Quy một chương 517, xuất gốc. Bên trên bầu trời, đầy trời sấm chớp mưa bão dường như đột nhiên đã tìm được chỗ tháo nước, hướng phía một cái phương hướng rung mãnh lao tới. Chỉ thấy trên bầu trời trống rông xuất hiện một đoàn quang ảnh, đem vô số sấm chớp mưa bão đều hấp thụ, sau đó trong giây lát chấn động, quang ảnh hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi. Diệp Vân đám người chỉ cảm thấy thiên địa khẽ rung lên, trong khoảnh khắc một mảnh hư vô, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, lục thức không ở. Đợi đến lúc Diệp Vân bọn hắn trước mắt khôi phục ánh sáng thời điểm, lại phát hiện đã đứng ở lạc lôi cốc lối vào. Lối vào lôi đình lóe lên, tại cực kỳ chậm rãi tiêu tán. Diệp Vân không thể tưởng được ngươi còn sống. Âm thanh trong mang theo một tia hận ý thanh âm truyền đến, đúng là Tuyệt Trần. Tuyệt Trần bên người, Tô Tinh Vân cùng ứng vô quân hai người mà không biểu tình, lần này Lạc Lôi cốc hành trình hầu như không thu hoạch được gì, không nói lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống không có được, chính là lôi một cũng không có thấy nửa cây. Tại Tuyệt Trần bên cạnh bọn họ, một mực ở Lạc Lôi cốc miệng tu luyện trương diệu sắc mặt xanh mét, đứng ở nơi đó thoạt nhìn cực kỳ luống túng, chắc hẳn hắn đã cùng Tuyệt Trần gặp mặt, giữa hai người không biết nói mấy thứ gì đó. Tại trương rượu bên cạnh, mà khác tên kia phi tinh môn đệ tử lại chẳng biết đi đâu, ngược lại là đổi thiếu niên kia, thiên thành Diệp Vân đối với bọn họ theo không có, có bất kỳ hứng thú gì, dù là trương diệu ngày đó theo như lời thiếu nợ hắn một cái mạng cũng chỉ là nghe một chút, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Giờ phút này lạc lôi cốc sắp mở ra, Diệp Vân đạt được hai cây lôi mục, hơn nữa còn hấp thu luyện hóa lôi đình áo nghĩa hẳn giống, trong đó còn có một chút rất nhỏ hảo diệu biến hóa cũng không có tìm hiểu thấu triệt. Lần này trở về, nhất định phải đem lôi vân điện quang kiếm thức thứ tư lôi thần kiếm hảo sinh nghiên cứu một phen. Diệp Vân, ngươi rút cuộc đã tới. Tăng Huyền Thanh âm truyền đến, mang theo một kia mừng rỡ. Cùng lúc đó, Diệp vân chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng bắn mà đến, đúng là thấp bé gầy yếu thở mạc. Diệp Đại Ca, người đã đến rồi." Thẩm Mặc trên mặt mang theo một tia kích động, hắn tuy nhiên mới ra đời đại tần đế quốc vương thất, nhưng mà bởi vì long khí thức tỉnh vô cùng muộn, thở nhỏ liền không bị người chú ý, thậm chí bị nhiều loại làm khó dễ. Liên Thẩm Mặc bị đưa đến tấn quốc liền có thể thấy được, hắn ở đây vương thất địa vị bực nào phía dưới, Thẩm Mặc thở nhỏ liền không có người nào đối với hắn sống khá giả, chính là gần nhất long khí sau khi thức tỉnh, cũng bởi vì hầu như không người biết được, cũng không có bị người chú ý bất quá lần này tại lạc lôi cốc trong bại lộ thiên tử long khí, chỉ sợ sau khi trở về đại ngộ liền sẽ vô cùng không giống nhau. Diệp Vân có chút một chút, cùng Dĩ vang giống nhau vô vô đầu của hắn, thấp giọng nói, "Lần này trở về, sợ là chúng ta lại muốn nghĩ hiện tại như vậy thân thiết liền không dễ dàng." Thầm Mặc khẽ giật mình, lập tức hiểu được, nói, "Không biết, Diệp đại ca chúng ta lại một mực như vậy, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta." Diệp Vân cười ha ha, ánh mắt nhìn hướng lạc lôi cốc cửa ra chỗ, trong lòng của hắn rõ ràng, đã thức tỉnh thiên tử long khí Thẩm Mặc, ngày sau tại Đại tần đế quốc địa vị đem cùng Dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, chính là muốn muốn gặp lại một mặt đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, Diệp Vân cũng không có buồn thương cảm giác, tầm mắt rơi vào tảng huyền trên mặt. Thăng sư vinh, đa tạ ngươi bảo hộ tiểu mặc. Tăng Huyền vây vây tay, không nói gì. Hắn xưa nay không thích mở miệng. Diệp Vân, ngươi cảm ơn Tăng Huyền liền không phải cảm ơn ta sao? Nghe nói ngươi muốn cái này, ta thế nhưng là giúp ngươi đã tìm được. Kim kiếm môn vân thiên hành thanh âm truyền đến. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vân thiên hành chậm rãi mà đến, trong tay đúng là một cây lóe ra nước đá ánh sáng màu lam hoa nhỏ. Diệp Vân lông mày trao lên, nói: Vang linh tiên thảo. Vân thiên hành khẽ gật đầu, nói: đúng vậy. Nói qua cầm trong tay màu lam băng hoa đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân thật cũng không có chối từ, tiếp xuống đem băng linh tiên thảo thu nhập lôi âm hóa long giới ở bên trong, sau đó nhìn Vân Thiên Hành nói, "Vân huynh lần này tiến vào lạc lôi cốc, còn có thu hoạch." Ngày đó Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân tại đấu giá hội trên tranh đoạt lôi linh hóa không đan, sau cùng Diệp Vân để cho rồi hắn, Vân Thiên Hành vốn nhờ này thiếu Diệp Vân một cái nhân tình. Nhân tình không phải nhân tình đều là vui đùa lời nói, Diệp Vân quan tâm là Vân Thiên Hành cạnh tranh lôi linh hóa không đan chính là vì tiến vào lạc lôi cốc tu luyện, không biết còn có thu hoạch. Vân Thiên Hành mỉm cười, nói, "Ta lần này tiến vào lạc lôi cốc ý cũng không phải muốn thu hoạch lôi một hoặc là lôi đình áo nghĩa hẳn giống, chính là vì tu hành." tôi luyện lôi hệ thần thông, lôi linh hóa không đan đối với ta có thật lớn trợ giúp, đặc biệt là cảm ngộ lôi pháp thần thông, thiên địa pháp tác không nhỏ trợ giúp. lần này thu hoạch không nhỏ, chỉ cần chờ ta trở về tĩnh tâm tu hành, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đủ đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, có thể nếm thử phá đan sinh anh. diệp vân trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, như thế liền chúc mừng vân huynh rồi. vân thiên hành vây vây tay, nói, những lời nói này đều không cần nói, ta và ngươi tính nết hợp nhau, chính là huynh đệ. ngày sau nhưng hữu dụng được lấy chỗ của ta, ngươi tới hoặc là tìm người tới kim kiếm môn truyền tin cho ta chính là, tất nhiên đi đến. Diệp Vân khuôn mặt một túc, trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói: Ta cũng đồng, dạ. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, lập tức nửa mặt lên trời cười to. Nam Nhi ở giữa tình huynh đệ có lẽ sẽ bởi vì một hai câu mà bắn ra. Nam Nhi nhiệt huyết, hào khí ngất trời, có lẽ chính là một cái có thể đem phía sau lưng giao phó huynh đệ. Ồ, cái này con mắt hảo sinh quen thuộc, giống như tại ta sau khi rời khỏi trong đầu liền đột nhiên hiện lên cái này hai mắt con mắt. Vân Thiên Hành tầm mắt rơi vào đồng đồng trên mặt, không khỏi lông mày lên. Hừ, ta cũng không có bái kiến ngươi, có người như vậy đến gần nữ hải tử sao? Đồng Đồng điếu môi, hừ một tiếng. Vân Thiên Hành khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười, ngươi một cái 6-7 tuổi nữ hài tử, ta đáng giá tới đến gần sao? Diệp Vân ở bên cười ha ha, nói, đây là đồng đồng, Vân Đại Ca ngươi thật sự chưa từng gặp qua. Bất quá nàng cái này đôi mắt hoàn toàn chính xác thần kỳ, cũng không biết Vân Đại Ca ngươi như thế nào cảm thấy quen thuộc. Vân Thiên Hành trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, thực sự là kỳ quái. Lúc ấy ta sau khi rời khỏi, đi không bao xa chẳng qua quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên trong đầu liền hiện lên như vậy một đôi con mắt, không thể tưởng được rõ ràng thật sự có một thân. Đồng Đồng thiết lấy đầu, căn bản không để ý tới Vân Thiên Hành tựa hồ trong mắt của nàng, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài những người khác đều không đáng nàng xem liếc. Nàng chẳng những con mắt kỳ lạ, hơn nữa còn có hiểu rất nhiều thứ đồ vật. Nếu là người hiểu rõ về sau, có thể sẽ kinh ngạc hơn. Quân Nhược Lan vẫn đứng tại Diệp Vân cùng đồng đồng ngoài ba trượng, đong nhiên nhàn nhạt, nhạt nói ra. Vân Thiên Hành ồ một tiếng, không khỏi càng phát ra tò mò. Ngươi cần phải thật tốt hiểu rõ, có lẽ đối với ngươi ngày sau tu hành đều có chỗ tốt rất lớn. Ngươi đừng tưởng rằng phá đan sinh anh lại dễ dàng như vậy. Nếu như đồng đồng chịu giúp ngươi, có thể sẽ tăng lên một ít cơ hội. Quân Nhược Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra. Vân Thiên Hành sắc mặt chỉ trệ, có chút khó tin mà nhìn đồng đồng. Đồng Đồng lại giống như đầu cao ngạo khẩm tước, ngẩng lên đầu, chỉ là một cái tiểu bất điểm làm ra như vậy tư thế, thoạt nhìn quả thực thú vị. Diệp Vân vẫy vây tay, nói, Đồng Đồng sự tình sau này hãy nói, thông đạo sắp một lần nữa mở ra, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài rồi hay nói. Vân Thiên Hành cùng Tằng Huyền đám người gật gật đầu, nếu như là bỏ lỡ lạc lôi cốc mở ra thông đạo, như vậy rất có thể sẽ bị nhốt tại trong cốc mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Lạc lôi cốc miệng lôi điện quang ảnh rút cuộc thay đổi cực kỳ ảm đạm, đợi đến cuối cùng nhất đạo lôi điện mạng đi, cốc khẩu vang một tiếng, sáng tỏ thông suốt. Lạc lôi cốc hành trình, cuối cùng kết thúc phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự mục lục bình luận hình ảnh cùng đều từ bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên chuyển tới theo bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả thuộc về hành vi cá nhân cùng lập trường buồn trạm không quan hệ đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vê đút vê ti v... hảo v... thừa cạn Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dè sực vện. Quy 1 chương 518, nhiệm vụ chi tranh. Nơi miệng hang lôi điện đột nhiên tiêu tán, ngoại giới ánh sáng một lần nữa rọi vào, đã sớm tụ tập tại cốc khẩu các phái đệ tử giống như là thủy triều điên cuồng dữ mãnh lao tới, sợ đã chậm một chút sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Vân cùng quân lực lan đám người ngược lại là không có bất kỳ động tác, chẳng qua lẳng lặng nhìn xem đám người. Diệp Vân trong mắt có chút kinh ngạc, lúc trước lạc lôi cốc mở ra thời điểm, giống như có mấy trăm người tiến vào, giờ phút này kỹ càng đến, lại chỉ còn lại chưa đủ trăm người nhưng mà hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước tiến vào thời điểm đã có mấy trăm tên kim đan cảnh tam trọng trở xuống tu sĩ đều đi nơi nào vân thiên hành tựa hồ phát giác được diệp vân trong nội tâm kinh ngạc cười cười nói những kim đan kia cảnh tam trọng trở xuống đệ tử vốn là các phái phá hôi, nếu là có thể ngăn cản mười thiên lôi đỉnh mặc dù cảnh giới không có tăng lên thần hồn cũng nhận được nương luyện đối với ngày sau tu hành có thật lớn ích lợi diệp vân nhũ mày nói nếu như là ngăn cản không nổi đây cái kia dĩ nhiên là là chết đã chết linh hồn tiêu tan hóa thành mấy khói quân lan sen vào nói nói sắc mặt lạnh nhạt diệp vân thở sâu trong tiếng nói đều là khiếp sợ đều chết hết. Cái này lạc lôi cốc trong lôi đỉnh giống như này uy lực sao? Diệp Vân tu luyện ra lôi linh chi khí, lại tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, lạc lôi cốc trong lôi đỉnh mặc dù đối với hắn cũng sẽ có một ít uy hiếp, nhưng mà tràn ngập toàn bộ sơn cốc lôi linh chi khí đúng là hắn thuốc bổ, tại lạc lôi cốc trong hắn phản phất là như hổ về rừng, cá bơi vào hải, căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này mấy nghìn năm cũng không gián đoạn kích, đem kéo dài vạn sơn mạch kích thành như thế bộ dáng lôi đỉnh sẽ rất yếu sao?" Vân Thiên Hành cười cười nói ra. Diệp Vân bỗng nhiên trên mặt hiện lên kinh ngạc, đối trọng Ta nhớ được tránh xét phủ chỉ có kim đan cảnh tứ trọng phía dưới tu vi tu sĩ mới có thể sử dụng. Như vậy kim đan tứ trọng trở lên không có đọc qua thiên địa lôi kiếp tu sĩ đây. Quân Nhược Lan cười cười nói, cái gọi là kim đan cảnh tứ trọng trở xuống tu sĩ mới có thể sử dụng tránh xét phủ, vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi. Trăm ngàn năm qua các đại tông môn dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng là có chút thu hoạch. Nghĩ phiếu miểu Tông cùng Thần tú Cung luyện chế ra tới tránh xét phủ liền đủ để cho kim đan cảnh ngũ trọng sơ kỳ đệ tử tiến vào lạc lôi cốc mà sẽ không bị lôi đỉnh cảm ứng. Càng có chút ít tu sĩ có được linh khí thiên bảo, càng là có thể ngăn cản lôi đỉnh, ngăn cách khí tức. Tựa như đố kiếm ngâm như vậy, hắn thông qua hạch tâm chi địa thần lôi, chính là lấy kiếm ý pha tới, mà các ngươi thần tu cùng một vị khác tu sĩ, đúng là dùng vô cùng vô tận linh bảo ngăn cản thần lôi. Dù sao trăm ngàn năm qua mọi người nghiên cứu ra rất nhiều biện pháp, tóm lại là có chút hiệu quả. Diệp Vân giật mình, tựa như tuyệt trần như vậy, hắn chẳng những tiến nhập lạc lôi cốc, càng là tiến nhập bảo tàng chi địa, mà hắn nơi dựa giống chính là tránh xét phủ, còn có chính là tô tinh vân tiên khí liu liu. Mà thầm mặc cùng quân Nhược lan cũng không có tu luyện ra lôi linh chi khí lại càng không dùng nói lôi hệ pháp tắc, nhưng mà bọn hắn thực sự có thể tiến vào bảo tàng chi địa, hiển nhiên là có tất cả pháp bảo hộ thân. Kỳ thật lạc lối cốc hành trình, những bị này tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cũng không có quá lớn nguy hiểm, chân chính có nguy hiểm chính là những kim đan kia cảnh tam trọng trở xuống đệ tử, bọn hắn tiến vào lạc lối cốc có lẽ có các loại nguyên nhân, nhưng mà có thể khẳng định là bọn hắn cũng không phải tông môn sùng nhi, bởi vậy đã chết cũng liền chết rồi, cũng không quá mức đau lòng. chẳng qua một lát công vụ, đại bộ phận đệ tử cũng đã tuôn ra lạc lối cốc, nơi miệng hang chỉ còn lại có chính là không đến 20 người. Diệp Vân, ngươi rõ ràng có thể sống lấy đi ra. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm từ sau phương truyền đến, Diệp Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy Trung Hóa Lê chậm rãi đi tới. Hắn quần áo tả tơi, trên người có hơn 10 đạo vết máu, lại ánh mắt kiên nghị, từng bước một đi tới. Trung Hóa Lê, xem ra ngươi chịu không ít khổ a. Diệp Vân mỉm cười, nếu như nói tại tiến vào lạc lôi cốc thời điểm hắn còn đem Trung Hóa Lê trở thành đối thủ lời nói, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không có ý tứ kia. Mười ngày lúc trước, Diệp Vân vẫn chỉ là chút cơ cảnh trung kỳ tu vi, nhưng mà mười ngày về sau. Hắn lại đã đạt đến chúc cơ cảnh đỉnh phong, càng là tiến thêm một bước tìm hiểu lôi hệ pháp tác, nương luyện rồi lôi linh chi khí, tu vi tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Hắn giờ phút này mặc dù là đối mặt kim đan cảnh ngũ trọng lục trọng, chỉ cần không có vượt qua thiên địa lôi kiếp tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Mà khi hắn tế ra lôi vân điện quang kiếm thức thứ tư lôi thần kiếm lời nói, chính là đối mặt vân thiên hành loại này kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong tùy thời đều có thể tiến vào thất trọng cao thủ, cũng chưa hẳn không thể chiến thắng. Trung Hóa giờ phút này hơi có vẻ chợt vật, quần áo tơi, nhưng mà trong hai tròng mắt lại tràn đầy hưng phấn, chỉ nhìn hắn chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, lôi một ta đã tìm được. Không biết người là hay không hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn ngược lại là thực không nghĩ tới Trung Hóa Lê rõ ràng có thể tìm được Lôi Mục. Đây quả thực khó có thể tin, Lôi Linh thú loại thực lực đó ai có thể đủ ngăn cản được? Nếu không phải đồng đồng có bí pháp bên người, ăn cắp rồi Lôi Linh thú động lực nguồn suối Lôi đình áo nghĩa hạt giống, chỉ sợ Diệp Vân bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng Lôi Linh thú. Lôi Mục đã bị Lôi Linh hóa thú làm hai mắt, sau đó bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa. Nếu như là lạc Lôi cốc trong còn có mặt khác Lôi mộc, chắc có lẽ không bị đơn giản thu à, tối thiểu cũng sẽ có Linh thú chăm sóc. Chẳng qua lấy Trung Hóa Lê tu vi lại là như thế nào làm được thu lôi một đây này? Diệp Vân mặc dù hiếu kỳ, thực sự không phải truy vấn, dù sao mỗi người đều có hắn thần bí thủ đoạt chỗ. Diệp Vân theo lôi linh thú trong mắt lấy ra hai quả lôi mục, tuy nhiên trong đó lôi linh chi khí đã bị hắn rút ra không sai bị lắm, nhưng cuối cùng là hai quả lôi mục, thiên vận tử cũng không có nói không thể rút ra trong đó lôi linh chi khí. Hú hồ, Vân Thiên Hành cùng Tầng Huyền còn giúp trợ giúp hắn tìm được băng linh thiên thảo, có hai dạng đồ vật tại, chắc hẳn Thiên Vận Tử chắc chắn thỏa mãn. Rút cuộc, lạc lôi cốc trong đệ tử đều đi ra, ngay tại Diệp Vân cùng sau cùng một đám đệ tử đi ra cốc khẩu. Từng đạo tia chớp tử trên trời giáng xuống, đem cốc khẩu phong tỏa, một lần nữa hóa thành lôi đỉnh ngưng kết mạng lệnh, phong tỏa thông đạo. Cốc bên ngoài ngoài mấy trăm trượng, tham dự lạc lôi cốc chi tranh đệ tử đều tất cả trở lại tất cả ra, đi tới các phái nghỉ lại chi điện. Tại đối diện cốc khẩu ước chừng 500 trượng chỗ, Thiên vận tử khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đối với bốn phía căn bản không có chút nào hứng thú. Tại bên cạnh hắn đấy, Nhạc Hoài xương ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, nhìn xem đi tới khảo hạch đệ tử, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng. Ồ, tại sao là các ngươi? khi Diệp Vân đám người đi đến nhạc hoài xương bên cạnh, hắn chợt phát hiện đi tới cũng không tất cả đều là thần tú cung đệ tử, ngoại trừ tăng huyền, Diệp Vân cùng trung hóa lê bên ngoài, mặt khác vài tên đệ tử trẻ tuổi, hắn rõ ràng cũng không nhận ra. các ngươi là ai? nhạc hoài xương sừng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi. bái kiến tiền bối, tiểu tử thẩm mặc, thẩm mặc thi lễ một cái, đứng ở Diệp Vân bên cạnh, kim kiếm môn vân thiên hành bái kiến nhạc tiền bối cùng thiên vận tử tiền bối, vân thiên hành không dám lulo mắng, không mình hành lễ. ta là quân nhược lan, đến từ nguyện thần cung. quân nhược lan nhàn nhạt nói ra. Nhạc Hoài Sương không khỏi lông mi trắng trao lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguyện Thần Cung hắn tự nhiên sẽ hiểu, chính là cái mảnh này đại địa chúa tệ, được sương bát đại tông môn một trong, trong đó cao thủ nhiều như mây, nguyên anh cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Trước mắt cái này tên là Quân Nhược Lan Tiểu Cô Đường, lại là đến từ Nguyện Thần Cung, hơn nữa nhìn nàng dạng như vậy, hoàn toàn không giống mới nhập môn hoặc là không có gì tiền đồ đệ tử ngoại môn, mà là khi tinh nhuệ tới bồi dưỡng. Nếu không giống nhau Kim Đan đệ tử nhìn thấy Nhạc Hoài loại này, nguyên anh cảnh kỳ lao yêu quái, trước tiên sẽ hư Nhạc Hoài nhẹ gật đầu, tầm mắt xuyên qua mấy người rơi vào Diệp Vân cùng Trung Hóa Lê trên người. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, rút cuộc là lấy được lôi mục. Ta, Diệp Vân cùng Trung Hóa Lê chăm miệng một lời. Rút cuộc là người nào? Nhạc Hoài xương sững sờ, trầm giọng hỏi. Sư thúc người xem, cái này chính là lôi mục. Trung Hóa Lê bỗng nhiên theo chữ vật trong giới chỉ lấy ra một đoạn lõe ra lôi quang đầu gỗ, tại trong hư không thỉnh thoảng bắn ra ra nhàn nhạt ánh sáng nu hòa. Nhạc Hoài xương tiếp nhận vừa nhìn, nhẹ gật đầu, nói, đích thật là lôi mục. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, vận khí cũng không tệ, rõ ràng có thể mang tới lôi mục. Nói qua ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp vân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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, về đút về đút về đút. Tỷ hảo thừa cạn Net. Cậu tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sật vẹt. Quy 1 chương 519, khảo hạch hoàn thành. Hai quả lôi mục tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, lóe ra nhàn nhạt lôi quang. Ngươi cái này lôi mục hảo quang có chút không đúng, giống như đã mất đi quá nhiều linh khí. Trung hóa lê mắt sáng, lông mày chau lên. Nhạc Hoài Dương nhìn nhìn diệp Vân bản tay lôi mục, gật đầu nói, đúng là như thế cái này hai cái lôi mục trong có ẩn hàm lôi linh chi khí đã cực kỳ mỏng manh muốn một lần nữa khôi phục lại cần thật lâu diệp vân cười nói sư tôn khảo hạch muốn là lôi mục lại không có nói là linh khí rồi rào lôi mục chẳng lẽ trong tay của ta cái này hai quả không phải lôi mục diệp vân nói kỳ thật không sai thiên vận tử khảo hạch muốn chính là lôi mục nhưng không có nói lôi mục trong lôi linh chi khí có hay không rồi rào diệp vân thu hồi hai quả lôi mục tuy nhiên hầu như đem bên trong lôi linh chi khí đều hấp thu tóm lại hay vẫn là lôi mục ngươi cái này không thể coi như không có lôi linh chi khí lôi mục còn có thể gọi lôi mục sao Trung Hóa Lê nhìn xem Diệp Vân, biệt xuất một câu lời nói. Diệp Vân nhìn hắn một cái, không có trả lời, cũng khinh thường trả lời. Sư thúc, sư tôn lão nhân ra người đang làm gì đó. Diệp Vân tầm mắt đảo qua Thiên Vận Tử, đã thấy hắn như trước quanh chân mà ngồi, cũng không có mở mắt ra. Nhạc Hoài sương mắt nhìn Thiên Vận Tử, quay đầu vẻ mặt cười xấu xa, đúng rồi, hai người các ngươi ra hỏa đều thu hồi rồi lôi mục, dựa theo đạo lý mà nói đều có tư cách trở thành sư minh đệ tử chính thức. Bất quá, sư minh hắn chỉ lấy một người, hai người các ngươi đến cùng người nào rời khỏi. Trung Hóa Lê vẻ mặt kích động nói. Ta tin tưởng sư Tôn lão nhân ra người nhất định sẽ lựa chọn ta, bởi vì ta mới thực sự chân chính tìm được lôi mục. Diệp Vân cái kia hai quả, nói không chừng là một cái nào đó đệ tử hấp thu hết lôi linh chi khí sau ném đi đấy. Diệp Vân vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi ném hai cái ta xem một chút, cái này lôi mục chính là không có lôi linh chi khí cũng là cực kỳ chân quý, ngươi cho rằng là rau cải trắng tùy tiện lại ném. Ngây thơ, vô tri. Trung Hóa Lê vừa muốn nói chuyện, nghe được Diệp Vân nói như thế, không khỏi dừng một chút, sau đó tầm mắt chuyển hướng Thiên vận tử bóng lưng, thi lễ một cái. Kính xin sư Tôn định đoạt. Định đoạt cái gì a? hai người các ngươi xú tiểu tử còn không có đem ta để vào mắt, nếu muốn trở thành sư huynh đệ tử, trước muốn quá ta đây quan. nhạc hoài xương chứng kiến hai người rõ ràng bỏ qua hắn tồn tại, không khỏi phẫn nộ. Ta nói rồi, thu hồi lôi một liền coi như sơ bộ hợp cách, muốn càng tiến một bước chính là tìm được băng linh tiên thảo. Nếu như các ngươi ai có thể đủ xuất ra băng linh tiên thảo, như vậy chính là sư huynh đệ tử chính thức. băng linh tiên thảo, trung hóa lê khẽ giật mình, lập tức cho mày, thoạt nhìn có chút khó coi. băng linh tiên thảo chính là có thể tại ngàn năm lôi đỉnh trong sinh trưởng kỳ thảo, trong thiên địa khó khăn vừa thấy bảo vật. Không nói lạc lôi cốc trong có hay không nhất định tồn tại, chính là nếu như mà có, muốn tìm được cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì loại bảo vật này tất nhiên sinh trưởng tại lôi đỉnh dày đặc nhất cường thịnh nhất địa phương, chỉ dựa vào tránh xét phủ là tuyệt đối không cách nào tiếp cận một khu vực như vậy, chỉ có đặc thù thần thông cùng bảo vật mới có thể làm được. Như tu luyện ra lôi linh chi khí cao thủ, hay hoặc giả là có được ngăn cách lôi đỉnh pháp bảo. Trung Hóa Lê tuy nhiên đến từ một đại gia tộc, trong tay linh khí vô số, nhưng mà nếu như là hắn có có thể ngăn cách lôi đỉnh bảo vật, như vậy tại tiến vào hạch tâm chi địa cũng sẽ không chật vật như vậy, hao phí rất nhiều linh khí mới miễn cưỡng tiến vào bảo tàng chi địa. Băng linh tiên thảo chân quý bực nào, lại không nhất định mỗi lần mở ra đều xuất hiện, ta cũng không tin lần này lạc lôi cốc mở ra sẽ có băng linh tiên thảo tồn tại. Trung Hoa lê cho mày, thấp giọng nói ra. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi là hoài nghi ta lừa các ngươi, lần này lạc lôi cốc trong không có băng linh tiên thảo tồn tại. Nhạc Hoài Sương nhí tiêm, lập tức tức giận quát lên. Không có không có, đệ tử chẳng qua suy đoán lung tung. Trung Hoa lê lúc này mới biết một câu nói của mình có lẽ nhắm trúng Nhạc Hoài Sương bất mãn, vội vàng lắc đầu gõ tay. Cái gì không có? Ngươi chính là suy đoán lung tung, ngươi làm thế nào biết lạc lôi cốc trong không có băng linh tiên thảo tồn tại đây? Diệp Vân thanh âm không đúng lúc mà tại Trung Hóa Lê vang lên bên hay, lại nhìn Diệp Vân chậm rãi đi tới, đi đến Trung Hóa Lê bên cạnh, nói, Trung sư minh, ngươi không có thủ đoạn đạt được băng linh tiên thảo cũng không có nghĩa là những người khác cũng phải không đến a? Trung Hóa Lê khẽ giật mình, trên mặt đều là khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi lấy ra cho ta nhìn một cái. Ngươi cái này hai quả lôi một cũng không biết từ chỗ nào mà đến, rõ ràng còn muốn lấy được băng linh tiên thảo. Chẳng lẽ lại ngươi mới vừa nói những người khác chính là ngươi chính mình sao? Diệp Vân sờ lên cái mũi, cười nói, a nha, bị ngươi xem tấu thì sao? Vừa vặn đúng là tự chính mình. Trung Hóa Lê sững sờ ở tại chỗ hắn là như thế nào thậm chí nghĩ không đến diệp vân sẽ có băng linh tiên thảo đây tuyệt đối không có khả năng trung hóa lên ngây ngẩn cả người nhạc hoại xương đúng là khẽ giật mình lập tức khuôn mặt kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi diệp vân tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi nói đã nhận được băng linh tiên thảo nếu như ngươi thật sự có liền lấy ra ngươi chính là sư minh của ta một cái cuối cùng đệ tử chính thức cũng chính là quan môn đệ tử đúng vậy diệp vân ngươi có bản lĩnh liền lấy ra ta xem một chút như vậy ta chính là thua cũng là tâm phục khẩu phục bằng không mà nói ta liền muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến trung hóa lê tiếng nói âm lãnh mang theo sát ý. Diệp Vân cũng không nói lời nào, chẳng qua nhìn xem Thiên Vận Tử bóng lưng. Thiên Vận Tử tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân bắn tới tầm mắt, rõ ràng chậm rãi ngồi dậy, có chút xoay người lại. Hai quả lôi một trong lôi linh chi khí đã bị ngươi hấp thù, không thể tưởng được rõ ràng có thể làm cho tu vi của ngươi đạt tới chút cơ cảnh đỉnh phong, thật là có chút ý tứ. Như vậy đi, nếu là ngươi có thể lấy ra băng linh tiên thảo, chính là ta một cái cuối cùng đệ tử. Thiên Vận Tử chậm rãi nói ra. Trung Hoa Lê Trường, hắn cũng không phải vụng về chi nhân, chứng kiến như thế trong nội tâm cũng đã rõ ràng. Diệp Vân có lẽ thật sự ngắt lấy đến rồi băng linh tiên thảo. Sư tôn, cái kia hai quả lôi một. Trung Hóa Lê vừa muốn nói Diệp Vân lôi một không rõ lai lịch thời điểm, lại nghĩ đến thiên vận tử vừa mới đã từng nói qua, cái này hai quả lôi một trong lôi linh chi khí lại là bị Diệp Vân hấp thu, hơn nữa để cho cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Tiếng nói không khỏi im bặt mà dừng, Trung Hóa Lê cực kỳ không cam lòng, lại dẫn cùng một chỗ chờ mong mà nhìn Diệp Vân. Hắn không cam lòng Diệp Vân trở thành thiên vận tử một cái cuối cùng đệ tử, đang mong đợi Diệp Vân chính là đang khó lác, kỳ thật theo không có được băng linh tiên Diệp Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, rõ ràng xoay đầu lại hướng lấy hắn mỉm cười. Sau đó Liền chứng kiến Diệp Vân trong tay nhất đạo hơi lam ánh sáng hiện lên, lập tức hàn băng chi ý theo trên người hắn bay nhanh khuyết tán ra, thoáng qua liền bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng giới hạn. Một cây màu lam hoa nhỏ tại Diệp Vân trong tay có chút chập chờn, tàn mắt ra hàn quang lạnh như băng, khiến người cảm thấy lạnh lẽo có tủy. Không phải băng linh tiên thảo, vậy là cái gì đây? Nhạc Hoài xương nhìn xem băng linh tiên thảo, không khỏi trong mắt đều là cuồng hỉ, hắn một bước bước lên, đi vào Diệp Vân trước người, tiếng nói rõ ràng đều có chút run rẩy. Băng linh tiên thảo, thật là băng linh tiên thảo! Không thể tưởng được Diệp Vân tiểu tử ngươi thậm chí có như thế cơ duyên vật khí, vậy mà thật sự có thể có được Băng Linh Tiên thảo. Nhạc Hoài Sương rõ ràng không quan tâm, một tay lấy Băng Linh Tiên thảo theo Diệp Vân bàn tay bắt lấy, sau đó ngẩng đầu lên, trên gương mặt lại có hai hàng lão lệ lưu lại. "Nô Nhi, ngươi rút cuộc được cứu rồi." Nhạc Hoài Sương đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía tại chỗ rất xa núi rừng bay vút đi, chẳng qua một lát công phu liền biến mất ở rồi xa xa, không tiếp tục bóng dáng. Diệp Vân cùng Trung Hóa Lệ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Luôn luôn cười đùa tí từng bất cần đời Nhạc Hoài Sương vừa rồi nước mắt tuôn đầy mặt hơn nữa đoạt lấy băng linh tiên thảo quay người đi hoàn toàn mặc kệ hai người đúng vậy quá thực sự là băng linh tiên thảo đã như vậy cái kia diệp vân ngươi chính là ta sau cùng một gã đệ tử thiên vận tử thanh âm nhàn nhạt vang lên bình thản thông rong, không có nửa điểm bá đạo chi ý khảo hạch cuối cùng kết thúc phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho chuyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự mục lục bình luận hình ảnh cùng đều từ bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên chuyển tới theo bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả, thuộc về hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vé đút vé đút vé đút. V... đi hào thừa cạn. có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tận rẻ sập vé. quy một chương năm trăm nhập luôn hạ. diệp vân ngươi chính là ta sau cùng một gã đệ tử. thiên vận tử thanh em bình thản thông dong, không mang theo nửa phần bá đạo nhưng mà rơi vào trung hóa lê trong thai giống như tại cựu thiên xóm xét ầm ầm nổ vang hắn đối với mình có thể trở thành thiên vận tử chính thức đồ đệ có vô cùng tự tin hắn tin tưởng tham gia khảo hạch bảy tên trong hàng đệ tử căn bản không ai có thể cùng hắn tranh đoạt thậm chí tại lạc lôi cốc trong hắn còn đem hai cái đồng môn chém giết cướp lấy bọn họ bảo vật hắn lấy sức một mình hao hết trăm cây nghìn đắng tìm được một quả lôi mục vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay cái kia nghĩ đến diệp vân rõ ràng lấy ra hai quả hơn nữa đem bên trong lôi linh chi khí hấp thu luyện hóa tu vi tiến nhanh quan trọng nhất là cái kia băng linh tiên thảo cực kỳ hiểu thấy Càng là sinh trưởng ở thần lôi địa lực lớn nhất khu vực, muốn đi vào trong đó, trừ phi có cực cao tu vi hoặc là pháp bảo có thể ngăn cản thiên lôi, lại hoặc là chính là tu luyện lôi linh chi khí thành công, thậm chí lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc, mới có thể tiến vào thần lôi uy lực mạnh nhất chi địa, tìm kiếm băng linh tiên thảo. Cho nên Diệp Vân biết, Vân Thiên Hành tiến vào thần lôi dày đặc nhất địa phương ngắt lấy băng linh tiên thảo có bao nhiêu độ khó, nếu như nói cùng liền coi như hoàn thành lúc trước hứa hẹn lời nói, lúc này báo đúng là có chút trọng. Diệp Vân cũng từ nơi này nhìn ra Vân Thiên Hành chính là một gã chính thức nghĩa khí nam nhi, hai người mới có thể gặp nhau như cũ, thông minh lẫn nhau trở thành huynh đệ. Không không có khả năng Diệp Vân làm sao có thể đạt được băng linh tiên thảo Trung Hóa Lê hoàn toàn mất đi lý trí tức giận quát hồn nhiên không phát hiện ra trước mặt đứng đây chính là Thiên Vận Tử Thần Tu cung chấp trưởng hình phạt Thiên Vận Tử Thiên Vận Tử ngược lại là hiếm thấy không có nội giận có lẽ hắn cũng có thể lý giải Trung Hóa Lê tâm tình có thể lấy được lôi một cũng đã là vào cấp trong tinh anh nhân tài kế xuất cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cái nào nghĩ đến lại toát ra Diệp Vân cái này yêu nghiệt chẳng những nhận được hai quả lôi một thúng chi đem băng linh tiên thảo cũng tìm đến quả thực là không thể tưởng tượng. Tốt rồi, ngươi không có thể trở thành đệ tử của ta cũng không nhất định tất cả đều là chỗ xấu. Ngươi nhạc sư thúc đã từng nói qua, chỉ cần tìm được lôi mục, mặc dù không có thể trở thành đệ tử của ta, cũng có thể bái nhập môn hạ của hắn. Các ngươi đại sư huynh thư an thạch chính là đạt được nhạc hoại xương chỉ điểm, mới có thể một lần hành động đột phá kim đan cảnh lục trọng đại kiếp nạn, tiến vào thất trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến nguyên anh cũng chỉ là nửa bước xa. Thiên vận tử hiếm thấy cấp gia giải thích, trung thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt phẫn nộ cũng không cam lòng dần dần đi. Hắn rút cuộc hiểu được, phía trước đứng đấy cũng không phải bình thường lão giả mà là thần tú cung chấp trưởng hình phạt nhìn phai nhã sinh tử tuyệt tâm phong thủ tọa thiên vận tử nếu như là hắn như mày trong nội tâm nộ khí hiện lên lời nói chỉ sợ trung hóa lê lập tức cũng sẽ bị chém giết dù là hắn đến từ một cái nào đó bí ẩn đại gia tộc có được rất nhiều bảo vật tại thiên vận tử trong mắt chỉ sợ cũng con sâu cái kiến giống như tồn tại đúng đa tạ sư tôn chỉ điểm trung hóa lê không tình nguyện thi lễ một cái không nói thêm gì nữa thiên vận tử tầm mắt rơi vào diệp vân trên người trầm rãi nói không thể tưởng được lạc lôi gốc 10 ngày hành trình rõ ràng có thể làm cho tu vi của ngươi có như vậy đột phá rất tốt con đường tu luyện Công pháp tài nguyên tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất đúng là số mệnh. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, số mệnh đến rồi mới có thể một đường đường bằng phẳng, số mệnh chưa đủ, chính là tu vi cao hơn cũng sẽ tan thành mây khói. Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Đa Tạ sư tôn chỉ điểm." Thiên vận tử tiếp tục nói: "Ngươi số mệnh long trọng, thiên phú hơn người, hôm nay bái nhập môn hạ của ta, tài nguyên công pháp từ không phải thiếu. Bất quá ngươi trong ngoài đều tu, thối tiên tâm pháp đã sâu tận xương thủy, nhưng cũng không cách nào phế khí chúng tu. Chẳng qua tu luyện tối tiên tâm pháp tại trùng kích kim đan cảnh thời điểm lại cực kỳ khó khăn." so với đệ tử bình thường tới chỉ sợ muốn khó hơn gấp trăm lần người tiếp theo có thể tĩnh tâm tu hành tranh thủ trong hai tháng đột phá đến kim đan cảnh vi sư cũng tốt án bài cho ngươi một ít nhiệm vụ diệp vân khẽ giật mình hai tháng đột phá đến kim đan cảnh hắn biết thối tiên tâm pháp tu luyện đến cỡ nào khó khăn muốn trong hai tháng đột phá đến kim đan cảnh quả thực là chuyện không thể nào ngươi là ta thiên vận tử đệ tử nếu như là tu vi không đạt được kim đan cảnh đi ra ngoài lại bị người xem thường kim đan cảnh chính là yêu cầu thấp nhất dù là thực lực chân chính của ngươi đã vượt xa kim đan cảnh chẳng qua cảnh giới dù sao cũng là cảnh giới Càng về sau thời hạn Ngô Thiên Phú cho mang đến vượt cấp khiêu chiến năng lực liền sẽ tăng yếu, chờ ngươi tu thành kim đan liền sẽ biết được, mặc kệ Ngô Thiên Phú như thế nào chắc tuyệt, thần thông tiên pháp như thế nào cường đại, trước đối mặt Nguyên Anh cảnh thời điểm, liền phảng phất là ba tuổi hài đồng đối mặt 30 đại hán, căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Thiên vận tử nhìn nhìn Diệp Vân, hắn sớm đã đem Diệp Vân tu luyện phương pháp nhìn thấu, đối với cảnh giới cùng thiên phú lý giải cũng xa xa không phải Diệp Vân có thể tưởng tượng. Chính như Thiên vận tử theo như lời, tại thấp cảnh giới thời điểm, vượt cấp khiêu chiến chính là thông thường sự tình, giống như Diệp Vân chúc cơ cảnh có thể khiêu chiến kim đan cảnh thì thật mấy ngàn năm qua cũng không hiếm thấy, lại có phát sinh. Cho nên Diệp Vân có thể cùng Kim Đan cảnh cường giả đối kháng cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý bởi vì Nguyên Anh cảnh lão tổ biết, mặc kệ ngươi tu luyện tới Kim Đan mấy trọng, chỉ cần không có phá đan sinh anh, liền không cách nào cùng Nguyên Anh cảnh lão tổ kháng nhất định, chỉ là Nguyên Anh ngưng tụ thiên địa pháp tướng liền đủ để áp chế Kim Đan cảnh tầng kia giống hư không, cả hai ở giữa trên lệch giống như một trời một vực mây bùn, không đủ để tính bằng lẽ thường. Diệp mày, vượt cấp khiêu chiến một mực là hắn cậy vào nếu như tu luyện tới kim đan cảnh mặc kệ đến mức nào đều không thể cùng nguyên anh cảnh lão tổ kháng nhất định lời nói như vậy tiếp theo hắn chỗ tìm kiếm tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng có lẽ sẽ có đại phiến phái thánh nhân bí tàng một khi mở ra nguyên anh cảnh tu sĩ tất nhiên chen chúc tới đến lúc đó mặc dù đã đạt tới kim đan cảnh tu vi thì như thế nào có thể cùng bọn họ đối kháng lấy được tầm bộ thần hồn tiên dược đây đa tạ sư tôn đệ tử nghe nói ta nếu muốn trùng kích kim đan cảnh lại cần vô số linh thạch không biết cần bao nhiêu diệp vân hiện tại quan tâm nhất chính là cực phẩm linh thạch nếu quả thật như quân Nhược lan lời nói cần trăm vạn nhiều lời nói Cái kia đi đâu tìm tìm như thế phần đông cực phẩm linh thạch. Đúng vậy, đúng là như thế, chính là hết thảy thuận lợi, chỉ sợ lấy thiên phú của ngươi muốn trùng kích đến Kim Đan cảnh cũng cần 200 vạn cực phẩm linh thạch, đây đối với bình thường tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác là không thể nào có cự mấy. Bất quá, ngươi đã đã trở thành ta thiên vận tử đệ tử, như vậy lần này trùng kích Kim Đan cảnh cần có linh thạch liền không cần nhiều lo. Thiên vận tử hai tay chắp sau lưng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, liền chứng kiến 10 miếng linh thạch xếp thành hai hàng, trên không trung tản mát ra nhàn nhạt quang ảnh, hướng phía Diệp Vân bay đi. Đây là 10 miếng hạ phẩm tiên linh thạch, ngươi trước dùng đến chính là đến chính thức trùng kích thời điểm, vi sư cho ngươi thêm một ít. Thiên vận tử dường như ném ra 10 khối đá vụn, hoàn toàn không có bất kỳ không muốn thần sắc. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến thiên vận tử có thể lại là lấy ra 10 miếng hạ phẩm tiên linh thạch cho hắn tu luyện, như vậy ra tay thực sự quá hào phóng, hoàn toàn ra ngoài ý định. Diệp Vân cũng không khách khí, lấy tay đem 10 miếng hạ phẩm tiên linh thạch bỏ vào trong túi, sau đó không người chào đến cùng. Đa tạ sư tôn. Phím tắt, trước trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá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 Quy mô chương 521, Thiên vận dạy bảo. Thiên vận tử ra tay không thể bảo là không lớn vương, 10 miếng hạ phẩm tiên linh thạch mặc dù tại giống nhau Nguyên Anh cảnh lão tổ trong tay, cũng là không nhỏ tài phú. Dù sao cảnh giới càng lên cao tăng lên, cần tu luyện tài nguyên thì càng nhiều, tu vi đến rồi Nguyên Anh cảnh, mỗi một cái tiên linh thạch đều cực kỳ chân quý, có thể duy nhất một lần lấy ra 10 miếng hạ phẩm tiên linh thạch tới ban thưởng hướng đệ tử đấy, chỉ sợ cũng chỉ có thần thú cung cùng Phiếu Miểu tông loại này đại đế quốc cực hạn tông môn thân chức vị cao cường giả mới có thể làm ra được. Cái này 10 miếng tiên linh thạch ngươi trước cất kỹ, lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi Trùng kích Kim Đan cảnh có lẽ còn kém một ít. Thiên vận tử mắt nhìn Diệp Vân, nói tiếp: "Giờ phút này ngươi tạm thời theo ta trở về, cùng chư các hướng hắn đám gặp một lần, ta có hai môn thần thông lại truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể mau chóng năm giữ, hơn nữa trùng kích đến Kim Đan cảnh, có lẽ không được bao lâu lại phái trên công dụng." Diệp Vân trong nội tâm lộ bộ một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc, không mình hành lễ, đúng, "Cẩn tuân sư Tôn pháp chỉ." Thiên vận tử gật gật đầu, tay áo nhẹ nhàng lên, chỉ thấy một mảnh quang ảnh hiện lên rõ ràng đem Diệp Vân thu hút trong đó, sau đó bay lên không, vừa xài ra, chính là nghìn trăm dặm địa phương. Sút điệu thành thốn thủ đoạn Chính là nguyên anh cảnh lao tổ chỉ môi hắn có thiên phú thần thông. Trung hóa lên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vẻ mặt đề hoài, ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào biến mất Diệp Vân cùng Thiên Vật tử, hét hầu miệng ô ô hai tiếng, trong tiếng nói mang theo âm tàn, "Thiên Vật tử, Diệp Vân, sẽ có một ngày ta sẽ cho các ngươi hối hận." Dứt lời, ánh mắt của hắn phóng đi, muốn tìm Nhạc Hoài Xương bóng dáng, lập tức nhớ tới Nhạc Hoài Xương nước mắt tuôn đầy mặt mà bay vút mà đi, thật giống như là muốn dùng băng linh tiên thảo cứu hắn như tử. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi đem Nhạc Xương cũng hận bên trên, nếu không phải Nhạc Hoài Xương muốn cái gì băng linh tiên thảo, hắn chưa hẳn không có tư cách cùng Diệp Vân cạnh tranh dù sao diệp vân cái kia hai quả lôi một trong linh khí đến cùng như thế nào biến mất ai cũng không biết nhưng mà đã có băng linh tiên thảo lại đủ để đền bù hết thảy swat swat swat ngay tại trung hóa lê muốn thời điểm ra đi hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút tới đúng là cùng nhau tiến vào lạc lôi cốc ký danh đệ tử trước chứng kiến trung hóa lê thời điểm hai người không mình hành lễ bái kiến trung sư huynh ồ sư tôn cùng sư thúc đây ta vừa mới xa xa trông thấy hai vị lão nhân nhà ở chỗ này đấy như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi trung hóa lên nhìn hai người liếc sắc mặt lạnh lẽo nói ta cũng không biết tránh ra Khi đang nói chuyện hắn gầm lên một tiếng, tầm mắt giống như lạnh như băng đao mang đảo qua hai người, bay vút mà đi. Lưu lại hai cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết khi nào đắc tội trung hóa Lê, không khỏi những mày, có chút lo lắng. Trung hóa Lê nén giận mà đi, đối với Diệp Vân cùng Thiên vận tử sinh lòng hận ý Diệp Vân tự mình không biết được, hắn giờ phút này bị Thiên vận tử cuốn vào trong tay áo, căn bản nhìn không thấy bên ngoài, bốn phía một mảnh hỗn độn, dường như thời gian đều ngưng trệ. Diệp Vân giờ khắc này mới biết hiểu Thiên vận tử cường đại, dù sao hắn chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong, nghe nói có hy vọng nhất tại trong thời gian ngắn đột phá đến địa tiên cảnh giả. Có lẽ thật lâu Có lẽ chẳng qua một cái chớp mắt, trước ánh sáng một lần nữa tiến vào Diệp Vân con mắt thời điểm, hắn đã đứng ở một tòa núi lớn chi đỉnh, đỉnh núi cũng không rộng lớn, phạm vi cũng chỉ có tầm hơn 10 trượng bộ dáng, xa xa mênh mông bát ngát, trời sáng trong sáng, mà ở chỗ giữa sườn núi, quần quần vân hải đem phía dưới che đậy, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. "Diệp Vân, ngươi đã là ta Thiên vận tử tên thứ tư đệ tử chính thức, như vậy có nhiều thứ vi sư liền trước nói cho ngươi biết một chút." Thiên vận tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn Phương xa, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân không có trả lời, chẳng qua đi đến hai bước, khoanh tay mà đứng. Vi sư năm nay thọ 300, Nguyên Anh Cảnh Định Phong tu vi đã dừng lại 50 năm. Ngoại nhân đều nói là sư phụ chính là đại tần đế quốc cực kỳ có cơ hội trở thành thánh nhân vài tên cường giả một trong, lời này hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Chẳng qua, muốn trở thành thánh nhân, lại cũng không là tu vi đến, đến rồi, thiên phú cùng tài nguyên đã đủ rồi liền có thể đủ trùng kích thành công. Thiên vận tử chậm rãi nói ra. Diệp Vân theo bản năng hỏi, cần phù hợp thiên đạo, tìm hiểu pháp tắc sao? Thiên vận tử quay đầu nhìn hắn một cái, nói, nói thế không tệ, chúng ta tu tiên, tu chính là thiên đạo mà vũ trụ trời xanh trong lúc đó tràn đầy đại đạo pháp tắc chỉ có tìm hiểu pháp tắc mới có thể đụng vào thiên đạo mới có thể thông suốt không ngại thẳng đến thiên giới Diệp Vân gật gật đầu nói kính xin sư tôn truyền ta tìm hiểu pháp tắc bí pháp Thiên Vận Tử hạc hạc cười cười nói xin mà mỗi người đều là độc lập tồn tại đều là người bên ngoài không cách nào phục chế mỗi người đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ đều là bất đồng. như kiếm ý, cả hai đồng dạng tu vi cảnh giới tìm hiểu kiếm ý lại tuyệt không giống nhau khả năng một người vô cùng sắc bén đâm rách vòng trời một người lại đường đường chính chính huy hoàng chi uy Diệp Vân trong nội tâm dùng mình Không biết Thiên vận tử nói thế giải thích thế nào, chẳng lẽ là biết mình lĩnh ngộ ra kiếu ý. Thiên vận tử có nhiều thâm ý mà nhìn hắn một cái, nói: thiên địa kiếm đạo thiếu niên chắc hẳn các ngươi đã sớm có biết, hắn đối với kiếm lĩnh ngộ chính là viên nghiêng, đem sắc bén tu luyện đến cực hạn, chính là vòm trời đều có thể phá vỡ. Đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn tu luyện động lực cùng mục tiêu. So với hắn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều xa xa chưa đủ. Như ngươi ở phương diện này, chấp niệm không đủ." Diệp Vân thở sâu, trong lòng của hắn rõ ràng, Thiên vận tử đã nhìn ra hắn lĩnh ngộ kiếu bí, tuy nhiên không biết hắn như thế nào biết được, nhưng mà lời nói này cũng đã rõ ràng nói rõ. Thiên Vận Tử giờ phút này lại đang chỉ điểm hắn, Diệp Vân cũng không phân biệt phân giải, không mình hành lễ, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thiên Vận Tử nhìn xem hắn, trong mắt toát ra một tia vui mừng, người rõ ràng thuật tiện, con đường tu luyện muốn đường đường chính chính, toàn diện tấn trước, đó chính là một cái tử lộ. Đại đạo ba nghìn, mỗi một đạo tu luyện tới cực hạn đều có thể nối thẳng trên giới, cũng không cần đem đại đạo hợp nhất, bởi vì không phải không tốt, mà là làm không được. Thiên Phú, Thỏ Nguyên, Tài Nguyên đều có cuối cùng, mà đại đạo đúng là vô cùng. Diệp Vân trong đầu dường như nhất đạo sấm nổ tung, ẩm ầm rung động. Hắn triệt để rõ ràng vì cái gì ngàn vạn năm tới có rất ít người có thể trong ngoài điều tu, tu luyện nhiều đạo dị chủng linh khí, mà là một lòng mà đi, chịu khổ chịu khó tu luyện một loại pháp tắc đại đạo, bởi vì tu luyện đến cực hạn, đồng dạng có thể sừng sững tại tam giới chi đỉnh, nhưng mà so với trong ngoài điều tu, tu luyện nhiều loại linh khí tu sĩ, lại muốn dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân tin tưởng có chút dao động, hắn là hay không cũng phải giống như đấu Kiếm Ngâm như vậy, chỉ tu kiếm đạo, hơn nữa còn là chỉ tu sắc bén cùng tốc độ, chỉ cần xuất kiếm tốc độ rất nhanh, kiếm khí đầy đủ sắc bén, như vậy chính là vòm trời đều có thể chảm phá. Bất quá Diệp Vân có chút dao động tin tưởng tại trong nháy mắt liền khôi phục kiên định. Hắn cùng với đấu Kiếm Ngâm bất đồng, hắn có được Tiên Ma Chi Tâm, hơn nữa đã tìm hiểu năm đạo pháp tắc. Tại Tiên Ma Chi Tâm dưới sự trợ giúp nếu là có thể đem năm đạo pháp tắc tìm hiểu dung hợp, như vậy tu vi của hắn sẽ đạt tới một cái khó có thể tin tình trạng. Dù sao, hắn nhìn đến xa xa không chỉ là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, cũng không phải Địa tiên Cảnh, mà là hắn căn bản không cách nào đụng vào cùng tưởng tượng cảnh giới, đó chính là ảo cảnh trong thanh niên nam nữ tu vi đối mặt đầy trời kim giáp thần binh đuổi giết nhưng như cũ tiêu sái thông dòng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tựa hồ cũng có được hủy thiên diện địa lực lượng. Cái kia nhất định không phải địa tiên cảnh đỉnh phong, cũng không phải bình thường tiên nhân cảnh giới, tất nhiên là tiên nhân bên trên, cảnh giới, đó là đủ để áo lực tâm giới, khống chế thiên địa cảnh giới. Diệp Vân thở sâu, tầm mắt trong nháy mắt liền kiên định vô cùng, hắn phải đi con đường của mình, đem đại đạo pháp tắc dung hợp, thanh niên nam nữ chính là mục tiêu của hắn. Tin tưởng, triệt để kiên định. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh.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 Tiếng xe do truyền đến, mấy đạo nhân ảnh theo cuồn cuộn vân hải trong bắn nhanh mà đến, khó khăn lắm phóng qua đỉnh núi trên không trung đột nhiên trì trệ, thẳng tắp rơi xuống. Chỉ thấy ba người quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, Bài kiến sư tôn. Thiên vận tử chậm rãi quay người, nói: "Đứng lên đi." Ba người lúc này mới đứng lên, khoanh tay mà đứng. Diệp Vân thấy rõ ràng, một người trong đó chính là Trư Cát chủng, gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thời gian dài không thấy tu vi cũng chỉ là kim đan cảnh nhị trọng. Theo Lý mà nói thân là thiên vận tử đệ tử nhiều năm, làm sao có thể mới kim đan cảnh nhị trọng đây? Hai người khác một cái khuôn mặt bình thường, Nhưng mà hai đầu lông mày đã có một cỗ chất phát chi sắc, đôi mắt xanh trong vắt, nhìn xem chính là một cái người thành thật. Tên còn lại khuôn mặt anh tuấn, trên mặt sẽ có một tia như có như không vui vẻ, trong tay hắn bàn hết lấy hai viên hạt đạo, nhẹ nhàng chuyển động, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chư các trùng ngươi đã gặp, chính là ngươi Tam sư Vinh. Đây là đại sư huynh của ngươi thư An Thạch, hắn thiên tư bình thường, lại thắng tại Cẩn Cụ Cố Chấp, năm trước vượt qua lôi kiếp, giờ phút này đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Thiên vận tử chỉ vào tên kia khuôn mặt bình thường chất phát trung niên nam tử, vừa cười vừa nói: "Diệp Vân không mình hành lễ." Diệp Vân bái kiến đại sư huynh. Thư An Thạch khẽ gật đầu, khóe miệng hàm chứa vui vẻ, "Tiểu sư đệ không cần đa lễ, ta và ngươi đã là sư tôn đệ tử, ngày sau có chuyện gì cứ việc tìm đại sư huynh." Thiên vận tử chỉ vào mặt Khắc Tiên kia khuôn mặt tu tú, bàn hết lấy hạt đạo thanh niên, nói, "Đây là nhị sư huynh ngươi Khôn Hoa tử, mỗi ngày thẩn thẩn đã nói, tu luyện cũng không cần cụ, chẳng ở thiên phú hơn người, tu vi cũng xem là tốt, vượt qua Kim Đan cảnh lôi tiếp, Kim Đan lục trọng tu vi." Diệp Vân đồng dạng hành lễ, miệng nói sư huynh. Khôn Hoa tử ngược lại là so với Thư An Thạch nhiệt tình hơn nhiều, hắn cười ha ha đi tới vô vô Diệp Vân bả bà vai, nói, "Tiểu sư đệ Về sau tại tuyệt tâm phòng, không, tại thần tú cung ai dám khi dễ ngươi, liền báo sư Minh danh hảo, quản cứ gọi bọn hắn nguyên một đám xám xịt đảo tẩu. Nếu không chính là vây quanh ngươi vớt bướm ngựa, sư Minh tại thần tú cung kim đan trong hàng đệ tử danh khí rất lớn a. Diệp Vân đồng dạng cười to, tuy nhiên không biết khôn hoa tử đến cùng là dạng gì tâm tính, nhưng mà lời nói này đúng là nói rất có ý tứ. Trư cắt Trùng đi đến hai bước, nhìn xem Diệp Vân cười nói, Diệp Vân, không thể tưởng được chúng ta thật sự trở thành sư Minh đệ rồi. Ngươi thế nhưng là tiểu sư đệ, cho dù là sư tôn quan môn đệ tử, thực sự muốn nghe lời của chúng ta a. Diệp Vân nhìn xem hắn liếc mắt, nói: "Chư các trùng tiểu tử ngươi thực lực như thế nào thấp như vậy, mới Kim Đan cảnh nhị trọng, không đủ ta một đấm nào đấy." Chư các trùng khẽ giật mình, lập tức giả bộ như giận dữ: "Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta chỉ là tu luyện một môn bí pháp cần áp chế tu vi, bằng không mà nói ta đã sớm vượt qua Kim Đan đại kiếp, đội thẳng theo nhị sư minh rồi." Diệp Vân hặc hặc cười nói: "Tiểu tử ngươi lừa gạt người nào? Cái dạng gì bí pháp đòi hỏi ngươi như thế áp chế tu vi, thực sự là chết cười rồi." Không sai, tiểu Trùng tử mỗi ngày đã biết rõ khoác lác đánh cái rắm, cũng không chịu chăm chỉ tốt tu luyện, đến bây giờ mới Kim Đan cảnh nhị trọng. Còn không phải tiểu sư đệ một quần chí địch, thực sự là đáng xấu hổ. Khôn Hoa tử sợ không đủ loạn, cười đổ thêm dầu vào lửa. Nhị sư Minh ngươi nhớ kỹ cho ta à, chờ ta cởi bỏ phong ấn tu vi đổi theo ngươi thời điểm, nhất định phải thật tốt đánh ngươi một hồi. chưa cát trùng hoa a kêu to một tiếng. Ngươi có bản lĩnh sẽ tới, sư Minh chờ ngươi. Khôn Hoa tử nhún nhún bay, bàn tay hạt đảo quay tròn chuyển động, tốc độ cực nhanh, lại tuyệt không đụng nhau. thư An Thạch ngay tại bên cạnh mỉm cười nhìn xem, đối với hai người đùa giỡn đã tập mãi thành thói quen. Thiên vận tử cũng mặc kệ, đã sớm bay đầu đi nhìn xem quần quần Vân Hải, không biết có thể từ đó nhìn ra mấy thứ gì đó. Diệp Vân nhìn xem cái này thầy cho bốn người, trong lòng có chút kinh ngạc. Thiên vận tử chính là thần tú cung chấp trưởng hình phạt trưởng lão, tu vi cao tuyệt, tương truyền tính nết tấm lánh, giết người như ngóe, ra tay không chút lưu tình. Hắn lòng dạ độc ác, không nói nửa điểm tình cảm, cho nên mới có thể chấp trưởng hình phạt. Nhưng mà hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thầy cho bốn người ở chung hòa hợp, giữa lẫn nhau cảm tình vô cùng tốt, đệ tử giữa vui cười đùa giỡn, sư phó cũng không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, thậm chí thoạt nhìn cũng không có gì uy Diệp Vân Tĩnh tâm đứng ngoài quan sát, Thư An Thạch phải là cái chất phát trung thực chi nhân, theo hắn nhìn lấy Trư Cắt Trùng và Khôn Hoa Tử trong ánh mắt cái kia một tia cương chiều là có thể làm cho người ta cảm nhận được hắn cùng với hai cái sư đệ giữa cảm tình vô cùng tốt. Thư An Thạch trong mắt không có nửa phần lệ khí, cũng không có chút nào ấm lãnh, hiển nhiên là cái lòng dạ rộng rãi thế hệ. Khôn Hoa Tử khuôn mặt tuấn tú, trong tay bàn hết lấy hạt đào, thoạt nhìn một bộ cả lơ phất phơ bộ dạng, vui cười đánh chửi giữa nhưng không có mảy may sư huynh đệ giữa cạnh tranh chi ý, hắn cùng với Trư Cắt Trùng cảm tình hòa hợp, hiển nhiên đều là giữa huynh đệ cười mắng tiến hành. Trư Cắt Trùng tự mình không cần phải nói, Diệp Vân cùng hắn cùng xuất hiện nhiều lần. Lần đầu tiên gặp nhau thời điểm hắn chính là cái từ trước đến nay quen thuộc, nhiệt tình không thôi. Về sau lại dẫn tiến Diệp Vân tiến vào Thần Tu Cung, thông qua khảo hạch trở thành Thiên Vận Tử đệ tử. Đối với hắn, Diệp Vân đều có hiểu rõ, cũng là lòng dạ rộng rãi thế hệ. Đối với người hầu như không có ác ý. Đến mức Thiên vật Tử, tuy nhiên hung danh tại ngoại, nhưng mà ít nhất tại Diệp Vân xem ra, đúng là cực kỳ hòa ái một cái lao nhân. Hắn đối với đệ tử hẳn là cực kỳ cương triều, ra tay chính là mười miếng hạ phẩm tiên linh thạch liền đủ để chứng minh. Nhưng mà đối với ngoại nhân. Thậm chí những ký danh đệ tử kia cũng không có chút nào cảm tình, Lạc Lôi Quốc mở ra trước có một cái ký danh đệ tử muốn rời khỏi, trực tiếp bị hắn chém giết, lại thấy được hắn tuyệt tình gặp mặt một lần. Tóm lại cái này thầy cho bốn người thoạt nhìn cảm tình vô cùng tốt, quan hệ hòa hợp, tối thiểu tại nơi này đoàn đội bên trong, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Diệp Vân, ngươi còn không có thành tựu Kim đan, một ít bí pháp thần thông cũng không thể đủ tu luyện. Ngày mai bắt đầu ngươi liền đi theo đại sư huynh của ngươi tu luyện, mau chóng đột phá Kim Đăng cảnh. Ngoại trừ tiên linh thạch bên ngoài, thực phẩm linh thạch cứ việc tìm đại sư huynh của ngươi đòi hỏi, nhất định phải tại trong thời gian ngắn ngưng tụ thành Kim đan. Thiên Vận Tử xoay đầu lại, Tựa Hồ Vân Hải đã nhìn chán thiện. Vâng, Diệp Vân gật gật đầu. An Thạch, Diệp Vân hắn người mang lôi linh chi khí và kiếm ý, còn có một đạo băng linh chi khí, lại tu luyện thối tiên tâm pháp, bởi vậy muốn ngưng tụ thành kim đan đúng là cực kỳ khó khăn. Ngươi theo bên cạnh nhập trợ, không phải sợ tiêu phí linh thạch, những thứ này đều là vật ngoài thân, chỉ có thuộc về lực lượng của mình mới được trọng yếu nhất. Thiên Vận Tử hướng lấy thư An Thạch chậm rãi nói ra. Sư tôn ngươi cứ yên tâm, tiểu sư đệ giao cho ta là được. Thư An Thạch gật gật đầu, tiếng nói trầm ổn. Có ngươi dẫn hắn ta tự mình yên tâm, tốt rồi ngày mai bắt đầu ngươi liền trợ giúp hắn tu hành. Đợi đến lúc hắn trùng kích kim đan sau cùng thời cơ ta lại đến. Thiên vận tử đảo qua bốn gã đệ tử, đông nhiên thả người nhảy lên, lập tức biến mất tại Vân Hải ở chỗ sâu trong. Đợi đến lúc thiên vận tử triệt để biến mất, Khôn Hoa tử đi lên trước, nhìn nhìn Vân Hải. Sư tôn thực sự là quyết định nhanh chóng, nói đi là đi a. Diệp Vân cũng nhìn xem Vân Hải, gãi gãi đầu. Phu, nhỏ giọng một ít, lao đầu tử sau lưng mở to mắt, chúng ta nói cái gì hắn đều có thể nhìn được nghe được. Bất quá cái gì quyết định nhanh chóng, ta và ngươi nói, hắn chính là tại giả vờ giả vịt không phải vậy như thế nào chấp trưởng tuyệt tâm phòng, như thế nào trưởng quản hình phạt.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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trong đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vê đút vê đút vê đút. V... Ti hào thừa cạn. Nét. Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sập vện. Quy một chương 523, quận linh đầm bí mật. Thiên vận tử rời đi, toàn bộ đỉnh núi chỉ còn lại Diệp Vân sư huynh đệ bốn người. Khôn Hoa tử sau lưng nói hai câu thiên vận tử nói bậy, liền cười híp mắt bản lấy hạt tiểu sư đệ, chờ ngươi tu thành kim đan về sau, nhị sư huynh dẫn ngươi đi một cái nơi tốt. Diệp Vân sững sờ, vô thức hỏi, cái gì tốt địa phương? Khôn Hoa Tử híp mắt vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dạng, đến lúc đó ngươi đi thì biết. Diệp Vân trong lòng có cố không hiểu cảm giác, gia hỏa này mang chính mình đi địa phương, tuyệt đối không phải cái gì tốt địa phương. Diệp Vân, ngươi đừng nghe nhị sư huynh nói mỏ. Hắn nhìn bắt đầu miệng đầy nói dối, kỳ thật làm người cực kỳ thành thật, hắn nói dẫn ngươi đi nơi tốt liền nhất định là nơi tốt, nếu như ta không có đoán sai, hắn muốn dẫn ngươi đi địa phương chính là Tuần Linh Đầm. Chư các trùng đi lên trước, vừa cười vừa nói. Diệp Vân mắt nhìn hắn, hỏi, Tuần Linh Đầm lại là nơi nào? chưa các chúng nói, vườn linh đầm chính là một chỗ cực kỳ chỗ thần kỳ, tại thần tú cung cấm địa chính giữa. vườn linh đầm vốn chỉ là một cái đường tính mười trượng tại hưu hồ to, không biết lúc nào đột nhiên trời giáng linh dịch, đem chọn cái hồ to nhồi vào, liền trở thành rồi hôm nay vườn linh đầm. vườn linh trong đầm chứa rồi cực kỳ tinh khiết thiên địa linh khí, nếu như có thể ở bên trong tu hành, như vậy hấp thu luyện hóa tốc độ so với tuyệt tâm phòng phải nhanh rồi gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Diệp Vân Long mày lên, nếu có chỗ như thế, vậy hắn ha không phải có thể thử trùng kích kim cảnh? bất quá cái này hồn linh đầm tuy nhiên trong đó linh khí mênh mông cuồn cuộn nhưng lại cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu muốn đi vào hồn linh đầm nhất định tu vi đạt tới trúc cơ cảnh định phong nếu như ngươi cho rằng ngồi ở hồn linh trong đàm là có thể dễ dàng hấp thu cùng luyện hóa thiên địa linh khí mà nói vậy mười phần sai rồi chưa cắt trùng giải thích diệp vân ồ lên một tiếng hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ cái này hồn linh trong đàm còn phân đủ loại khác biệt hay vẫn là có khác mặt khác lúc này thời điểm thư an thạch đi lên trước nhìn xem diệp vân ba người trên mặt hiện lên mỉm cười vận linh hoàn toàn chính xác có đẳng cấp phân chia theo bờ đầm tiến vào càng đi trung tâm linh khí liền càng là rồi rào tinh khiết nhưng mà cũng bởi vì linh khí tinh khiết đến mức tận cùng, cho nên một khi tiến vào trong đàm hấp thu thiên địa linh khí mà nói, cũng sẽ bởi vì linh khí nhập vào cơ thể quá nhanh mà không chịu nổi, nếu như không kịp luyện hóa hoặc là ly khai, liền sẽ bị linh khí nhét đẩy bạo thể mà chết. Khoảng cách đầm tâm càng xa, linh khí nhập vào cơ thể tốc độ càng chậm, trái lại tức thì càng nhanh. Một khi đến rồi hồn linh trong đàm chỗ, linh khí nhập vào cơ thể tốc độ quả thực nhanh đến khó có thể tin, chính là cho rằng huynh tu vi cũng trèo trống không được một lát. Diệp Vân Long mày nhíu lại, hắn thực sự là không nghĩ tới cái này hồn linh đầm rõ ràng còn giống như này thần dị chỗ. Trời dáng linh dịch hình thành hồn linh đầm trong đó linh khí lại có như thế diệu dụng nếu chỉ có vậy mà nói tại bọn linh trong đàm tu luyện trùng kích kim năng cảnh chẳng phải là có rất lớn nắm chắc diệp vân trong nội tâm rõ ràng hắn cùng những người khác bất đồng người bên ngoài sợ bị linh khí nhập vào cơ thể khó có thể luyện hóa mà bạo thể mà chết hắn cũng không sợ bởi vì hắn có tiên ma chi tâm tiên ma chi tâm có thể vô cùng tận hấp thu các loại linh khí phảng phất là cái vượt sâu không đáy lúc trước đều là tiên ma chi tâm hấp thu đại bộ phận sau đó phụng dưỡng lại ra một đứa, tại đây một chút linh khí liền để cho diệp vân hoạch chỗ ích không nhỏ Nếu là có đầy đủ linh khí để cho tiên ma chi tâm hấp thu, lại phụng dưỡng lại ra cái dạng gì linh khí, Diệp Vân có chút không dám tin tưởng. Tốt rồi, tiểu sư đệ phải nhanh một chút tăng lên tu vi, trùng kích kim đan cảnh bằng vào sư tôn cho linh thạch chỉ sợ là không đủ, chỉ có thuần linh đầm mới có thể để cho hắn rất nhanh tấn trước. Khôn Hoa tử rõ ràng sắc mặt một túc, trong tay hạt đào cũng thu vào. Thư An thạch gật gật đầu, nói, thuần linh đầm cũng không phải tùy tiện có thể tiến vào, tông môn mỗi 2 năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ cần là nguyên anh cảnh trở xuống đệ tử liền có thể xin tiến vào. Diệp Vân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, báo danh lại được rồi. chưa cắt trùng đầu nói tự nhiên không phải báo danh về sau liền sẽ dựa theo tu vi chia làm mấy cái đẳng cấp sau đó mỗi cái đẳng cấp tuyển ra một ít tinh nhuệ đệ tử bọn hắn mới có tư cách vào nhập luận linh trong đàm hấp thu luyện hóa Diệp Vân hỏi cái kia hai năm một lần luận linh đầm liền muốn bắt đầu Chư các trùng cùng thư an thạch nhìn nhau chậm rãi nói không phải luận linh đầm ở trên nửa năm đã mở ra lần nữa đối với các đệ tử mở ra cần một năm dưới sau Diệp Vân nhíu mày nói một năm rưỡi chỉ sợ đợi không được ca chính là không có luận linh đầm ta cũng có thể đầy đủ trùng kích đến kim năng cảnh chứ các trùng cười hắc hắc nói đúng là như thế bất quá đâu rồi muốn đi vào gần linh đầm cũng không phải là không có biện pháp nhị sư huynh liền có biện pháp mang ngươi đi vào diệp vân khẽ giật mình lập tức tầm mắt rơi vào khôn hoa tử trên mặt khôn hoa tử vây vây tay hai cái hạt đảo không biết lúc nào lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bàn chơi biện pháp cũng là người nghĩ ra được hai năm qua ta nghiên cứu gần linh đầm mở ra quy tắc phát hiện bên trong có lỗ thủng tồn tại bởi vậy chỉ cần chúng ta liên hợp một ít đệ tử đưa ra hướng kim đan cảnh đệ tử khiêu chiến nếu là có thể thắng được như vậy dựa theo tông môn pháp uy liền có thể đưa ra một ít yêu cầu mà môn quy trong chẳng qua quy định đi một tí tông môn hứng cơ yếu không thể tiết lộ ra ngoài, mặt khác cũng không kỹ càng. Nếu như là tiểu sư đệ có thể chiến thắng kim đan cảnh đệ tử, như vậy liền có thể đưa ra tiến vào gần linh đầm tu hành, chắc chắn thông qua. Diệp vân nhíu mày, trầm ngâm một chút hỏi, trúc cơ cảnh đệ tử khiêu chiến kim đan cảnh, muốn khiêu chiến kim đan cảnh bực nào tu vi đệ tử? Khôn hoa tử cười cười, nói, trúc cơ cảnh đỉnh phong đệ tử mới có tư cách vào nhập gần linh đầm, mà khiêu chiến tức thì cần càng tăng cấp, cũng chính là ngươi tối thiểu nhất cũng phải khiêu chiến kim đan cảnh tứ trọng đệ tử, thắng được tới liền có thể đưa ra tiến vào gần linh đầm tu hành đề nghị. Chưa các trùng vô vô diệp Vân Bạ bay, nói: "Đáng tiếc tông môn pháp quy trong có như vậy một cái, đồng nhất mạch đệ tử không thể lẫn nhau khiêu chiến, để tránh làm rối kỳ cương." Khôn Hoa tử nhún nhún vai, nói: "Tiểu sư đệ tu vi của ngươi đã đạt tới chốc cơ cảnh đỉnh phong, nhưng mà ngươi thực lực chân chính chúng ta nhưng vẫn là có chỗ hiểu rõ, Kim Đan cảnh tam trọng đệ tử có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nếu là ngươi có thể chiến thắng Kim Đan cảnh tứ trọng đệ tử, vậy không thể tốt hơn." Diệp Vân con mắt híp lại, không thể tưởng được thần tú cung trong rõ ràng còn giống như này quy định. Bất quá ngẫm lại đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Càng tam cấp trở lên tiêu chiến, đối với bình thường tu luyện trúc cơ cảnh đỉnh phong đệ tử mà nói, đối mặt kim đan cảnh tứ trọng đệ tử, hầu như không có bất kỳ lực chống cự, chỉ sợ thần hồn áp lực cũng đủ để cho người tan vỡ. Nhưng mà, Diệp Vân đúng là bất động. Hắn linh hồn cường hạn đến rồi cực hạn, tuy nhiên đại ma thân thể cũng không có chính thức tu luyện tới cực hạn, bất quá đối mặt kim đan cảnh tam trọng công kích, cũng đã có thể thừa nhận, thậm chí bỏ qua. Kim đan cảnh tứ trọng thực lực trong mắt hắn, kỳ thật cùng tam trọng cũng không có quá lớn khác biệt. Hắn lúc này tu vi, nếu như tế gia Lôi Thần kiếm mà nói, chính là đối mặt kim đan cảnh ngũ trọng, lục trọng đệ tử đều có lực đánh một trận như vậy cần liên hợp rất nhiều đệ tử cùng một chỗ khiêu chiến mới có thể thành công sao? Diệp Vân có chút lo lắng mà hỏi thăm. Khôn Hoa Tử gật gật đầu, nói, một người không được, trừ phi ngươi cực kỳ coi trọng thiên tài mới có thể liệu lĩnh trọng điểm bổ dưỡng, vì ngươi mở ra huyền linh đầm càng là một chút thành tựu. lấy tiểu sư đệ Thiên Phú của ngươi còn chưa đủ để lấy để cho tông môn vì ngươi đơn độc mở ra huyền linh đầm, cho nên chúng ta cần ba người đưa ra, căn cứ quy tắc như vậy mới có thể bị tiếp nhận. Diệp Vân trong mày, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, sư có ý tứ là các ngươi cùng với ta cùng một chỗ đưa ra khiêu chiến, sau đó mở ra huyền linh đầm. Khôn Hoa tử vỗ tay cười to, nói: "Đúng là như thế. Ta cùng Tiểu Trùng Trùng hai người bồi ngươi cùng một chỗ đưa ra khiêu chiến, căn cứ quy tắc chỉ cần trong ba người có hai cái đệ tử có thể thắng được mà nói, như vậy liền có thể đưa ra một cái yêu cầu, mà yêu cầu của chúng ta chính là mở ra Huyền Linh Đầm." Chư Cắt Trùng hừ một tiếng, nói: "Cái gì Tiểu Trùng Trùng? Nhị sư huynh ngươi hiểu loạn cho ta lên ngoại hiệu." Khôn Hoa tử cười nói: "Đây là thân mật xưng hồ, nói rõ huynh đệ chúng ta cảm tình tốt." Diệp Vân nhìn xem hai người đấu võ mồm, chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng sớm có ý tưởng, mừng rỡ như điên. Nếu là có thể lợi dụng cơ hội này tiến vào gần linh đầm mà nói, như vậy lấy nục thể của hắn cường độ cùng linh hồn ý chí, chỉ sợ sẽ không tại bờ đàm ngồi một chút, có lẽ sẽ tận lực hướng đi trong đầm nước, chỉ cần có tiên ma chi tâm tại, chỉ sợ nhiều hơn nữa linh khí cũng là vuông công. Diệp Vân híp mắt, tinh mang hiện lên, khỏe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Phải quyển sách thêm vào kho chuyện Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trong điếu thanh minh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 Vận linh đàm hành trình cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Thiên vận tử phân phó tiếp theo từ thư an thạch chỉ điểm diệp vân tu luyện. Bốn người nói hội thoại liền dần dần nghiêm chỉnh lại. Thư an thạch đi đến diệp vân bên cạnh, nhìn hắn một cái. Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện lôi linh chi khí thành công, trong cơ thể lôi đỉnh bắt đầu khởi động, uy lực rất đúng cực lớn. Lôi đỉnh xưa nay chính là trong thiên địa cường đại nhất lực lượng. Nghe nói tất cả thiên kiếp hầu như đều là lôi đỉnh ngưng tụ thành, kim đan cảnh lục trọng đại kiếp chính là lôi đỉnh đánh xuống, ẩn chứa một tia tử phụ thần lôi khí tức. Diệp vân gật gật đầu, lôi đỉnh chính là thiên địa thần phạt kết quả, tự nhiên uy lực cường đại. Tương truyền chính thức tử phụ thần lôi. Nhất đạo lôi quang liền có thể đủ xóa đi một tòa núi lớn, uy lực cường han đến khó có thể tin tình trạng. Nếu chỉ là lôi linh chi khí mà nói, trung kích kim đan cảnh cũng không tính khó khăn. Nhưng mà ngươi vẫn còn tìm hiểu kiếm ý, phải biết rằng kiếm ý cũng lôi đình giống nhau, chính là trong thiên địa thần kỳ nhất phát tắc. Kiếm chính là trăm binh chi tổ, hầu như tất cả vũ khí đều là lấy kiếm vì hình thức ban đầu, diễn biến đi đến. Nếu chỉ có kiếm ý như vậy, ngưng luyện kim đan cũng không tính khó khăn. Nhưng mà ngươi đang ở đây kiếm ý cùng lôi linh chi khí bên ngoài, rõ ràng còn tu luyện băng linh chi khí, đây quả thực là khó có thể tin. Mấy ngàn năm qua chưa từng nghe nói cũng không có ghi chép có vị nào tu sĩ cùng lúc tu luyện ra cái này ba đạo pháp tắc quả thực mới nghe lần đầu thư an thạch còn không có tiếp tục nói chuyện khôn hoa tử thanh âm vang lên diệp vân nhíu mày nếu chỉ là cái này ba loại phép tắc cũng thêm mà thôi rồi mấu chốt hắn còn tu luyện ra hỏa linh chi khí còn có không gian chi lực nếu muốn ngưng tụ thành kim đan nhất định đem cái này năm đạo pháp tắc chúa diễn hóa đi ra linh khí đều ngưng kết hóa thành năm miếng giả đan sau đó hợp lại là một mới có thể ngưng luyện ra kim đan chẳng qua muốn đem cái này năm đạo pháp tắc diện hóa xuất linh khí ngưng luyện thành đơn giản lại nói dễ vậy sao Rồi hãy nói theo giả đan đến kim đan chính là một tòa danh trời, bao nhiêu tu sĩ ngã vào cái này cửa khẩu. Diệp Vân muốn đem năm miếng giả đan luyện hóa đến cùng một chỗ, hình thành kim đan. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ thực sự không có cách nào, chỉ có nỗ lực thử một lần. Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện qua thần thông gì bí pháp? Cái này thối tiên tâm pháp thật sự khó có thể tu hành, càng lên cao hao phí tài nguyên cùng thời gian thì càng nhiều. Có lẽ ngươi xông vào kim đan cảnh cần một hai trăm vạn miếng cực phẩm linh thạch, nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới một ngày kia tu vi đến rồi kim đan cảnh đỉnh phong, muốn phá đan sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh thời điểm? lại cần tiêu phí bao nhiêu linh thật đây. Khôn Hoa tử nhíu mày, thấp giọng nói ra. Diệp Vân cười cười, nói, nếu như ta đã lựa chọn tu hành, như vậy chỉ có đi một bước nhìn một bước, chung quy không có khả năng ta giờ phút này phế bỏ tu vi, trọng đầu lại đến a. Khôn Hoa tử gật đầu nói, điều này cũng đúng, ngươi thiên phú chắc tuyệt, càng là có thể lấy chút cơ cảnh cảnh giới đỉnh cao chiến thắng kim đan cảnh tứ trọng cao thủ, đúng là đáng quý, như vậy thiên phú phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, nghìn năm qua cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thư An thạch nhàn nhạt nói ra, này cũng cũng không sao, nghe nói sư tôn đã cho ngươi mười miếng hạ phẩm tiên linh thạch. Chúng ta sư huynh đệ cho ngươi thêm một ít cực phẩm linh thạch, gom góp cái trăm vạn số lượng, chắc hẳn cũng miễn cưỡng đủ rồi. Lại nói, tu luyện chính là một bước xem xét đại sự, hiện tại là quan trọng nhất chính là ngưng luyện ra kim đan, đến mức nguyên anh cảnh, đó là sự tỉnh từ nay về sau, giờ phút này không cần đi nhìn lại nghĩ. Diệp Vân gật gật đầu, Thư An Thạch lời nói nói đến rồi trong lòng của hắn. Chính như Thư An Thạch lời nói, tu luyện chính là một bước xem xét đại sự, mặc ngươi tu vi cao tuyệt, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì có lẽ một cái nguyên anh cảnh lão tổ ngày mai bắt đầu liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình lại như một gã kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đống nhiên tại tu luyện trong tẩu hỏa nhập ma phía bỏ một thân tu vi càng hoặc là nguyên anh cảnh trở lên thánh nhân bọn hắn cũng có thể có thể gặp được khó có thể giải quyết sự tình bởi vậy tu luyện chỉ cần một bước xem xét tìm được thích hợp nhất tu luyện của mình phương pháp cần cù tu hành thời khắc cảnh giác bất quá thư an thạch bọn hắn cho rằng diệp vân trạng qua người mang hai đạo dị trùng linh khí cùng nhất đạo kia bí đối với mặt khác hai đạo lại hồn nhân như vậy không biết chỉ sợ thiên vận tử cũng nhìn không ra tốt rồi. Tiểu sư đệ chúng ta đi hướng phía trước đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, ta cùng với ngươi nói một chút ngày sau tu hành yếu lĩnh. Chứng kiến Diệp Vân đám người đều tại mẩn người, thư An Thạch vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Vân bả vai, vừa cười vừa nói. Diệp Vân lúc này mới xem thân, hắn rõ ràng không tự giác đi suy nghĩ tu luyện mục đích, tu luyện thủ đoạn, thế cho nên thư An Thạch đẩy hắn một chút mới hồi phục tinh thần lại. Đại sư minh, ta tu luyện qua một môn lôi hệ bí pháp, gọi là lôi vân điện quan kiếm, đáng tiếc chỉ có trước hai thức nữa Hai thức chính là hai thức, ba chiêu chính là ba chiêu, nào có hai thức nữa lời nói. Khôn Hoa Tử Hiếu kỳ hỏi. Không có theo. Diệp Vân tiểu tử ngươi thực sự là kỳ quái, kiếm pháp bí tịch có hai thức nửa loại đồ chơi này sao? Chư các trùng cũng là sửng sốt một chút, lập tức mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Lôi Vân Điện Quang Kiếm, nhớ năm đó cũng là Bái Phong Phong Vân Thần Công bí pháp. Chẳng qua cái này Lôi Vân Điện Quang Kiếm uy lực chân chính cũng không phải tu luyện ra Lôi Linh chi khí liền có thể đủ thi triển đi ra, mà là cần lĩnh nộ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc, chỉ có chính thức đem pháp tắc dung nhập thần thông chính giữa, như vậy mới có thể đánh ra mạnh nhất uy lực. Thư An Thạch thanh âm vang lên. Thư An Thạch nhìn nhìn ba người, lại nói tiếp, tiểu sư đệ nếu như nói là hai thức nữa Cái kia chính là phía trước hai thức lưu truyền xuống, thức thứ ba chỉ có tàng thiên. Diệp Vân Long mày trao lên, chân trừ một chút nói, đúng như là đại sư Vinh lời nói, Lôi Vân Điện Quang Kiếm phía trước hai thức hoàn toàn chính xác đã sớm tu luyện thành công, chính là thức thứ ba Diệt Thế Thần Lôi cũng là ta tại một cái vô tình trong đêm nó bổ sung hoàn tất, nghe nói uy lực so với lúc trước, còn hơi kém hơn đi một tí, bởi vậy chỉ có thể đủ coi như nửa cách thức. Thư An Thạch gật gật đầu, nói, Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ ba gọi là Diệt Thế Thần Lôi, chỉ là bốn chữ này cũng đã đủ để chứng minh kiếm này chiêu uy lực. Chẳng qua tương truyền một chiêu này cực kỳ khó luyện, chính là sau khi luyện thành cũng là có làm thiên hòa thi chuyển qua nhiều liền sẽ đánh xuống lôi phạt, hơn nữa còn là tử phụ thần lôi, cho nên cái này nghìn năm qua lôi vân điện quang kiếm liền dần dần không có người lại đi tu luyện. tiểu sư đệ tại ngươi nguyên quán, cái này lôi vân điện quang kiếm có lẽ đã coi như không nhập lưu kiếm pháp rồi à? diệp vân cười khổ một tiếng, nói chính như đại sư huynh lời nói, trước ngày ta tàng vũ điện đạt được lôi vân điện quang kiếm thời điểm vẫn có chút hưng phấn, không nghĩ tới rõ ràng chỉ có hai chiêu, thứ thứ ba căn bản không đúng. thư an thạch thản nhiên nói, bất quá ngươi giờ phút này đối với lôi điều kiện đã đến khó có thể tin tình trạng, có thể dùng đã đạt đến nơi tuyệt hảo để hình dung. Chắc hẳn ngươi lôi linh chi khí ngưng tụ thành giả đan cũng không khó khăn. Mấu chốt là kiếm mỹ cùng băng linh chi khí, lấy tu vi của ngươi như thế nào mới có thể khiến chúng nó ngưng luyện thành giả đan đây? Không có theo, tiểu sư đệ ngươi cần phải hiểu rõ, chúng kích kim đan cảnh một khi giả đan bạo liệt, như vậy cuộc đời này liền như vậy dẫm trận tại chỗ, không tiếp tục đi về phía trước nửa phần khả năng. Khôn Hoa Tử tiếp lời nói ra, nguyên bản có chút cười khuôn mặt tươi cười liền ngưng trọng rất nhiều. Diệp Vân gật gật đầu, nói: đa tạ các sư huynh quan tâm, bất quá như là đã tu luyện đến nước này, quả quyết không có bông tha cho thối tiên tâm pháp trọng đấu bắt đầu. Khó khăn lớn hơn nữa ta cũng không sợ, tất nhiên sẽ ngưng tụ giả đan, sau đó hợp lại là một, ngưng tụ ra kim đan. Diệp Vân tiếng nói tuy nhiên không lớn, nhưng lại có thể nghe được hắn nôn từ chính giữa kiên quyết cùng kiên quyết. Thư An thạch mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tiểu sư đệ ngươi liền cùng ta rời đi, thật tốt tu luyện một hồi, sau đó liền nếm thử trùng kích kim đan. Đại sư minh không đổi, tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, trong cơ thể tích chứa vài đạo dị trùng linh khí, muốn nếm thử trùng kích kim đan đúng là cực kỳ khó khăn. Hay vẫn là chờ chúng ta tổ đội đưa ra xin kiêu chiến tu vi so với chúng ta cao hơn một mảng lớn đệ tử. Sau khi thành công để cho tiểu sư đệ tiến vào gần linh đàm tu luyện trùng kích, chắc hẳn lại làm chơi ăn thật. Khôn hoa tử đưa tay ngăn trở thư an thạch, chậm rãi nói ra, ngựa khí nhưng có chút nghiêm trọng. Thư an thạch chần trừ một chút, nhẹ gật đầu. Tiểu sư đệ, nhị sư đệ nói không sai, đã như vậy ta đây trước hết truyền thụ cho ngươi một môn băng hệ thần thông, một môn phòng ngự thần thông, băng linh trướng. Phím tắt, trương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện.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 Băng linh chứng, Băng hệ thần thông. Diệp Vân tuy rằng ở Hoa vận bí tàng bên trong lĩnh ngộ băng linh chi khí, nhưng mà cũng không có chú trọng tu luyện, dù sao chỉ là lôi linh chi khí tu hành cũng đã hao phí hắn đại lượng tinh lực. Hơn nữa về sau lại muốn tìm hiểu không gian phát tắc, băng với hỏa hắn cũng không có đưa vào quá nhiều tinh lực, đến mức kiểu ý, nói thật ra nếu không phải thắng tại Tinh thuần Đơn giản, luân phiên uy lực vẫn còn không hơn đố kiếm ngâm thiên phong kiếm đạo. Thất Trường Lao đã từng truyền thụ cho Diệp Vân một môn băng hệ bí pháp, gọi là Băng Phong Thiên Lý, chính là một chiêu quần thể công kích thần thông, tương truyền tu luyện tới cực hạn, một kiếm chém ra, ngàn dặm đóng băng, uy lực tự nhiên rất mạnh chẳng qua đối với bây giờ Diệp Vân mà nói như vậy chiêu pháp cũng không có quá nhiều tác dụng dù sao hắn đối với băng linh chi khí tu luyện còn xa xa chưa đủ đừng nói là ngàn giảm đóng băng liền em mười trưởng bên trong hết thảy đều đóng băng bắt đầu cũng chỉ là đơn giản phong ấn gặp được tu vi nô cao võ giả dễ dàng liền sẽ đột phá băng linh trướng đúng là bất động chính là một môn phòng ngự hệ băng hệ thần thông tu luyện thành công về sau một khi thi triển toàn thân liền sẽ có một tầng tảng băng hộ thể đủ để thừa nhận nhất định được công kích nếu như là Diệp Vân giờ phút này băng linh chi khí cùng lôi linh chi khí bình thường hùng hồn tinh thần cái này băng linh trưởng thi triển đi ra chính là kim đan cảnh lục trọng không có vượt qua lôi kiếp cao thủ cũng không cách nào công phá. chẳng qua lấy hắn giờ phút này băng linh chi khí tối đa cũng có thể ngăn cản kim đan cảnh tam trọng công kích mà thôi. đối với nhục thể của hắn mà nói, có chút ít còn hơn không. bất quá băng linh trưởng tiềm lực đúng là cực lớn, chỉ cần diệp vân băng linh chi khí hơi co tăng lên, liền sẽ trong chiến đấu mang đến dự không nghĩ tới hiệu quả. cái này băng linh trưởng tu luyện phương pháp ta đã lấy thần niệm khắc cấn phương thức chuyển thụ cho ngươi, tu luyện phương pháp cũng không phiền phức. chẳng qua cần băng linh chi khí cường đại, ngươi giờ phút này băng linh chi khí còn chưa đủ hùng hồn, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ, thật tốt tu hành một ít thời gian sẽ phải có chỗ tăng lên. Thư An thạch ngón tay chỉ tại Diệp Vân Mi Tâm, một lát sau thu về sau. Loại này dị chủng linh khí thần thông, kỳ thật tìm hiểu bắt đầu cùng mỗi người thiên phú có quan hệ. Thiên phú càng cao, tìm hiểu bắt đầu liền càng là đơn giản, thiên phú càng kém, liền càng chậm. Thư An thạch thanh âm tại Diệp Vân trong thai vang lên. Diệp Vân con mắt khép hở, trong đầu một mảnh thần quyết thình lĩnh xuất hiện, đơn giản mà lại tấu triệt. Hắn nhìn đến cái mảnh này băng linh chứng tu hành quyết pháp hầu như dễ dàng đến liếc là có thể nhìn đấu. chẳng qua một lát công phu hắn liền hoàn toàn ấn ký tại trong lòng. Diệp Vân thử vận chuyển thân quyết, thúc giục băng linh chi khí lấy quyết pháp yêu cầu tiến lên. Không hề tắc nghẽn, thông suốt không ngại. Băng linh chi khí nghe lời đến rồi cực hạ, không có mảy may tắc nghẽn hoặc là phản kháng, trong người vận chuyển hai lần, sau đó theo thân thể từng cái lỗ chân lông lộ ra, tại Diệp Vân bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng hơi mỏng băng tinh, bảo vệ rồi thân thể. Băng linh chứng, rõ ràng cứ để như vậy tu luyện thành. Thư An thạch thanh âm vừa mới rơi xuống không đến mấy cái thời gian hô hấp, đột nhiên trong mắt đều là khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Diệp Vân, tầng kia băng tinh hắn có thể rất là rõ ràng, chính là băng linh chứng. Thư An Thạch cũng tìm hiểu băng linh chi khí, Diệp Vân không có tới lúc trước hắn chính là thiên vận tử trong hàng đệ tử duy nhất có được dị chủng linh khí người, hắn năm đó tu luyện băng linh chứng hao tốn trọn vẹn nửa ngày công phu mới có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành như thế một tầng hơi mỏng băng linh, đã là như thế cũng đã để cho thiên vận tử lau mắt mà nhìn, cảm thấy thiên phú hơn người. Thế nhưng là, vừa rồi hắn nhìn thấy gì? Diệp Vân hầu như tại hắn thần niệm truyền công về sau không đến 10 cái hô hấp công phu liền bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng băng tinh, cái này hơi mỏng một tầng băng tinh không có bất kỳ đáng nghi, chính là băng linh trướng. tuy nhiên yếu ớt mà nhỏ bé, nhưng thật sự Mười cái hô hấp không đến công phu liền tu luyện ra tầng thứ nhất băng linh trường. Trước mắt cái này tiểu sư đệ đến cùng cầm giữ có bao nhiêu thiên phú? Rõ ràng có thể lấy loại tốc độ này lĩnh ngộ băng linh trường tu luyện phương pháp. Thư An Thạch khó có thể tin. Khôn Hoa Tử cùng chư cắt Trùng cũng là hai mắt ngốc trệ, hầu như không thể tin được chính mình con mắt mà nhìn gì vân. Ngay người tại chỗ. Đại sư minh, đây là băng linh trường. Khôn Hoa Tử phản ứng đầu tiên, nhẹ giọng hỏi. Chư cắt Trùng ánh mắt nhìn tới đây, vội vàng lấy một biết. Thư An Thạch thật dài gọi ra khẩu khí, gật đầu nói, đúng vậy, chính là băng linh trường. Năm đó ta dùng nửa ngày công phu mới tu luyện ra băng linh chứng, không thể tưởng được tiểu sư đệ mười hơi thở trong lúc đó cũng đã tu luyện ra. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì sư tôn như thế coi trọng, còn âm thầm nhắc nhở ta muốn hảo sinh truyền tụ, nhìn chằm chằm vào tu luyện của hắn. Nguyên lai tiểu sư đệ có như vậy thiên phú, theo ta được biết mấy ngàn năm qua không ai có thể làm được một bước này. Khôn Hoa tử tầm mắt rơi vào diệp vân trên người, gật đầu nói, nghe nói gia hỏa này tại tiến vào lạc lôi cốc lúc trước vẫn chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng tu vi, khi đó liền có thể đối với kim cảnh sơ kỳ tu sĩ chống lại. Cái nào nghĩ đến hắn ở đây trong cốc ngắn ngủn 10 ngày. Rõ ràng tu vi một lần hành động đột phá đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, nghe nói phi tinh môn ứng vô quân cùng vạn linh tông Tô Tinh Vân cũng không có có thể theo trong tay hắn lấy thật tốt đi, bực này thiên phú, quả thực mới nghe lần đầu. chưa các chúng nói, gia hỏa này còn giống như tu luyện ra kiếm ý, nếu là có thể đem kiếm ý tu luyện thành công, như vậy thực lực của hắn đem lại một bước tăng lên, như vậy kỳ nộ cùng thiên phú, ta chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bất quá, hắn tu luyện lôi linh chi khí, băng linh chi khí cùng kiếm ý, lại là tu hành thối tiên tâm pháp, cái này muốn đột phá đến kim đang cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó. Chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn phá vỡ quy tắc, tiến vào gần linh đàm trong tu luyện. Bằng không mà nói, chỉ sợ có mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch đều không đủ lấy để cho hắn trùng kích kim đăng cảnh. Thư an thạch gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Sư tôn trước đây ít năm một mực nói huynh đệ chúng ta trong còn thiếu một người, ta còn tưởng rằng lao nhân ra người chẳng qua nói đùa chơi, không thể tưởng được có thể lại thu được tiểu sư đệ loại này yêu nghiệt. Như thế nói đến, sư tôn một mực tưởng nhớ cái chỗ kia, có thể đi. Khôn hoa tử cùng chư cắt trùng khẽ giật mình, vô thức hỏi, địa phương nào. Thư an thạch nhìn xem như trước hai mắt khép hở dị vân, nói, đến lúc đó các ngươi liền biết được. Lần này chỉ sợ sẽ là đại tần đế quốc một đại thịnh thế, rất nhiều ẩn thế gia tộc đều xuất hiện. Thư An Thạch trong mắt toát ra một ít hương tới, khoẹ miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Khôn Hoa Tử cùng chưa Cát Trùng không biết Thư An Thạch đang nói cái gì, nhưng mà bọn hắn đối với Thư An Thạch vậy là đủ rồi hiểu rõ. Mỗi khi đại sư huynh trên mặt xuất hiện loại nụ cười này thời điểm, chính là có đại sự phát sinh thời điểm. Chọn vẹn qua một canh giờ, Diệp Vân bên ngoài cơ thể băng tinh rút cuộc đã co biến hóa, chỉ thấy băng tinh có chút chấn động, lập tức tất cả băng tinh nhanh chóng hội tụ ở một chỗ, tạo thành một mặt cao cỡ nửa người băng tinh tâm thuận dựng tại Diệp Vân trước người. Diệp Vân mở mắt ra, tinh mang hiện lên, lập tức nhẹ nhàng một điểm, cao cỡ nửa người băng tinh tấm thuần biến mất không còn. Đa Tạ đại sư huynh truyền công. Diệp Vân đi lên trước, không mình hành lễ, không người chào đến cùng. Thư An Thạch đem Diệp Vân nâng dậy, nói: "Tiểu sư đệ không cần đa lễ, đều là sư tôn dặn dò. Ngươi giờ phút này đã lĩnh ngộ băng linh chứng, như vậy ta liền dẫn ngươi đi ta tu hành chỗ, chỗ đó thích hợp hơn ngươi tìm hiểu băng linh chi khí." Diệp Vân cũng không kiêm được, gật đầu nói: "Vậy đa tạ đại sư huynh rồi." "Diệp Vân, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt à, đại sư huynh nơi tu luyện ta đều chưa từng đi." Nghe nói bên trong bảo vật phần đông, linh thạch khắp nơi đều có, ngươi có thể cho ta mang một ít thứ tốt trở về." Trư Cắt trùng cười hì hì đi tới. Diệp Vân liếc mắt, không để ý tới hắn. Hắn và Trư Cắt trùng quan hệ tốt nhất, lại tuổi tương tự, nhất hợp. Ngược lại là Khôn Hoa Tử thay đổi vui cười, khuôn mặt nghiêm nghị, "Tiểu sư đệ, thật tốt tu luyện. Vật linh đàm hành trình thế tại nhất định phải đi, bằng không mà nói, ngươi quả quyết không có khả năng tại trong 3 năm đột phá đến kim đan cảnh." Diệp Vân gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Đã biết, nhị sư huynh." Phím tắt: trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau. Phím tắt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 có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tận rẻ sặt ven quy 1 chương 526, huyền băng động vũ rét lạnh khó nói lên lời rét lạnh diệp vân bước vào thư an thạch chỗ tu luyện một cỗ xuyên vào cốt tùy hàn ý đập vào mặt không có chút nào trở ngại chui vào trong cơ thể dù là diệp vân đồng dạng tu luyện băng linh chi khí khí lực cũng cực kỳ cường tráng thậm chí tu luyện đại ma thân thể sơ thành nhưng mà cái này băng hàn chi ý như trước chui vào trong cơ thể làm hắn nhịn không được khẽ run lên bất quá cũng chỉ tới là tôi chờ diệp vân kịp phản ứng. Chân khí trong cơ thể quẩn cuộn bơi lội, băng linh chi khí ngay lập tức trải rộng toàn thân, đem cái này cổ hàn ý hấp thu sạch sẽ, sẽ. Đại sư Minh, ngươi động phủ này thật thần kỳ, bên ngoài xem ra cũng không thu hút, không có chút nào dấu hiệu, nào biết được bên trong rõ ràng băng hàn đến rồi cực hạn. Diệp Vân thở sâu, đem trong cơ thể băng linh chi khí luyện hóa, chậm rãi nói ra. Thư An Thạch mỉm cười, nói, đây coi là không được một tòa động phủ, chẳng qua một khối cực lớn Bắc Hải huyền băng, sư tôn lợi dụng bí pháp giúp ta điều khắc mà thành, chuyên môn dùng để tu luyện băng linh chi khí. Diệp Vân nhíu mày, kỳ hỏi, Bắc Hải huyền băng, Bắc Hải ở nơi nào? Thư An Thạch tựa hồ biết Diệp Vận phát sinh này vừa hỏi, nói: Bắc Hải ở vào đại lục cực bất chỗ, ở đâu không có cái gì, chỉ có một mảnh đại dương minh ngông, đại dương minh ngông quanh năm tuyết rơi, nhiệt độ cứ thấp, chính là kim đan cảnh tu sĩ tiến vào cũng sẽ trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, bị đại dương minh ngông trùng kích, hóa thành băng cạn bã. Diệp Vận khẽ giật mình, vô thức mà hỏi thăm Quanh năm tuyết rơi, kim đan cảnh tu sĩ đều có thể trong nháy mắt đóng băng địa phương, đại dương rõ ràng không có cái băng. Thư An Thạch cười nói: Cái này đại dương chi thủy cũng không phải bình thường nước, chính là theo kiểu u chi địa chạy ngược mà lên huyền minh thủy, lạnh buốt vô cùng, lại tuyệt sẽ không đông lại mà cái này khối Bắc Hải Huyền băng chính là phiêu du tại Huyền Minh trong biển rộng một khối cự băng bị lấy trở về, sư tôn điêu khắc thành động phủ bộ độ dáng, đưa cho ta. Diệp Vân đưa tay sờ soạn một chút băng tinh ngưng tụ thành bách tượng, đung tay lạnh bớt, Hàn Ý căn bản không cách nào ngăn cách, thẳng tắp chui vào trong cơ thể. thật lớn như thế một khối Huyền băng, là bậc nào Tu Vi cường giả mới có thể theo Bắc Hải thu giữ, cái này cảnh giới chỉ sợ đã vượt ra khỏi Nguyên Anh cảnh phạm chủ a. tiểu sư đệ ngươi thực sự là quá coi thường Nguyên Anh cảnh lão tổ rồi. Tu Vi đến rồi Nguyên Anh cảnh trong đó huyền diệu chỗ căn bản khó có thể tưởng tượng, vậy có thể đủ đông lại kim đan cảnh cường giả băng Hàn Chi ý. Tại Nguyên Anh cảnh hậu kỳ lao tổ trong mắt, thực sự không có đáng sợ như vậy. Cái này khối cực lớn Huyền băng chính là ba gã Nguyên Anh cảnh lao tổ đem nó chém vỡ chia làm tam phần thu hồi, sau đó tại thị trường bán hắn ra, bị sư Tôn mua xuống, hao tốn trọn vẹn 500 vạn miếng cực phẩm linh thạch. Thư An Thạch cười nhạt một tiếng, tiếng nói khẽ. Diệp Vân con mắt híp lại, tinh mang hiện lên, Nguyên Anh cảnh thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, Kim Đan cảnh liền chạm cũng không thể chạm Bắc Hải Âm Vong, rõ ràng không cách nào cho bọn hắn tạo thành cái gì tổn thương. Quả nhiên theo tu vi tăng lên, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng căn bản không đủ để có bất kỳ nhìn phát sinh so sánh với địa phương. Cái này Huyền Băng có thể tại Bắc Hải trong không thay đổi, tự nhiên băng hàn đến rồi cực hạn, bởi vậy cái này băng phòng đã điêu thành 8 năm, nhưng như cũng không có bất kỳ phá toái hỏa tan dấu hiệu, chẳng qua trong đó băng hàn chi khí so với lúc trước tới yếu nhược rất nhiều, dù sao bị sư vinh ta hấp thu trọn vẹn 8 năm. Thư An thạch thò tay vô nhẹ nhẹ một chút vết tường, trong mắt hiện lên một ít tàng khái. Diệp Vân lần nữa đưa tay sờ soạn một chút vết tường, lạnh buốt hàn ý chui thẳng nhập vào cơ thể, lấy Diệp Vân khí lực đều có chút chống đỡ không nổi. Mặc dù hắn tu luyện băng linh chi khí thành công, có thể đem cái này cỗ băng hàn chi ý luyện hóa hấp thu, thực sự chèo chống không được bao lâu. Thư An Thạch có thể tại đây tòa băng trong phòng tu luyện 8 năm, có thể thấy được nhục thể của hắn cũng cực kỳ cường đại, đối với băng linh chi khí lĩnh ngộ càng là tại phía xa Diệp Vân bên trên. Trong cơ thể ngươi băng linh chi khí tuy nhiên không đủ hùng hồn, nhưng mà thắng tại tinh khiết, nếu như là nếu là có thể tại đây huyền băng trong phòng nhỏ thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, đối với băng linh chi khí tăng lên sẽ phải phát sinh trợ giúp rất lớn. Kim đan cảnh kỳ thật cũng không tính khó, huyền băng trong phòng nhỏ băng hàn chi ý hẳn là có thể đủ cho ngươi ngưng kết băng linh giả đan. Đợi đến lúc đem ngươi mặt khác hai loại giả đàn ngưng kết, lại chân khí hóa thành chân cương chi hỏa, đến lúc đó liền có thể trùng kích Kim Đan cảnh. Bất quá, bởi vì cần linh khí cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ tối thiểu cũng phải mấy trăm vạn to lớn, chỉ là cực phẩm linh thạch có lẽ không cách nào trợ chống tu luyện của ngươi, cho nên ổn linh đàm thế tại nhất định phải đi." Thư An Thạch trầm rãi nói ra, trong tiếng nói lại mang theo một ít nghiêm trọng. Diệp Vân khẽ gật đầu, trong lòng của hắn tuy nhiên có chút không rõ thiên vận tử vì cái gì vội vã như thế muốn đem hắn tu vi tăng lên tới Kim Đăng cảnh. Bất quá theo hắn có âm mưu gì hoặc là mặt khác ý định, Diệp Vân cũng không nghĩ lãng phí cơ hội này, chỉ có thực lực chính thức tăng lên, mới được hắn có thể đại tần đế quốc sinh tồn cam đoan. Dù sao tại phía xa Tân Quốc Thiên Kiếm Tông Tô Linh vẫn còn ở chờ hắn trở về, mà muốn đi vào Thiên Kiếm Tông Thánh Nhân bí tàng, như vậy kim đan cảnh là tối thiểu nhất tu vi. Dị trùng linh khí toàn bộ nhờ cảm ngộ, cũng không có quá mức chỗ thần kỳ. Tiểu sư đệ nếu như tu luyện ra băng linh chi khí, như vậy chỉ cần đem nơi đây băng hàn chi ý hấp thu luyện hóa, tự nhiên sẽ quay về thành băng linh chi khí, ta cho ngươi 15 ngày thời gian, nhìn xem có thể hấp thu đến mức nào, nếu là có thể ngưng tụ thành băng linh giả đan Đó là không thể tốt hơn, nếu là không được cũng không sao, và Linh đảm trong cùng nhau luyện thuận tiếp phải. Thư An Thạch trong mắt hiện lên một ít cổ vũ, "Vô Vô Diệp Vân bả vai. Diệp Vân gật đầu nói, "Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, ta sẽ cố gắng đấy." Thư An Thạch nói, "Như thế tốt lắm, ta đi ra ngoài trước, ngươi an tâm tu luyện chính là, nhớ kỹ, 15 ngày làm hạn định." Thư An Thạch nói xong trực tiếp thẳng đã đi ra Huyền Băng phòng nhỏ, để lại Diệp Vân một người. Diệp Vân nhìn xung quanh, thân niệm tràn ra cảm thụ một chút. Huyền bang trong phòng nhỏ trừ hắn ra bên ngoài cũng không có những sinh vật khác, khắp mọi nơi cũng không có bất kỳ vật, chính là một tòa thuần túy băng phòng nhỏ. Diệp Vân cũng không sĩ diện cái lão, khuynh chân mà ngồi, lạnh buốt hàn ý theo dưới thân vọt tới, dường như như thủy triều đưa hắn bao phủ. Diệp Vân trong cơ thể bằng linh chi khí vận chuyển, có thể chống cự được cái này cổ hàn ý, chẳng qua hấp thu luyện hóa tốc độ đúng là có chút chậm chạp, dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ hắn tối đa cũng có thể chèo chống 3 đến 5 ngày, căn bản không cần nghĩ cái gì 15 ngày lâu. Đương nhiên, Diệp Vân trong đầu linh quang hiện lên, khi đó mà ẩn nấp tại mi tâm ở chỗ sâu trong, khi thì lại xuất hiện ở huyệt Tiên Trung Hắc Bạch Quang Ảnh Tiên Ma Chi Tâm đúng là đứng hàng công dụng thời điểm rồi. Tiên Ma Chi Tâm có thể hấp thu hết thể linh khí, nó dường như chính là cái không đáy. Có thể điên cuồng hấp thu, chờ hấp thu tới trình độ nhất định liền sẽ phụng dưỡng lại ra nhất đạo tinh khiết đến khó có thể tin linh khí cung cấp Diệp Vân hấp thu, hầu như căn bản không cần luyện hóa sẽ tự động dung nhập, đơn giản đến rồi cực hạn. Tâm niệm hơi đổi, Tiên Ma chi tâm quả nhiên xuất hiện ở chỗ mi tâm, hắc bạch quang ảnh khẽ lóe lên, xuyên thấu qua Diệp Vân đầu lâu tại hắn chỗ mi tâm như ẩn như hiện. Diệp Vân đột nhiên buông ra thể xác và tinh thần, tùy ý như thủy triều hàn ý tràn vào trong cơ thể, sau đó tại hắn dẫn dắt phía dưới hướng phía chỗ mi tâm bay thẳng mà đi. Tiên Ma chi tâm dường như đã sớm biết Diệp Vân lại dẫn hàn ý nhập vào cơ thể, lập tức bay nhanh xoay tròn, hóa thành một đạo vòng xoáy trong khoảnh khắc, cuộn cuộn băng Hàn Chi khí hóa thành sông lớn trường hạ, tràn vào tiên ma trong lòng. Tiên ma chi tâm phảng phất là trường kinh hấp thủy, đem Hàn ý đều nuốt vào, hoàn toàn nhìn không tới nó có chút thỏa mãn thời điểm. một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Vân an thân tĩnh tọa, dốc lòng tu hành, Huyền băng trong phòng nhỏ Hàn ý thời gian dần qua giảm bất một ít, bất quá như trước đang điên cuồng tràn vào Diệp Vân trong cơ thể, tiên ma chi tâm như trước cùng ba ngày trước giống nhau, không dừng lại chút nào, điên cuồng hấp thu. ngược lại là Diệp Vân tựa hồ biến thành người ngoài cuộc. Thân thể của hắn chỉ là một cái vật dẫn, băng hàn chi ý theo từng cái trong lỗ chân lông chui vào, sau đó tiến vào huyết mạch cốt cách, chui vào kinh mạch, sau cùng hội tụ đến mi tâm, trở thành tiên ma chi tâm đồ ăn. Bất quá, tuy nói Diệp Vân cũng không có nỗ lực quá nhiều cố gắng, nhưng mà từng cái lỗ chân lông, mỗi một khối huyết nục cùng cốt cách, mỗi một cái kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng thời gian dài bị băng hàn chi ý bao trùm, thực sự khiến chúng nó thay đổi càng phát ra kiên cường dẻo dai bắt đầu, ít nhất đối với băng hàn trong cự sâu sắc tăng cường. Không đủ, hay vẫn là không đủ, tốc độ này không đủ. Tiên ma chi tâm hấp thu trọn vẹn ba ngày cũng không có đỉnh chỉ xuống. Đây là chưa từng có qua sự tình. Diệp Vân không có bất kỳ lo lắng, bởi vì Tiên Ma Chi Tâm trước một đời chủ nhân thế nhưng là tu vi khó có thể tin tồn tại, Tiên Ma Chi Tâm tự nhiên cực kỳ cường đại, chính là băng hàn chi ý tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh nửa phần tổn thương. Diệp Vân tựa hồ cảm giác được tốc độ hấp thu hay vẫn là chưa đủ, không khỏi lông mày chau lên, trong nội tâm làm một cái kinh người quyết định. Tiểu hấp tính quyết. Không có do dự chút nào, Diệp Vân trong giây lát tế ra tiểu hấp tính quyết, theo quyết pháp vận chuyển, bốn phía băng hàn chi ý dường như đã tìm được càng lớn chỗ thao nước, hướng phía Diệp Vân điên cuồng mà tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rất vào hầm băng trên hàm răng dưới đánh chấn, khênh khách rung động. Nhưng mà khuôn mặt kiên nghị, toát ra một ít kiên quyết, trong cơ thể băng linh chi khí nhanh hơn vận chuyển tốc độ, đêm đẩy thân băng hàn thoáng xưa tán một ít. Cho ta hấp. Diệp Vân trong cổ họng phát ra một tiếng nghe không rõ gầm rú, chỉ thấy cả tòa băng phòng tựa hồ cùng hắn đã có trực tiếp liên hệ, trong không khí từng đạo màu trắng băng hàn chi ý ngưng tụ thành dây nhỏ, buộc rồi trên người của hắn, liên tiếp lấy hắn từng cái lỗ trên lông. Hấp thu băng hàn chi ý tốc độ, trong lúc đó nhanh gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh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 quy một chương 527, băng linh giả đan. Tiểu hấp tinh quyết đã hồi lâu không có rõ ràng công dụng, theo Diệp Vân tu vi tăng lên, hấp thu linh khí tốc độ đã đề cao rất nhiều, nếu không phải có đặc thù tình huống, tiểu hấp tinh quyết công hiệu cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá, giờ phút này Bắc Hải Huyền Băng trong phòng băng hàn chi ý hùng hồn đến cực hạn, mêng ngông tràn đầy, giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, lấy Diệp Vân tốc độ bình thường, chính là lúc này tu hành nửa năm một năm đều khó có khả năng đem bên trong băng hàn chi ý hấp thu bao nhiêu, bất quá giờ phút này phát sinh tiên ma chi tâm trợ rút, hấp thu nhiều hơn nữa băng hàn chi ý cũng là không sao. Cố hồ Diệp Vân cũng chỉ có 15 ngày thời gian, đã như vậy vậy là tốt rồi tốt hấp thu. Tu luyện một phen, tiên ma chi tâm hấp thu càng nhiều, như vậy phụng dưỡng lại đi ra linh khí liền càng tinh khiết hùng hồn. Tiểu hấp tinh quyết thúc dục về sau, tốc độ hấp thu nhanh gấp 10 lần tả hữu. Tiên ma chi tâm vốn là hấp thu bắt đầu cực kỳ rất nhanh, như vậy huống chi đem Huyền băng trong phòng nhỏ băng hàn chi ý mãnh liệt huy động, hóa thành một đạo đạo dây nhỏ liên tiếp tại Diệp Vân từng cái lỗ chân lông, hàn ý quần quần đi vào. Tiểu hấp tinh quyết chỉ cần vận chuyển về sau liền không lại cần đi quan. Tiên ma chi tâm càng thêm không cần phải Diệp Vân đi quan tâm, Diệp Vân giờ phút này chính là lấy thân thể cùng chân khí ngăn cản cái kia vô cùng vô tận băng hàn, để cho cái này băng hàn chi ý ngưng luyện thân thể, khiến cho đại ma chi thể càng thêm kiên cường dẻo dai. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân liền vào nhập vật ngã lương vong cảnh giới, băng phòng trong hàn ý linh khí không ngừng rót vào thân thể của hắn, theo thân thể kinh mạch trong ngũ tạm lục phủ chạy qua, sau cùng hội tụ mi tâm, bị tiên ma chi tâm hấp thu sạch sẽ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian tự nhanh, Diệp Vân cũng không có nửa điểm khái niệm thời gian, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Giờ phút này nếu như là Thư An Thạch trở về tất nhiên sẽ chấn động, nguyên bản băng hàn chi ý nhất đầy, bình thường Kim Đan cảnh đệ tử hầu như không cách nào tiến vào huyền băng trong phòng nhỏ hàn ý rõ ràng mỏng manh rất nhiều, cái tiếng lạnh buốt vách tường sờ lên cũng có lẽ cũng không giống như trước kia như vậy lạnh buốt. Chẳng qua hắn chưa có trở về, nhìn không tới, đã định trước Bắc Hải huyền băng phòng nhỏ đem trở thành Diệp Vân Tu vi tăng lên mạnh mẽ trợ lực. 15 ngày cũng không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn. Đem Diệp Vân Tu luyện tới thứ 13 ngày thời điểm, thân thể của hắn khẽ chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn chăm chú trong cơ thể, lại chứng kiến nơi đan điền xuất hiện một đoàn vùng sáng, khẽ rung. Tản mát ra lạnh buốt chi khí. Đây là linh khí ngưng kết tới trình độ nhất định bắt đầu hóa lỏng dấu hiệu, trước linh khí hóa lỏng hội tụ thành đoàn về sau, liền sẽ chậm rãi ngưng tụ thành giả đan, đợi đến lúc giả đan vỡ tan, đan dược tràn ra thời điểm, liền có cơ hội kết thành kim đan. Diệp Vân trong lòng có chút kinh hỉ, hắn rõ ràng không có hấp thu quá nhiều băng hàn chi ý, cái này băng linh chi khí có thể lại phát sinh ngưng kết hóa lỏng dấu hiệu, phải biết rằng đây chính là tại tiên ma chi tâm còn không có phụ dưỡng lại dưới tình huống, nếu tiên ma chi tâm nổ ra nhất đạo tinh khiết đến mức tận cùng băng linh chi khí, với cái này băng hàn quang đoàn dung hợp mà nói, sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống? ngay tại Diệp Vân suy đoán thời điểm, chỗ mi tâm hắc bạch vòng xoáy trong lúc đó trì trệ, sau đó đình chỉ chuyển động, trong cơ thể băng Hàn Chi ý không còn có nửa phần có thể tiến vào trong đó. Hiu, uuu, nhất đạo lạnh nuốt nhưng có thể tiếp nhận linh khí theo hắc bạch vòng xoáy bên trong nhanh chóng bắn mà đi, trong nháy mắt bao trùm Diệp Vân đầu lâu, sau đó là lùn lực tứ chi, hạ bản bao trùm thân thể mỗi một chỗ. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh lạnh nuốt khí tức trong người lưu chuyển, những nơi đi qua vô cùng vui vẻ, lạnh linh khí quét sạch quá lục phủ ngũ tạng thân thể tứ chi về sau, liền hội tụ đến vùng đan trong nháy mắt đem cái tia đoàn băng Hàn Chi ý bao lấy khẽ núc ních. Chẳng qua một lát cơ vu, cái kia đoàn băng hàn chi ý đột nhiên thay đổi trong suốt bắt đầu, sau đó hóa thành một miếng long ánh sáng long lanh, bùa câu trứng lớn nhỏ tinh cầu, tinh cầu nội ẩn ẩn phát sinh chất lỏng tại lưu chuyển, chậm chạp mà xoay tròn. giả đan, cái này chính là một quả giả đan. Băng linh chi khí ngưng tụ thành giả đan, rõ ràng tại tiên ma chi tâm dưới sự trợ giúp ngắn ngủm mười mấy ngày liền ngưng tụ mà thành. Phải biết rằng diệp vân ngày bình thường đều tu hành lôi linh chi khí, tìm hiểu không gian pháp tắc. Đối với băng hỏa hai đạo linh khí cũng không có như thế nào tu hành, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không có kỹ càng tìm hiểu. Nhưng mà. Ai có thể đủ nghĩ đến trước hết ngưng tụ thành giả đan đúng là băng linh chi khí? Coi như là Diệp Vân tại lạc lôi cướp hấp thu luyện hóa lôi đình áo nghĩa hẳn giống. Hơn nữa hấp thu hai quả lôi một trong lôi linh chi khí cũng chỉ là đem lôi linh chi khí luyện thành một đoàn quang ảnh tại huyệt thiên trung phát sinh ngưng tụ thành giả đan dấu hiệu, nhưng lại còn kém sau cùng nửa bước. Nguyên bản Diệp Vân cho rằng tất nhiên trước tiên là đem lôi linh chi khí ngưng tụ thành giả đan, sau đó lại nghĩ biện pháp đem mặt khắc linh khí ngưng tụ mà thành, từng bước một trùng kích kim đăng cảnh. Cái tư nghĩ vậy Bắc Hải Huyền băng điêu khắc thành băng phòng lại có như thế công hiệu, chẳng qua ngắn ngủn không đến mười ngày công phu. Rõ ràng để cho trong cơ thể hắn nguyên bản cũng không tính hùng hồn chẳng qua coi như tinh khiết băng linh chi khí tại tiên ma chi tâm cùng tiểu hấp tinh quyết dưới sự trợ giúp một lần hành động ngưng tụ thành giả đan quả thực sâu sắc ra ngoài ý định Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra tinh mang hiện lên giống như thực chất kỳ thuật đạo này tinh mang nếu như là đạo qua bắc hải huyền băng phòng nhỏ bên ngoài đồ vật chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đem nó đóng băng chẳng qua nơi đây chính là băng thiên địa căn bản nhìn không ra Diệp Vận nếm thử điều khiển trong cơ thể băng linh chi khí chỉ cảm thấy cái kia miếng nóng ánh sáng long lanh băng linh giả đan trong khẽ vừa chuyển tinh khiết đến mức tận cùng băng linh chi khí quần cuộn ra, bắt đầu giống như tia nước nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành quần cuộn sông lớn, nhét đầy rồi kinh mạch mỗi một chỗ. Chỉ cần Diệp Vân nguyện ý, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền sẽ phát sinh băng linh chi khí phá không ra, đóng băng bốn phía. Diệp Vân trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, hắn nhảy lên dựng lên, sau đó một trường vũ vào lối vào, liền nghe được cẩn kẹt tê tê tê tê một tiếng, băng cửa chậm rãi mở ra, ngoại giới nhất đạo ánh sáng phong tới, tại tiến vào huyền băng phòng nhỏ trong nháy mắt hơi chậm lại, dường như bị băng hàn ảnh hưởng tới tốc độ. Diệp Vận vừa xài bước ra, lập tức xuất hiện ở huyền băng phòng nhỏ bên ngoài. Băng cửa cợn kẹt t t t t t một tiếng, chậm rãi đóng cửa. Diệp Vân hai mắt khép hờ, trong giây lát thân thể từng cái trong lỗ chân lông đều nổi lên một vòng nhàn nhạt màu lam băng sương ngủ, lập tức đột nhiên du lên, ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo băng ngăn cách vắt ngang tại Diệp Vân trước người. Băng linh trướng. Đây mới thực sự là băng linh trướng, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm thụ băng linh trướng phòng ngự cường độ, chỉ sợ Kim Đan cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem nó chà phá. Cao thủ đối chiến, thắng bại vốn là tại một ý niệm. Nếu như là cái này, băng linh chứng có thể ngăn cản một cái trước mắt, như vậy Diệp Vân liền có thể không hề cố kỵ thi triển Lôi Thần kiếm, uy lực tuyệt luân. Băng linh chứng cùng thân thể là hắn lớn nhất phòng ngự, như vậy Lôi Thần kiếm chính là công kích mạnh nhất. Lúc trước hắn tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng mà gặp gỡ cao thủ dù sao vẫn là có chút giật gấu và vai, nghèo rất mệt tơi, giờ phút này băng linh chứng tu luyện thành công, như vậy liền có thể toàn lực ra tay, không có nỗi lo về sau. Giờ khắc này Diệp Vân, nhìn như cảnh giới tu vi không có tăng lên bao nhiêu, nhưng mà hắn chiến đấu chân chính lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, băng linh chi khí trong người lưu chuyển. Hắn nhịn không được một tiếng thét dài, trong tay quang ảnh lóe lên, băng linh chi khí đột nhiên xuất hiện, hướng phía bốn phía khẽ rung lên. Băng phong tiên lý, chỉ thấy băng hàn chi ý điên cuồng dũng mãnh lao tới, chẳng qua trong chốc lát liền đem phạm vi trăm trượng đều đông lại, hóa thành một mảnh tảng băng, dưới ánh mặt trời lừng lánh sáng lên, sáng chói đôi mắt. Băng phong thiên lý uy lực, rút cuộc đã có một điểm thể hiện. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách Để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tàng tư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Trương Thiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh.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 Phạm Vi trong trượng đều đông lại, băng tinh tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra rực rỡ hào quang, trông rất đẹp mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đông nhiên, một giọng nói truyền đến, lập tức tiếng xé gió nổi lên bốn phía, hai cái thân ảnh nhanh chóng bắn mà đến. Cái này, đây là thế nào? Rơi xuống thân ảnh chính là Thư An Thạch, còn có một người đúng là Tăng Huyền. Hai người hai mặt nhìn nhau, không thể tin trước mắt thấy đây hết thảy. Phạm Vi trong vòng trăm trượng tảng băng lóe ra hào quang, lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó chứa lực lượng đến cỡ nào chất lớn, băng tinh cực kỳ kiên cố, chính là bình thường kim đan cảnh đệ tử, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng phá vỡ. Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện cái gì? Thư An Thạch nhìn xem bốn phía, có chút khó có thể tin, đóng băng trăm trưởng hắn tự nhiên có thể dễ dàng làm được, nhưng mà Diệp Vân trong cơ thể băng linh chi khí so với hắn đến trên lệnh quá xa, chính là đồng dạng đóng băng, thực sự hẳn là không chịu nổi một kích, tuyệt đối sẽ không thể nào có như vậy cảnh tượng. Tăng Huyền ngược lại là không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Vân, hắn ở đây Diệp Vân trên người thấy được quá nhiều kỳ tích, chính là trước mắt băng tinh thế giới, cũng không phải là muốn giống như trong sẽ ở Diệp Vân trên người xuất hiện. Diệp Vân mỉm cười, nói: đa tạ đại sư huynh cho ta mượn băng phòng tu hành. Nếu không phải có Bắc Hải Huyền Băng trợ giúp, chắc hẳn ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ thành Băng Linh Giả Đan. Thư An Thạch sử suốt, triệt để tròn vắng, hắn ngây người tại chỗ, hồi lâu không nói gì. Ngươi nói cái gì? Băng Linh Giả Đan? Chỉ là hơn 10 ngày công phu, ngươi liền ngưng tụ ra Băng Linh Giả Đan tới? Điều này sao có thể? Thư An Thạch đương nhiên không tin, chính là lấy tu vi của hắn, tăng thêm vô cùng vô tận tài nguyên cũng trọn vẹn hao tổn nước chừng 1 năm tả hữu mới ngưng luyện ra Băng Linh Giả Đan, diệp Vân mới 13 ngày công phu, làm sao có thể làm được? Diệp Vân cũng không nói chuyện, đưa tay nhẹ một chút, chỉ thấy nhất đạo sáng chói ánh sáng màu lam theo đầu ngón tay bắn ra ra, băng ánh sáng thời gian lập loe hàn khí ép người, bốn phía nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải Tảng Huyền cùng Thư An Thạch đều là Kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ sợ như thế băng ánh sáng cũng có thể để cho bọn chúng cảm thấy lạnh buốt rung động lắc lư. Thư An Thạch đối với băng linh chi khí có đầy đủ lĩnh ngộ, cũng ở hơn một năm trước đánh thủng gông cùng xiềng xích, lĩnh ngộ được băng hệ phát tắc, Trước hắn nhìn đến Diệp Vân đầu ngón tay băng ánh sáng bắn ra trong nội tâm liền rõ ràng, Diệp Vân thật sự ngưng tụ thành băng linh giả đan. Thư An Thạch nhìn xem Diệp Vân, trước mắt cái này tiểu sư đệ quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ nghe ai nói lát nữa có bực này thiên phú. Diệp Vân người mang lôi linh chi khí, băng linh chi khí, còn tìm hiểu một ít kí ý, lại thêm trùng kích kim đan cảnh vốn là cần đối với không gian có trình độ nhất định lý giải. Hắn lại tu luyện thối tiên tâm pháp, muốn trùng kích kim đan cảnh vốn là cực kỳ khó khăn, lại thêm hắn tu luyện ra ba đạo dị chủng linh khí, mỗi một đạo đều cần ngưng tụ thành giả đan về sau mới có thể cùng chân khí biến thành chân cương dung hợp, sau cùng hoàn mỹ kết hợp ở một chỗ mới xem như tu luyện ra kim đan. Nguyên bản thư An Thạch cảm thấy Diệp Vân đối với Lôi Linh Chi khí lĩnh ngộ là khắc sâu nhất. Cũng ở lạc Lôi cướp ở bên trong lấy được kinh ngộ, hấp thu Lôi mục cùng Lôi đình áo nghĩa hẳn giống. Quả thứ nhất ngưng tụ thành giả đan hẳn là Lôi linh giả đan. Cái kia nghĩ đến Diệp Vân ra hỏa này tại Bắc Hải Huyền băng phòng trong tu hành ngắn ngủn mỗi mấy ngày, rõ ràng một lần hành động ngưng luyện ra băng linh giả đan, cái này đã không cách nào dùng ngôn ngữ cùng kinh nghiệm để hình dung. Đây quả thực là yêu nghiệt đến cực hạn. Thư An Thạch suy nghĩ một chút, tại trí nhớ của hắn chính giữa, mấy ngàn năm qua theo không ai có thể làm được như thế nhanh chóng ngưng luyện ra băng linh giả đan. Đến giờ phút này hắn mới coi như chính thức kiến thức đến Diệp Vân yêu nghiệt chỗ. Thư An Thạch nhìn xem Diệp Vân, không khỏi trong nội tâm cảm khái, lại có chút ít hưng phấn cùng vui sướng. Lúc trước Thiên vận tử cùng hắn nói lên Diệp Vân muốn hảo sinh đốc thúc tu hành, mau chóng tu thành kim đan, hắn còn tưởng rằng sư tôn Thiên vận tử chỉ là thuận miệng vừa nói, đốc thúc hai cái mà thôi. Hiện tại xem ra, Thiên vận tử có lẽ đã sớm nhìn ra Diệp Vân bất phàm, cái kia yêu nghiệt đến cực hạn thiên phú cùng nội tính, cho nên mới phải giống như này nhắc nhở. Thư An Thạch hắn nhớ rõ, Thiên vận tử nói chờ Diệp Vân bước lên kim đan đại đạo về sau, liền muốn bắt tay vào làm tiến về trước cái chỗ kia. Xem ra tiếp theo chỉ cần đem vận linh đàm phá lệ mở ra, Diệp Vân liền có thật lớn cơ hội một lần hành động trùng kích kim đan cảnh thành công, đến lúc đó liền có thể tiến về trước thiên vận tử quải niệm mấy chục năm cái kia một chỗ thánh địa. Hào hào hào, sư tôn lão nhân ra người quả nhiên không có nhìn lầm tiểu sư đệ, không thể tưởng được ngươi tu hành tốc độ lại có thể như thế nhanh chóng, đối với băng linh chi khí lĩnh ngộ càng là đến khó có thể tin tình trạng, nếu không phải ngu huynh nhiều tu luyện mấy năm, chỉ sợ còn không có ngươi băng linh chi khí như vậy tinh khiết. thư An thạch vẽ mặt tươi cười, vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, phát ra từ nội tâm. Diệp Vân ôn quyền hành lễ, nói: Nếu không phải đại sư huynh đem Bắc Hải Huyền Băng phòng cho ta mượn tu luyện, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế nhanh chóng ngưng luyện ra Băng Linh Giả đan. Hơn nữa, Bắc Hải Huyền Băng phòng trong Hàn Ý bị ta tiêu hao không ít, mong rằng đại sư huynh thứ lỗi. Thư An Thạch vây vây tay, nói, ngươi có thể như thế nhanh chóng ngưng luyện ra Băng Linh Giả đan, Hàn Ý tiêu hao một ít cũng là bình thường, vi huynh ha có thể để trong lòng. Bất quá sư huynh hay vẫn là muốn xem nhìn, ngươi đến cùng tiêu hao bao nhiêu Hàn Ý mới có thể như thế nhanh chóng ngưng kết Băng Linh Giả đan. Nói qua, Thư An Thạch lướt qua giề vân, đi về hướng Bắc Hải Huyền Băng phòng. Ngay tại Thư An Thạch mở ra đại môn, Bước vào một cái trong đó hô hấp về sau, hắn sắc mặt khẽ biến, sững sờ ở tại chỗ. Băng Hải Huyền băng phòng trong Hàn Ý đâu chỉ là tiêu hao một ít, mà là tiêu hao hơn phân nửa. Toàn bộ Huyền băng phòng trong Hàn Ý tựa hồ bị tẩy rửa một lần, chỉ có lúc trước không đến 1 phần 10 nồng độ, nếu để cho Diệp Vân nhiều hơn nữa tu luyện cái mấy ngày, chỉ sợ cả tòa Huyền băng phòng nhỏ đều ẩm ẩm nư vỡ, hóa thành một đội không có chút nào băng linh chi khí băng tạt bã, có thể lại tiêu hao như thế to lớn. Thư An thạch cảm thụ được băng phòng trong biến hóa, khóe miệng co giật rồi vài cái, trong nội tâm đang dị máu. Diệp Vân đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Tăng Huyên ngược lại là cười cười, nói: thư sư huynh, ngươi cũng không cần để ý, gia hỏa này yêu nghiệt mức độ ngươi chưa thấy qua. Ngươi có biết hắn tu luyện ra lôi linh chi khí có bao nhiêu thời gian? Thư An thạch khẽ giật mình, vô thức nói: Sẽ có mấy năm rồi ha. Tăng Huyên cười ha ha, nói: Không phải, mới chính là mấy tháng công phu. Ngày đó ta cùng với Diệp sư đệ tại đan đỉnh lầu đấu giá hội trong quen biết, khi đó hắn cũng không có tu luyện ra lôi linh chi khí, mà là đang đấu giá hội trên cùng Kim Kiếm môn Vân Thiên Hành cạnh tranh một kiện bảo vật, sau cùng Vân Thiên Hành cho Diệp sư đệ một quả lôi linh thạch coi như đền bù tổn thất mà đúng là này cái lôi linh thạch để cho hắn tìm hiểu ra lôi linh chi khí. Lại về sau, liền tại chưa cắt trùng dẫn tiến hạ bái nhập thiên vận tử sư Thúc Môn hạ, chuyện kế tiếp các ngươi liền cũng biết rồi. Thư An Thạch không trải qua sắc mặt khẽ biến, nghiêm nghị động dung, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới Diệp Vân lôi linh chi khí cũng là mới tu luyện đi ra, nhưng mà tại lạc lôi cốc trong rõ ràng có thể có được hai quả lôi mục cùng một quả lôi đình áo nghĩa hẳn giống, hơn nữa đem bọn chúng đều hấp thu, khiến cho lôi linh chi khí tu luyện thành công, chỉ cái một điểm liền có thể ngưng luyện ra lôi linh giả đan. Nghe được Tăng Huyền lời này, Thư An Thạch không khỏi cười khổ lắc đầu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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vé đút vé đút vé đút đi hào thừa cạn có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sập vân quy một chương 529, thiên vận tử lưu đổ tuyệt tâm phong thiên vận tử đứng chắc tay phía sau hắn bốn gã đệ tử quanh tay mà đứng diệp vân ngươi như là đã ngưng tụ thành băng linh giả đàn như vậy còn linh đàm hành trình liền có thể mở ra thiên vận tử thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại đỉnh núi bẩm báo sư tôn Vần Linh Đàm khiêu chiến ta đã xin, phía trên còn không có trả lời thuyết phục. Khôn Hoa Tử Hành lẽ nói, không sao, Vần Linh Đàm khiêu chiến tuy nhiên trăm ngàn năm qua cũng không có mấy lần phá lệ, bất quá lần này Vi sư sẽ ra mặt, bọn hắn sẽ phải nể tình. Quan trọng nhất là các ngươi có thể đánh bại mà khác người khiêu chiến cùng những cửa khẩu kia. Nếu như đi đến cuối cùng không quá ba người, như vậy Vần Linh Đàm chắc là sẽ không phá lệ mở ra. Thiên Vận Tử xoay đầu lại, nhìn xem bốn người. Cái này sư tôn xin yên tâm, lấy tu vi của chúng ta, chắc hẳn đi đến cuối cùng là không có vấn đề đấy. Tiểu sư đệ nguyên bản còn kém một ít, bất quá ngưng tụ thành Băng Linh Giả đàn sau hắn, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, lại thêm đại sư huynh truyền thụ cho Băng Linh chứng, phòng ngựa cũng là đề cao rất nhiều, đi đến sau cùng chắc có lẽ không rất khó khăn. Khôn Hoa Tử tràn đầy tự tin. Đúng vậy, tu vi của ta áp chế cũng đủ rồi, Bần Linh Đàm hành trình vừa vặn phá vỡ phong ấn, trực tiếp trùng kích đến Kim Đan cảnh đỉnh phong. Mà đại sư huynh chắc hẳn có thể một lần hành động phá đan sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh. Chư các trùng gật gật đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn. Diệp Vân cũng là thở sâu, hắn biết Bần Linh Đàm mới là mấu chốt, hắn muốn trùng kích Kim Đan cảnh cần có linh khí căn bản là thiên văn số tự dù là có thiên vận tử trợ giúp cũng rất khó làm được sư tôn ta đã chuẩn bị cho tốt lần này còn linh đàm hành trình tất nhiên muốn trùng kích kim đan thành công thiên vận tử gật gật đầu trong mắt hiện lên một ít vui mừng hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra diệp vân người mang lôi đỉnh cùng băng linh còn có kiếm ý bắt đầu khởi động lại thêm kim đan cảnh tu sĩ vốn là cần tìm hiểu không gian pháp tắc như vậy tối thiểu có bốn đạo pháp tắc tại diệp vân trên người xuất hiện phóng nhãn năm căn bản cũng không có người có thể đem cái này 4 đạo pháp tắc ngưng tụ một thân nếu là có thể đem bọn chúng đều tìm hiểu Như vậy Diệp Vân ngày sau thành tựu sẽ đạt tới chính là Thiên Vận Tử cũng không dám nghĩ giống như tình trạng. Thiên Vận Tử cực kỳ coi trọng trước mắt cái này quan môn đệ tử. Mấy chục năm qua mưu đồ chuyện kia tuy nhiên Nguyên Anh Cảnh cao thủ cũng có thể hoàn thành, nhưng mà ở trong đó có thật nhiều địa phương hạn chế tu vi, nhằm vào Nguyên Anh Cảnh làm rất nhiều đặc biệt tâm chế khác. Có lẽ là sợ rằng Nguyên Anh Cảnh cao thủ không chế không nội tu vi, vừa ra tay liền đem chỗ kia làm hỏng. Khôn Hoa Tử cùng chưa các Trùng tự nhiên là Kim đan Cảnh tu vi, thực lực chân chính phóng nhãn Kim đan Cảnh cũng khó kiếm địch thủ. Mà Thư An Thạch càng là thần tú cùng trăm năm qua khó gặp thiên tài. Hán Kỳ thật đã sớm có thể đạt tới Kim đan Cảnh Đỉnh Phong, nhưng vẫn áp chế Tu Vi, muốn đem chủ cột đánh chính là kiên cố hơn thực. Sau đó lại tìm được cơ hội tốt, một lần hành động phá đan Sinh Anh. Bất quá, lần này Uẩn Linh Đàm khiêu chiến về sau, hoặc hứa thư An Thạch liền sẽ một lần hành động trùng kích thành công. Đến lúc đó chính là Nguyên Anh cảnh lão tổ tiến vào cái kia chỗ thần bí chỉ sợ sẽ khiến cao thủ chú ý. Hơn nữa bởi vì có thật nhiều hạn chế, rất có thể hiệu quả ngược lại không tốt. Thiên Vận Tử tầm mắt rơi vào thư An Thạch trên mặt, người này đại đệ tử hiểu rõ nhất, vô cùng nhất ý, thường xuyên một ánh mắt liền biết mình trong nội tâm suy nghĩ. Quả nhiên. Trước thiên vận tử tầm mắt rơi vào thư An Thạch trên mặt thời điểm, liền chứng kiến hắn mỉm cười, nói: Sư tôn trong nội tâm suy nghĩ đệ tử rõ ràng, lần này tuần linh đàm hành trình ta sẽ tiếp tục áp chế tu vi, trừ các trùng cùng khôn hoa tử khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, tiếp tục áp chế tu vi. Đại sư minh ngươi áp chế hồi lâu, đến cùng muốn làm gì? Thư An Thạch mỉm cười, nói: Vi huynh cảnh giới cũng không vững chắc, còn cần chút ít thời gian đến tôi luyện. Nguyên anh cảnh cùng Kim Đan cảnh cũng không giống nhau, phá Đan sinh anh cực kỳ khó khăn, hơn nữa vô cùng nguy hiểm một cái không cẩn thận liền sẽ đan phá mà anh chưa thành, cái kia một thân tu vi như công giả chẳng coi như là nhẹ đấy, nghiêm trọng điểm chính là đã chết linh hồn tiêu tan, hóa thành thiên địa bụi bặm. chưa các trùng gật gật đầu, hồi tưởng cái này trăm ngàn năm qua ghi chép ở bên trong, có bao nhiêu kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trùng kích nguyên anh thất bại. Nghìn người trùng kích, sự thành công ấy bất quá hơn 10 người mà thôi, người còn lại không phải thân tàn chính là vẫn lạc, tu tiên một đường đã lạc như thế tàn khốc. Bất quá, Diệp Vân nhưng có chút vết hoặc, hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra thư an thạch đối với trùng kích nguyên anh cảnh tư tưởng, tựa hồ lấy hắn đối thiên đạo lý giải, trùng kích chỉ là khoảnh khắc thời điểm cũng không có quá nhiều nguy hiểm tồn tại. Thư An Thạch sở dĩ giống như này biến hóa, đúng là tại Thiên Vận Tử nhìn hắn một cái về sau sinh ra, chẳng lẽ trong đó có cái gì nguyên do? Bất quá Diệp Vân cũng không lên tiếng hỏi, dù sao với hắn mà nói không có có chỗ tốt gì, Thư An Thạch lúc nào thành tựu nguyên anh đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Hiện tại là quan trọng nhất chính là đột phá phong ấn, đánh bại những người cạnh tranh kia, phá lệ tiến vào gần Linh Đàm, một lần hành động trùng kích kim nan cảnh. Tốt rồi, các ngươi đã đều đã có quyết định, như vậy vi sư cái này cho cung chủ đưa tin, ba ngày sau gần Linh Đàm khiêu chiến liền chính thức mở ra. Thiên Vận Tử hai tay lưng đeo, chậm rãi nói ra Lập tức, trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, tựa hồ có một đạo quang ảnh phá không mà đi, ngay lập tức tiêu tán. Cái này ba ngày các ngươi hảo sinh thương nghị cộng lại, lần này còn linh đảm hành trình chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Thiên vận tử nhìn bốn người liếc, thân hình khẽ lóe lên, biến mất tại không khí chính giữa. Tuấn gian di động, đây mới thực là tuấn gian di động. Diệp Vân thở sâu, phạm vi trong trăm dặm đã không có thiên vận tử bóng dáng, nói cách khác hắn trong nháy mắt liền xuyên qua trăm dặm không gian, thần thông như vậy mới gọi gian di động, kim đan cảnh những lợi dụng tia tọa độ không gian đến toát ra thủ đoạn, kỳ thật không là gì tuấn gian di động. Sư tôn lời này hảo sinh khí phách, chắc hẳn cung chủ cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Diệp vân trong nội tâm hơi đổi, cảm khái nói ra, đó là tự nhiên, cung chủ cùng sư tôn chính là sư huynh đệ quan hệ. năm đó nếu không phải sư tôn phạm vào một ít chuyện sai, hôm nay cung chủ vị chỉ sợ sẽ là sư tôn đến ngồi. Khôn hoa tử vừa cười vừa nói, chớ có ăn nói bậy bạ. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng quát lên, thư an thạch nữu mày, trong ánh mắt đều là răng dậy. Khôn hoa tử cái này mới phản ứng tới, không khỏi lúng túng gãi gãi đầu. Diệp vân con mắt lại, hai câu này đối thoại nhìn xem cũng không có gì chỉ nói là Thiên Vận Tử cùng Thần Tú cung chi chủ quan hệ, hơn nữa năm đó nếu không phải phạm sai lầm, có lẽ cung chủ vị không tới phiên người bên ngoài để làm. Nhưng mà lời này rơi vào Diệp Vân trong tai, đã có một tia bất đồng ý tứ. Hắn mơ hồ phát ra được, Thần Tú cung cung chủ cùng Thiên Vận Tử quan hệ chắc có lẽ không quá tốt, mặc dù không phải đối địch cũng tuyệt đối sẽ không có bình thường tình đồng môn. Diệp Vân không khỏi lưu lại tưởng tượng, hắn nhớ tới Thiên Vận Tử mưu đồ món đó thần bí sự tình, có lẽ chính là vì một ít nguyên nhân. Tốt rồi, tiểu sư đệ ngươi để cho chư các trùng mang ngươi trở về, sau đó thật tốt tu luyện. Ba ngày sau gần linh đàm hành trình không phải chuyện đùa, chúng ta sư minh đệ nhất định phải phá vỡ tất cả cơ chế, đánh bại tất cả người khiêu chiến tiến vào gần linh đàm. Thư An Thạch nhìn xem ba người, sắc mặt nghiêm trọng, chưa cắt trùng cùng khôn hoa tử đồng thời hành lễ, nói, cần tuân đại sư huynh pháp chỉ. Diệp Vân ở bên nhìn có chút kỳ quái, thực sự chắp tay thi lễ một cái, hắn chỉ là có chút không rõ, vì cái gì chưa cắt trùng cùng khôn hoa tử lại miệng nói cần tuân đại sư huynh pháp chỉ, như vậy giống như Thư An Thạch chính là thiên vận tử bình thường. Bất quá, hắn biết suy nghĩ nhiều vô ích, chính như Thư An Thạch lời nói, hay vẫn là thật tốt tu luyện, phá tan chế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 lần này muốn lại lần nữa mở ra liền cần tối thiểu ba gã đệ tử đưa ra khiêu chiến so với tu vi của hắn cao hơn ba cái đẳng cấp trở lên đồng môn đệ tử nếu có hai người có thể chiến thắng liền có thể hướng tông môn đưa ra một cái yêu cầu mà yêu cầu này chính là khôn hoa tử theo như lời mở ra gần linh đảm nguyên bản thư an thạch cũng không chuẩn bị tham gia dù sao lấy tu vi của hắn tùy thời đều có thể phá đan sinh anh thành tiểu nguyên anh cảnh bất quá khi hắn nhìn đến diệp vân rõ ràng có thể tại hơn 10 ngày trong thời gian đem nguyên bản quá bình thường băng linh chi khí ngưng tụ thành giá đan quả thực khó có thể tin thư an thạch rất ngạc nhiên nếu như diệp vân có thể tiến vào gần linh đảm về sau lại có bao nhiêu biểu hiện Hắn hy vọng có thể khoảng cách gần quan sát đo đạc một chút Diệp Vân tu luyện, đặc biệt là tại hấp thu linh khí thời điểm lại có bao nhiêu biến hóa, hắn rất muốn biết. Cho nên hắn cải biến chủ ý, tham gia lần này khiêu chiến. Chỉ là lấy hắn Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, muốn đi vào gần linh đàm, cần khiêu chiến đúng là Nguyên Anh cảnh tam trọng lão tổ, đây cũng là cực kỳ khó khăn. Đại sư huynh, ngươi thật sự muốn tham gia? Ngươi tham gia chúng ta còn thế nào lẫn vào? Khôn Hoa tử có chút không tin, đợi đến lúc Thiên Vận tử rời đi về sau mới dám đặt câu hỏi. Đúng vậy a, đại sư huynh ngươi Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, như thế nào vượt cấp khiêu chiến? Nguyên Anh cảnh tam trọng? Tứ trọng? chưa cắt trùng rất là yếu kỳ, tuy nhiên hắn biết thư an thạch tu vi không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc, nhưng mà kim đan cùng nguyên Anh dù sao cũng là hai cái cảnh giới bất động, nếu như dùng thiên địa cái hào rộng để hình dung, chỉ sợ cũng không đủ. diệp vân đồng dạng tràn ngập yếu kỳ, nếu như thư an thạch thật sự có như thế thực lực, vậy làm cho người rất chấn kinh rồi. đối với diệp vân mà nói, vượt cấp khiêu chiến chính là chuyện thường ngày, so với uống nước ăn cơm đều đơn giản. hắn giờ đây tu vi chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, lại có thể cùng kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ đối chiến, kỳ thật chỉ cần không có vượt qua thiên địa lôi kiếp, như vậy hắn đều có lực đánh một trận. Trước kia hắn chỉ là cậy vào lôi vân điện quang kiếm lực công kích, nếu như một kích không trúng hoặc là không có cho đối phương tạo thành thật lớn tổn thương, như vậy một trận chiến này hắn thắng được đến sát suất liền biến thấp rất nhiều. Dù sao tuy nhiên hắn thân thể tu vi cường hãn, nhưng mà gặp được cao thủ chân chính, nhưng cũng là ngăn cản không nổi. Bất quá, giờ đây Diệp Vân tu luyện băng linh chứng thành công, phòng ngự tăng cường rất nhiều, tăng thêm đại ma chi thể tu luyện thành công, chính là đối mặt Kim Đan cảnh tứ trọng ngũ trọng công kích, cũng có thể ngăn cản một khác. Cao thủ tranh chấp vốn là tại một đường trong lúc đó, nhiều ngăn cản một cái hô hấp cơ liền đầy đủ đem đối phương chém giết. Nhưng mà Mặc dù Diệp Vân như thế yêu nghiệt, đợi đến lúc hắn cảnh giới đạt tới Kim Đan cảnh về sau, muốn càng một cái lớn đẳng cấp khiêu chiến Nguyên Anh cảnh lão tổ, đúng là hầu như không có bất kỳ hy vọng, cho dù là Nguyên Anh cảnh nhất trọng tu sĩ cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Bởi vậy, trước nghe được Thư An Thạch muốn vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng lão tổ lúc, Diệp Vân trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Trong lòng ba người kinh hãi, ý tưởng lại đều không giống nhau. Diệp Vân chỉ là khiếp sợ, mà chưa cắt trùng cùng Khôn Hoa tử thì là ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài còn có một tia hư vấn, hai người đối với Thư An Thạch tu vi lại rõ ràng bất quá. Nếu như nói toàn bộ Thần Tú Cung bên trong có ai có thể đủ lấy Kim Đan cảnh tu vi đi khiêu chiến Nguyên Anh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Thư An Thạch rồi, Đại sư Minh Tiên Phú cùng đối với thần thông lực lĩnh ngộ, Thần Tú Cung nghìn năm đệ nhất nhân. Đại sư Minh, ngươi muốn khiêu chiến vị nào Nguyên Anh cảnh cao thủ? Khôn Hoa Tử hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân cùng chư các trùng đồng dạng ánh mắt lộ ra vẻ hứng phấn, Kim Đan cảnh khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tuyệt đối là lớn tình cảnh, mặc dù có người nghĩ tới thực sự không có có thể làm được qua, tối thiểu cái này nghìn năm qua chưa bao giờ nghe nói tên kia Kim Đan cảnh đỉnh phong cao thủ có thể khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tam trọng lão tổ thư An Thạch mỉm cười, nói: ta cũng không biết đến lúc đó rồi nói sau. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không phải tin tưởng thư An Thạch tại muốn khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tam trọng trở lên lão tổ thời điểm lại không nghĩ nhân viên tốt. Bất quá nếu như hắn nói như thế rồi, như vậy ba người cũng không tiện hỏi lại. Mấy ngày công phu thoáng qua tức qua, trước phương đông biển mây trong một vòng mặt trời đỏ nhảy lên đến thời điểm Diệp Vân bọn bốn người ngay ngắn hướng mở mắt ra. Mấy ngày nay trong bọn hắn cũng không có tu luyện tăng thực lực lên, mà là đang tính tâm khiêu chiến tiến đến biên giới, cần nhất không phải thần thông bí kỹ, cũng không phải linh đan diệu dược, mà là an tĩnh lại, triệt để yên tĩnh, điều chỉnh tâm tính có được đem thực lực triển khai đến lớn nhất trạng thái. "Tốt rồi, đi thôi." Thư An Thạch vương người đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng phương xa biển mây, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân ba người ngay ngắn hướng đứng dậy, cũng không nói lời nào, chỉ là theo Thư An Thạch tầm mắt, nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu biển mây, thấy được Thần Tú cung chủ điện chỗ tồn tại phương. Thư An Thạch đi đầu, Diệp Vân ba người theo đuôi ở phía sau. Bốn người bay vút mà đi, thân hình thời gian lập loè liền biến mất tại biển mây chính giữa, hướng phía Thần Tú cung chủ điện phương hướng nhanh chóng bắn mà đi. Bốn người tốc độ bực nào nhanh chóng. Trong trước mắt chính là trăm dặm chi địa, chỉ là thời gian nửa nén hương, bọn hắn liền từ không trung rơi xuống, đứng ở một tòa lớn nhạc lúc trước. "Tiểu sư đệ, ngươi nhập môn về sau còn không có đã tới Thần Tú Phong A cái này, Thần Tú Phong cao đem 8800 trượng, chính là đại tần đế quốc đỉnh cao nhất, so với phiếu Miểu Tông Trố Vân Vũ Phong cao hơn ra 200 trượng, chính là đại tần đế quốc đệ nhất ngọn núi." Khôn Hoa Tử nhìn về phía trước cao vút trong mây, căn bản nhìn không tới đầu ngọn núi, trong tiếng nói có chút kích động. "Nguyên anh cảnh phía dưới tại Thần Tú Phong dưới không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ mà lên." Chư các trùng cũng là ngẩng đầu nhìn Thần Tú Phong, thấp giọng nói ra: Diệp Vân gật gật đầu, hắn mới không quan tâm là phi hành hay vẫn là đi bộ, các ngươi nói như thế nào liền làm như thế nào. Thư An Thạch không nói gì, hắn sắc mặt thong dong, hướng phía Thần Tú Phong trên chậm rãi mà đi, hắn tốc độ nhìn như chậm chậm, kỳ thật một bước chính là hơn 10 trượng, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn cũng đã bước lên trăm trượng. Diệp Vân ba người theo sát phía sau, tuy nhiên tốc độ cũng là không chậm, lại quả quyết không có Thư An Thạch như vậy thoải mái. Bốn người cũng không nói lời nào, chỉ là một lát công phu liền chui vào biển mây ở chỗ sâu trong, đợi đến lúc theo giữa sườn núi biển mây trong đi ra. Diệp Vân thấy được đỉnh đầu cái kia xanh thẳm bầu trời cùng một vòng vàng rực mặt trời treo ở không trung, tùy ý kiếm quang. Ơ, đây không phải được xưng muốn khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tam trọng trở lên cao thủ thư An tại sao? Ta còn tưởng rằng là nói lời bịa đặt, không phải, nói dỡ lời nói, nguyên lai là thật sự đây. Ngay tại bốn người xuyên qua biển mây, lại nghe đến phía trên một cái thanh âm mang theo một ít trào phúng truyền đến. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến phía trước 10 trượng tả hữu có một chỗ bình đài, ước chừng 10 trượng xem xét cũng không phải là trời sinh mà trở thành, mà là tạo hình đi ra. Trên sân thượng hai cái nam tử trên mặt phúng nhìn xem thư An Thạch bốn người ở bên cạnh bọn hắn một nữ tử mặc màu đỏ quần áo môi anh đào mũi ngọc khỏe mắt hơi vẹn một bộ quyến rũ bộ dáng thư An Thạch mang theo ba người nhảy lên rơi vào trên bình đài ánh mắt nhìn qua ba người nhàn nhạt, nhạt nói ra ta còn tưởng là người nào nguyên lai là Trấn yêu Phong chân bình cùng cổ hoa các ngươi cũng muốn đi tham gia khiêu chiến sao không đợi hai người nói chuyện đã thấy cái kia khuôn mặt vũ mị, trong mơ hồ lộ ra một cỗ quyến rũ chi ý nữ tử chân thành tiến đến đối với bốn người tự nhiên cười nói Trấn yêu Phong Nhi bái kiến thư sư mình còn có ba vị sư đệ thư An Thạch tầm mắt khẽ tụ rơi vào váy đỏ nữ tử trên mặt trần trừ một chút nói đinh sư muội không cần đa lễ mấy tháng không thấy các ngươi có mạnh khỏe đinh thiến mỉm cười nói đa tạ thư sư minh thắp thòm nhớ mong thiến nhi mọi chuyện đều tốt thư an thạch nhíu mày muốn nói lại thôi đinh thiến, sư minh của ta hỏi chính là tố sư tỷ có mạnh khỏe ngươi là thuận miệng liên quan khôn hoa tử thanh âm truyền đến thứ hai tiếng đinh thiến tầm mắt rơi vào khôn hoa tử trên người sắc mặt hơi đổi tiếng nói trở nên lãnh đạm một ít thư sư minh muốn tìm tố sư tỷ chính mình đi tìm tốt rồi hà tất tới hỏi ta đây thư an thạch lông mày lại nhíu nói đinh sư muội nói cũng đúng ngược lại là ta lô mắng rồi, cân nhắc không chu toàn, mong được tha thứ." Đinh Tuyến cười khanh khách, "Thư sư huynh không cần như thế, nghe nói sư huynh muốn tham gia luận linh đàm khảo hạch, không biết là muốn khiêu chiến vị nào nguyên anh cảnh trưởng lão đây." Thư An Thạch nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút căm hận chi sắc tại trong mắt hiện lên, lập tức thản nhiên nói, "Nghe nói chấn yêu phong âm trưởng lão tại nửa tháng trước tu vi đạt tới nguyên anh cảnh tứ trọng, không biết lần này là hay không lại đến đây, nếu như là nàng lão nhân gia đến đây, ta đây liền không biết tự lượng sức mình, thỉnh giáo một phen." Đinh Tuyến khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trầm lẫm, "Thư An Thạch ngươi dám khiêu chiến ta sư tôn?"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 Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, đút, v... vđút đút, v... v... Tiểu Hạo thừa cạn, nét, có tỷ gì tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật dè sập vện. Quy một chương 531, thần hồn công kích. cho cười. Thử xem lại có làm sao. Thư An Thạch nói hời hận, thoạt nhìn phản phất giống như một câu vui đùa. Nhưng mà quen thuộc hắn người cũng biết, Thư An Thạch chưa bao giờ hay nói giỡn, nói ra giống như nặng như núi, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, hắn nói muốn khiêu chiến trấn yêu phong âm trưởng lão, dĩ nhiên là sẽ không bao giờ thay đổi lựa chọn. Đinh Thiến hiển nhiên hiểu rõ Thư An Thạch tính tình, cho nên mới phải sắc mặt đổi biến, âm lãnh đến cực hạn. Nàng cũng không phải sợ rằng Âm trưởng lão sẽ thua bởi Thư An Thạch, chỉ là nhiều như vậy nguyên anh cảnh trưởng lão ngươi không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến sư tôn của nàng Âm trưởng lão, cái này mặc kệ thắng thua như thế nào, đều là hung hăng quất trấn yêu phong một bàn tay, thắng là chuyện bình thường, thua không ngẩng đầu được lên. Mấu chốt nhất chính là, Thư An Thạch hết lần này tới lần khác hay vẫn là năm trước đến Thần Tú cung kiến xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, thiên phú cực cao, tiềm lực cực lớn, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày, giống như uống nước nói chuyện giống như dễ dàng. Mặc dù Kim Đan cảnh đỉnh phong cùng Nguyên Anh cảnh trong lúc đó khó lấy vượt qua cái hào rộng, nhưng mà Đinh Thiến đã có loại mơ hồ bất an, tựa hồ Thư An Thạch thật sự có khả năng thành công. Khẩu khí thật lớn, ta âm sư thúc chính là trúc cơ cảnh tứ trọng lão tổ, như thế nào thư An Thạch ngươi có thể khiêu chiến đấy?" Đinh Thiến bên cạnh tên kia nam đệ tử lạnh giọng quát lên. "Không sai, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh ngày đêm khác biệt, nhìn như một cái cảnh giới mà tôi, không phải dường như một trời một vực mây buồn, thư An Thạch ngươi thực có can đảm quá Một người khác gật đầu phụ họa. Đinh Thiến nhìn hai người liếc, môi anh đào hơi cắn, không nói gì. Thư An Thạch tầm mắt nhàn nhạt mà đảo qua hai người. Quay đầu chậm rãi nói, "Tiểu sư đệ, hai cái này giao cho ngươi rồi." Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức liền kịp phản ứng, hắn cười gật đầu, đi đến hai bước. "Hai vị sư minh, thoạt nhìn đều là Kim Đan cảnh hậu kỳ cao thủ, không bằng chúng ta luận bàn một chút." Trần Yêu Phong hai cái đệ tử ngay ngắn hướng khẽ giật mình, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Vân tu vi chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả Kim Đan cảnh đều không có đạt tới. Chỉ là hắn nói chuyện khẩu khí nhưng thật giống như là Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi bình thường, tựa hồ muốn chỉ điểm hai người tu hành. Nói khoác mà không biết lượng, chính là trúc cơ cảnh không nhập lưu tiểu tử, lại dám nói chuyện như vậy ta xem ngươi là không muốn sống. Bên trái tên kia mặc màu trắng kiếm áo đệ tử tức giận quát lên. "Trịnh sư Minh, hôm nay chúng ta liền giúp đỡ Thiên Vận Tử sư bá giáo huấn một chút hắn." Một gã khác mặc màu xanh trường sam đệ tử tiếng nói lạnh bớt, sắc ý bắt đầu khởi động. "Kim Đan cảnh ngũ trọng, ta ngược lại là có chút kỳ quái, các ngươi cũng phải tham gia huấn linh đám khiêu chiến sao? Không phải nói cần càng ba cái đẳng cấp trở lên mới có tư cách báo danh, hai người các ngươi Kim Đan cảnh ngũ trọng, chẳng lẽ muốn khiêu chiến Nguyên anh cảnh nhất trọng, hay vẫn là nhị trọng?" Diệp Vân nhìn hai người liếc, cảnh giới tu vi lập tức rơi vào trong mắt. Mặc màu trắng kiếm áo trịnh sư huynh hừ lạnh một tiếng nói vô tri liền quy tắc chi tiết đều không có nghiên cứu thấu triệt liền dám đến tham gia khiêu chiến đến lúc đó ta muốn nhìn ngươi là chết như thế nào khôn hoa tử đi lên trước đến quy tắc thảo luận chính là càng tam cấp trở lên khiêu chiến nhưng thật ra là đối với trúc cơ cảnh đỉnh phong đệ tử lời nói mà đối với kim đan cảnh đệ tử mà nói kim đan cảnh nhất trọng nhị trọng tam trọng có thể khiêu chiến lục trọng phía dưới mà tứ trọng bắt đầu tức thì cần khiêu chiến vượt qua kim đan cảnh lôi kiếp đệ tử nếu như là vượt qua lôi kiếp đệ tử tức thì khôi phục lại càng tam cấp khiêu chiến tương đối ứng với chính là nguyên anh cảnh lão tổ diệp vân ồ một tiếng Chân nói, thì ra là thế, như vậy hai cái này kim đàn cảnh ngũ trọng giá hỏa chẳng phải là muốn khiêu chiến kim đàn cảnh đỉnh phong tu vi. Ta xem hai người bọn họ cũng là quá bình thường, khiêu chiến kim đàn cảnh đỉnh phong, quả thực cùng muốn chết cũng là không có gì khác nhau. Khôn hoa tử nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Chân yêu phong hai cái đệ tử làm sao có thể đủ chịu được như vậy chào phúng, cùng kêu lên quát lên, trong tay quang ảnh lóe lên lại chứng kiến chân khí gắn kết, tùy thời đều muốn đánh ra một trường. Đại sư Minh của ta nói, hai người các ngươi giao cho tiểu sư đệ, vậy nhất định sẽ giữ lời, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta tiểu sư đệ, như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, hắc <cười> hắc. Khôn Hoa tử tiểu sợ sự tình không đủ loạn, trong giọng nói hết sức trào phúng chế nhạo. Hào hào hào, hôm nay ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút thiên vận tử sư thuốc cao độ, đến cùng có cái gì chỗ hơn người. Mặc màu trắng kiếm áo chỉnh sư Vinh tức giận quát lên. Trịnh sư huynh ngược lại là cũng không có lập tức ra tay, chỉ sợ là có chỗ cố kỵ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Di Vân, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Diệp Vân không nhanh không chậm đi đến hai bước, cười cười nói: trịnh sư huynh đúng không? Muốn luận bản thì tới đi, không cần khách khí." Tiếng nói hạ xuống, trong tay hắn quang ảnh lói lên, chỉ thấy được màu tím lường lánh, tiếng sấm ủ ủ. Diệp Vân trực tiếp tế ra tự ảnh kiếm, các người đã như thế kiêu ngạo, vậy dùng lôi vân điện quăng kiếm tới thử xem ngươi chân yêu phong sâu cạn, lôi hệ thần thông. Chắc không được ngươi sẽ trở thành thiên vận tử tên thứ tư đệ tử, nguyên lai like là như vậy. Đinh Tiễn để ở trong mắt, không khỏi kinh hô lên. Lôi linh chi khí so sánh với mặt khác vài đạo dị chủng linh khí, hoàn toàn chính xác muốn khó lĩnh ngộ mộ một ít. Lôi đời thiên thẩm phán, uy lực cường đại một khi phải lôi linh chi khí tu luyện tới cực hạn như vậy liền tương đương với nắm trong tay thiên địa thẩm phán lực lượng thử nghĩ một chút lôi đỉnh tuân ra ai có thể ngăn mấu chốt nhất chính là tu luyện lôi linh chi khí thành công mà nói ngày sau độ kim đan cảnh thiên địa lôi kiếp cũng phải so với bình thường kim đan cảnh đến dễ dàng một chút dù sao ngược dòng vốn đồng nguyên lôi đỉnh đối với diệp vân loại tu luyện này ra lôi linh chi khí hơn nữa tìm hiểu một ít lôi hệ pháp tắc ra hỏa mà nói cũng không có quá lớn lực sát thương trịnh sư huynh ngươi xuất thủ trước hay vẫn là ta động thủ trước Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm khẽ chấn động, trong chốc lát liền chấn động 1024 lần, lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi tùy thời đều có thể thi triển. Trịnh sư huynh khẽ miệng co giật, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác có thể khiêu chiến Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ tử, nếu không cũng sẽ không bị trấn yêu phong tuyển gia tham gia huấn linh đám tiêu chiến. Nhưng mà, hắn đông nhiên có một loại khó có thể nói nói cảm giác, tựa hồ trước mắt cái này trúc cơ cảnh đỉnh phong gia hỏa, chỉ sợ thật sự rất mạnh thủ đoạn, một kiếm này chém ra, chính là hắn cũng không có nắm chắc ngăn cản. Chỉ là Trịnh Sư huynh dù sao cũng là Kim Đan cảnh ngũ trọng cao thủ, thực lực chân chính lại là có thể khiêu chiến Kim Đan cảnh đỉnh phong, tuy nhiên trong nội tâm hơi động một chút, nhưng mà cái loại đó khó có thể nói nói cảm giác sớm đã bị ném chi sau đầu, biến mất tại lên chín tầng mây. Diệp Vân dù sao chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, cùng Trịnh Sư huynh tại cảnh giới trên trên chênh không phải một lần hay nửa lần, tại Trịnh Sư huynh xem mình ra, thậm chí không cần động thủ, chính là thần hồn áp lực cũng đủ để để cho Diệp Vân không cách nào nhúc đích sinh lòng hoang sợ. Hắn thở sâu, thần niệm đột nhiên tràn ra, trên không trung hóa thành một trôi cực lớn chiến phủ, đang tại Diệp Vân hung hăng phách trảm hạ xuống. Diệp Vân nếu là thật sự chỉ là chút cơ cảnh đỉnh phong tu vi, đối mặt thân niệm ngưng tụ chiến phủ, chỉ sợ sẽ sinh lòng sợ hãi, thực lực căn bản không cách nào phát huy được, tại đây giống như bị áp dưới lạnh run. Nhưng mà, hắn không phải. Diệp Vân cường đại nhất cũng không phải chân khí, cũng không phải lôi linh chi khí, thậm chí cũng không phải thân thể, mà là hắn linh hồn. Từ khi tiên ma chi tâm tiến vào trong cơ thể về sau, hắn linh hồn liền mỗi một khắc đều bị rèn luyện, từng phút từng giây, mỗi một cái hô hấp đều tại tu luyện chính giữa. Hắn bây giờ thần hồn cường độ đã vượt xa cảnh giới, trừ phi là đối mặt nguyên anh cảnh lão tổ, hắn mới có thể sẽ có áp lực thật lớn trừ cái đó ra, kim đan cảnh thần hồn uy áp với hắn mà nói hầu như không có có tác dụng gì. hắn sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng thân hồn cường đại cũng phân là không. ra nếu không thân thể cường thịnh trở lại, chân khí lại hùng hồn, bị đối phương nhất đạo thần niệm áp chế, như thế nào còn có thể chiến đấu? nếu như là trịnh sư huynh ra tay chính là toàn lực, lấy diệp vân tu vi muốn ngăn cản kỳ thật cũng không tính dễ dàng, thậm chí một lấy vô ý liền sẽ bản thân bị trọng thương. thế nhưng là anh ngờ đến trịnh sư huynh lại muốn muốn lấy thần hồn lực lượng đến cưỡng chế diệp vân, vậy tìm nội người. diệp vân con mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thần hồn ngưng tụ chiến phủ, đống nhiên cười cười. Trong khoảnh khắc, liền chứng kiến một thanh trong suốt trường kiếm trên không trung chợt lóe lên, chạm tại chiến phủ trung ương. Cái kia phách chạm hạ xuống chiến phủ trong lúc đó du lên, sau đó hóa thành hư ảnh, tàn mạn khắp nơi không còn. Thân hồn uy áp. Bất quá chỉ như vậy a. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Phải quyển sách thêm vào kho truyện. Chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả vấn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ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 Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ là cái này nhất đạo uy áp liền đủ để cho Diệp Vân mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà, thế sự luôn ra ngoài ý định. Diệp Vân chỉ là khẽ ngẩng đầu, liền chứng kiến trong suốt trường kiếm theo hắn trong đôi mắt nhanh chóng bắn ra, trên không trung khẽ vừa chuyển. Trong khoảnh khắc gạo thép mà đến thần hồn chiến phủ hóa thành mây khói, tản mạn khắp nơi không còn. Đầy trời uy áp hệ quét là sạch, vô tung vô ảnh. Trịnh sư huynh đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem Diệp Vân, trong mắt đều là khó có thể tin. Hắn như thế nào đều không thể tin được một cái chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong không nhập lưu đệ tử lại có thể lấy thần hồn đối với thần hồn lập tức đem hắn uy thế phá vỡ hơn nữa là như vậy dễ dàng dường như không cần tốn nhiều sức thần hồn uy áp bất quá chỉ như vậy a diệp vân tiếng nói nhàn nhạt lại giống như lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng tiến đến cắm ở trịnh sư huynh lồng lỗ không có khả năng trịnh sư huynh trong cổ họng khép quát một tiếng trong lòng của hắn đã rõ ràng trước mắt người thanh niên này tu vi căn bản không giống cảnh giới của hắn như vậy thực lực xa xa vượt ra khỏi trúc cơ cảnh xem ra hắn lần này cũng là muốn tham gia huyền linh đàm khiêu chiến tu vi như vậy khiêu chiến kim đan cảnh tứ trọng hoặc là ngũ trọng. Có lẽ có thật lớn năm chắc có thể thắng được. Chính sư huynh trong mắt âm độc hiện lên, Tuyệt Tâm Phong cùng Chấn Yêu Phong từ trước đến nay bất hòa, bằng không mà nói bọn hắn cũng không lại ở chỗ này đối với thư An Thạch châm chọc khiêu khích. Thư An Thạch cùng Chấn Yêu Phong âm tố tâm tình đầu ý hợp, giúp nhau đưa thích, lại bởi vì giữa hai ngọn núi mâu thuẫn, rõ ràng yêu nhau nhưng cũng không dám công khai trước công chúng, chỉ có thể ngầm gặp mặt. Lần này Đoàn Linh Đàm khiêu chiến chính là Tuyệt Tâm Phong Khôn Hoa Tử đưa ra, nguyên lai Chấn Yêu Phong đám người hay vẫn là hiếu kỳ, rõ ràng hơn nửa năm vừa mới mở ra, Khôn Hoa Tử cũng tiến vào trong đó hấp thu tu luyện qua, vì sao phải xin lần nữa mở ra? Dù sao hơn nửa năm vừa mới hấp thu qua, giờ đây lần nữa tiến vào cũng chưa chắc có quá lớn công hiệu. Làm Trịnh sư huynh chứng kiến Diệp vân thời điểm, mấy người trong nội tâm lập tức rõ ràng, lần này khiêu chiến xin hoàn toàn là vì người này. Vì đề cao khiêu chiến sát xuất thành công, thậm chí ngay cả thư An Thạch đều tham gia khiêu chiến. Phải biết rằng thư An Thạch lấy Kim đan cảnh đỉnh phong tu vi khiêu chiến đúng là Nguyên Anh cảnh tam trọng trở lên lão tổ, độ khó có bao nhiêu, có thể nghĩ. Như thế xem ra trước mắt cái này Thiên Vận Tử Quan môn đệ tử nhận lấy bao nhiêu coi trọng. Đinh Thiến cũng là tầm mắt lưu chuyển rơi vào Diệp Vân trên mặt, hắn lúc này mới nhìn ra lần này Uẩn Linh Đàm hành trình, xem ra cũng là vì Diệp Vân. Gia hỏa này khẳng định chính là Thiên Vận Tử chính là cái kia Quan Môn đệ tử, không thể tưởng được có thể lại như thế coi trọng, lại có thể thần sắc Uẩn Linh Đàm khiêu chiến. Chủ yếu nhất là, Linh Thiến nghe nói lần này Uẩn Linh Đàm khiêu chiến nguyên bản mấy cái Thái Thượng trưởng lao cũng không đồng ý, tiếng phản đối khá lớn. Chỉ là về sau luôn luôn không lên tiếng Thiên Vận Tử bỗng nhiên nói chuyện, ngựa khí rất mạnh, sau cùng Cung Chủ gật đầu, đem chuyện này đáp ứng xuống. Thiên Vận Tử coi trọng như thế Diệp Vân, bất kể như thế nào gia hỏa này tất nhiên có chỗ bất phàm. Ngoại trừ vừa rồi có thể thần hồn phá vỡ trịnh thiếu ra mạnh mẽ sư huynh uy áp bên ngoài, có lẽ còn có càng thêm lợi hại thần thông hoặc là mặt khác. Trịnh sư huynh sắc mặt khẽ biến, âm độc chi sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn đông nhiên nghiêng đầu nhìn Đinh Thiến liếc. Đinh Thiến có thể theo trong mắt của hắn chứng kiến sát ý cùng âm tàn, tựa hồ tại hỏi, có hay không muốn toàn lực ra tay đem Diệp Vân chém giết. Đinh Thiến chần chừ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Chấn phong cùng tuyệt tâm phong đã sớm trở mặt, thiên vận tử cùng chấn yêu phong chi chủ diêm như nước vốn là thủy hỏa bất dung, tại cao tầng thương nghị trong thường xuyên thích hợp trái ngược, mấy lần thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn, nếu không phải bị cung chủ cùng thái thượng trưởng lão quát bảo ngưng lại, giữa hai ngọn núi đã sớm khai chiến. Giờ phút này thiên vận tử cực kỳ trọng thị quan môn đệ tử diệp vân đang ở trước mắt, nếu như có thể đem ra hỏa này chém giết hoặc là đánh cho trọng thương, phế bỏ tu vi lời nói, diêm như nước sau khi biết được tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng. Đinh thiến cùng âm tố tâm tại chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi trong địa vị cao cả, thiên phú tiềm lực cao tuyệt, theo diêm như nước dốc lòng tu hành trùng kích địa tiên cảnh về sau hai nữ chậm rãi bị chuyên tâm bồi dưỡng, để ngày sau nhận lên Trấn yêu phong. Giờ phút này trịnh thiếu gia mạnh mẽ một ánh mắt hỏi, đinh thiến trần trừ một chút liền chậm rãi gật đầu, đây là vô cùng tốt đã kích thiên vận tử cơ hội, tự nhiên không thể buông tha. Trịnh thiếu gia mạnh mẽ như vậy biến sắc, âm đạo hung ác không còn có nửa điểm che lấp, hắn một bước bước ra, trong tay một cây kỳ dị pháp trượng xuất hiện, theo hắn nhảy lên dựng lên trên không trung đột nhiên phóng xuất ra một mảnh tối tăng mở mịn vầng sáng, chỉ thấy vầng sáng đột nhiên tàng ra, hóa thành một đầu yêu thú hư ảnh, đứng không trung. giết cho ta. Trịnh thiếu gia mạnh mẽ khẽ quát một tiếng, pháp trượng đột nhiên chỉ hướng diệp vân. Cái kia màu xám yêu thú hư ảnh mãnh liệt đập tiền đến, mang theo lên cung phòng. Màu xám quang ảnh che khuất bầu trời, nhật nguyệt biến sắc. Đinh Thiến sắc mặt ngưng trọng nhìn trầm trầm vào Diệp Vân, Trình Thiếu Gia mạnh mẽ ngược lại là có đảm lượng, ra tay chính là toàn lực, tuyệt không lưu thủ. Cái này màu xám yêu thú hư ảnh chính là hắn tinh luyện một đầu yêu thú bổn mạng nguyên thần trải qua nửa năm nhiều thời gian ngày đêm ngưng luyện mà thành, giữa hai người đã là nhất thể. Mà yêu thú thực lực cũng cơ hồ bị hoàn toàn ngưng luyện đi ra, cùng Trình Thiếu Gia mạnh mẽ hợp hai là một, một lần công kích tương đương với hai đại kim đan cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, uy lực tăng gấp đôi. Đây cũng là Trịnh Thiếu gia mạnh mẽ sở dĩ dám khiêu chiến Kim Đan cảnh đỉnh phong đệ tử lực lượng. Giờ phút này, hắn vừa ra tay chính là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, căn bản không muốn cho Diệp Vân bất kỳ cơ hội nào. Đinh Thiến trong nội tâm chờ mong vô cùng, nếu như có thể đem Diệp Vân chém giết, cho dù là trọng thương cũng là vô cùng tốt, đối với Tuyệt Tâm Phong đả kích tất nhiên sẽ không nhỏ. Một gã khác chấn yêu phong đệ tử cũng là như vậy tâm tình, tại hắn xem ra dù là Diệp Vân đã phá vỡ Trịnh sư thần hồn áp, nhưng mà đối mặt như thế công kích tất nhiên không có cách nào ngăn cản, không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ là, bọn hắn đều quá mức chờ mong, lại không nhìn thấy kể cả Thư An Thạch ở bên trong Tuyệt Tâm Phong mấy người khác, trên mặt nhưng không có nửa phần khẩn trương cùng sợ hãi. Khôn Hoa Tử như trước mặt hàm mỉm cười, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng nhìn xem cái kia không trung màu xám hư ảnh. Chưa cắt trùng tức thì tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, con mắt nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thư An Thạch thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, ánh mắt của hắn rơi vào phương xa quần quận Vân Hải, hai tay để sau lưng, một cỗ tông sư khí độ lơ đãng vắt ra. Hắn chí không ở nơi này, tầm mắt đã sớm xuyên qua thần tu cùng, thậm chí thấy được đại tần đế quốc bên ngoài. Hắn bình thường mà lạnh nhạt dưới gương mặt mặt, lại cất giấu một viên tràn ngập tham vọng tâm. Hắn muốn là căn bản không phải nguyên ánh cảnh, cũng không phải đại tần đế quốc, mà là đại lục bát đại tông môn. Hắn nhìn đến chính là địa thiên cảnh, chỉ có trở thành thánh nhân mới coi như tại đây cường giả như rừng thế giới đã có đất đặt chân. Mầu xám yêu thú hư ảnh tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền xuất hiện ở Diệp Vân đỉnh đầu, miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, lộ ra sắc bén cực hạn răng nanh, hung hăng cán xuống. Diệp Vân bỗng nhiên bên miệng lộ ra mỉm cười, tay phải lơ đàu uốn, nhất đạo màu lam băng ánh sáng đột nhiên nổ tung, tại bên cạnh hắn hóa thành một mảnh quang ảnh, sáng chói lóe lên, băng linh trưởng. Tại màu xám yêu thú hư ảnh cắn hướng đầu hắn thời điểm, hắn thi triển ra băng linh chứng. Băng linh chứng lập tức triển khai, hầu như không có bất kỳ lùi lại, Diệp Vân thân thể bên ngoài một xích chỗ toàn bộ bị màu lam băng tinh chất đầy, tựa hồ theo viễn cổ liền vắt ngang ở này, băng ánh sáng vạn năm. Rang rắc. Màu xám yêu thú hư ảnh hung hăng cắn tới, lại muốn tại băng linh chứng lên, phát ra răng rắc tiếng vang, thanh thúy mà văng rội. Chỉ là làm người cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này thanh thúy tiếng vang lại có thể không hoàn toàn là đến từ băng tinh, đúng là cái kia màu xám yêu thú hư ảnh răng đứt đoạn, thanh thúy như kim loại tiếng. Cái này màu xám yêu thú hư ảnh lại có thể ngưng luyện đến toàn thân giống như thực chất, răng nanh đứt đoạn phát ra thanh thúy thanh âm, có thể thấy được Trịnh Thiếu Gia mạnh mẽ bồi dưỡng nó hao tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể giống như thực chất. Nhưng mà, đã là như thế hung mạnh yêu thú hư ảnh một cái cắn xuống, vậy mà không có có thể đem băng linh trướng hoàn toàn phá vỡ, chỉ là cắn xuống một ít băng cản bã, thậm chí ngay cả răng nanh đều đứt đoạn hai cây. Trịnh Thiếu Gia mạnh mẽ rõ ràng sửng sốt một chút, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà lập tức liền phục hồi tinh thần lại, chân khí quần quần phía dưới màu xám hư ảnh ngay lập tức khôi phục, lần nữa lăng không nhảy lên, bay thẳng hạ xuống. Màu xám yêu thú hư ảnh phát sinh biến hóa, đầu lâu trở nên bén nhọn dài nhỏ, từ không trung đắp xuống, thể phải đâm rách Diệp Vân đỉnh đầu, tiến vào thiên linh. Nhưng mà, ngay tại màu xám hư ảnh bay lên trời khoảnh khắc, lại chứng kiến một mảnh tử sắc quang ảnh giống như là rung động nhộn nhạo ra. Diệt Thế Thần Lôi, quất khẽ một tiếng, liền chứng kiến ánh sáng tím đại thịnh, tiếng sấm lăng không dựng lên, trên không trung đột nhiên xuất hiện nhất đạo màu tím nhạt điện quang bổ ra hư không, đánh hướng màu xám yêu thú hư ảnh. Thần Lôi từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời, mang theo thẩm phán lực lượng, hàng lâm thế gian. Màu xám yêu thú hư ảnh tựa hồ đã có một ít linh tính, trên không trung đột nhiên chỉ trệ, lại có thể lại run. Bất quá lập tức tại chỉnh thiếu ra mạnh thuốc dục dưới, vừa manh liệt đập hạ xuống. Nhưng mà, màu xám yêu thú hư ảnh tốc độ mau nữa thì như thế nào có thể nhanh hơn thần lôi thiểm điện. Màu tím điện mang chợt lóe lên, rơi vào màu xám hư ảnh trên lưng. 3. Rõ ràng thanh âm vang lên, chỉ thấy không trung điện mang manh liệt bắn, đùng rung động. Màu xám yêu thú hư ảnh lại bị màu tím thần lôi quảnh khắc độ tung, hóa thành vô số màu xám quan ảnh, hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà đi. Thần lôi chi uy, không thể nghi ngờ. Phím tắt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 Cộng tí dị tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tật rẻ sập ven. Quy một chương 533, Lam Mạc Thiên Hỏa. Màu tím thần lôi loé lên ác như chó, đem màu xám yêu thú hư ảnh chém thành vô số lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng bay nhanh tản đi. Trình Thiếu Cường tuy nhiên đã là cố hết sức đem những lưu quang này thu lấy, nhưng hay là bởi vì nhất thời không có kịp phản ứng, có gần một nửa tiêu tán không còn. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, màu xám yêu thú hư ảnh đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Giờ phút này có gần một nửa tàn mạn khắp nơi không còn, trực tiếp làm bị thương rồi hắn buồn mạng Tinh Nguyên, cảnh giới căn cơ bị hao tổn. Diệp Vân lặng lặng đứng đấy, dường như cũng không có nhúc nhích qua. Nhưng mà trong mắt của hắn cái kia một ít trào phúng theo Trịnh Thiếu Cường trên mặt đã qua, sau đó rơi vào chỗ xa xa đinh tiến trên mặt đẹp. Chấn yêu phong kim đan cảnh đệ tử, cũng không quá đáng chỉ như vậy a. Đinh Tiến như thế nào thậm chí nghĩ không đến Diệp Vân cái này nhất đạo diệt thế thần lôi vậy mà uy lực lại cường đại đến trình độ như thế, lôi quang thời gian lập loè điện mang liền đem màu xám yêu thú hư ảnh xé rách, hắn cũng biết yêu thú này hư ảnh đến cỡ nào cường đại, nếu như là toàn lực thi triển ra chính là hắn cũng không dám nói dễ dàng có thể ngăn cản. Chính là, Diệp Vân lại một kích liền cảnh nó chém thành lưu quang tán đi, nếu không phải trịnh Thiếu Cường phản ứng mau, chỉ sợ sẽ tiêu tán không còn. Trịnh Thiếu Cường tay phải che ngực, trong mắt đều là khó có thể tin, hắn chết chết nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, như thế nào thậm chí nghĩ không đến trước mắt cái này trúc cơ cảnh đỉnh phong thiếu niên, lại có thể có thể đem hắn một kích mạnh nhất phá vỡ, thiếu chút nữa càng làm cho hắn bản thân bị chọc thương. Ta không tin. Trịnh Thiếu Cường trong cổ họng phát ra ồ thanh âm, giống như giả thu gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng không phục. Chinh thiếu cường trong tay quang ảnh lói lên, màu xám yêu thú hư ảnh lần nữa ngưng tụ ra, tay trái giữa một quả đèn xì như mực viên đạn, tản mát ra sâu kín hắc mang. Thân hình hắn khẽ cong lên, tựa hồ tùy thời đều bay thẳng ra. Trịnh sư huynh chờ một chút, ngay tại hắn sẽ phải nào ra đi lập tức. Đinh Thiến thanh âm tại vang lên bên hai. Trịnh thiếu cường thân thể khẽ chấn động, quay đầu có chút ngạc nhiên mà nhìn Đinh Thiến. Hắn hiểu được Đinh Thiến ý tứ, chính là muốn hắn không cần lại ra tay. Chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy được? Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Dưới tay tướng mạnh không có binh hển, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Đinh Tiễn quát bảo ngừng lại được Trịnh Thiếu Cường, nhìn xem Diệp Vân, lông mày khẽ nhăn hai cái. Diệp Vân núm núm vai trả lời, vị sư huynh này chính là Chấn Yêu Phong đi tham gia huấn linh đảm đệ từ sao? Như đều là như thế tu vi, ta xem hay vẫn là không cần đi. Dù sao Chấn Yêu Phong cùng ta Tuyệt Tâm Phong so sẽ với, vẫn còn có chút chiến lợi. Nói thế cực kỳ tráo phúng, đem chọn cái Chấn Yêu Phong đều rêu ước một lượt. Quả nhiên, Đinh Tiễn ba người sắc mặt khẽ biến, tức giận tại trên mặt lại hiện ra. Chính như Diệp Vân theo như lời, Chấn Yêu Phong cùng Tuyệt Tâm Phong chiến lực so sánh với hoàn toàn chính xác có chút chiến lợi. Đầu tiên Thiên vận tử và Diêm Như Thủy cạnh tranh trăm năm, bên ngoài đã lâu, thậm chí có thể nói là tử địch. Nhưng mà Thiên vận tử thực lực lại vững vàng để lại Diêm Như Thủy nữa chủ. Ma Thiên vận tử vài tên đệ tử tuy nhiên tu vi nhìn như bình thường, nhưng mà mỗi cái có đặc biệt thiên phú, trong đó Thư An Thạch càng là thiên phú dị bẩm, thực lực sâu không lường được, để cho trấn yêu phong trẻ tuổi thế hệ đều chỉ có thể nhìn lên, căn bản không cách nào đuổi theo. Diệp Vân vừa rồi lời này, hữu ý vô ý đem trấn yêu phong tổn hại một lượt, khiến Đinh Tiễn đám người giận tím mặt. Nhưng mà, cùng Trịnh Thiếu Cường xúc động không giống với, Đinh Tiễn có thể cùng Lâm Tố Tâm đặt song song trấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất, ngoại trừ tu vi cao tuyệt bên ngoài tính cách tâm tính cũng cực kỳ bất phàm chính là bị Diệp Vân cái này chút cơ cảnh đệ tử chảo phúng cũng chỉ là lập tức tức giận sau đó liền bình tĩnh lại Đinh Thiến biết hôm nay có thư An Thạch căn bản đánh không được bỏ đi đừng nghĩ tìm về mặt mũi phải biết rằng thư An Thạch nhưng là phải khiêu chiến Nguyên Anh cảnh tứ trọng kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ như vậy tự tin tất nhiên cùng thực lực đối với xứng đôi nếu như là tiếp tục lại chiến xuống dưới chỉ sợ là tự dứt lấy đủ chúng ta hôm nay không cùng ngươi không chấp nhận đợi đến lúc ẩn linh đàm khiêu chiến bắt đầu về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian giữa chậm rãi luận bàn Đinh lạnh lùng nói ra Diệp Vân cười cười nói, như thế nào là bàn? Còn chậm rãi, ta sợ các ngươi chạy quá nhanh đến lúc đó tìm không thấy, không bằng hiện tại liền đem các ngươi nguyên một đám đánh thành trọng thương, không cách nào tham gia khiêu chiến cũng được. Nói qua, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng vui vẻ. Chậm rãi đi tới. Đinh Thiến trên mặt đẹp hiện lên một ít tức giận, hắn vốn chỉ là một câu xuống đại cấp, nói xong cũng muốn ly khai, về phần ngày sau có thể hay không lấy lại danh dự, người nào có thể biết? Nào biết Diệp Vân vậy mà cũng không biết là nghe không hiểu hay vẫn là cố ý như thế. Tại đây thần tú phong sơn núi trên sân thượng muốn mặc kệ tông môn pháp tắc, đánh đập tàn nhẫn. Đinh Tiễn sắc mặt tâm lãnh, quát lên: Thư An Thạch, chẳng lẽ các ngươi nghĩ mặc kệ Tông môn phát tác, muốn cùng ta chấn yêu phong khai chiến sao? Diệp Vân cười ha ha, nói: Cái này cùng Đại sư huynh của ta vừa có quan hệ gì? Là quyết định của ta. Đinh Tiễn cũng không có nhìn Diệp Vân liếc, trong bốn người hiển nhiên lấy Thư An Thạch như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ cần Thư An Thạch nói câu nào, như vậy lập tức liền cũng có thể đủ ly khai. Về phần hôm nay vứt bỏ thể diện, ngày sau nghĩ biện pháp tìm trở về là được. Thư An Thạch cũng không nói lời nào, thậm chí ngay cả liếc qua đều không có nhìn rồi liếc, hắn như trước nhìn qua Phương xa Quần, quần Vân Hải, tựa hồ đã nhập định. Đinh Thiến sắc mặt có chút lúng túng, Thư An Thạch phản ứng hiện nhiên ngoài dự liệu của nàng. Diệp Vân đi đến hai bước, trong tay Tử ảnh Kiếm lưu quang lóe lên, sóng ánh sáng phảng phất giống như rung động nội nạo, lôi linh chi khí quán chu trong đó, mơ hồ có tiếng sấm rụ rụ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trịnh Thiếu Cường cùng mặt khác tên kia gọi là cổ Hoa đệ tử giận dữ, nếu như là Thư An Thạch nói lời này cũng được rồi, dù sao cũng là Thần tú Cung thế hệ trẻ trong người mạnh nhất, chính là ngươi Diệp Vân coi như vật gì? Thiên Vận Tử thứ Tư đệ tử, hay vẫn là một cái trúc cơ cảnh tay mơ? Dù là vừa rồi thi triển ra lôi hệ thần thông đem Trịnh Thiếu Cường màu xám yêu thú hư ảnh đánh tan nhưng cảnh giới trên trên lệnh cũng không phải dễ dàng như vậy để bù nếu không phải chú ý hậu quả xuất thủ, Trình Thiếu Cường cảm thấy có 10 phần 5 chắc đem Diệp Vân đánh chết. Trình Thiếu Cường cùng cổ hoa trong tay quang ảnh lói lên, linh khí thế ra, hướng phía Diệp Vân liền nhào đầu về phía trước. Hai người đều là kim đan cảnh trung hậu kỳ cao thủ, tham gia lần này còn linh đàm khiêu chiến chấn yêu phong nhân tài kiệt xuất thế hệ, làm sao có thể đủ chịu được Diệp Vân châm chọc khiêu khích? Hai đạo công kích phá vỡ bầu trời, hóa thành thần cầu vồng thẳng đến Diệp Vân. Diệp Vân không nút ních, phía sau hắn khôn hoa tử và chư cát trùng lại triển khai, hai người sớm có chuẩn bị. Chứng Kiến Trịnh Thiếu Cường và Cổ Hoa ra tay, lập tức xuất hiện ở diệp vân trước người, hai người trùng điệp vỗ tay, liền chứng kiến một mảnh màu lam hoa chỉ từ lòng bàn tay của bọn hắn trong bắn ra ra, lập tức đem ba người che ở trong đó. Hai người lòng bàn tay triệt hồi, một quả màu lam tinh thạch lơ lửng tại không trung, hiển nhiên chính là màu lam hộ thuẫn hạch tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, hai đạo công kích lập tức đánh trúng màu lam hộ thuẫn, lại chứng kiến ánh sáng màu lam khẽ nhộn nhạo một chút, phát ra phụ thanh âm, lập tức hai đạo công kích dường như trâu đất xuống biển, trong chớp mắt liền biến mất vô tung, căn bản không có mang đến bất luận cái gì tổn thương. Trịnh Thiếu Cường và Cổ Hoa khẽ giật mình bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy liên thủ một kích lại có thể không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì nhưng vào lúc này màu lam vầng sáng đột nhiên thu vào trở lại màu lam tinh thạch chính giữa khôn hoa tử và chư các trùng cực kỳ an ý bước ra một bước hai người lần nữa vô tay lại chứng kiến một quả màu lửa đỏ tinh thạch đột nhiên xuất hiện mãnh liệt hỏa diễm vươn ra trên không trung hội tụ thành một cái cao vài trượng hỏa long mang theo cực nóng đủ để hòa tan núi đá nhiệt độ cao gào thét lên phóng tới trịnh tiểu cường hai người hai người quá sợ hãi không nghĩ tới công thủ chuyển đổi đến nhanh như vậy Khế Thất Thần giữa Hỏa Long Liền đã đến trước mặt, chỉ thiếu chút nữa sẽ đem hai người cuốn vào. Trình Thiếu Cường và Cổ Hoa chỉ cảm thấy ánh lửa ngút trời, khó có thể ngăn cản nhiệt độ cao tựa hồ muốn thân thể của bọn hắn đốt cháy thành tro, bọn hắn thêm mới biết sai rồi, sâu sắc sai rồi. Thiên vận tử bốn gã đệ tử mỗi một người đều có được vượt xa bản thân cảnh giới thực lực, như thế Hỏa Long uy lực, chỉ sợ là Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng không nhất định có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng mà, tất cả đều đã chậm, Hỏa Long cuốn thân, không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá, vào thời khắc này, lại chứng kiến một vòng màu trắng hào quang nhanh chóng bắn tới, ngăn tại hai người trước người, lập tức quét tán hắn ra hóa thành một mặt trắng loáng như ngọc tấm gương trận hỏa long tiến công 3. thanh thúy thanh âm vang lên cái kia màu trắng mặt kính nứt vỡ hóa thành vô số lưu quang, trên không trung tiêu tán hỏa long uy lực cũng theo đó chầm rước trên bầu trời chỉ còn lại có dư thừa nhiệt độ cũng tìm không được nữa nửa điểm ánh lửa bằng dáng lam mạc thiên hỏa không thể tưởng được thiên vận tử lại có thể đem cái này tiên khí đều giao cho các ngươi xem ra lần này luận linh đạm hành trình các ngươi là tỉnh thế bắt buộc a đinh thanh âm vang lên mang theo phẫn hận thanh âm thật mắt liền tiên khí lam hỏa đều biết ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi Khôn hoa tử đem màu lửa đỏ tinh thạch thu lấy khíp mắt nói ra, vừa rồi cái kia chợt lóe lên màu trắng mắt kính, có phải hay không bạch lăng kính? thật tốt một kiện hạ phẩm tiên khí, cứ để như vậy hủy, thực sự là đáng tiếc đây. Chư Cát trùng cười hắt nói, Đinh Tiến sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt đều là phẫn nộ, bạch lăng kính chính là hắn số lượng không nhiều lắm tiên khí, hay vẫn là tương đối chân quý loại hình phong ngự, vốn cho là có thể ngăn cản lại làm mạc thiên hỏa công kích, lại không nghĩ rằng chỉ là một chút liền bị đánh cho mảnh vỡ lưu quang, như vậy bị phá hủy, đau lòng không thôi. Trư Cát trùng còn như thế chảo phúng, làm cho nàng hầu như khó có thể tỉnh táo, thiếu chút nữa muốn nổ lên. Bất quá Đinh Thiến thân là trấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi lĩnh tụ, lại có thể lập tức bình phục tâm tình, bởi vì nàng biết nếu như dùng sức mạnh, vô luận như thế nào đều khó có khả năng là Diệp vân đạp đối thủ. Cái này các ngươi đã hài lòng. Đinh Thiến đoán hận nói ra. Khôn Hoa Tử nhún bay nói, nếu ngươi còn có một một kiện tiên khí có thể cho chúng ta hủy mà nói, chúng ta lại càng thỏa mãn. Đinh Thiến hừ lạnh một tiếng, nói, đi. Khi đang nói chuyện, thân hình lóe lên hướng phía đỉnh núi nhanh chóng bắn mà đi. Trình Thiếu Cường và Cổ Hoa cũng là để ở trong mắt, trong nội tâm kinh hại không thôi. chứng Kiến Đinh Thiến rời đi tự nhiên không dám dừng lại chỉ là hoán hận nhìn Diệp Vân liếc, mau chóng đuổi mà đi. Khôn Hoa Tử tự nhiên sẽ không đuổi theo. Tuy nhiên hai đỉnh núi giữa tranh đấu gay gắt, bất quá dù sao cũng là giống nhau thần tú cung đệ tử, môn quy quy tắc chi tiết hay là muốn tuân thủ, nếu như là không minh bạch liền đem ba người đánh chết hoặc là phế bỏ tu vi lời nói, tất nhiên sẽ khiến cho phiền phức không cần thiết, bị phá hủy đinh tiến một kiện hạ phẩm tiên khí cũng liền đã đủ rồi. Đợi đến lúc ba người biến mất tại trong núi rừng rậm, Thư An Thạch chậm rãi xoay người lại, tầm mắt tại Diệp Vân trên mặt qua. Tiểu sư đệ, lần này chuẩn linh đàm thiêu chiến, yên tâm ra tay là được. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, rất đúng lưu hòa đã có một cố khó có thể hình dung khí thế chứa trong đó đúng là tự tin là khí phách trời sinh mà thành không sợ hãi thân thể trước đó ghi qua chấn yêu phong hai cái đệ tử tên một là chân bằng mà là cổ hoa về sau ghi quên mất đem chân bằng cấp quên mất ghi thành trịnh thiếu cường dứt khoát cứ để như vậy tốt rồi đem phía trước chân bằng đổi thành trịnh thiếu cường rồi phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho chuyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh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 Tại ở gần Thần Tú Phong đỉnh núi ngăn cản, một tòa sừng sững cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại, lại có thể đều tốt giống như khảm nạm tại vách núi ở bên trong, căn bản không có sức người điêu khắc dấu hiệu, phảng phất từ trong núi sinh trưởng. Vân Hải bên trên, ánh mặt trời tùy ý tiến đến, rơi vào Thần Tú cung trên đại điện, một tầng hơi mỏng năm màu gấm ánh ánh sáng phản xạ đi ra, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Đó chính là Thần Tú cung chủ điện rồi, Thần Tú cung 36 vạn tên đệ tử, có thể tiến vào là Thần Tú chủ điện nghìn năm qua cũng không quá đáng chính là mấy ngàn người. Khôn Hoa Tử nhìn xem cái kia năm màu lừng lánh thần điện, không khỏi thấp giọng cảm khái ta cũng chỉ đi qua một lần, chính là sư Tôn đem ta thu làm đệ tử thời điểm, cung chủ không biết tại sao phải thấy ta vừa thấy. Chư Cắt Trùng cũng giống như thế, đối mặt chỗ này thần điện, trong lòng của hắn cũng tràn đầy kính ngưỡng. Diệp Vân trong lòng có chút kinh ngạc, theo Lý mà nói Khôn Hoa tử và Chư Cắt Trùng đều là thiên vận tử đệ tử chính thức, địa vị cực cao, tại Tuyệt Tâm phong phía trên hầu như có thể đi ngang. Nhưng mà dù vậy, hai người này vậy mà đều không có như thế nào đi qua Thần Tú cung chủ điện, Chư Cắt Trùng càng là chỉ đi qua một lần, cái này Thần Tú cung chủ điện đến cùng có cái gì thần thánh kỳ dị chỗ? 36 vạn tên đệ từ nghìn năm qua chỉ có chính là mấy ngàn người tiến vào qua. Tiểu sư đệ không cần khẩn trương, thần tú cung chủ điện cũng không phải cái gì không được địa phương. Vi huynh đi qua nhiều lần, cùng tuyệt tâm phong cũng không có gì khác biệt. Chỉ là cung chủ và trưởng lão tu vi của bọn hắn hơi cao một chút, bất quá sư tôn cũng không ở bọn hắn phía dưới. Có sư tôn tại, cứ việc tiến tâm. Thư An Thạch chứng kiến ba cái sư đệ có chút khẩn trương kích động bộ dạng, chậm rãi nói ra. Diệp Vân nhìn lên thần tú cung chủ điện, hắn ngược lại là cũng không khẩn trương, Nguyên anh cảnh lão tổ hắn cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là thoáng có chút lo lắng là. Ma Chi Tâm bí mật có thể hay không bị nhìn ra? Nếu như là như vậy, khả năng liền phiền phải lớn hơn rồi. Thần Tu Cung, đây là Thần Tu Cung. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào trong óc, lại có thể kích động vô cùng. Một mực ở tu luyện ngưng hồn kiếm đạo lao tổ đống nhiên tỉnh táo lại, tiếng nói kích động, thậm chí có chút ít run rẩy. Diệp Vân khẽ giật mình, kiếm đạo lao tổ đã sớm biết hắn đi tới Thần Tu Cung, tuy nhiên trong khoảng thời gian này cũng không có xuất hiện, nhưng mà cái này có cái gì kích động tò mò? Ta nói đây là Thần Tu Cung chủ điện, kỳ thật chỉ có chỗ này thần điện mới thực sự chân chính tìm được Thần Tu Cung, trong đó ẩn chứa đại bí mật. Kiếm đạo lão tổ kích động nói ra, Diệp Vân lông mày trao lên, trong nội tâm trầm giọng hỏi, bí mật? Bí mật gì? Cùng thánh nhân bí tàng có quan hệ sao? Kiếm đạo lão tổ thanh âm truyền đến, đúng vậy, đã là như thế. Diệp Vân trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang, thở sâu. Nếu như kiếm đạo lão tổ nói không sai, như vậy thần tú cung chủ điện trong cất dấu có quan hệ tiên kiếm tông thánh nhân bí tàng bí mật. Ta trước đó đã nhớ rõ không rõ ràng lắm, giờ phút này ngươi tiếp cận thần tú cung chủ điện thời điểm ta mới đột nhiên nhớ tới. Ta trong đó nhất đạo thần hồn sở dĩ sẽ bị chấn áp chính là và thần tú cung chủ điện có quan hệ trong đó giống như có một đạo có thể đi thông thánh nhân bí tàng cánh cửa không gian kiếm đạo lao tổ thanh âm dường như sấm sét tại diệp vân trong đầu nổ vang ầm ầm rung động thần tú cung trong có một cái đi thông thánh nhân bí tàng cánh cửa không gian nếu thật là như vậy cái kia còn chịu nổi sao chẳng phải là chỉ cần thông qua cánh cửa không gian liền có thể đủ tiến vào tiền kiếm tông thánh nhân bí tàng diệp vân nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nếu thần cung bên trong có cánh cửa không gian mà nói nhìn năm qua tất nhiên đã sớm nghĩ biện pháp mở ra thánh nhân bí tàng trong bảo vật khẳng định bị lấy hết. Diệp Vân tâm tình chỉ là kích động lúc đích, chợt liền bình phục xuống. Kiếm đạo lao tổ thần hồn thiếu thốn, có lẽ trí nhớ có điều độ lệch Nhưng mà nếu như nói như vậy, như vậy cái này thần tú cung trong tất nhiên có bí mật gì tồn tại. Nếu không nghìn năm qua vừa làm sao có thể chỉ có chính là mấy nghìn tên đệ tử tiến vào qua trong đó. Đây tuyệt đối không phải là vì bảo trì cảm giác thần bí mà cao cao tại thượng khẳng định có bí mật gì ủ giấu trong đó. Bất quá nếu như đã biết thần tú cung trong có lẽ có bí mật, như vậy cũng muốn coi chừng một ít. Dù sao Diệp Vân đến từ Tấn Quốc Thiên kiếm tông, vừa người mang năm loại pháp tắc linh khí chủ yếu nhất là tiên ma chi tâm tồn tại, vạn nhất bị phát hiện vậy cũng có thể chính là vạn kiếp bất phục. Từ xa mà đến gần. Khi Diệp Vân bốn người đứng ở Thần Tú cung chủ điện càng trước, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Thần Tú cung chủ điện tại sơn núi chỗ thoạt nhìn chính là cái kia thật lớn rộng rãi, chính là đến trước mặt lại và sơn núi chỗ nhìn đã dậy chưa quá lớn khác biệt, hầu như bình thường lớn nhỏ. Cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Theo lý mà nói, xa xa nhìn xem tiểu đi đến chỗ gần sẽ trở nên to lớn. Chính là trước mắt thần điện nhưng không có biến hóa như thế, dường như mặc kệ ngươi từ góc độ nào nhìn, hoặc xa hoặc gần, nó chính là lớn nhỏ như vậy đây là nhất đạo bảo hộ trận pháp để cho sinh ra thị giác trên đảo giác thư an thạch hiển nhiên biết trong đó biến hóa nhìn xem diệp vân mỉm cười chưa cắt trùng và khôn hoa tử tự nhiên sẽ hiểu cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc bốn người đứng ở chủ điện trước quảng trường sau đó nhặt bật mà lên chậm rãi tiến vào chủ điện chủ điện nước chừng hơn 10 triệu cao không biết cái gì tài liệu chế tạo vách tường loé ra hào ánh tàn mắt ra ngũ thải quang hoa tại đại điện ngay phía trên thần tú hai cái chữ to rồng bay phất vũ khí thế hào hùng tựa hồ có một loại lại cao cao bay vọt lên cảm giác tuyệt tâm phong thiên vận tử toạ hạ đệ tử thư an thạch dẫn đầu ba vị sư đệ yết kiến cung chủ Thư An Thạch đứng ở cửa ra vào, tiếng nói sáng sủa, hướng phía trong điện chuyển đi. Vào đi. Nhất đạo thanh âm lưu hòa theo trong điện chuyển đến. Thư An Thạch nhìn nhìn Diệp Vân ba người, cho một cái bình tĩnh trở lại ánh mắt, vượt qua rồi cánh cửa. Bốn người nối đuôi nhau đi vào, vượt qua cửa ra vào về sau trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, nguyên bản cũng không thể đủ nhìn rõ ràng trong đại điện xuất hiện một tòa đài cao, một loạt đồ đằng. Tại trên đài cao, hai bên đều ngồi đợi ba người, chính giữa một gã cẩm y hoa phục nam tử ngồi ngay ngắn ở trên, con mắt nhìn tới đây. Thư An Thạch bái kiến công chủ. Thư An Thạch ôm quyền hành lễ. Diệp Vân ba người học theo, quyền. Lớn mật, nhìn thấy cung chủ vì cái gì lại không quy. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, trong điện nổ vang. Lại chứng kiến trên đài cao bên trái ngồi ngay ngắn một người trung niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng, tầm mắt dường như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng tiến đến. Diệp Vân đám người chỉ cảm thấy trong nội tâm dùng mình, lại có một loại muốn quỷ một chân trên đất xúc động. Bất quá cái này xúc động chỉ là trong mấy mắt, lập tức liền tiêu tán không còn, không tiếp tục nửa điểm. Lại chứng kiến thư an thạch quần áo không gió mà bay, một cỗ nhìn không thấy nu hỏa kình lực đem ba người bả phụ, trong nội tâm xúc động lập tức tiêu tán. Lăng trưởng lão Ta thư An Thạch lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, chính là liền sư tôn đều không có quỳ qua. Các người đây cũng là biết được, bây giờ vì sao phải ta quỳ xuống? Trung niên nam tử chính là thần tú cung nội môn trưởng láo lăng hư độ, nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ. Hắn cùng với thiên vận tử thường hay bất hòa, chứng kiến thư An Thạch bốn người nhìn thấy cung chủ chỉ là ôm quyền hành lễ, liền muốn cho cá hạ ma huy. Không nghĩ tới thư An Thạch cũng không kinh sợ không sợ, tiếng nói nhàn nhạt, trong giọng cực kỳ. Thần tú cung đệ tử nhìn thấy cung chủ đều muốn quỳ xuống, cái này tuy nhiên không phải quy củ đúng là lễ phép. Lăng hư độ lông mày lên, lạnh lùng nói ra. Thư An Thạch nhiên cười cười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 Nhưng mà ai cũng không nhìn thấy hắn trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tựa hồ có âm mưu thực hiện được mừng thầm. Thách thức Lăng trưởng lão? Người xác định sao? Thần tú cung chủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì tâm tình. Đúng vậy, chính là Lăng trưởng lão. Thư An Thạch cũng là tiếng nói nhàn nhạt, trong giọng mỉm cười. Khốn nạn, lão sược, thật to gan. Người nào đưa cho ngươi dũng khí thách thức ta? Lăng Hư độ thoạt nhìn có chút điên cuồng, hắn tựa hồ như thế nào thậm chí nghĩ không đến Thư An Thạch thật sự lại thách thức chính mình, hơn nữa hay vẫn là một bộ bình tĩnh, gặp không sợ hai bộ dáng. Như vậy chiến đấu, nói thật dễ nghe là luật bàn thì thật mặc kệ thắng bại đều bị người tại sau lương chỉ trò thắng chưa đủ vui mừng thất bại lại thanh danh mất sạch đừng nói là tại thần tu cung đúng là tại đại tần đế quốc chỉ sợ ngày sau cũng sẽ biến thành trò cười a lăng trưởng lão sẽ không dám tiếp chiến hay vẫn là có ý khác thư an thạch tầm mắt khẽ nâng cười cười lăng hư độ khẽ giật mình giận không tìm được ta không dám chính là kim đan cảnh đỉnh phong cũng dám thách thức ta nguyên anh cảnh tứ trọng ta cũng không biết nguyên nơi nào đến dũng khí bất quá ngươi đã giống như này dũng khí vậy muốn tiếp nhận bất luận cái gì hậu quả thư an thạch trên mặt như trước không có bất kỳ biến hóa nào thản nhiên nói, không biết lăng trưởng lão muốn như thế nào hậu quả. Lăng trưởng lão lông mày nhíu lại, thư an thạch tiếng nói không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng bởi vì không có bất kỳ biến hóa nào mới khiến cho lăng trưởng lão cảm thấy vô cùng chảo phúng, giống như thư an thạch tại đối mặt hắn thời điểm, thậm chí ngay cả mày may khẩn trương đều không có. giấy sinh tử, nếu như ngươi là dám mà nói, chúng ta lời ghi chép dưới giấy sinh tử, trên lôi đài, không chết không thôi. lăng hư độ tức giận quát lên, không thể. lăng trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, lại nghe được bên kia truyền đến một tiếng hét to, chỉ thấy tại bên trái, một gã lướt chừng ba tuổi nữ tử chậm rãi đi tới. Diệp Vân nghe vậy nhìn lại, đã thấy cái này bốn 40 tuổi nữ tử dáng người thư tha, đều có một cô ưu nhã khí chất, chỉ là trên gương mặt đó hiện ra một tầng bệnh trạng đỏ ửng, bên trái trên gương mặt có một đạo vết sẹo, ước chừng một tấc dài ngắn, có chút đáng sợ. Nữ tử này Diệp Vân cũng không nhận ra, bất quá nhìn đứng bên cạnh nàng đúng là Đinh Tiên đáng người, hẳn là Chấn Yêu Phong trưởng lão. "Sư tôn, người muốn làm gì?" Đinh Tiến thanh âm vang lên, tuy nhiên giảm thấp xuống nhưng vẫn là truyền tới mọi người trong hai, tiếng nói vội vàng. Nữ tử này lại là Đinh thiến Sư tôn, Chấn Yêu Phong trưởng lão một chồng, Âm Mặc Liên. Diệp Vân người rất là hiếu kỳ, không biết Âm Mặc Liên ra ngoài làm gì. Theo lý thuyết Trấn Yêu Phong và Tuyệt Tâm Phong trải qua nhiều năm cạnh tranh, mâu thuẫn đã lâu. Nếu như Lăng Hư Độ đem Thư An Thạch chém giết hoặc là đánh cho trọng thương, Trấn Yêu Phong đều có lẽ vui cười thấy vui mừng. Nàng kia đi ra ngoài là vì cái gì? Chẳng lẽ đối với Lăng Hư Độ không có tin tưởng? Lăng Hư Độ cùng Trấn Yêu Phong có quan hệ sao? Âm Mặc Liên chậm rãi đi tới, tầm mắt tại Thư An Thạch trên mặt đảo qua, sau cùng rơi vào Lăng Hư Độ trên người. "Lão liền, hà tất cùng một cái tiểu bối tính toán? Ta biết được ngươi là vì ta xuất đầu, nhưng mà hắn cũng không có nói ra thách thức ta, chính là có lòng cũng không có nói ra, ngươi cần gì phải" Lăng Hư Độ chứng kiến Âm Mặc Liên đi ra, đột nhiên trên mặt tức giận tiêu tán không còn, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu không nói gì. Trấn Yêu Phong cùng Tuyệt Tâm Phong ở giữa ấn oán, nói đến cùng cũng chỉ là trong tông môn bộ phận ấn đoán, cũng không có đến không thể giải quyết tình trạng. Mặc dù ta và ngươi ngày đó cùng thiên vận tử có chút xung đột, cũng chỉ là qua bình thường, không cần tức giận. Âm Mặc Liên tiếp tục nói. Lăng Hư Độ nhìn về phía Âm Mặc Liên, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, trong mắt sát ý tựa hồ mất đi đi một tí. Thư An thạch chính là ta thần tú cung ngàn năm qua kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, ngày sau cảnh giới không thể hà lượng, nếu như ngươi là đã thương hắn căn cơ, như vậy chính là ta thần tú cung cực lớn tổn thất nếu như là đã thương ngươi rồi ta đây cũng không nguyện ý âm mặc liên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lang hư độ ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa lang hư độ nhìn xem hắn lông mày khẽ nhướng mày đột nhiên tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích mãnh liệt bớt lên không cái gì gọi là hắn nếu như là lên ta ngươi cũng không nguyện ý hắn có thể gây tổn thương cho ta được ngày đó nếu không phải thiên vận tử cản trở tu vi của ta ha có thể luôn luôn dừng lại tại nguyên anh cảnh tứ trọng mà không cách nào tiến thêm hắn ngày đó khi nhục ta cũng liền mà thôi dù sao cũng là mấy chục năm trước bình thường chính là hôm nay đệ tử của hắn còn muốn đến khi nhục ta nếu như là lần nữa túi đầu xuống để cho ta như thế nào đại tần đế quốc gạt chân hôm nay ta cùng với thư an thạch không chết không thôi âm mặc liên đôi mi thanh tú hơi nhũ trên gương mặt vết sẹo tựa hồ nhạy bóng lúc đít trầm rãi nói chúng ta cùng thiên vận tử chi tranh đã qua mấy chục năm cần gì phải tưởng nhớ trong lòng nếu không phải có thể hạ xuống làm sao có thể đầy đủ quá hài lòng Lăng hư độ căn bản nghe không vào tức giận quát lên ta cùng với thiên vận tử ở giữa hận không cách nào diễn tả bằng ngôn tử năm đó nếu không phải ngươi gạch ngõi cùng tan ta lại căn cơ hoàn toàn bị hủy làm sao có thể đầy đủ sống đến hôm nay? Âm Mặc Liên than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật năm đó Thiên Vận Tử sư mình, im ngay. Lăng Hư Độ đống nhiên tức giận quát lên, đến hôm nay ngươi còn danh hiệu hắn sư mình? Âm Mặc Liên kẽ giật mình, há to miệng, mà lại không thể đầy đủ nói ra lời nói. Thần tú trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người nào cũng không nghĩ ra Âm Mặc Liên và Lăng Hư Độ có thể lại giống như này đối thoại, hai người cùng Thiên Vận Tử trong lúc đó thậm chí có như thế ân đoán, quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Vân và Trư các trùng đám người hai mặt nhìn nhau ai có thể nghĩ đến một cuộc thách thức có thể lại dẫn xuất như thế bí ẩn bình thường. Trên đài cao, Thiên vận tử an tọa, thần tú cung chủ cũng không có nửa điểm vẻ động dung. Mấy người khác cũng là như thế, an tọa bất động, chỉ là lặng lặng nhìn xem, tựa hồ bọn hắn đã sớm biết được sẽ có như thế một màn. Lăng Hư độ tức giận trong lòng dường như hồng thủy đã tìm được lỗ hổng, điên cuồng tu ra, hắn quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm vào Thiên vận tử. "Thiên vận tử, ngươi nói như thế nào?" Thiên vận tử liền thân đều không có lên một chút, con mắt lại, thản nhiên nói, "Ngày xưa bình thường ta sẽ không truy cứu, sai đúng là không phải đều đã qua." Hôm nay nếu là đệ tử ta thách thức ngươi, tất cả các ngươi thương lượng có thể. Sinh tử đối với đánh cược hay vẫn là điểm đến là dừng, đều cùng ta không có có quan hệ gì. Lăng Hư Độ hung hăng nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, vẻ mặt dữ tợn. Đây chính là ngươi nói, hôm nay ta lại đem ngươi yêu thích nhất đệ tử đánh chết tại trên lôi đài, cũng coi như báo năm đó chi kỷ. Ngày sau ta và ngươi ân oán, xóa bỏ. Thiên Vận Tử buông phòng tầm mắt, nói, như thế rất tốt. Ngươi nếu là thua, ta và ngươi ân oán cũng xóa bỏ. Tuy nhiên ta cũng không cảm thấy ta và ngươi trong lúc đó có ân oán. Hư Độ thở sâu. Trong mắt sát ý lóe lên, tầm mắt rơi vào Thư An Thạch trên người. "Thư An Thạch, hôm nay ngươi muốn là thân vẫn, muốn trách thì trách sư phụ của ngươi Thiên Vận Tử năm đó gieo xuống nguyên nhân." Thư An Thạch như trước không có chút nào động dung, thậm chí trên mặt lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói: "Lăng trưởng lão ngươi không cần khách khí, cũng không cần lưu thủ, chết sống có số, ta và ngươi tu luyện điểm bắt đầu liền muốn có giác ngộ sẽ chết tại người khác trong tay, muốn cùng thiên đạo đồng tọa, dù sao chỉ là hy vọng xa vời. Lăng Hư Độ ngẩng mặt cười to, tiếng cười âm độc chói tai: "Như thế tốt lắm, hôm nay ta liền muốn đem Thiên Vận Tử đệ tử kiệt xuất nhất chém giết không sai." để cho hắn nếm thử ta ngày đó sợ thụ đau khổ ngàn vạn một trong. Nói qua, thanh âm hắn vừa rơi xuống, quay đầu nhìn về phía thần tú cung chủ, thi lễ một cái. Hôm nay ta lăng hư độ muốn cùng thư an thạch tại phần thần thai trên nhất quyết sinh tử, mong rằng cung chủ cùng các vị trưởng lão không muốn nhúng tay. Thần tú cung chủ mỉm cười, giơ lên tay, nói, ta thần tú cung đệ tử cũng không sợ chết vong phần thần thai chính là vì bọn ngươi chuẩn bị, chỉ có tại sinh tử đối với đánh cược giữa còn sống sót, tự nghiệm thấy qua cái loại đó cực hạn nguy hiểm, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Các ngươi xin quyết chiến phần thần thai, ta tự nhiên không có dị nghị chắc hẳn các trưởng lão khác cùng phong chủ cũng sẽ không có gì nghị, dù sao tuyệt tâm phong chủ cũng đã đồng ý, chúng ta từ không dị nghị. trên đài cao mặt khác chư vị thần tú cung cao tầng, cùng đeo lên trả lời, như thế rất tốt, đa tạ chư vị. Lăng hư độ trên mặt hiện lên một ít âm động, mắt nhìn thiên vận tử, lại phát hiện đối phương như trước tầm mắt buông xuống, không có bất kỳ biểu lộ. dưới đài, diệp vân đám người ngược lại là ngược lại có chút lo lắng, Lăng hư độ như thế bức bách, quả quyết sẽ không không có tuyệt sát thủ đoạn. nếu là không có âm mặc liên đi ra cùng hắn những đối thoại kia, diệp vân đám người còn có thể cảm thấy lăng hư độ chỉ là xúc động, tự đại, cảm giác mình bị khiêu khích muốn hung hăng giáo huấn một chút thư An Thạch, nhưng mà hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tuy nhiên không biết năm đó Thiên Vận Tử và lăng Hư Độ trong lúc đó có bao nhiêu ấn đoán, đến nỗi hắn ôm hận mấy chục năm cũng đã ẩn tàng mấy chục năm. Hiện tại rút cuộc tìm được cơ hội, lại bởi vì không phải Thiên Vận Tử đối thủ, muốn đem thủ này đoán trả thù đến Thiên Vận Tử đệ tử trên người. Như thế trăm phương ngàn kế, âm thầm vận nấp lưu đồ rồi mấy chục năm, nói hắn chỉ là xúc động, hoàn toàn bằng vào nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi đến cùng thư An Thạch một trận chiến mà nói, cái kia không khỏi liền quá coi thường hắn. Thư An Thạch chính là thần tú cung nghìn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, bất kể là thiên phú hay vẫn là tâm tính đều thật tốt. Ngày sau thành tiệu không thể đo lường, thậm chí trùng kích đến thánh nhân cảnh giới cũng là có thật lớn khả năng. Lăng hư Độ nếu như dám ra tay, như vậy tất nhiên có nắm chắc, không phải vậy làm sao có thể sẽ như thế xúc động? Đại sư Minh, ngươi tạm thời cẩn thận. Khôn Hoa Tử trí tuệ cực cao, tự nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó manh mối. Tại Thư An Thạch bền thay thấp giọng nói ra. Đúng vậy, Lão gia hỏa này khẳng định có âm mưu, Đại sư Minh cẩn thận một ít. Chưa cắt trùng gật đầu, trầm giọng hòa cùng. Diệp Vân nhìn trung quanh không nói gì. Đúng là hướng Thư An Thạch bên cạnh nhích tới gần một bước. Thư An Thạch như trước không có bất kỳ khẩn trương tình cảnh, khẽ mỉm cười nói, "Không sao, con đường tu luyện vốn là không ngừng bức bách bản thân tiềm lực, trùng kích cao hơn cảnh giới. Nếu là ta hôm nay có thể chiến thắng Nguyên Anh cảnh tứ trọng Lăng Trường lão, như vậy đối với Thiên đạo lĩnh ngộ sẽ có thật lớn đề cao, đối với ta ngưng tụ Nguyên Anh sẽ có điểm rất tốt chỗ, các ngươi không cần lo lắng cho ta." Ba người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Đặc biệt là Khôn Hoa tử và Chư Các Trùng đều đối với Thư An Thạch vô cùng hiểu rõ, nếu như đại sư huynh nói như thế rồi, Như vậy tất nhiên cũng sẽ không không có nửa phần nắm chắc liền tùy tiện thách thức, có lẽ có thắng bại tay dấu ở sau. Thư An Thạch tầm mắt thản nhiên nhìn về phía đài cao. đệ tử Thư An Thạch thỉnh cầu cung chủ cùng các vị trưởng lão mở ra phần thần hai. đệ tử cùng lăng trưởng lão một trận chiến, chết sống có số, không để lại ước đoán. Lăng hư độ cũng giống như thế, tức giận quát lên, chết sống có số, không để lại ước đoán. Thần tú cung chủ nhìn trung quanh, không tiếp tục phản đối thanh âm, khẽ gật đầu, chuẩn. Mở ra phần thần thai. lại chứng kiến thần tú cung chủ tay phải khẽ du lên lập tức vẽ ra trăm ngàn đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều ngưng tụ thành một quả phù lục. Tại trong chớp mắt lấy nào đó không thấy rõ lắm trình tự xếp đặt. Ngay sau đó ba một chút bạo tàn hắn ra. Với anh nhất đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, nhất đạo quang ảnh theo khắp mặt đất bắn ra, bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu khởi động, quang ảnh lói lên, cả tòa thần tú trong điện đều quang ảnh lói lên, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Khi quang ảnh tàn đi, một tòa khẽ tàn mắt ra ngũ thải quang mang lôi đại xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Lôi đại không lớn, thoạt nhìn chỉ có hai trượng đường kính, phía trên một cái hình nửa vòng tròn màn hào quang bảo vệ tựa hồ là ngăn cản chiến đấu thời điểm có không thể ngăn cản lực lượng tràn ra làm bị thương người bên ngoài. bất quá ai cũng biết chỗ này lôi đài nhìn như không lớn nhưng mà trong đó tất nhiên có không gian trận pháp tồn tại. một khi tiến vào trong đó ai cũng không biết phần thần thai không gian lớn đến bao nhiêu. hai vị phần thần thai đã mở ra tiến vào thời điểm chính là quyết chiến thời khắc. Thần tú cung chủ nữ tiếng nhàn nhạt, nhạt dường như quyết chiến cũng không phải hắn thần tú cung trưởng lão và nghìn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất mà là hai cái không quan trọng người bên ngoài. Lăng hư độ và thư an thạch nhìn nhau giống nhau thân hình nhảy lên bắn vào phần thần thai. diệp vân dương mắt nhìn lên trong nội tâm tràn đầy chờ mong, hắn muốn xem nhìn thư An Thạch thủ đoạn, cũng phải nhìn nhìn Nguyên Anh cảnh tứ trọng cao thủ, đến cùng có cái gì như vậy sức chiến đấu. đột nhiên, một giọng nói trong đầu vang lên, phần thần thai, không, chỗ này phần thần thai sau lưng chính là cánh cửa không gian, bí mật ngay tại trong đó. kiếm đạo lao tổ thanh âm đột nhiên vang lên, tràn đầy hưng phấn cùng hung hỉ. phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện. thiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh.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 Diệp Vân khẽ giật mình, trong nội tâm đều là khó có thể tin. Kiếm đạo lao tổ theo như lời thần tú điện bí mật nếu là thật sự ngay tại phần thần thai ở bên trong, cái kia không thể nghi ngờ tiến vào thánh nhân bí tàng khả năng lại lớn bại phần. Thật sự, ta có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó chứa lực lượng, đây là năm đó tiên kiếm tông đặc hữu lực lượng, ẩn chứa địa tiên cảnh thánh nhân khí tức. Nếu như ngươi là có cơ hội liền đi hiểu rõ một chút, lấy phần thần thai hẳn không phải là thần tú cùng xây dựng, mà là theo nơi khác được. Tuy nhiên ta không cách nào nhất định là tiên kiếm tông thánh nhân luyện chế, nhưng mà tất nhiên có liên quan. Kiếm đạo lao tổ thanh em tiếp tục truyền đến. Diệp Vân trong nội tâm trả lời nếu chỉ có vậy, cái này phần thần thai ta tất nhiên muốn hảo hảo tìm kiếm một phen. chỉ là phần thần thai thoạt nhìn không chế tại thần tú cung chủ trong tay, muốn đi vào trong đó kỹ càng tìm kiếm, chỉ sợ cũng cực kỳ không dễ. bất quá, ta từng nghe văn đại sư Vinh nói lên, sư tôn sớm có nhu đủ, nghi tất do chính là tiến vào thánh nhân bí tặng. chỉ là không biết là theo thần tú cung phần thần thai ở trong đi đâu rồi, hay vẫn là có khác hắn đường. kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói, bọn hắn có lẽ còn không có phát hiện phần thần thai bí mật, bằng không mà nói quả quyết sẽ không lại dùng phần thần thai để làm vi thách thức tỷ thí chi dụng, hẳn là có khác hắn đường. Diệp Vân con mắt hiếc lại, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít vui mừng. Nếu chỉ có vậy mà nói, nếu như có thể đạt được phần thần thai, như vậy chẳng phải là tiểu có cơ hội phá vỡ phong ấn? Theo không gian trong thông đạo tiến vào Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân Bí Tàng, nói như vậy, lại có bao nhiêu chỗ tốt, căn bản đều không thể tưởng tượng. Phần thần thai bị nhất đạo trong suốt màn hào quang bao trùm, không gian tựa hồ có một ít và mèo, bất quá lại có thể rõ ràng nhìn rõ ràng hai người chỗ, cách xa nhau chưa đủ một trượng. Lăng hư độ trong ánh mắt mang theo hung ác, khuôn mặt dữ tợn mà hung hăng nhìn chầm chầm vào Thư An Thạch. Thư An Thạch, ta và ngươi bản không thù oán, hôm nay muốn trách thì trách Thiên và Tử. Ngươi chết trong tay ta cũng không tính oan uổng. Thư An Thạch chỉ là nhìn xem hắn, khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. lăng trưởng lão, ngươi là trột dạ hay vẫn là như thế nào? Lại nói nhiều như vậy, còn không phải muốn một trận chiến. Ta và ngươi vốn cũng không có thù hận, ta thách thức ngươi đều chỉ là vì mở ra huyền linh đàm, vô cùng đơn giản. Bất quá ngươi nếu như lựa chọn sinh tử quyết đấu, cái kia sinh tử có tất cả do trời. Ngươi hay vẫn là an tâm nín lặng tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực một trận chiến A. Lăng Hư Độ nghe vậy cười to, nín lặng tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực một trận chiến. Thư An Thạch ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy có thể lấy Kim Đan Cảnh Định Phong Tu Vi liền có thể cùng ta chống lại rồi hả? Hôm nay ta lại để cho mở mang kiến thức Nguyên Anh Cảnh Lão tổ thủ đoạn. Thư An Thạch mà không đổi sắc, thông dong như trước, tiếng nói trầm rãi. Vậy ra tay đi, ta cũng chờ mong đã lâu. Lăng Hư Độ giờ phút này thoạt nhìn đúng là không đổi, trong mắt tựa hồ có mèo bắt chuột đùa bỡn chi tâm. Có lẽ tại hắn xem ra, mặc kệ Thư An Thạch như thế nào yêu nghiệt, Kim Đan Cảnh và Nguyên Anh Cảnh cái hào rộng là không thể nào dễ dàng vượt qua. Chớ nói chi là Kim đan Cảnh Định Phong và Nguyên Anh Cảnh tứ trọng, trong đó trên dùng một trời một vực mây bùn để hình dung đều không đủ quá đáng. Ngươi đã lần này là tới khiêu chiến ta, vậy hãy để cho ngươi xuất thủ trước chính là, ta ngược lại là muốn nhìn thiên vận tử đệ tử đắc ý nhất đến cùng có bao nhiêu tu vi, dám khẩu xuất của nôn, đến đây muốn chết. Thư An Thạch không nói thêm gì nữa, trong lúc đó tựa hồ có chút biến hóa, có một cỗ khó có thể nói nói khí thế chậm rãi bay lên, để cho cả người hắn thoạt nhìn đều đã bất động. Nếu như nói trước đó Thư An Thạch chỉ là một gã đệ tử bình thường, mơ hồ toát ra một ít khí phách của tông sư mà nói, hắn giờ phút này lại hoàn toàn tăng lên, dường như một cái khai tông lập phái đại sư, giơ tay nhấc chân giữa có một cỗ làm cho người ta không thể làm trái khí thế chứa trong đó khi thế cũng không có như vậy đình chỉ còn đang ở tăng lên xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn lại Diệp Vân đám người trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ bọn hắn có thể cảm nhận được thư An Thạch biến hóa cố khí thế này hoàn toàn đã vượt qua Kim Đan Cảnh chính là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ lão tổ cũng không cách nào cùng so sánh với đây mới là thư An Thạch chính thức linh hồn lực lượng cường đại đến kết quả như vậy vẻ mặt biến đổi không riêng gì Diệp Vân đám người ở đây mỗi một gã thần tú cung đệ tử trên mặt đều lộ ra khiếp sợ lần này đến đây tham gia linh đàm thách thức đệ tử không có chỗ nào mà không phải là các ngọn núi các điện tinh nguyện đều là ngày sau có thật lớn hy vọng trùng kích nguyên anh cảnh thiên tài khi bọn hắn chứng kiến thư an thạch trong lúc đó phát ra khí thế cố này uy áp nhất thời trong nội tâm tràn đầy kinh hãi cái này đã đã vượt qua kim đan cảnh có lẽ có thể khí thế hoàn toàn là nguyên anh cảnh mới có uy áp hơn nữa bình thường nguyên anh cảnh lão tổ chỉ sợ còn không có như thế hào hùng mênh mông uy áp điều này nói rõ cái gì nói rõ thư an thạch tuy nhiên cảnh giới của hắn cũng chính là kim đan cảnh đỉnh phong nhưng mà hắn sớm đã đem linh hồn tôi luyện đến không kém gì nguyên anh cảnh trung kỳ tình trạng nếu như hắn phá đan sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh mà nói, như vậy linh hồn lực lượng phải nhận được thật lớn tăng cường, chỉ sợ sẽ đạt tới khó có thể tin tình trạng. trong truyền thuyết, vạn năm trước tiên ma đại chiến xảy ra, trong thiên địa linh khí dồi dào, các giới thông đạo tương liên, linh khí liên hệ, chim thú trùng có tiến, chỉ cần có cơ duyên liền có thể đầy đủ dễ dàng tu luyện ra chân khí, hóa thành đại yêu. trong nhân loại càng là có thiên phú tuyệt cường thế hệ, không luyện chân khí, chỉ tu cảnh giới, thực lực chưa đủ kim đan cảnh cũng đã có được nguyên anh cảnh đỉnh phong linh hồn lực lượng, sau đó đợi đến lúc linh hồn lực lượng đột phá nguyên anh cảnh, thành tựu địa tiên cảnh về sau, mới một lần hành động tu hành. Khi đó tốc độ tu luyện giống như quần cuộn nước sông, tiến triển cực nhanh. Vạn năm về sau tam giới đã ngăn ra rồi liên hệ, linh khí tiêu hao lại không chiếm được bổ sung, càng phát ra mỏng manh đứng lên. Thư An Thạch lại có thể có thể tại Kim Đan cảnh đỉnh phong liền đem linh hồn lực lượng tu luyện tới trong Nguyên Anh hậu kỳ tình trạng, đây quả thực khó có thể tin, nếu như là hắn đột phá đến Nguyên Anh cảnh, tu vi đem tiến triển cực nhanh, cùng linh hồn cảnh giới đối với xứng đôi. Mọi người tại đây đều là tu vi cao tuyệt, thiên phú hơn người thế hệ hiện bọn hắn chứng kiến Thư An Thạch toát ra đến khí thế lại có thể đến kết quả như vậy, không khỏi trong nội tâm tràn đầy kinh hãi mà ngay cả trên đài cao thần tú cung cao tầng cũng là ngay ngắn hướng lộ ra vẽ mặt kinh sợ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thư An Thạch lại có thể yêu nghiệt như thế. chỉ có thiên vận tử và thần tú cung chủ như trước ngồi yên, tựa như bọn hắn đã sớm biết thư An Thạch linh hồn lực lượng đến kết quả như vậy, không kinh sợ khi thấy chuyện vãi gì. phần thần thai bên trên, Lang Hư Độ sắc mặt xanh mét, trở nên ngưng trọng một mảnh. thư An Thạch phóng xuất ra linh hồn lực lượng cũng không so với hắn yếu hơn bao nhiêu, thậm chí mơ hồ còn có vượt qua một ít. nếu không phải hắn mấy chục năm qua triệt để đã đoạn trùng kích đến nguyên anh cảnh ngũ trọng ý tưởng, ngược lại khổ tu linh hồn mà nói. Chỉ sợ Thư An Thạch cái này Cố uy thế liền sẽ làm hắn cảm thấy một ít sợ hãi, một điểm hoàng sợ. Thiên vận tử A thiên vận tử, bất kể như thế nào, ngươi người đệ tử này thực sự là xuất sắc đến cực hạn. Lăng hư độ thở sâu, trong mắt không còn có nửa phần kinh thường, cũng không được phép hắn có nửa phần kinh thường. Hắn đông nhiên hiểu ra, giống như Thư An Thạch này như vậy phân yêu nghiệt đến khó có thể tưởng tượng ra hỏa, có trời mới biết hắn có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực. Lăng trưởng lão, ta chiêu này kêu là làm đại hoang chi thủ chính là tại 3 năm trước đây từ phương Tây Hoang Vu Đại Mạc ở bên trong lấy được một môn thần thông, 3 năm tìm hiểu cũng coi như hơi có tiểu thành, uy lực cũng lợi hại. Thư An thạch tay phải nhẹ dơ lên, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, trên mặt lại có một loại chưa từng có từ trước đến nay tự tin, tựa hồ tại đây một trưởng dưới tất cả ngăn cản đều tiêu tán không còn, hóa thành mây khói. Đại hoang chi thủ, Lăng Hư Độ lông mày trao lên, chưa từng có nghe qua giống như này một môn thần thông. Bất quá khi hắn nghĩ đến môn thần thông này chính là từ phương Tây Hoang Vu Đại Mạc ở bên trong lấy được, trong nội tâm lại không dám kinh thường. Khoảng cách Đại Tần Đế quốc cước chừng 10 vạn dặm chỗ có mảnh mênh mông bắt ngát hoang vu đại mạc. Trăm ngàn năm qua bao nhiêu người đi vào, lại không có mấy người có thể còn sống trở về. Tương truyền muốn theo đại mạc ở trong đi tới, dựa vào là không hoàn toàn là tu vi, mà là trí tuệ. Nếu như là trí tuệ chưa đủ, chính là tu vi thông thiên. Đặt tới nguyên anh cảnh cũng mơ tưởng từ đó đi ra. Thư An Thạch 3 năm trước đây cái dạng gì tu vi? Chỉ là chính là kim đan cảnh sơ kỳ, lại dám tiến vào hoang vu đại mạc. Chẳng những không có giam ở trong đó còn chiếm được một môn thần thông, Bất kể là tu vi hay vẫn là thiên phú, hay vẫn là vận vận khí là cực kỳ hiếm thấy. Một trưởng này uy lực có lẽ cường đại tuyệt luân Lăng hư độ thở sâu trên người quang ảnh lóe lên lại có thể tế ra một kiện hạ phẩm phòng ngự tiên khí toàn thân bốn phía đều bị nhìn không thấy khí kình vằn vẹo đem hắn che ở trong đó vằn vẹo không gian phục chế phẩm sẽ vô dụng thôi thư an thạch để ở trong mắt một bước bước ra tay phải khẽ run lên lại chứng kiến một cái cực lớn bàn tay chống rông xuất hiện bàn tay trên không trung khẽ rung động trăm ngàn đầu hoàng sa từ không trung hiện lên theo cực lớn bàn tay mang theo cắt bụi phong bạo nô lên cao rơi xuống uy thế ngập trời hoàng sa che lấp mặt trời đại hoang chi thủ vừa mới xuất hiện lại uy lực đã cường đại đến khó có thể tin tình trạng. Ngập trời uy thế xen lẫn nơi tay trưởng trong lúc đó, hoàng sa cuồn cuộn, thiên hồn địa ám. Với anh, đại hoang chi thủ trùng điệp vỗ vào lăng hư độ tế ra vạn vở không gian tiên khí phục chế phẩm bên trên nhất đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên, dường như không khí bị áp phát nổ bình thường, phát ra hoang một tiếng. Cùng bạo khí kình hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nếu không phải phần thần thai có nhìn không thấy trong suốt hộ thuẫn mà nói, cái này cố cung bạo lực lượng chỉ sợ sẽ tại thần tú trong điện tàn sát bừa bãi, những tu vi kia bình thường đệ tử căn bản là ngăn cản không nổi. Một trưởng chi uy, không ngờ như vậy, đại hoang chi thủ rơi xuống, tiêu tán. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, nhưng mà phần thần thai trên Lăng Hư Độ lại sắc mặt xanh mét, dưới chân hắn một kiện tiên khí bị đập thành phấn vụ rơi đầy đất. Lăng Hư Độ tóc tán loạn, tại trong cùng phong bay lượn, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Nhưng mà, trong mắt của hắn lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng phát ra âm tàn sắc bén, thậm chí phát ra nham hiểm vui vẻ. Đại Hoang chi thủ, cái này chính là được từ Hoang Vu đại mạc thần thông sao? Quả nhiên uy lực bất phàm, nếu không phải ta có cái này vận vẹo không gian phục chế phẩm, chỉ sợ một trưởng phía dưới muốn tổn thương trong tay ngươi. Bất quá, như thế uy lực một trưởng, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ đánh ra một trưởng đến đi. Lăng Hư Độ trong mắt sát ý lóe lên, âm độc chia ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thư An Thạch một trưởng đất thủ, cũng không có duy trì liên tục phát ra, chỉ là lặng lặng đứng đấy, đứng chắp tay. Nếu như là một trưởng không đủ, ta đây làm lại lần nữa một trưởng." Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại có một loại khó có thể hình dạng mênh mông uy thế đủ ở trong đó. Phần thân thai dưới, mọi người thấy mà mắt chao váng con người, mặc dù có mỗi người sẽ nghĩ tới Thư An Thạch có thể sẽ thắng được, nhưng tất nhiên cũng là hao phí cực lớn, khó khăn lắm thủ thắng, thậm chí là lưỡng bại câu thường, miễn cương thắng được. Nhưng mà, vừa rồi một chiêu đại hoang chi thủ lại hoàn toàn ngoài mọi người dự kiến một trường này chi vi căn bản không phải kim đan cảnh đệ tử có thể ngăn cản, kim đan cảnh đệ tử đối mặt như thế một chiều, không có bất kỳ lo lắng, tất nhiên là đã chết linh hồn tiêu tan. mà những nguyên anh tiêu cảnh lão tổ cũng là sắc mặt xanh mét, mơ hồ lộ ra trong nội tâm kinh sợ ý đại hoàng chi thủ ý lực kỳ thật đã đã vượt qua nguyên anh cảnh tam trọng, nếu như là ngạnh kháng một chiêu này, bất tử cũng là trọng thương, chắc không được thư an thạch có can đảm thách thức nguyên anh cảnh tứ trọng lăng hư độ, hắn quả nhiên có thực lực này. bất quá, hư độ đồng dạng làm bọn hắn có một ít kinh ngạc, vạn vẹo không gian phục chế phẩm bị một trường này đánh nát có một ít đáng tiếc, bất quá một kiện phục chế phẩm mà thôi tịnh không đủ để để cho bọn chúng kinh ngạc. Bốn phía Nguyên Anh cảnh lão tổ kinh ngạc là đối mặt như thế một chiều, Lăng Hư Độ tuy nhiên thoạt nhìn có một ít chật vật, nhưng không có đã bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa không có nửa phần sợ hãi, ngược lại tựa hồ là kích phát hắn chiến ý. Lăng Hư Độ tu vi tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đại hoang chi thủ uy lực quá lớn, hắn có thể tự bảo vệ mình đã có thể không tệ, tại sao lại giống như này hừng hực chiến ý? Khó hiểu, mọi người khó hiểu. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 Lăng Hư Độ đến cùng có lực lượng nào để dựa vào? Đối mặt đại hoang chi thủ loại này thần thông vậy mà cũng không có làm cho hắn toát ra sợ hãi, ngược lại là có hừng hực chiến ý bắn ra. Tốt một cái đại hoang chi thủ, uy lực quả nhiên cường đại, lại có thể có thể tại hoang vu đại mạc ở trong tìm được thần thông như thế, chắc hẳn cái này chính là của ngươi cậy vào đi à nha? Lăng Hư Độ không giận ngược lại cười, bước lên một bước, quanh thân khí thế như cầu vồng, như sơn như nhạc. Dưới đài mọi người vẻ mặt nghi hoặc, trên đài Thư An Thạch cũng lộ ra một ít khó hiểu, bất quá lập tức tiêu tán, lòng hắn vững như sắt, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì cũng sẽ không dao động hắn chiến thắng bắt Đại hoang chi thủ, ta cũng muốn nhìn xem mạnh như thế nào." Lăng Hư Độ đột nhiên nhảy lên, đang ở không trung lơ lửng, nhất đạo màu tím khí vụ tại phía sau hắn tuôn ra. Kiếm đến. Lăng Hư Độ một tiếng quát lên, đưa tay một chảo, sau lưng màu tím khí vụ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Huyễn Diệt tam hiện. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy màu tím trường kiếm mang theo Lăng Hư Độ đột nhiên tiêu tán trên không trung, sau một khắc xuất hiện lần nữa thời điểm, thư An Thạch tả hữu lại có thể xuất hiện ba cái Lăng Hư Độ thân ảnh, đồng dạng cầm trong tay màu tím trường kiếm, nghiêng nghiêng chỉ thiên, từng đạo màu tím khí tức tựa hồ theo trường kiếm ở trong tuôn ra, sông lên bầu trời nhưng mà vẫn chưa hết màu tím khí tức phóng lên trời trong giây lát ba bóng người lần nữa tiêu tán trong chớp mắt lại xuất hiện ở không trung lại trở thành chín cái thân ảnh chín đạo thân ảnh đột nhiên triển khai theo bốn phương tám hướng đem thư an thạch bao bọc vây quanh màu tím trường kiếm trực chỉ tiến đến tím cầu vòng như điện chín đạo quang ảnh lập tức xuất hiện ở thư an thạch trước người màu tím trường kiếm rút thành nhất đạo thần kỳ cầu vòng phách chạm hạ xuống cái này nhất đạo trong công kích tẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại hầu như đã vượt qua nguyên anh cảnh tứ trọng có lẽ có thể lừa lượng chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng trưởng lão nhìn thấy trước mắt cũng là hơi có kinh hãi nếu như là đặt mình trong trong đó có lẽ cũng không cách nào ngăn cản. nhưng mà, tại thư An Thạch trên mặt lại nhìn không tới bản phận hoảng sợ, cũng không có bối rối. Thư An Thạch sắc mặt như trước bình tĩnh phong dong, lúc trước cái kia một ít kinh ngạc đã sớm tiêu tán vô tung. Đại Hoang Chi thủ. Thư An Thạch nhẹ nhàng bật hơi, lại giống như là sấm chớp mưa bảo ở trên trời vang lên. bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, theo hắn trước người vô cùng đơn giản mà vỗ ra, chụp về phía cái kia chín đạo ánh sáng tím ngưng tụ thành thần kỳ cầu vồng. Và anh, một tiếng vang thật lớn, Đại Hoang Chi Thụ hung hăng vỗ vào thần kỳ cầu vồng phía trên, lại chứng kiến hai đạo công kích trên không trung đột nhiên đình chỉ. Sau đó ba một chút hóa thành mây khói, không phân biệt được cao thấp. Diệp Vân đám người nhìn thấy trước mắt, trong nội tâm kiếp sợ, không thể tưởng được Thư An Thạch cùng Lăng Hư Độ quyết đấu có thể lại là như thế này, thoạt nhìn bất phân thắng bại. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng bất phân thắng bại thời điểm, đầy trời quang ảnh bên trong lại có thể lại xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Đại Hoang chi thủ. Thư An Thạch tiếng nói nhàn nhạt, lại tiếng như sấm sét. Đại Hoang chi thủ lần thứ ba xuất hiện, căn bản không cần công tác chuẩn bị, cũng không cần thúc dục, thẳng tắp vô đi ra. Lăng Hư Độ sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được đại hoang chi thủ ở trong chứa bi lực, nếu không phải hắn có bí pháp cũng ngăn cản không nổi một trường này. Lăng hư độ vốn cho là cái này đại hoang chi thủ như thế bi lực, thư an thạch kìm đan cảnh định phong tu vi căn bản đánh không ra vài cái. Liên tục hai trường có lẽ tiêu hao hắn tất cả chân khí mới đúng. Chính là hiện tại xem ra giống như không đúng, thư an thạch liên tục đánh ra ba trường, dường như còn có dư lực. Làm sao có thể như vậy? Lăng hư độ không thể tin, như thế bi lực tuyệt luân một trường, chính là lấy tu vi của hắn muốn liên tục đánh ra, cũng là không thể nào làm được. Thư an thạch rút cuộc là làm sao làm được? Ngay tại hắn có một ít kinh loạn. Nghe hoặc không hiểu thời điểm, lại nghe đến trên lôi đài lại một lần vang lên thư an thạch thanh âm. Đại hoàng chi thủ, trong một chớp mắt, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 78 cái cực lớn trường ấn, từ trên trời giáng xuống, bao trùm tiến đến. Thư an thạch lại có thể tại trong nháy mắt đánh ra 78 trường, giống như sóng biển bình thường sóng sau nối tiếp sóng trước, lao thẳng tới tiến đến. Lăng Hư Độ rút cuộc sắc mặt triệt để thay đổi, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vô luận trí tưởng tượng của hắn đến cỡ nào phong phú cũng tưởng tượng không ra vì cái gì thư an thạch lại có thể có thể đánh ra nhiều như vậy đại hoàng chi thủ, cái này chính là nguyên anh cảnh tứ trọng hắn cũng không cách nào làm được. Kim cương tháp, Lăng Hư Độ điên cuồng quát lên, trên người bốn phía trong dây lắc kim quang lóe lên, lại chứng kiến một tòa kim sắc bảo tháp hư ảnh đem hắn bao phủ trong đó. Đại Hoang Chi Thủ lầm lầm hạ xuống, hung hăng phát tại kim sắc bảo tháp hư ảnh bên trên, phanh phanh rung động. Kim sắc bảo tháp hư ảnh không ngừng rung dậy, tựa hồ muốn không chịu nổi. Bất quá Đại Hoang Chi Thủ liên tục 7-8 lần công kích về sau cũng dần dần tàn đi, thoạt nhìn cũng không thể đủ đem kim cương tháp phòng ngự đánh bại. Lăng Hư Độ thở dài một hơi, không thể tưởng được Thư An Thạch lại có thể kinh khủng như vậy, nếu không có kim cương tháp tồn tại, chỉ sợ hắn căn bản không cách nào ngăn cản cái này Đại Hoang Chi Thủ liên miên công kích. Lăng Hư Độ nhìn xem Thư An Thạch không có bước tiếp theo động tác, khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng nhe răng cười, trong mắt âm độc lóe lên. Thoạt nhìn Thư An Thạch vừa rồi đã đem tất cả lực lượng đều đánh hụt, chỉ là không có nghĩ đến Lăng Hư Độ sẽ có kim cương tháp loại này phòng ngự bảo vật, bằng không mà nói, cái kia bảy tám trưởng chính là không cách nào đem Lăng Hư Độ đánh chết, cũng đủ để đánh thành trọng thương. Thư An Thạch, cái này chính là tất cả của ngươi chiêu pháp sao? Nếu như là như vậy, vậy cũng liền đến với ta. Lăng hư Độ tại màu vàng tháp ảnh bên trong cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy âm tàn sắc bén, hắn khuôn mặt dữ tợn, hai tay ở trước ngực khẽ rung rung, từng đạo hào quang theo đầu ngón tay bắn ra. Trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù lục. Đinh Thiến cùng Thần Tú Cung đệ tử nhìn trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến thư An Thạch Tu Vi lại có thể đến loại tình trạng này. Đặc biệt là Trấn Yêu Phong đệ tử mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sau lưng lạnh cả người. Tuyệt Tâm Phong Cao Đoan Chiến lực vốn là vượt qua chấn Yêu Phong, Diêm Như Thủy chống lại Thiên Vận Tử cũng không có gì phần thắng. Bất quá, chấn Yêu Phong vẫn cho là ngoại trừ Thiên Vận Tử bên ngoài, Tuyệt Tâm Phong những người khác đều không đủ gây sợ. Tại chỉnh thể chiến lực trên Trấn Yêu Phong là muốn vượt qua Tuyệt Tâm Phong không ít, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đệ tử càng phải như vậy. Nhưng mà hiện Đinh Tiến bọn hắn lúc trước gặp được Diệp Vân bọn hắn sư huynh đệ thời điểm, Thư An Thạch đều không có ra tay, chỉ là một cái mới nhập môn Diệp Vân liền đem bọn hắn bức bách hầu như thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, sau cùng cân nhắc liên tục hay vẫn là nhặt vua. Một khắc này Đinh Tiến tâm tính liền thay đổi, tuyệt tâm phong tuyệt đối không phải là bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy trên rất nhiều. Khi giờ khắc này chứng kiến Thư An Thạch chỉ bằng một chiêu liền đem Nguyên Anh cảnh tứ trọng lăng hư độ thiếu chút nữa đánh bại thời điểm, Đinh Tiến đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Sư tỷ, cái này Thư An Thạch làm sao lại khủng bố như thế? Đúng vậy à, cái này đại hoang chi thủ quá mạnh mẽ, nếu như là đổi là ta đi lên một trưởng phía dưới lại người hồn đều tán tan thành mây khói xem ra chúng ta đối với tuyệt tâm phong thế hệ trẻ tuổi rất hiểu rõ còn kém rất nhiều chỉ là thư an thạch một người lại đủ để đối kháng chúng ta tất cả các ngươi cũng đừng quên khôn hoa tử cũng không dễ chơi chưa cắt trùng lại đem tu vi áp chế tại kim đan cảnh sơ kỳ hồi lâu một khi phong ấn cởi bỏ tu vi rất có thể đột nhiên tăng mạnh kỳ thật thần bí nhất chính là thiên vận tử lão đầu mới thu người đệ tử kia giống như gọi là gì vân nghe nói hắn đang tại tiến vào lạc lôi gốc trước đó chỉ là cơ cảnh tứ trọng tu vi nhưng cùng 10 ngày sau đi ra cũng đã là chút cơ cảnh đỉnh phong Như vậy tốc độ tu luyện quả thực mới nghe lần đầu, thật sự làm cho người rất kinh ngạc. Thiên vận tử muốn hạ, mỗi cái đều khó đối phó a. Trấn yêu phong đệ tử một mảnh cảm thán, trong nội tâm không khỏi có chút bối rối. Ngay tại dưới đài đều nghị luận, xúc động thật lâu thời điểm. Phần thần thai trên như trước tại ngưng tụ các loại phụ lục lăng hư độ, đống nhiên cảm thấy một hồi sau lưng dâng lên cảm giác mát, lập tức hắn đã nghe được không thể tin thanh âm. Đại hoàng chi thủ, thư an thạch tiếng nói nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng gỗ. Trong khoảnh khắc bầu trời chính giữa bị cực lớn trường ảnh bao trùm, dậm rầm trầm lại có mấy chục đầu nhiều. Phải biết rằng. Đại hoang chi thủ mỗi một trưởng đều hao phí đại lượng chân khí, chính là Lăng Hư Độ tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh tứ trọng, nhưng cũng không cách nào chẻo chống liên tục đánh ra đại hoang chi thủ, có lẽ liền 7, 8 trưởng đều không thể chẻo chống, chớ nói chi là mấy chục trưởng nhiều. Lăng Hư Độ trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn như thế nào thậm chí nghĩ không ra tư an thạch tại sao lại có thể đánh ra mấy chục trưởng nhiều, cái này hoàn toàn đã vượt qua hắn nhận thức, căn bản không thể lý giải. Đại hoang chi thủ từ trên trời giáng xuống, một trưởng tiếp theo một trưởng, liên tục không ngừng, uy thế như sóng to. Quân bạo thanh âm theo phần thần thai phía trên truyền tới, chỉ thấy bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ vào kim sắc tháp hư ảnh phía trên không gian chấn động, rung động mạnh. Wen, Wen, Wen. Kim cương tháp rút cuộc không chịu nổi đại hoang chi thủ liên miên công kích, tại kiên trì đến thứ 7 trường thời điểm ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô số lưu quang, tiêu tán tại không khí chính giữa. Đại hoang chi thủ không có chút nào dừng lại, hung hăng chụp về phía mất đi kim cương tháp bảo hộ Lăng Hư Độ. Wen, bàn tay khổng lồ khắc ở Lăng Hư Độ trước người còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành phụ lục. Một trường mà vỡ. Đại hoang chi thủ uy thế không giảm, hung hăng bổ vào bộ ngực của hắn. Lăng hư Độ lui về sau rồi nửa bước, sắc mặt trắng bệch không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đằng sau cự trưởng nối gót tới, ba ba ba mà đánh vào bộ ngực của hắn. Dù là Lăng Hư Độ là nguyên anh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mấy chục trưởng đại hoang chi thủ. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ khắc ở bộ ngực của hắn, tiên huyết điên còn phun. Lăng Hư Độ thân thể giống như tan hoang bao tại bình thường bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào phần thần thai nhìn không thấy vòng bảo hộ bên trên, ngã xuống trên mặt đất. Thư An thạch hai tay để sau lưng, lặng lặng đứng đấy, trong ánh mắt không có nửa phần kích động và vui sướng, thậm chí ngay cả nhìn đều không có liếc mắt nhìn lang Hư Độ, dường như cái này thắng lợi tại hắn xem ra, là chuyện bình thường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 Cộng thị dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dê sặc ven. Quy 1 chương 539, trận chiến thứ hai. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là một trường tiếp theo một chương. Đại hoàng chi thủ liên miên không ngừng, trực tiếp đem Lăng Hư Độ đánh thành trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lăng Hư Độ thực lực kỳ thật tại nguyên anh cảnh tứ trọng trong đã xem như cực hạn, tăng thêm hắn có kim cương tháp loại này phòng ngự cấp bậc tiên khí hộ thân, tại trong một thời gian ngắn không cần để ý tới công kích của đối thủ, hoàn toàn có thể cho hắn thi triển lực sát thương cực lớn thần thông. Nhưng mà Lăng Hư Độ như thế nào thậm chí nghĩ không đến thư An Thạch thực lực lại có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Đại Hoang chi thủ trong lần lực lượng cường đại cỡ nào hắn thấy rõ, chính là hắn tu vi như vậy cũng không cách nào liên tục đánh ra mấy trường. Thế nhưng là thư An Thạch vậy mà đánh ra mấy chục trường, hoàn toàn phá vỡ rồi tưởng tượng của hắn. Lăng Hư Độ chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, tiên huyết không cần tiền tượng như từ thân thể các nơi chảy ra, không thể tiếp tục chiến đấu lực. Làm sao có thể? Lăng Hư Độ té trên mặt đất, nhìn xem hai tay để sau lưng thư An Thạch, như thế nào cũng không thể tin tưởng. Phần thần thai tiếp theo mảnh tĩnh lặng, mặc dù có người có thể dự liệu được thư An Thạch có lẽ sẽ thắng được, nhưng mà ai cũng không nghĩ ra sẽ lấy loại phương thức này thắng được. Thần tú cung chủ đẳng cấp chỗ trên đài cao cũng là một mảnh lặng im, thiên vận tử tựa hồ đã sớm biết sẽ có lần kết cục, thần tú cung chủ trong mắt chẳng qua là hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không có quá nhiều biến hóa. Mà đổi thành bên ngoài những thần tú kia cung cao tầng, trên mặt đều là kinh hãi, thư An Thạch biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Phải biết rằng thư An Thạch chẳng qua là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Khoảng cách nguyên anh cảnh mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng mà vô số kim đan cảnh tu sĩ cuối cùng lại ngã vào một bước này bên trên. Nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa trên lệch hầu như không thể tính bằng lẽ thường, phảng phất một cái cái hào rộng vắt ngang tại kim đan cảnh tu sĩ trước mặt. Nhưng mà này cái hào rộng tại thư an thạch nơi đây, lại phảng phất là một bước liền có thể vượt qua tiểu kim mương, liền dòng suối nhỏ cũng không tính là. Làm sao lại mạnh như thế hung hãn? Đinh Thiến trong mắt đều là hoảng sợ, nàng nguyên lai tưởng rằng thư an thạch mặc dù rất cường đại, nhưng mà so với nàng tới cũng mạnh mẽ ra có hạn, tối đa có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh cảnh sơ kỳ trưởng lão liền trầm cái này đã có thể nói là nghìn năm qua ít thấy thiên tài. nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thư an thạch rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này, trong lúc nhất thời trong nội tâm ngoại trừ hoàng sợ còn có cảm khái, nàng thế mới biết âm tố tâm vì cái gì sẽ đối với thư an thạch nhìn với con mắt khác. nguyên lai thư an thạch lại có cường đại như thế. ta đã sớm biết thư an thạch tiềm lực từ lớn, có lẽ thật sự có thể khiêu chiến lao lăng, nhưng mà cũng chỉ là khiêu chiến, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy tình huống xuất hiện. âm mặc liên trên mặt đều là kinh hãi, nàng muốn nhảy vào phần thần thai lại có biện pháp nào hay không? phần thần thai một khi chiến đấu mở ra liền bị phong ấn nếu không chiến đấu ảnh hưởng tất nhiên sẽ khuyết tán ra, làm bị thương người bên ngoài. quá mạnh mẽ. nếu như thư an thạch bước vào nguyên ánh cảnh, sẽ cầm giữ có bao nhiêu chiến lực à? đinh tiến ngơ ngác nói ra. lão lăng mạnh nhất cái kia một cái thần thông không có đánh đi ra. nguyên bản hắn cho rằng bằng vào kim cương tháp phòng ngự đầy đủ hắn thi triển một kích cuối cùng thiên toàn địa diệt. ai ngờ đến đại hoang chi thủ lại có thể như thế cường hãn, liền kim cương tháp đều không thể ngăn cản. nếu là một chiêu cuối cùng thiên toàn địa diệt thi triển đi ra, có lẽ còn có một chiến khả năng. âm mặc liên lắc đầu, trong mắt đều là mất mát. thiên toàn địa diệt là cái tiêu nhất đạo tiên pháp thần thông. Đinh Tiến khẽ giật mình, kinh tiếng hỏi: "Đúng vậy, chính là ta chấn yêu phong ba đại tuyệt học một trong thiên toàn địa diện, mấy trăm năm qua chỉ vẹn vẹn có mấy người có thể luyện thành, người Lăng sư bá lợi dụng bí pháp tu hành 30 năm, rút cuộc tiểu thành, chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng cường giả cũng không dám nhẹ lớp người kia phòng, không nghĩ tới liền thi triển đều không có thi triển đi ra, lại bị thư An Thạch trực tiếp đập vỡ." Âm Mặc Liên nhìn xem phần thần thai, thở dài một tiếng. Đinh Tiến ánh mắt phức tạp mà nhìn thư An Thạch, thầm than một tiếng. Một trận chiến này, Tuyệt Tâm phong thư An Thạch thắng. Thần tú cung chủ thanh nhàn nhạt, vang vọng tại đại điện chính giữa hắn đưa tay nhẹ một chút, chỉ thấy không trung nhất đạo trong suốt gợn sóng lộn nạo ra, cái kia bảo vệ phần thần thai trong suốt vòng bảo hộ lập tức triệt hồi. lang hư độ với lúc ở phần thần thai biên giới, trực tiếp cuồn cuộn lao đến từ không trung nã xuống. âm mặc liên thân hình lớp trên đêm lang hư độ tiếp trong lực, hai con ngươi nhìn xem hắn, một mảnh ó ám. thư an thạch từ không trung chậm rãi hạ xuống, dường như trong hư không có nhìn không thấy thang đá, thêm đá hạ xuống. vô cùng kinh hãi, tiếp tục không ai xì xào bàn tán, chẳng qua là lặng lặng nhìn xem thư an thạch, trong mắt mang theo kinh sợ, hơn nữa là sủng kính. đệ tử cùng lang trưởng lão một trận chiến, thắng bại đã phân, ra tay hơi nặng kính xin cung chủ trách phạt. Thư An Thạch chắp tay hành lễ, Thần tú cung chủ vây vây tay, nói, còn đây là các ngươi công bằng một trận chiến, sinh tử thiên định. Huống hồ ngươi lấy Kim đàn cảnh khiêu chiến Nguyên Anh Cảnh, đã là nghìn năm qua khó gặp việc trọng đại, có tội gì? Thư An Thạch mỉm cười, đứng ở một bên, không tiêu ngạo không xỉn định, không thích không giận. Đại sư huynh, ngươi cái này Đại Hoang Chi thủ quá đẹp trai rồi. Chưa cắt cuốn đi đến Thư An Thạch bên cạnh, trên mặt đều là kích động. Đại Hoang Chi thủ thật sự mạnh thật ta. Nhất làm ta không nghĩ tới là, Đại sư Minh ngươi rõ ràng có thể đánh ra nhiều như vậy Đại Hoang Chi thủ, quá dọa người rồi. Khôn Hoa Tử cũng cười đùa tí tưởng đụng lên. Diệp Vân đồng dạng đi qua, hắn trên mặt cũng đều là khiếp sợ, nói khẽ, chúc mừng Đại sư Minh Thắng được, cái này Đại Hoàng Chi Thủ thật sự đến từ Hoàng Vu Đại Mạc. Đại Mạc bên trong rõ ràng còn có bực này gặp ớ. Thư An thạch mắt nhìn ba người, cười nói, Đại Hoàng Chi Thủ tuy rằng cường đại, kỳ thật cũng không tính quá mức xuất chúng thần thông, dù sao đơn trưởng uy lực bình thường. Chỉ có tu luyện tới trong nháy mắt có thể đánh ra mấy chục trường, trưởng thế liên miên, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Diệp Vân nói, thế nhưng là cái này mỗi một trường trong cận uy lực đều cần hao phí đại lượng chân nguyên, làm sao có thể đủ làm được trong nháy mắt đánh ra mấy chục trường? Thư An Thạch mỉm cười, nói, vì huynh tu luyện công pháp cùng các ngươi có chút bất đồng, chân nguyên thoáng hùng hồn một ít. Ba người hai mặt nhìn nhau, Thư An Thạch hiển nhiên là khiêm tốn nói như vậy. Có thể trong nháy mắt đánh ra nhiều như vậy đại hoang chi thủ, chân nguyên đâu chỉ hùng hồn một chút? Hướng Hồ, Thư An Thạch mạnh nhất chính là băng linh chi khí, mà cái này đại hoang chi thủ trong hiển nhiên không có nửa phần băng linh tồn tại. Nếu là hắn thi triển ra băng hệ thần thông, như vậy hôm nay một trận chiến sẽ trở thành cái dạng gì đâu? Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hắn tu thành Băng Linh Giả Đan, tự nhiên biết Băng Linh chi khí tu luyện tới cực hạn sẽ có bao nhiêu uy lực. Đại sư Minh cũng không có phát huy ra toàn bộ tu vi, Nguyên Anh cảnh tứ trọng lăng hư độ, xem ra còn chưa đủ à. Phần thần thai hôm nay mở ra, chính là vì bọn ngươi vượt cấp khiêu chiến mà xây, còn có ai muốn khiêu chiến hay sao?" Thần tú cung chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đại sư Minh rút thứ nhất, ta đây đẳng cấp tử không thể rất lại phía sau, ta đến là được." Khôn Hoa tử giẫm trận tại chỗ lao đến, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía chấn yêu phong đệ tử. "Khôn Hoa tử, ngươi chính là kim đan cảnh lục trọng tu vi, vượt qua lôi tiếp" chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiêu chiến nguyên anh cảnh trưởng lao? Thần tú cung chủ khẽ cười nói. khôn hoa tử thi lễ một cái, nói bẩm báo cung chủ, đệ tử như là đã vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ có thể khiêu chiến trúc cơ cảnh trưởng lao. chẳng lẽ cung chủ có thể phá lệ, để cho ta khiêu chiến kim đan cảnh sư minh Sư tỷ? Thần tú cung chủ cười nói, tất nhiên là không thể. ngươi muốn khiêu chiến ai? khôn hoa tử hí mắt, nói nghe nói chấn yêu phong hướng sư thúc tại ba tháng trước tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh nhị trọng, đệ tử bất tài, muốn sư thúc chỉ điểm một chút. nói qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía đinh tiến sau lưng, trong tiếng nói mang theo một tia cười trào phúng ý như ngươi mong muốn chỉ nghe hừ lạnh một tiếng lại chứng kiến một gã lướt trưởng ba bốn mươi tuổi đại hán từ Trấn yêu phong trong hàng đệ tử đứng lên rõ ràng so với người bên ngoài cao hơn hai cái đầu dám trận tại chỗ mà đến vương vô úy Trấn yêu phong ngoại môn trưởng lão trời sinh thần lực tu vi đạt tới nguyên anh cảnh nhị trọng trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân hai người ngay tại một mảnh tĩnh lặng ở bên trong lại nghe đến chư cắt sông đột thanh âm vang lên tiểu sư đệ đợi lát nữa ngươi hảo hảo xem một chút sẽ ra ngoài ý định a diệp vân khẽ giật mình theo ánh mắt của hắn mang theo hiếu kỳ nhìn về phía vương vô úy cùng khôn hoa tử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 Tiểu Tuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vút đút, vút đút, Tiểu Hạo thừa cạn, nét, có ty gì tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tật dè sập ven. Quy 1 chương 540, cự truy chiến quỷ đào. Huống vô uy chuyên tu thân thể, một thân khổ luyện công phu đã đạt đến nơi tuyệt hảo, chỉ là bằng vào thân thể liền đủ để cùng nguyên anh cảnh sơ kỳ cao thủ dây dưa, tăng thêm nguyên anh cảnh nhị trọng cảnh giới, tu vi như thế kỳ thật phóng nhãn tại nguyên anh cảnh nhị trọng tâm đó, hẳn là vô địch tồn tại. Huống vô căn bản không tin thiên vận tử đệ tử từng cái đều giống như thư an thạch cường đại như thế. Thư An Thạch như thế kinh tài tuyệt diệu yêu nhiệt thế hệ, phóng nhãn thần tú cung nghìn năm cũng, cũng chỉ có hắn một người. Khôn Hoa Tử mặc dù cũng coi như thiên tài, nhưng mà làm sao có thể đủ cùng Thư An Thạch đánh đồng? Chính là Kim Đan Cảnh lục trọng, vừa mới vượt qua thiên địa lôi kiếp liền muốn khiêu chiến Nguyên Anh Cảnh nhị trọng, quả thực là quá không đem Nguyên Anh Cảnh lão tổ để ở trong mắt. Huống vô bí đột nhiên ngã lên, giống như là Tiểu Sơn rơi vào phần thần thai bên trên, phát ra hùng một tiếng, ba, một tiếng vang nhỏ, hắn nửa người trên quần áo đều vang tung toé, từng khối cơ bắp phần lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đến đây đi. Hôm nay ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực chân chính." Húng Vô Úy chỉ vào dưới đài Khôn Hoa tử, tức dận quát. Khôn Hoa tử con mắt híp lại, không có lập tức nhảy lên đi lên, ngược lại quay đầu nhìn về lấy Diệp Vân chớp trước mắt, "Tiểu sư đệ, ngươi hãy nhìn tốt rồi, nhìn nhị sư huynh như thế nào đem cái này đại nốc cái đánh thành đầu heo." Tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia cười nhạo, một điểm điểm mai, bay vào mỗi người trong thai. đem Húng Vô Úy đánh thành đầu heo. Ở đây ước chừng có 40-50 người, hai mặt nhìn nhau, không biết phải như thế nào nói chuyện. Thiên vận tử đệ tử đều là như vậy tiêu ngạo sao? Một cái so với một cái cuồng vọng. Quả thật thư An Thạch tu vi ngoài tất cả mọi người dự kiến, lấy Kim Đan cảnh đỉnh phong thực lực cứng rắn đem Nguyên Anh cảnh tứ trọng Lăng hư độ lăng trưởng lão đánh thành trọng thương. Nhưng mà, như vậy kinh thế hai tục vượt cấp khiêu chiến chỉ sợ nghìn năm cũng khó gặp, Khôn Hoa tử chẳng qua là Kim Đan cảnh lục trọng, nghe nói mấy tháng trước mới ngày khác mà lôi kiếp, khoảng cách Kim Đan cảnh đỉnh phong còn có rất dài đường phải đi. Hắn giờ phút này khiêu chiến lại là Nguyên Anh cảnh nhị trọng, tu luyện khổ luyện công phu hướng vô uy, nơi nào đến tính tưởng. Hướng vô uy càng là sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn xem vẫn còn ở phần thần thai bên dưới Khôn Hoa tử, trong nội tâm tức giận bành trướng, chỉ chờ hắn đi lên liền lập tức ra tay. Khôn Hoa tử bẻ bẻ cổ, rõ ràng còn hướng phía Diệp Vân đám người vây vây tay, thân hình bay vút dựng lên, rơi vào phần thần thai bên trên. Nhất đạo trong suốt vòng bảo hộ trên không trung hiện lên, đem phần thần thai phong ấn. Hống Sư Thúc, nghe nói ngươi một thân khổ luyện công phu đã đến cực hạn, chính là đứng ở chỗ này để cho ta đánh đều đánh bất động ngươi." Khôn Hoa tử vừa cười vừa nói. Hống vô ý lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem?" Khôn Hoa tử vỗ tay cười nói, "Nếu là có thể để cho ta thử xem, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi." Nếu là ta đánh cho 17 18 đạo công kích còn không có có thể làm bị thương Hống Sư Thúc lời nói, ta lập tức nhặt vừa, quay đầu rời đi. Tuyệt không kéo dài, huống sư thúc, ngươi xem, coi thế nào? H vô ý hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy lên phần thân thai, có dễ dàng như vậy xuống dưới. Khôn Hoa tử liếc mắt, nói, nhận thua liền có thể xuống dưới á? H sư thúc ngươi khỏi phải quá để ý thắng bại nha, ngươi nếu bị thua ta cũng sẽ cho ngươi nhận thua xuống dưới đấy, tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. H vô ý thiếu chút nữa một cái lao huyết phu ra, cái gì gọi là ta không cần để ý thắng bại? Thua cũng sẽ để cho ta xuống dưới, còn không hạ sát thủ. Thật sự là ngây thơ, Kiêu ngạo. Ta niệm tình ngươi là thiên vận tử môn hạ tiểu bối, ngươi xuất thủ trước là được. Vương vô úy bước lên một bước, toàn thân cơ bắp có chút cổ đẵng, tựa hồ trong đó ẩn lực lượng tùy thời đều bạo liệt ra. Khôn hoa tử cười nói, Vương sư thúc đối đai với ta như thế, thật sự là không có ý tứ. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước bước ra, tay phải có chút đón một cái, lại chứng kiến một cái cự truy thình lính xuất hiện, ước chừng với người khác giống nhau lớn nhỏ, vung vậy lấy hướng phía Vương vô úy lập tới. Cự truy vốn là cử nặng, tại chân khí thúc dục hạ mang theo cuồng bạo song khí, hung hăng nện xuống, nhìn dưới đài mọi người kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới Khôn hoa tử lại có thể tế ra một thanh chiến truy. Hơn nữa còn là với người khác không xê xích bao nhiêu, chỉ là khí thế liền đủ để cho người hoảng sợ lùi bước, nếu là bị vung mạnh đến một chút, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Phần thần thai hạ chúng đệ tử chẳng qua là cảm nhận được chiến truy vi lực phi thường cường đại, chỉ sợ không nhất định có thể ngăn cản được. Nhưng mà tại phần thần thai bên trên, huống vô ý trong mắt nhưng là tình mang mãnh liệt bắn, một tia kinh ngạc tại trên mặt hiện lên. Hắn thân ở chiến truy phạm vi công kích ở trong, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một đũa vi lực cường hãn đã đến cái dạng gì tình trạng. Cái này một đũa đã vượt ra khỏi kim đan cảnh có thể phát huy được công kích, chính là nguyên anh cảnh sơ kỳ cao thủ cũng không nhất định có thể ngăn cản được nếu không phải hướng vô ý tu luyện thân thể thành công, chỉ sợ cũng không cách nào đón đỡ cái này một bữa. Thiên vận tử đệ tử vì cái gì từng cái yêu nhiệt như thế này, thư an thạch dùng đại hoang chi thủ liên tiếp không ngừng đem lăng hư độ đánh thành trọng thương, mà khôn hoa tử lại ngoài dự đoán mọi người tế ra như thế một thanh chiến truy, uy lực tuyệt luân, hoàn toàn có thể đủ làm bị thương vốn vô ý. nhưng mà hướng vô ý chỉ là có chút khiếp sợ, cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. ngược lại khi hắn nhìn đến chiến truy gào thét tới, trong nội tâm chiến hỏa bước lên tới cực điểm. Đến nơi này, một khắc trong lòng của hắn mới chính thức minh bạch, Thiên vận tử thuộc hạ 4 cái đệ tử chính thức, có lẽ đều có rất mạnh thực lực, ít nhất chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi, không người có thể so sánh. hướng vô ý trong nội tâm không thể tiếp tục nửa điểm khinh thường, mãnh liệt tại ngực vỗ. Lại chứng kiến nhất đạo màu vàng quang ảnh nhanh chóng bắn lao đến, giống như một thanh quỷ đầu đao thần linh xuất hiện, hai tay của hắn nắm chặt, hướng phía không trung chiến truy hung hăng phách chạm mà đi. Chiến truy chí cương trí mãnh, quỷ đầu đao cũng cũng giống như thế. Và anh Hai kiện bảo vật trên không trung từng đối cứng, lập tức bắn ra ra vạn đạo hạ quang, cùng bão sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi nếu không có phần thần thai vòng bảo hộ ngăn trở, cái này cuồng bạo khí kình đủ để cho nguyên anh cảnh trở xuống đệ tử dễ chịu, thậm chí một ít kim đan cảnh đệ tử cũng sẽ ở cái này cố xong khí trong bị chết. cái này chính là nguyên anh cảnh lực lượng. vân sáng tản đi, sóng khí bình phục. khôn hoa tử cùng hướng vô úy hai người lặng lặng mà đứng, ai cũng cũng không lui lại nửa bước. phải biết rằng khôn hoa tử thế nhưng là kim đan cảnh lục trọng, vừa mới vượt qua thiên địa lôi kiếp thực lực, mà hướng vô úy thì tại hai năm trước cũng đã là nguyên anh cảnh nhị trọng lao tổ, hai người lần thứ nhất giao thủ, rõ ràng cân sức năng tài, chẳng phân biệt được cao thấp. tại sao có thể như vậy? Cái này Khôn Hoa tử đến cùng tu luyện thần thông gì tiên pháp, vì cái gì sẽ có như thế mà lực? Thiên vận tử đệ tử quả nhiên từng cái tốt cùng nhau, thực lực kinh người a. Ta vẫn cảm thấy Tuyệt Tâm Phong ngoại trừ Thiên vận tử bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi căn bản không đủ để cùng ta trấn yêu phong đánh đồng, hiện tại xem ra ta là sai rồi, sâu sắc sai rồi a. Hùng sư thúc thế nhưng là nguyên anh cảnh lão tổ a, một đao kia chi uy cũng là toàn lực lao đến, rõ ràng không thể đủ làm cho Khôn Hoa tử lui về phía sau nửa bước. Đinh Tiễn đẳng cấp trấn yêu phong đệ tử nhìn chợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Tuyệt Tâm Phong thế hệ trẻ tuổi Lúc nào thay đổi cường đại như thế rồi hả? Nếu là Thiên vận tử tứ đại đệ tử đều là loại này tu vi, trấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi còn như thế nào thần tú cung trong lòng đầu? Yên tâm, hai cái này là dị số, nghìn năm có gặp. Âm Mặc Liên thanh âm vang lên, nàng một mực ôm Lăng Hư Độ ngồi ở bên cạnh, cũng không có như thế nào chú ý phần thần thai quyết đấu. Thật là dị số sao? Đinh Thiến không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống chư các trùng cùng diệp vân trên người. Tại đến thần tú cung sơn núi, nàng thế nhưng là được chứng kiến diệp vân tu vi, chút cơ cảnh đỉnh phong mà thôi, rõ ràng có thể đem kim đan cảnh ngũ trọng chính thiếu gia mạnh mẽ bọn hắn bức bách hầu như tan tác.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 Vê đút vê đút vê đút. Tiểu Hạo thừa cạn. Nét. Có tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 2022013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sực vẽ. Quy một chương 541, ai thắng ai thua? Lại đến. Hùng vô uy cảm nhận được đến từ Khôn Hoa tử công kích, rõ ràng làm cho bàn tay hắn có một chút run lên, như vậy man lực có thể thật lâu không có gặp được, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên lòng há thắng. Tốt, Hùng sư thúc không cần lưu thủ. Khôn Hoa tử cũng là một tiếng gầm lên, trong mắt tinh mang lập lòe, không còn có chút nào cười đùa tí tưởng bộ dạng. Cứ truy như trước, đại đau lừng lánh hai kiện tiên khí trên không trung không ngừng chạm vào nhau, phanh phanh phanh thanh âm bên thai không rước của bão sóng khi đánh thẳng vào bốn phía, phần thần thai vòng bảo hộ thoát nhìn bạc nhược yếu kém trong suốt, nhưng lại lù lù bất động, mặc cho cái này một đạo tiếp một đạo lực lượng trúng kích, lại không có chút nào dao động. Phần thần thai bên trên quang ảnh lập lòe dưới đài, nhưng là một mảnh kinh hãi. Diệp vân đám người nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm vào trên đài không ngừng ngẩng lên, lại không ngừng đối với đụng vào nhau hai người, căn bản là không thể tưởng được sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Công kích liên tục không rước, cứng đối cứng chạm vào nhau, không có nửa phần luyện chuyển chỗ trống, chỉ có thuần khiết lực lượng, làm không phải giả vờ lực lượng chắc không được nguyên nói sẽ khác với sở liệu nguyên lai like là như vậy thật là nhìn không ra nhị sư minh thân thể lực lượng lại có thể như thế cường hãn quả thực không thể tưởng tượng nổi diệp vân nhìn xem hai người công kích hắn có thể nhìn ra phần thần thai bên trên hai người đối với thân thể tu luyện đều muốn vượt qua hắn không ít ít nhất trước mắt mà nói đại ma chi thể cũng không pháp cùng bọn họ chống lại nhị sư minh nhìn xem tầm thường, kỳ thật hắn có một viên cuồng bạo tâm tư thích nhất chính là tu luyện ngoại công nếu không phải sư tôn cùng đại sư minh không cho phép hắn nhất định sẽ vứt bỏ chân khí tu luyện toàn lực tu luyện thân thể chư cát trùng cảm khái nói nói diệp vân gật gật đầu nói thân thể tu luyện cần thừa nhận cực lớn đau đớn, so với tu luyện chân khí đến vốn sẽ phải khó hơn rất nhiều không thể tưởng được nhị sư minh lại có thể lựa chọn như vậy một cái con đường tu luyện thế nhưng là bằng thiên phú của hắn muốn tu luyện chân khí nói có lẽ cũng cực kỳ dễ dàng chưa các chúng nói đúng là như thế nếu là nhị sư minh chỉ tu chân nguyên kim đan như vậy hắn giờ phút này cảnh giới có lẽ đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong cùng đại sư minh bình thường diệp vân con mắt nhau lại thiên vận tử mấy cái đệ tử cho hắn ra ngoài ý định kinh hỉ tu vi như vậy cùng thiên phú quả thực là ngàn dặm mới tìm được một lại có thể đều tại thiên vận tử toạ hạ hiện tại đã được chứng kiến thư An Thạch cùng khôn hoa tử thực lực chân chính như vậy chư các trùng lại có bao nhiêu thực lực đâu Diệp Vân rất là hiếu kỳ dưới ánh mắt ý thức mà rơi vào chư cắt trùng trên mặt chư cát trùng tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt quay đầu nhìn lại mỉm cười ta cùng với đại sư huynh cùng nhị sư huynh so sánh với còn kém xa lắm đâu rồi ta tu luyện bí pháp cho nên muốn ngưng luyện từng cái cảnh giới bởi vậy đem tu vi áp chế tại kim đan cảnh sơ kỳ muốn em mỗi một bước đều hoàn thiện mới có thể bước ra bước tiếp theo Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Như vậy tu luyện phương pháp thật phi phàm, nếu là có thể hoàn mỹ làm được, như vậy mỗi một tầng cảnh giới đều là cực kỳ vững chắc, ngày sau cũng sẽ không xuất hiện tâm ma. Chư các chủng ngươi giống như đây kiên nhẫn cùng nghị lực, thật đúng là làm cho người kính nể." Chư các chủng vẫy vẫy tay, nói: "Hoàn mỹ làm được mỗi một tầng cảnh giới đó là không có khả năng, tu luyện không phải chơi đùa, phong ấn áp chế trong quá trình một khi hơi có vô ý sẽ gặp hoàn toàn ngược lại, ta cũng là bái nhập sư Tôn môn hạ về sau mới như vậy tu luyện, thời gian dài ngươi sẽ gặp biết, sư Tôn tinh thông vật pháp, tu vi vô địch. Không riêng gì ta." Nhị sư minh cùng đại sư minh đều là nghiêm khắc dựa theo sư tôn yêu cầu đến tu luyện mới có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Vân Long mày trao lên trong nội tâm đột nhiên dâng lên chờ mong nhưng mà cái này cố chờ mong chẳng qua là một cái chớp mắt mà tán. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng Thiên Vận Tử hoặc là nói trải qua những năm gần đây này ma luyện hắn đã sớm sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác hắn đầu tin tưởng mình kiên định tu luyện của mình tới đủ có tiên ma chi tâm trợ giúp tăng thêm giờ phút này hắn đã tìm hiểu năm đạo pháp tắc vậy là tốt rồi tốt tu luyện tôi tiên tâm pháp vượng bước tăng thực lực lên có thể nếu là Thiên Vận Tử muốn hắn tu luyện mặt khác tiên pháp nhưng là có thể thẩm định chọn một phen. Hai người các ngươi không cần dài dòng, xem thật kỹ nhìn Khôn Hoa tử cùng huống vô ý quyết đấu, sẽ phải có điều trợ giúp." Thư An thạch thanh âm tại hai người vang lên bên hai, ánh mắt quét qua tới đây. Diệp Vân cùng trừ các trùng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phần thần thai bên trên tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Phanh phanh phanh. Hai người trong tay chiến truy cùng quỹ đầu đao không biết lúc nào đã thu hồi, tay không tốc sắc hung hăng mà va chạm. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm hạ phát ra nổ tung thanh âm, cuồng bạo khí thế tại hai người bốn phía bắn ra mà đi, lại đâm vào cái kia nhìn không thấy trong suốt vòng bảo hộ bên trên, khí lưu không cách nào tản đi, tại nhỏ hẹp trong không gian va chạm, tạo thành đối lưu. Trong khoảnh khắc, Phần thần thai bên trên tựa hồ có từng đạo gió cuốn dựng lên, gào thét xuyên thẳng qua. Thông khoái, huống vô ý tựa hồ đã quên đối thủ chính là Tuyệt Tâm Phong đệ tử, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được như thế cuồng bạo khí tức cùng lực lượng ngang nhau đối thủ. Quen kia quyền đến thịt cảm giác làm cho cả người hắn đều muốn muốn nổ tung lên, thân thể tại mỗi một quyền công kích đến đều được đã đến rèn luyện, một trận chiến này sau khi chấm dứt, thân thể cường độ tất nhiên sẽ trở lên nửa chủ. Khôn Hoa tử cũng có đồng dạng cảm giác, từ khi 10 năm trước hắn say mê tu luyện thân thể bắt đầu, chưa từng có muốn hôm nay giống như gặp được như thế lực lượng ngang nhau đối thủ, Tỷ thí lúc trước thư an thạch từng đang âm thầm cùng hắn nhắc tới qua chấn yêu phòng uống vô huy có lẽ đối với tu vi của hắn có trợ giúp rất lớn hiện tại xem ra quả nhiên huống sư thúc chúng ta lại đến hôm nay không đem lực lượng hao hết chúng ta liền phân không ra thắng bại khôn hoa tử hét lớn một tiếng khí thế như cầu vồng, một tay lấy phá toa áo kéo cường trắng nửa người trên bên trên cơ bắp phần mộ lên tựa hồ có từng cố một khí lưu tại dưới da bắt đầu khởi động cái kia đều là chất chứa lực lượng một khi tán phát ra chính là trời long đất nở tốt tiểu tử ta thích ngươi huống vô cao giọng quát hai tay lẫn nhau giữ tại cùng một chỗ đánh ra tuyệt cường một kích Khôn Hoa tử thân hình lướt trên, mãnh liệt dừng lại trên không trung, thiết quyền như cầu đồng, lập tức đánh ra mấy trăm quyền. Cái này mấy trăm quyền mặc dù có trước sau, nhưng mà lập tức dung hợp ở một chỗ, không trung vậy mà xuất hiện một cái cực lớn thiết quyền, lộ ra đỏ bừng màu sắc, mang theo cùng bạo lực lượng, bí mật mang theo lên sóng khí, gào thét mà đi. Phá thiên băng. Khôn Hoa tử gầm lên giận dữ, toàn thân tựa hồ cũng dung nhập vào một quyền này chính giữa, một quyền này là hắn tuyệt sát một quyền, tất cả chất khí, lực lượng, thậm chí tinh thần đều dung nhập vào cái này quyền trong. Một quyền này, vừa đi không quay lại, không thành công thì thành nhân, không có bất kỳ đường lui. Tuế Vũ Uy hiển nhiên cảm nhận được một quyền này tuyệt sát xu thế, sắc mặt biến được ngương trọng cực kỳ. Trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt người này hoàn toàn không thể dùng kim đan cảnh lục trọng đến đối đãi. Khôn hoa tử thiết quyền chính là nguyên anh cảnh lực lượng, chỉ sợ bình thường nguyên anh cảnh nhị trọng cao thủ đều không thể ngăn cản một quyền này. Tới tốt lắm. Tuế Vũ Uy thần quyền như trước, tất cả lực lượng cũng tận số dắt vào quyền ở bên trong. Hắn tin tưởng một quyền này trong lần uy lực đủ để cho hắn thắng được. Vô anh. Hai cái thiết quyền trên không trung hung hăng chạm vào nhau, nhưng mà cũng không có phát ra bất luận cái gì quang ảnh, cũng không thấy được hai người có chút lất lưng tuổi vô úy cùng khôn hoa tử hai người nắm đâm gian nắm đấm lặng lặng đứng ở tại chỗ rõ ràng không có bất kỳ biến hóa hai người thì cứ như vậy đứng đấy xảy ra chuyện gì vậy diệp vân tò mò hỏi đây là hai người một kích mạnh nhất long trời lở đất không nói tối thiểu cũng là trời long đất nở vì cái gì sẽ không có tạo nên bất luận cái gì chấn động đâu như vậy vừa rồi một tiếng ầm ầm trong nổ vang ẩn lực lượng lại đi nơi nào ai thắng chưa các trùng đồng dạng không có nhìn minh bạch tuy rằng hắn hiểu rất rõ khôn hoa tử thực lực nhưng mà đối mặt đồng dạng là thân thể cường han đã đến cực hạn huống vô úy hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc một bên khác, Đinh Thiến đẳng cấp chấn yêu phong đệ tử cũng là nhất tề nhìn xem phần thần thai bên trên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lại dẫn một tiếng nghi hoặc. sự tôn, ai thắng? Đinh Thiến thấp giọng hỏi. Âm Mặc liên ngẩng đầu lên mắt, nói, hai người thế lực ngang nhau, ta cũng không biết. dứt lời liền cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng dán tại lăng hư độ sau lưng, một cỗ chân khí chậm rãi vượt qua đi, chữa trị thương thế của hắn. trên đài cao, ngoại trừ Thiên Vận Tử cùng Thần Tú Cung Chủ bên ngoài, mấy người khác đều đứng lên, trong mắt đồng dạng đều là vẻ kinh ngạc. thoáng qua tầm đó, bọn hắn thở phào cầu khí, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Ánh mắt rơi vào thiên vận tử trên người đều là khó có thể lý giải thần sắc. Ba, ba, ba. Đương nhiên, phần thần thai phía trên truyền tới đến thanh thúy thanh âm. Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến hai người thiết quyền tương liên ra rõ ràng mơ hồ có tia lửa bắn ra đi ra. Sau đó ba ba rung động. Ngay sau đó, lại chứng kiến khôn hoa tử sắc mặt một trắng, đi từ từ lui về sau ra mấy bước, thân thể lay động, nỗ lực đứng lại. Thua. Nhị sư huynh thua. Diệp Vân sững sờ, có chút khó có thể tin. Không thể nào, nhị sư huynh làm sao lại thua? Chư các chủng cũng là vẻ mặt không tin. Bên kia những chấn yêu phong kia đệ tử khẽ giật mình, lập tức điên cuồng hô đứng lên, gào to nổi lên bốn phía. huống sư thúc thắng, huống sư thúc thắng, thiên vận tử đệ tử cũng bất quá chỉ như vậy, lại muốn cùng huống sư thúc so đấu thân thể, quả thực là không biết tự lượng sức mình. đúng vậy, huống sư thúc chìm đắm ngoại công mấy chục năm, khổ luyện công phu đã đạt đến nơi tuyệt hảo, không phải khôn hoa tử có thể so sánh. đánh bại hắn, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đánh thành mảnh vỡ. dám cùng ta chấn yêu phong tranh đấu, quả thực là không biết sống chết. chấn yêu phong đệ tử cao giọng điên cuồng hô, lúc trước tất cả tích tụ tại trong lồng ngực nộ khí tiết ra. Đinh Tiễn đẳng cấp vài tên Chấn Yêu Phong đệ tử sắc mặt khó coi, cũng không có lên tiếng hô quát, có lẽ bọn hắn nhìn càng thêm thấu chuyện. Khôn Hoa Tử chẳng qua là Tuyệt Tâm Phong hậu bối đệ tử, tu vi mới chỉ là vượt qua Kim Đan đại kiếp Kim Đan cảnh lục trọng mà thôi, lại có thể cùng huống vô ý cân sức ngang tài, sau cùng chẳng qua là thua nửa chiều, thực lực như vậy đã đủ để cho Chấn Yêu Phong thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên. Những hoan hô này rơi vào trong thai đinh tiễn trong thai, ngược lại tựa như châm chọc thanh âm, làm cho nàng có chút khó chịu. Ngay tại Chấn Yêu Phong đệ tử điện cuồng hô hét to thời điểm, phần thần thai bên trên như trước bảo trì thiết quyển đánh huống vô ý bỗng nhiên bước chân một cái lảo đảo, tuy rằng nỗ lực đứng lại, nhưng lại sắc mặt biến được trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào phần thần thai bên trên, lún đa lún đốn, nhìn thấy mà giật mình. Ta thua. Huống vô ý tiếng nói khó khăn, cơ hồ là cắn răng phun ra bà trước kia. Tiếng nói hạ xuống, hắn hai đầu gối mềm lún, mãnh liệt ngã xuống, lại mạnh mẽ chống đỡ một cố lực lượng, quỳ một chân trên đất, tiên huyết lần nữa phun ra, rơi vào phần thần thai mặt đất, tách ra một đóa màu đỏ tươi huyết hoa. Huống vô ý thất bại. Phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau. Phím tắt phản hồi đỉnh. Tạ Tàng tư giá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 Kinh người thách thức, huống vô úy, thất bại. Phần thần thai mọi người phía dưới há hốc mồm, trên đài cao một đám người cũng mắt tròn váng, mà ngay cả thần tú cung chủ trên mặt cũng trải qua một vòng kinh ngạc, hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới sau cùng lại là kết cục như vậy. Huống vô úy quỳ một chân trên đất, miệng phun tiên huyết. Nguyên bản nhìn thấy Khôn Hoa tử liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng sám, đều cho rằng huống vô úy thắng được, ai ngờ đến có thể lại là kết cục như vậy. Đinh thiến đám người triệt để mắt tròn váng, yêu phong đệ tử ngốc như gà gỗ, căn bản không thể tin được thấy đây hết thảy. Trong lòng bọn họ, huống vô úy chính là nguyên anh cảnh nhị trọng lão tổ. Ngoài công càng là tu luyện tới cực hạn, chính là chống lại bình thường nguyên anh cảnh tam trọng, cao thủ cũng có sức đánh một trận. Chính là, cao thủ như thế, có thể lại tại cứng đối cứng ở trong thua ở Khôn Hoa tử, quả thực là khó có thể tin. Lặng im im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ thần tú trong điện không có nửa điểm tiếng vang, mà ngay cả tiếng hít thở đều cơ hồ nghe không được. Tí tách. Một tiếng vang nhỏ, đúng là huống vô uy khỏe miệng tiên huyết rơi xuống, rơi vào phần thần thai trên sàn nhà, thanh âm theo cái kia khí không cách nào lộ ra vòng bảo hộ ở trong truyền tới, đặc biệt rõ ràng. Qua hồi lâu, huống vô uy rút cuộc trì hoãn đã tới. Hắn dây rũ lấy đứng người lên, tầm mắt rơi vào sắc mặt trắng xám lại toát ra một ít khinh người ý khôn hoa tử trên mặt. Thiên vận tử lại có thể có thể dạy bảo ra như vậy kiến suất đệ tử, ta không bằng. Nói xong, huống vô uy mạnh mẽ cầm chân khí đi đến phần thần thai bên dưới, cái tiêu trong suốt vòng bảo hộ không biết lúc nào đã ra ngoài, hắn nhảy xuống, rơi trên mặt đất lảo đảo vài bước. Vài tên trấn yêu phong đệ tử vội vàng tiến lên muốn nâng, lại bị hắn khoát tay ngăn lại, sau đó dừng một chút, từng bước một đi vào trấn yêu phong đệ tử chính giữa. Huống vô bóng lưng nhìn có một ít cô đơn, thân hình khẽ run dậy, nhưng lại cao ngất của lưng, đã là như thế thảm bại cũng không có có thể làm cho cái này nội tâm cường đại lao giả lưng có chút tố lượng. Diệp Vân nhìn xem Vương vô úy bóng lưng, đột nhiên trong lòng có một ít không hiểu tâm tình. cái này chính là con đường tu luyện tăng cấp, tu luyện chi đồ trên có lẽ sẽ có rất nhiều lần thất bại, thậm chí một lần nào đó thất bại tiểu sẽ khiến ngươi đã chết linh hồn tiêu tan, tan thành mây khói. nhưng mà ngươi cần phải có một viên tuyệt không buông tha tâm, một viên dũng cảm tâm. Vương vô úy mặc dù thua, nhưng mà hắn đường đường chính chính nhận thua, cao ngất rồi lưng, có lẽ cái này thất bại lần trước đối với hắn có thật lớn ảnh hưởng, dù không được bao lâu liền sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn, một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh tam trọng. Khôn Hoa tử từ không trung rơi xuống, rơi vào Diệp Vân bên cạnh, hắn đồng dạng nhìn xem hướng Vô Hủy bóng lưng, trên mặt không có chút nào tốt sắc, thậm chí có chút ít ngượng trọng. "Nhị sư Vinh, quả nhiên để cho ta lắp bắp kinh hãi đây." Diệp Vân nên đón, vừa cười vừa nói. Khôn Hoa tử tầm mắt theo hướng Vô Hủy bóng lưng trên thu hồi, quay đầu trong lúc đó cười đùa tí từng lại xuất hiện ở trên mặt, nói: "Tiểu sư đệ, Nhị sư Vinh còn có rất nhiều chỗ thần kỳ chờ ngươi đi phát hiện, ngươi cùng ta ở chung thời gian càng dài, liền sẽ phát hiện Nhị sư huynh giống như một tòa bảo tàng, thần kỳ huyền ảo chỗ nào đào cũng đào vô cùng." Diệp Vân cười ha ha. "Nhị sư huynh" Húng sư Thúc có một viên dũng cảm tâm a. Chư các trùng cũng là có cảm ngộ, thấp giọng nói ra. Khôn Hoa tử sắc mặt ngưng tụ, gật đầu nói, nói thật ta thực sự là không nghĩ tới, Húng sư Thúc thực lực lại có thể như thế mạnh mẽ, mấu chốt là tâm cảnh của hắn, chính là như vậy thảm bại, cũng không có làm cho hắn có chút dao động. Đúng vậy, đây mới thực sự là võ giả. Húng sư Thúc tuy nhiên thiên phú tại tình bình thường, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới nhiều hơn dựa vào là cần cù cùng khắc khổ. Bất quá, hắn có một viên dũng sĩ tâm, là chân chính tu giả. Trận chiến này về sau không thể nói trước hắn lại luôn cố gắng cho giỏi hơn. một lần hành động đột phá đến nguyên anh cảnh tam trọng. hơn nữa, nguyên anh cảnh cũng không có các ngươi tưởng tượng thần bí như vậy. ta từng nghe sư tôn nói câu nào, không thành thánh nhân cuối cùng vô ích. chắc hẳn chỉ có đột phá nguyên anh cảnh, trở thành địa tiên cảnh thánh nhân mới coi như có tư cách tiếp xúc thiên địa huyền áo. ngay tại ba người lúc nói chuyện, thư an thạch thanh âm theo bên cạnh truyền đến. hắn tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại truyền ra ngoài, chạy xuôi tại thần tú điện chính giữa. diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên, thư an thạch mấy câu nói đó ở trong chính là có đại lượng tin tức. Chứ đi đối với hướng vô úy đánh giá bên ngoài. Thiên vận tử từng nói qua câu kia không thành thánh nhân cuối cùng vô ích chính là có thật lớn hàng nghĩa. Diệp Vân hiện tại không cách nào hiểu rõ, hắn liền kim đan còn không có tiếp xúc đến, chớ nói chi là điểu tiên cảnh thánh nhân, cách xa nhau thực sự quá xa xôi. Nhưng mà, trong lòng của hắn đã có tiếp xúc động, con đường tu luyện, nhất định phải thủ vững bản tâm, có một viên kiên cường, chưa từng có từ trước đến nay cứng gọi tri tâm, có đại dục khí, lớn cố chấp tu đạo tri tâm. Thư An Thạch tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân trong mắt hiện lên ánh sao, không khỏi mỉm cười, cái này tiểu sư đệ vẫn luôn cho hắn kinh hỉ. Huyền băng trong phòng nhỏ băng linh chi khí bị hắn hầu như hấp thu hết hơn phân nửa, trợ giúp hắn một lần hành động tu thành băng linh giả đan. Không chỉ như thế, Diệp Vân còn tu luyện lôi linh chi khí và kiếm ý, tăng thêm kim đan cảnh tu sĩ đối với không gian pháp tắc tự nhiên sẽ có điều độc lướt qua. Gia hỏa này lại có thể người mang bốn loại thần thông, linh khí, quả thực là trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, nếu là có thể luôn luôn giới tu hành đi, không biết về sau sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hai tháng, Thư An Thạch và Khôn Hoa Tử liên tục thắng được, đem Hư Độ và Hướng Vô Ý đánh bại. Dựa theo đạo lý một phong đệ tử chỉ cần có 3 người có thể vượt cấp thách thức, tại không có làm dối quỹ cương nhường dưới tình huống đánh bại tu vi cao hơn 3 cái đẳng cấp đối thủ, như vậy liền có thể xin mở ra tuần linh đàm. Giờ phút này Thư An Thạch và Khôn Hoa tử đã hai thắng, còn dư lại Chư Cắt Trùng và Diệp Vân chỉ cần thắng được một cuộc, lại đầy đủ mở ra tuần linh đàm. Hiện tại xem ra, mở ra tuần linh đàm đã không có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì Chư Cắt Trùng tu vi chỉ là kim đan cảnh nhị trọng, nhưng mà ai cũng biết hắn chính là áp chế phong ấn tu vi, thực lực chân chính có lẽ vượt xa kim đan cảnh ngũ trọng, chính là vượt qua trời đất lôi kiếp kim đan cảnh lục trọng đệ tử, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đến mức Diệp Vân, Đinh Thiến và Trịnh Thiếu Cường đám người càng là rõ ràng, chúc cơ cảnh đỉnh phong Tu Vi, đem Trịnh Thiếu Cường ngày như vậy phân thật tốt kim đan cảnh ngũ trọng đệ tử, đánh chính là hầu như không có sức hoàng thủ, Tu Vi như vậy nếu như là đi thách thức kim đan cảnh tứ trọng đệ tử, không có bất kỳ lo lắng. Hai người các ngươi, tiếp theo muốn khiêu chiến người nào? Ngồi yên đài cao thiên vận tử đống nhiên mở mắt ra, nhìn xem dưới đài hai cái đệ tử, nhàn nhạt hỏi. Chưa các trùng đi đến một bước, không mình hành lễ vừa muốn nói chuyện lại chứng Kiến Diệp Vân xông về phía trước một bước, cất cao giọng nói, "Bẩm báo sư tôn, đệ tử trước đó đã cùng Trấn Yêu Phong Trịnh Thiếu Cường sư minh, hiện tại muốn càng tiến một bước, thách thức Đinh Tiễn sư tỷ." Tiếng nói sáng sủa, tại thần tú trong điện vang vọng, bao hàm lượn quanh trong hai. "Thách thức Đinh Tiễn sư tỷ." Diệp Vân đứng ở phần thần thai dưới, ánh mắt nhìn hướng Trấn Yêu phòng, rơi vào Đinh tiến trên mặt đẹp. Trong khoảnh khắc, một mảnh xôn sao. "Hắn nói cái gì? Thách thức Đinh thiến sư tỷ." "Có phải hay không đầu óc mất?" "Đúng vậy, ta xem hắn chỉ là chút cơ cảnh đỉnh phong tu vi." Liền Kim Đan cũng không biết lúc nào mới có thể ngưng tụ thành, lại dám thách thức đinh sư tỷ, ta không nghe lầm chứ. Nghe nói đinh sư tỷ Tu Vi đã tại 3 tháng trước vượt qua trời đất lôi kiếp, đặt tới Kim Đan cảnh lục trọng, thậm chí tùy thời đều có thể bước vào thất trọng đỉnh phong hàng ngũ. Gia hỏa này nơi nào đến tại tự tin dám thách thức đinh sư tỷ? Người không biết không sợ, chính là chút cơ cảnh đỉnh phong Tu Vi, căn bản không đáng giá được nhắc tới, lại dám như thế khiêu khích có lẽ là tuyệt tâm phong chủ bày mưu đặt kế nếu không nếu như chưa cắt trùng đi đầu thách thức mà nói lấy hắn kim đan cảnh nhị trọng tu vi đi thách thức kim đan cảnh lục trọng không có vượt qua trời đất lôi kiếp đệ tử hầu như không có khó khăn quá lớn chắc là muốn cho cái này quan môn đệ tử tôi luyện một phen tự sợ không có tôi luyện thành sau cùng đã chết linh hồn tiêu tan liền có thể khôi hài rồi chắc có lẽ không dám làm loại này quyết định chắc hẳn mặc dù không địch lại cũng sẽ có bảo vệ tính mạng tuyệt học thân là thiên vận tử quan môn đệ tử chắc có lẽ không như thế lốm mãng cũng có đạo lý bất quá nói không chừng người trẻ tuổi huyết khí phương Cương muốn biểu hiện một phen sau cùng lại đạt được không thể thừa nhận kết cục. Mọi người đều nghị luận, mà ngay cả một ít trấn yêu phong đệ tử cũng là vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng được Diệp Vân có thể lại thách thức Đinh Thiến. Chỉ có Trình Thiếu Cường và Cổ Hoa sắc mặt xanh mét, hai người bọn họ biết Diệp Vân thực lực, bất kể là ai đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ. Đinh Thiến tuy nhiên lợi hại, nhưng mà ai biết Diệp Vân đến cùng cầm giữ có bao nhiêu thực lực đây? Đinh Thiến vẻ mặt kinh ngạc, hắn nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, cảm thấy chưa cắt trùng lại thách thức hắn. Bởi vì trận chiến này không chỉ chỉ là Vân linh đàm mở ra thách thức cũng là tuyệt tâm phong và chân yêu phong trăm năm tranh chấp một lần tỷ thí thua một phương tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian không ngẩng đầu được lên chỉ là hắn nghĩ tới chính mình sẽ bị thách thức nhưng mà không nghĩ tới đứng ra là diệp vân Trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi lại dám thách thức kim đan cảnh lục trọng vượt qua trời đất lôi kiếp đinh tiến điều này cần bao nhiêu dũng khí và cỡ nào mù quáng tự tin a đinh tiến trên mặt đẹp kinh ngạc trầm rãi tàn đi tiếp theo dựng lên chính là tức giận còn có đột nhiên hiện lên sắc ý trên đài cao mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc thần tu công chủ cũng giống như thế tầm mắt rơi vào diệp vân trên mặt lại không nhìn thấy chút nào khẩn trương Trấn yêu phong đinh tiến sao Ngươi quyết định, vậy thì hay đi đi. Thiên Vận Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, như trước không mang theo chút nào tâm tình, dường như Diệp Vân thách thức Đinh Thiến cũng không có nguy hiểm gì, có lẽ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thiên Vận Tử, ngươi cái này tọa hạ đệ tử thực sự là thật to gan à? Chính là trúc cơ cảnh đỉnh Phong Tu Vi cũng dám thách thức Đinh Thiến. Thần tú cung chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên, không có chút nào cười nhạo, ngược lại là có một ít kinh ngạc. Cung chủ nhìn không tốt đệ tử của ta, thắng bại cần xò so qua mới biết được. Thiên Vận Tử như trước ngồi yên, nhàn nhạt nói ra. Thư An Thạch và Khôn Hoa tử ta ngược lại là hiểu rõ một ít cho dù là chưa cắt trùng tiểu gia hỏa kia vì rèn luyện trụ cột, củng cố tu vi, cũng là phong ấn cảnh giới, một bước một người giấu chân. Chỉ là ngươi người này vừa mới thu quan môn đệ tử, ta ngược lại là nhìn không ra, tựa hồ trên người có lôi linh chi khí bắt đầu khởi động, hơn nữa còn ngưng tụ thành băng linh giả đan, còn có một cỗ hùng hồn ở trong mang theo một ít lăng lệ ác liệt khí tức, tựa hồ là kiếm ý. À. Thần tú cung chủ ngữ tiếng nhàn nhạt, trong dung lại giống như sấm sét. Băng linh giả đan, lôi linh chi khí, kiếm ý. Thần tú cung chủ thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ, hầu như tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều tề tụ tại Diệp Vân trên mặt, nếu như thần Tú cung chủ theo như lời là thật, như vậy cái này không khỏi cũng quá làm cho người chấn kinh rồi. Hồi tưởng nghìn năm qua, đừng nói là thần Tu cung, chính là toàn bộ đại tần đế quốc, có hay không có người có được băng lôi hai loại linh khí, lại tìm hiểu kiếm ý. Không có, một người đều không có. Đột nhiên, tất cả mọi người đối với Diệp Vân cùng đinh tiến một trận chiến, đều tràn đầy chờ mong. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng tứ giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện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 Diệp Vân chiến đứng tiến, Phần thân thai bên trên, hai người tương đối mà đứng. Diệp Vân dáng người thon dài, áo bào trắng ra thân, gió thổi qua, bay phất phới, đều có một cỗ tiêu xái xuất trần chi ý. Đinh tiến vốn là xinh đẹp, khuôn mặt tú lệ, chân mày trong lúc đó có một chút bị ý, thoạt nhìn vũ mị đẹp đẽ, mà lại không mất thanh lệ. Hắn dáng người thức tha, có lồi có lõm, một đời vư vật. Nếu như là đặt ở ngày bình thường, hai người tương đối mà đứng, tự nhiên là tài tử giai nhân, tuấn tú thiếu nam thiếu nữ. Nhưng mà, giờ phút này lại ai cũng không có tâm tình chứng kiến những thứ này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân hai người. Một trận chiến này không phải chuyện đùa, một khi Diệp Vân thắng được, chính là trấn yêu phong vinh dự mất sạch, ngày sau một đoạn thời gian rất dài nội tại đối mặt tuyệt tâm phong thời điểm không ngẩng đầu được lên. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần Diệp Vân thắng được, như vậy tuyệt tâm phong lại coi như là đã lấy được lần này thuần linh đàm phá lệ mở ra tư cách. Tuy nhiên quy tắc trên giảng chỉ cần có 3 người thách thức thành công có thể mở ra, hơn nữa tham gia thách thức đệ tử đều có cơ hội tiến vào, bất quá cơ hội này đúng là giữ tại thắng được người trong tay. Dĩ vãng như vậy thách thức đã từng từng có, thuần linh đàm cũng phá lệ mở ra quá. Tham gia thách thức đệ tử hầu như đều tiến vào. Tại ba ngày trong thời gian thỏa thích hấp thu luyện hóa linh khí, khiến cho tu vi trở lên tầng lầu. Nhưng mà, dĩ vãng cũng không có phát sinh quá một phong đệ tử thắng liên tiếp ba chàng, đem mở ra tư cách chăm chú nắm trong tay. Nếu như là Diệp Vân thắng được, như vậy tuyệt tâm phong liền đem mở ra tư cách nắm trong tay. Thư An Thạch bọn hắn có tư cách lựa chọn nào đệ tử cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào, nào làm mất đi tư cách? Rất hiển nhiên, nếu như là Diệp Vân thắng được, như vậy tuyệt tâm phong lại tay cầm mở ra tư cách, đương nhiên sẽ không để cho đối lập chấn yêu phong đệ tử tiến vào. Như vậy chấn yêu phong lần này không mang theo ném đi mặt mũi, còn đã mất đi tiến vào gần linh đảm tư cách, có thể nói vô cùng nhục nhã. Đinh Thiên tự nhiên sẽ hiểu trong đó mấu chốt, hiện tại chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi ở trong gần với âm tố tâm địa vị và tu vi dưới một người trên và người, ngay bình thường hô phong hoán vũ, thế hệ trẻ tuổi không người không theo. Có bao nhiêu tu vi và địa vị sẽ có bao nhiêu trách nhiệm. Đinh Thiên thân là chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, ngay bình thường hưởng thụ các đệ tử tôn kính và sư trưởng đám bọn chúng cưng chiều, giờ phút này đương nhiên nên vì chấn yêu phong tranh thủ thể diện. Dù là sau cùng chưa cắt trùng hay vẫn là vượt cấp thách thức thành công, thu hoạch phần linh đảm mở ra tư cách, nhưng mà ít nhất hiện tại Đinh tuyệt đối không thể bại bởi Di Ba chiến có mực và thắng được một cuộc hoàn toàn bất đồng. Đinh Thiến chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương, thân thể mềm mại thậm chí có một chút run rẩy. Diệp Vân ngược lại là lặng lặng mà đứng, khỏe miệng thậm chí nổi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt vui vẻ, thoạt nhìn bình tĩnh. Đinh sư tỷ giống như có chút khẩn trương đây. Diệp Vân mỉm cười, ôn nhu nói. Đinh Thiến khuôn mặt hơi trầm xuống, nói, nói nhảm dài dòng. Ngươi chính là Tuyệt Tâm Phong chủ quan môn đệ tử, ta hôm nay lại để cho một chiêu, ngươi xuất thủ trước. Diệp Vân nún nhún vai, nói, Đinh sư tỷ thật đúng là săn sóc đâu rồi, bất quá ngươi đã nói như vậy, ta đây xuất thủ trước là được. Tiếng nói hạ xuống. Diệp Vân đi phía trước chậm rãi bước ra hai bước, lại có thể đi tới Đinh Thiến bên cạnh, sau đó đưa tay nhẹ nhàng tại hắn ống tay áo trên vật quá. Đinh sư tỷ, một chiêu qua, hiện tại ta và ngươi lại toàn lực một trận chiến, công bằng một trận chiến. Diệp Vân tiếng nói hạ xuống, thân hình đã thối lui đến vị trí cũ, chỉ thấy trên người hắn lé lên lên nhàn nhạt tử sắc quang ảnh. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có tiếng sấm bắt đầu khởi động. Đinh Thiến không nghĩ tới Diệp Vân sẽ có động tác như thế, không khỏi khẽ thất thần, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt đã phát sinh một chút biến hóa. Lôi linh chi khí. Đinh Thiến cảm nhận được Diệp Vân thân thể bốn phía bắt đầu khởi động lôi điện, cái tia thỉnh thoảng trên không trung hiện lên lôi quang và trong lúc mơ hồ xuất hiện tiếng sấm nói rõ rồi Diệp Vân đã chuẩn bị cho tốt, lôi hệ thần thông hết sức căng thẳng. Ngươi đã không nguyện ý chịu để cho ta một chiêu, vậy ngươi ta liền công bằng một trận chiến. Đinh Thiến tuy nhiên nữ lưu, lại chính là chấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, lòng dạ cực cao, chứng kiến Diệp Vân như thế, không khỏi trong nội tâm chiến ý bước lên. Diệp Vân mỉm cười mà đứng, trong tay ánh sáng tím lóe lên, từng đạo gợn sóng lấy hắn làm trung tâm nạo ra, từ ảnh kiếm thỉnh linh xuất hiện, không được chấn động. Chỉ là thời gian nháy con mắt, từ ảnh kiếm lại chấn động 1024 lần, lôi vân điện quang kiếm thức thứ 3 diệt thế thần lôi hết sức căng thẳng. Đinh Tuyến bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, lại chứng kiến một cây hoa đào thình lình xuất hiện, hoa đào tươi đẹp rực rỡ tươi đẹp, tựa hồ có mùi thơm bay ra, tràn ngập phần thần thai mỗi một cái góc nhỏ. Hoa đào làm kiếm, hoa dụng rực rỡ. Đinh Tuyến khẽ quát một tiếng, dưới chân bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra một người ưu mỹ mà động mỗi người bộ pháp, trong tay hoa đào ba một chút tàng ra, trên không trung đột nhiên biến hình, hóa thành một chuôi chuôi màu hồng phấn hoa đào tiểu kiếm, bay thẳng dựng lên. Hoa đào tiểu kiếm trên không trung hội tụ, bay nhanh xoay tròn, hóa thành một cái phi kiếm vòng xoáy, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả. đi. đinh tiến môi anh đào hé mở, bàn tay trắng non đối với diệp vân nhẹ nhàng một điểm. trong một chớp mắt, màu hồng phấn hoa đảo tiểu kiếm hóa thành quần cuộn kiếm hạ, hướng phía diệp vân gào thét mà đi. diệp vân sớm có chuẩn bị, đối mặt đinh tiến loại này vượt qua kim đan đại kiếp đối thủ, hắn không dám có chút khinh thường. trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như là đối mặt kim đan cảnh ngũ trọng đối thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có năng lực đánh tan. nhưng mà đối mặt đinh tiến, lại không có bất kỳ nắm chắc. diệt thế thần lôi. diệp vân đồng dạng không có giữ lại, từ ảnh kiếm khẽ vừa chuyển. Diệt thế thần lôi thình lình ra. Giờ phút này hắn lôi linh chi khí đã hầu như muốn ngưng tụ thành dạ đan. Thi triển thức thứ ba Diệt thế thần lôi lúc sau đã không cần trước tiên ở không trung ngưng tụ kết vân, mà là trực tiếp theo tử ảnh kiếm trên đánh ra. Màu tím thần lôi gào thét mà đi, tiếng sấm mãnh liệt, điện mang lừng lánh. Nhất đạo tử sát tiệm điện dường như thần long giống như phóng tới hoa đảo kiếm hà. Hiu, uuu. Tử sát tiệm điện tựa như một cái thần long mãnh liệt đâm vào hoa đảo kiếm hà chính giữa, chốc lát bị màu hồng phấn tiểu kiếm bao vây. Tiểu kiếm bay nhanh thiết cắt, muốn đem tia chớp cắt thành mảnh vỡ, chém thành hư vô. Nhưng mà Diệt thế thần lôi gì các loại uy lực. So với Diệp Vân vừa tới thần tú cung thời điểm tăng lên gấp mấy lần, giờ phút này này màu tím điện long tại hoa đào kiếm hà ở trong quần cuộn gào thét, tàn sát bừa bãi, điện mang cùng tiểu kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, phanh phanh phanh, thanh Thúy thanh âm từ không trung truyền đến, màu tím điện long cùng hoa đào kiếm hà dây dưa ở một chỗ, lại có thể trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Hoa đào làm kiếm, phong tỏa trời đất, đinh tiến thanh âm lại lần nữa vang lên, êm hai dễ nghe, đã có một cố kiên quyết chi ý. Trong một chớp mắt, nguyên bản cuộn cuộn mà đến hoa đào kiếm hà đột nhiên trên không trung trì trệ, trong chốc lát làm thành một đoàn hồng nhạt quang ảnh đem thần long vây giam ở trong đó. Hoa đào kiếm ảnh cao thấp xuyên thẳng qua, sau đó một chút thu nhỏ lại, tựa hồ muốn màu tím điện long cho triệt để phong ấn, một chút nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Vân nhìn thấy trước mắt, lại không có bất kỳ động tác, hắn lặng lặng mà đứng, tùy ý hoa đào kiếm ảnh đem điện long cho thiết cắt, nghiền nát. Diệp Vân trong tay tự ảnh kiếm như trước đang không ngừng chấn động, ngay tại hoa đào kiếm ảnh thiết cắt điện long thời điểm chấn động rồi mấy nghìn hơn vạn lần. Trong khoảnh khắc, tự ảnh kiếm đột nhiên nảy lên, tại hắn trước người bay nhanh vung đẩy, bổ, chạm, điểm, câu, gai nhọn, vô số quang ảnh lửng lánh, loạn thành một đống. Nhưng mà nếu như ngươi kỹ càng quan sát đo đạc mà nói, lại có thể chứng kiến trong đó biến hóa, mỗi một đạo kiếm ảnh đối với liền cùng một chỗ lẫn nhau cầm đầu vĩ, chặt chẽ tương liên. đi đi. lôi thần kiếm. diệp vân khẽ quát một tiếng, trong tay tử ảnh kiếm đột nhiên một tiến đường, thẳng tắp gai đất rồi đi ra ngoài, đâm về cái kiêng ngưng tụ thành một đoàn hoa đảo kiếm ảnh, không có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ có một kiếm, cực kỳ đơn giản một kiếm. nhưng mà, một kiếm này lại ẩn chứa diệp vân đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ, đối với lôi linh chi khí chế, thậm chí có hắn linh hồn ý chí và tinh thần khắc trong đó. Đây là lôi thần dùng chém giết yêu ma một kiếm, trong thiên địa uy lực cực lớn một kiếm. Đây là lôi thần kiếm. Đinh Tuyến nhìn thấy trước mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này uy lực, vừa xa vừa rồi cái kiếm màu tím điện long. Một kiếm này cực kỳ đơn giản lại tới là hung mãnh, tốc độ nhanh chóng, điện quang hỏa thạch giữa liền đâm trúng hoa đạo kiếm ảnh. Vang. Thanh thúy tiếng va chạm không ngừng vang lên, lại chứng kiến một thanh tiếp theo một thanh hoa đạo tiểu kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, hung hăng đụng vào phần thần thai vòng bảo hộ bên trên, sau đó ba một chút hóa thành hoa đạo, lơ lửng trên không trung. Trong trước mắt, Hoa Đào Kiếm ảnh bị hoàn toàn đánh bại, đầy trời hoa đào tản mát tại không trung. khẽ nhấp đô, Đinh Tiễn khuôn mặt biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân một kiếm này lại cường đại như thế, ra ngoài ý định. Hoa Đào Kiếm pháp chính là hắn mạnh nhất thần thông một trong, ngay bình thường chỉ là Nhất Đạo Kiếm Hà là có thể nghiền ép Nguyên Anh cảnh trở xuống tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tại Trấn Yêu Phong cũng gần bằng với Âm Tố Tâm. Nhưng mà như thế Nhất Đạo Thần Thông lại có thể bị Diệp Vân một kiếm trả phá, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Đinh Tiễn trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, đối với Diệp Vân thực lực chân chính lại có hoàn toàn mới nhận thức. Tu vi như thế, vẫn chỉ là chốc cơ cảnh đỉnh phong, nếu như là đột phá đến kim đăng cảnh, như vậy lại buộc phát ra cái dạng gì sức chiến đấu đến. Đương nhiên, Đinh Tuyến có một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng dâng lên, nhất định phải đem Diệp Vân chém giết, dù là không giết chết được cũng phải phế bỏ tu vi của hắn. Bằng không mà nói, Diệp Vân rất có thể đúng là thư an thạch sau trấn yêu phong thế hệ trẻ tuổi ở trong lớn nhất đối thủ. Thư an thạch kỳ thật khá tốt, dù sao hắn trung tình với âm tố tâm, đối với trấn yêu phong đệ tử cũng sẽ không xuất thủ quá nặng. Nhưng mà, Diệp Vân lại bất động, thiên vận tử tính nết vốn là tuyệt tình tí sát, chắc hẳn không được bao lâu Diệp Vân liền sẽ chịu hắn ảnh hưởng tầm vững như sắt, ra tay không chút lưu tình. Đinh Thiến không có đem cái kia đoàn hoa đảo kiếm ảnh thu hồi, tùy ý Diệp Vân đem nó đánh cho đập tan. Một lần nữa hóa thành hoa đảo phiêu tán tại phần thần thai mỗi một cái góc nhỏ. Lôi thần kiếm chợt lóe lên, cũng không có hướng phía Đinh Thiến tiếp tục chém tới. Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng, một kiếm này ở trong lực lượng mạnh nhất đã dùng tại chém vỡ hoa đảo kiếm ảnh phía trên, còn dư lại uy lực căn bản không đủ để xúc phạm tới Đinh Thiến, dứt khoát đem dư lực thu hồi, lấy mong tái chiến. người quả nhiên rất mạnh, vượt quá tưởng tượng. Đinh Thiến nhìn xem Diệp Vân, bàn tay trắng non nhẹ rơi lên, nắm rồi phiêu du tại không trung một mảnh cánh hoa. bất quá. Cường Thịnh trở lại cũng chỉ là chút cơ cảnh, hiện tại ta lại để cho mở mang kiến thức một chút vượt qua Kim Đan đại kiếp tu sĩ có bao nhiêu thực lực. Đinh thiến thân thể mềm mại khẽ vừa chuyển, tay chân nhẹ vũ, ưu nhã động lòng người, hắn lại có thể tại phần thần thai trên vũ động đứng lên. Theo hắn giá người chuyển động, cái kia nguyên bản lơ lửng trên không chúng cánh hoa đảo lại có thể cùng hắn luật động bình thường bắt đầu đồng bền, khẽ chuyển động. Đào hoa toái vấn thủ. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng tư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo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 Đinh Thiến khẽ quát một tiếng, bay múa đầy trời hoa đào đống nhiên biến nhanh tốc độ, từng đạo hồng nhạt vầng sáng theo trên mặt cánh hoa sụp đổ phát ra tới, trên không trung hội tụ thành đoàn. Trong khoảnh khắc, phần thần thai trên giường như xuất hiện hồng nhạt đám mây, bay nhanh hội tụ đến Diệp Vân bên cạnh. 3. Một tiếng vang nhỏ, đầy trời đám mây lập tức nứt vỡ, hóa thành bụi giống như quang điểm rơi xuống, đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Diệp Vân chỉ nghe đến một ít mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, chui vào miệng mũi, muốn bế cũng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy đầu có một ít tròn thân thể khẽ chấn động, lại có chút ít mất đi khí lực dấu hiệu. Hoa đào bụi mùi thơm ở trong có chứa mê thành phần hút vào về sau có thể lại có tráng váng đầu hiện tượng phải biết rằng Diệp Vân linh hồn chính là cực kỳ cứng hãn phóng nhãn kim đan cảnh chỉ sợ cũng không có có đủ cùng đánh đồng hoa đào này mùi thơm lại có thể có thể ảnh hưởng đến hắn thật là có một ít làm cho người ngoài ý muốn Đinh Tiến nhìn thấy trước mắt khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ đây mới là hắn tậy vào đào hoa Toái vân thủ y lực cũng không có mạnh như vậy thậm chí so với vừa rồi hoa đào kiếm pháp cũng chỉ là sảm sảm nhau trong lúc đó nhưng mà bất thình lình hoa đào hóa thành bụi sau phiêu tán đi ra mùi thơm lại có thể làm cho nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ lập tức mê đảo mặc dù linh hồn cường đại tinh thần ý chí cứng cỏi cũng đều vì đây sinh ra choáng váng cảm giác. Cao thủ tranh chấp vốn là tại một đường trong lúc đó. Nếu như là một phương đột nhiên có lập tức choáng váng, vậy đơn giản cực kỳ chí mạng. Thử nghĩ một chút làm người sinh ra choáng váng thời điểm, đối thủ tuyệt sát một kích kéo tới, làm sao có thể ngăn cản. Đinh Tuyến muốn chính là cái này hiệu quả, hắn nhìn thấy trước mắt, thân hình chuyển động, càng phát ra phiếu dật. Chỉ thấy một cái bàn tay trắng non vô nhẹ nhẹ ra, như trầm được nhanh, chụp về phía Diệp Vân đỉnh đấu. Đinh sát tâm đã bắt đầu, một trường này không có chút nào giữ lại, tất cả chân khí đều ngưng tụ trong đó, thế phải một trường đem Diệp Vân đánh chết. Dưới đài một mảnh kinh hô lập tức ngưng thở. Trấn yêu phong đệ tử chứng kiến Diệp Vân có một ít thất thần, mà Đinh Thiến một trưởng đã sắp rơi xuống đỉnh đầu của hắn, không khỏi trong mắt hiện lên hưng phấn và sắc mặt vui mừng. Trên đài cao cũng là như thế, vài tên thần tú cung cao tầng cũng là lòng có kinh ngạc. Diệp Vân lên giọng thách thức, chẳng lẽ như vậy thần vẫn? Khôn Hoa Tử và Trư cắt Trùng cũng là chấn động, trên mặt tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có Thư An Thạch như trước đứng chắp tay, nhìn xem thân ở tuyệt cảnh Diệp Vân, trên mặt không có chút nào lo lắng. Diệp Vân hoàn toàn chính xác có trong trước mắt thất thần, nhưng mà hắn linh hồn cường đại cỡ nào? so với đinh thiến dự tính phải nhanh một chút liền tỉnh táo lại vừa hay nhìn thấy đinh thiến một trưởng đánh ra trưởng thế lướt nhẹ thoạt nhìn không chút nào gắng sức lại có được tuyệt sát chi ý diệp vân trong mắt đột nhiên nhất đạo tinh mang hiện lên toàn thân từng cái trong lỗ chân lông nổi lên sương mù thoáng qua liền trước ngực hội tụ hóa thành một khối tản mát ra màu lam băng tinh băng linh trướng. diệp vân tu thành băng linh giả đan băng linh chi khí tùy tâm mà phát căn bản không cần thúc dụ trong nháy mắt lại hóa thành băng linh trướng vắt ngang trước người ba bàn tay trắng non nhẹ nhàng bay tới lại trung điệp rơi xuống hung hăng vỗ vào băng linh trướng trên nếu như là tràn đầy nửa hơi thời gian. Một trường này liền sẽ xếp hạng Diệp Vân Lũng Lực, mặc dù hắn thân thể cường đại, cũng kinh không được đinh tiến một trường này. Vừa đúng. Băng linh trướng chặn đào hoa toái vân thủ công kích. Phanh. Băng tinh bạo liệt, hóa thành vô số nhỏ bé tinh mang bắn về phía bốn phía, đánh vào phần thần thai nhìn không thấy trong suốt vòng bảo hộ bên trên, đinh đương rung động. Chỉ là cái này nhất đạo băng linh trướng căn bản ngăn cản không nổi Đào Hoa Toái Vân thủ tiến công, băng tinh nứt vỡ, bàn tay trắng non như trước chuột về phía Diệp Vân Lũng Lực. Nhưng mà, trước khác nay khác, Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, băng linh trướng tuy nhiên nứt vỡ, nhưng vẫn là cho Diệp Vân tranh thủ một chút thời gian. Tại đây một chút thời gian Đối với Diệp Vân mà nói đã đầy đủ, Băng linh chướng lập tức bắn ra, che ở trước người, đợi đến lúc nứt vỡ thời điểm, lại chứng kiến nhất đạo băng chỉ từ Diệp Vân trong lòng bàn tay bắn ra ra. Băng phong thiên lý. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, băng linh chi khí tại bàn tay ngưng tụ thành lợi kiếm, nhẹ nhàng dạch một cái, lấy hắn làm trung tâm một cỗ màu lam nhạt gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán ra, những nơi đi qua, đem tất cả đóng băng. Đầy trời phấn hoa lập tức bị đóng băng, đóng băng tại màu lam băng tinh ở bên trong, lộ ra từng điểm hồng nhạt, trông rất đẹp mắt. Đinh thiến chỉ cảm thấy trưởng thế trì trệ, một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng đem hắn đánh ra trưởng ảnh ngăn cản. Sau đó lại có thể đem không khí đều đóng băng ta đến. Làm sao có thể? Đinh Thiến quá sợ hãi, chân khí trong cơ thể trào lên, rót vào Đào Hoa Toái Vân Thủ ở trong. 3. Ba, băng Phong Tiên Ly đúng là một chiêu quần thể công kích thần thông, cũng không thể đủ đem Đào Hoa Toái Vân Thủ hoàn toàn phong ấn, nhưng lại lại mang đến một chút thời gian. Đợi đến lúc Đinh Thiến lần nữa rót vào chân khí đem đóng băng đánh bại thời điểm, nàng nhìn thấy đúng là một thanh trường kiếm. Một thanh màu tím trường kiếm. Màu tím trường kiếm không có bất kỳ quá ảnh, cũng không giống lúc trước chém ra lôi thần kiếm như vậy gợn sóng chảy xuôi, quang ảnh lên, cũng không có điện mang lưng lạnh, tiếng sấm chỉ có một thanh trường kiếm, một thanh màu tím trường kiếm. nhưng mà, đinh tiến lại cảm nhận được một kiếm này trầm trọng, giống như huy hoàng thiên uy, hạo nhiên chính khí của cuộn, mang theo một ít uy hiếp bốn vương, càng quét gian tà khí thế, quét ngang tiến đến. kiếm đạo, đây là kiếm chi hào ý. đinh tiến như thế nào cũng không nghĩ tới, diệp vân thi chuyển qua lôi thần kiếm về sau, đối mặt đào hoa toái vân thủ xuất hiện là nhất đạo băng phong thiên lý, mà tảng băng pha toái về sau chờ đợi hắn đúng là nhất đạo kiếm ý. kiếm chính là trăm binh chi tổ, trời đất sơ khai thời điểm lại xuất hiện, chính là tiên thiên pháp tắc, trong thiên địa cường đại nhất pháp tắc một trong một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không cảm giác được nửa điểm sắc bén, đã có thần uy trời dáng, huy hoàng không thể tránh địch. thiên sinh nhất kiếm, đinh thiến trong đầu đống nhiên thoát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, một kiếm này phảng phất từ trời đất mà sinh, tự nhiên xuất hiện, không có chút nào chiêu pháp, cũng không cần bất luận cái gì chiêu thức. đúng là một kiếm. Và anh. màu tím trường kiếm đánh trúng bàn tay trắng non ngưng tụ thành trưởng ảnh, chỉ là có chút dừng lại, lập tức liền đem trưởng ảnh càn quét không còn, kiếm ý như nước thủy chiều, uy thế như sóng to, hướng phía đinh thiến đâm thẳng tiến đến. Đinh Tuyển hoảng sợ phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh đều không thể né qua một kiếm này. Một kiếm này bao trùm cả tòa phần thân thai, không có bất kỳ góc chết. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thần thông như thế? Đinh Tuyển tóc mai tán loạn, tức giận quát lên, hai tay trước người không được vũ động, một kiện có một cái pháp bảo lẳng không mà hiện, quang ảnh lừng lánh giữa đem hắn che ở trong đó. Nhỏ can cuốn kính, thơ bông tuấn, nghe hồng áo cả sa. Đinh Tuyển không được đánh ra các loại bảo vật, trên người càng là mặc lên một kiện lóe ra nghe hồng sắc thái áo xa, nếu như không cách nào tránh né, vậy nạnh kháng một kiếm này là được. Diệp Vân cũng không có nửa điểm động dung, hắn tất cả tinh thần và chân khí đều hội tụ trong một kiếm này, ngoại giới phản ứng đã sớm ngăn cách, mắt điếc ai ngơ. Lục tức tại thời khắc này đã tiêu tán, hoàn toàn không biết. Hắn ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có một kiếm này, một kiếm tự nhiên, thiên sinh nhất kiếm. Thần kiếm chậm rãi chém xuống, rơi vào Đinh tiến Tế gia pháp bảo phía trên, chỉ nghe được ba vài tiếng nhẹ vang lên, cái kia vài món bảo vật lại có thể như vậy nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi đầy đất. Thần kiếm uy lực còn lại không giảm, chém về phía Đinh đỉnh đầu. Đinh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thần kiếm trước mắt, hắn cái này mới cảm nhận được trong đó chứa bi lực mạnh như thế nào, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ như thế mạnh mẽ? Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này? Đinh Thiến trong mắt Thần Kiếm không ngừng phóng đại, ngay lập tức muốn rơi vào đỉnh đầu. Tuyệt chết cảnh giới. Đông nhiên, ngay tại Thần Kiếm rơi xuống chốc lát, Đinh Thiến cùng Thần Kiếm khoảng cách đột nhiên kéo lớn hơn gấp đôi, sau đó gấp hai, gấp ba. Với anh, một kiếm chém dụng, hung hăng vách chạm phần thần thai bên trên, kiếm quang manh liệt bắn, phần thần thai trong nháy mắt này lại có thể trở nên to lớn rồi gấp ba có thừa. Đinh Thiến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 Có tử gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sặc vẽ. quy một chương 545, cung chủ ra tay, thần kiếm chém xuống, cũng không có đem đinh thiên chém thành hai nữa, ngược lại phần thần thai đột nhiên trở nên to lớn rồi gấp mấy lần, nghĩ là làm ngay như nghìn cần treo sợi tóc đem đinh thiên cứu được đi ra ngoài. Diệp Vân Thu kiếm lúng lúng, lông mày khẽ nhướng mày, cảm nhận được phần thần thai biến hóa, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thần tú cung chủ. Phần thần thai chính là thần tú cung chủ khống chế, giờ phút này phát sinh biến hóa tự nhiên trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn. Quả nhiên, thần tú cung chủ đứng dậy, tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên mặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn vừa xài bước ra, lại tựa như vượt qua trăm sông ngàn núi, xuất hiện ở phần thần thai bên trên, rơi vào Diệp Vân trước người. Ngươi gọi Diệp Vân. Diệp Vân không tiêu ngạo không xiểm định mà nhìn hắn, nhẹ gật đầu đến. Diệp Vân bái kiến cung chủ. Thần tú cung chủ nhìn thoáng qua mấy trượng bên ngoài đinh thiến, nói: Đinh Thiến chính là chấn yêu phong kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, cũng là ta thần tú cung tiên tài một trong, đồng môn tỷ thí điểm đến là dừng tự nhiên không đủ, nhưng mà sinh tử đối với đánh cược nhưng cũng không cần phải. Nhìn tại mặt mũi của ta, có thể buông tha hắn một lần. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn nghĩ đến Thần Tú công chủ ra tay ngăn cản cái gọi là chuyện gì, chỉ là không có nghĩ đến Thần Tú công chủ thái độ có thể lại như vậy bình thản. Diệp Vân nhìn xem cái này trung niên nam tử, hai đầu lông mày có một ít nặc khí, bất quá trên mặt hơn nữa là bình thản cùng bình tĩnh. Nếu như công chủ nói như thế rồi, đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Thần Tú công chủ mỉm cười, nói, "Tuân mệnh. Xem ra ngươi vẫn còn có chút câu oán hận a cũng được, phần thần thai trên phân sinh tử vốn là bình thường, nếu là ta ra tay can thiệp, hứ mất quý củ. Ta đây lại cho ngươi một ít đền bù tổn thất, ngươi muốn cái gì, có gì cứ nói, chỉ cần hợp lý cùng tình." buồn tọa cũng có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Vân Long mày trao lên, trong nội tâm không khỏi có một ít kích động. Thần tú cung chính là đại tần đế quốc thứ hai đại tông môn, gần với phiếu miểu tông, trong nội cung tự nhiên bảo tàng vô số, các loại thần thông bí pháp cũng là cái gì cần có đều có. Nếu như có thể chọn lựa một kiện bảo vật hoặc là công pháp thần thông, dù là không phải cực hạn cũng là số một số hai. Diệp Vân ngươi không cần phải gấp, trở về cùng ngươi sư tôn thương lượng một chút lại trở lại ta là được. Thần tú cung chủ tựa hồi nhìn ra Diệp Vân kích động trong lòng, nhàn nhạt cười nói. Diệp Vân thở sâu, túi người hành lễ, đa tạ cung chủ. Dưới đài một mảnh xôn xao cung chủ nói cho Diệp Vân một ít đền bù tổn thất, chỉ cần hợp tình hợp lý đề nghị cũng có thể thỏa mãn. Cái này hoàn toàn ra ngoài ý định, cho dù là Lăng hư độ âm mặc liền những trưởng lão này cấp bậc cao thủ cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, những đệ tử trẻ tuổi kia càng là mắt tròn váng phục hồi tinh thần lại sau không khỏi lắc đầu, vô vô cái thai, cùng chứng kiến người bên ngoài trong mắt đồng dạng là khó có thể tin mới biết được, thần tú cung chủ lời nói không hoa, lại có thể thật sự hứa cho Diệp Vân lớn như thế một người hứa hẹn. Phần thần thai bên trên, thần tú cung chủ mỉm cười, tầm mắt rơi vào đình tiến trên người, "Thiên nhi, ngươi ngày bình thường điêu ngoa kiêu căng, tự cho là thế hệ trẻ tuổi ở trong đối thủ khó gặp gỡ, vừa rồi cùng Diệp Vân một trận chiến, có cùng cảm tưởng. Đinh Thiến tìm được đường sống trong chỗ chết, khuôn mặt trắng bệnh, hít thở sâu mấy lần mới chậm rãi có một ít hồng nhuận phân vứt, nàng xem Diệp Vân liếc, nghĩ mà sợ nói, Diệp sư đệ tu vi thật sự quy về, chúc cơ cảnh cảnh giới đỉnh cao, lại có thể có được thực lực như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thần tú cung chủ chậm rãi nói, Diệp Vân ngưng tụ thành băng linh đan, tại lúc lạc lôi cốc ở trong tìm được lôi mộ hấp thu, càng luyện hóa lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống lực lượng, lại thêm hắn tuy nhiên còn không có thành tựu kim đan, đối với không gian pháp tắc lại sớm có xem qua, chủ yếu nhất là hắn tìm hiểu kí ức không phải chạm vào kiếm ý gia long, mà là lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Thần tú cung chủ nữ tiếng nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi nói đến, nhưng mà lời của hắn dường như sấm xét theo cựu thiên rơi xuống, chui vào tất cả mọi người trong thai, ầm ầm rung động, đinh thai nhức óc. Không gian pháp tắc cũng liền mà thôi, băng linh giả đan cũng không phải là không có qua, chính là rất khó tìm hiểu lôi linh chi khí trăm ngàn năm qua cũng chỉ có xuất hiện. Nhưng mà kiếm ý, kiếm đạo pháp tắc còn chưa có cực kỳ hiếm thấy, nhìn chung mấy ngàn năm qua, mỗi một vị có thể tìm hiểu ra kiếm ý tu sĩ, chỉ cần vận khí không phải quá kém mà nói, đều trở thành một đời cao thủ mặc kệ cảnh giới như thế nào, thực lực tối thiểu đều có thể đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, đến mức có hay không có thể tu thành địa tiên, trở thành thánh nhân, lại muốn xem tạo hóa nữa. Bất quá, cái này còn không phải kinh người nhất chỗ, rất làm cho người rung động chính là Diệp Vân chẳng những tìm hiểu kiếm đạo pháp tác, còn ngưng tụ thành băng linh giả đan, lại luyện hóa lôi đỉnh, tăng thêm hầu như dễ như trở bàn tay không gian pháp tác, hắn một người lại có thể thân cư trú bốn loại pháp tác lực lượng, nếu là có thể trung đồng tiến, hoặc là dung hợp nhất thể mà nói, như vậy ngày đó sau sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới? Trong lúc nhất thời. Hầu như tất cả mọi người rõ ràng vì cái gì Thần Tú công chủ sẽ đối với Diệp Vân như thế vẻ mặt ôn hòa, càng nói ra chỉ cần hợp tình hợp lý liền cho hắn một lần đền bù tốt thất. Nguyên lai là Thần Tú công chủ nhìn ra Diệp Vân bất phàm cùng tiềm lực, chính là trăm ngàn năm qua toàn bộ đại tần đế quốc đệ nhất nhân a, như thế yêu nghiệt, chính là hao phí nhiều hơn nữa tài nguyên đến bổ dưỡng, cũng là đáng được đấy. Đều là một ít da lông, công chủ khen thật rồi. Diệp Vân thanh sắc bất động, hắn đối với cái này sớm có dự tính, sớm muộn gì đều muốn bại lộ, bất quá Thần Tú công chủ còn không có nhìn ra hỏa linh chi khí, càng không có nhìn ra tiên ma chi tâm, coi như không tệ. Nếu là bị hắn nhìn ra Tiên Ma chi tâm bất phàm, chỉ sợ tiềm lực lớn hơn nữa thiên tài, cũng sẽ có kết quả bi thảm. Thần Tú cung chủ cười nhạt một tiếng, nói, "Khiêm Tốn cẩn thận chính là chuyện tốt, bất quá Diệp Vân ngươi niên kỷ còn nhẹ, nhiệt huyết tràn trề tuổi, cũng không phải cẩn thận như vậy. Thần Tú cung chính là ngươi hậu trưởng, ngày sau tu hành, chỉ cần không trái với tông môn pháp quy, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế, không cần trói buộc chính mình." Thần Tú cung chủ lời này đã nói cực kỳ rõ ràng, muốn lấy thần tú cung lực lượng đến ngồi dưỡng Diệp Vân, chỉ cần hắn đối với tông môn trung thành. Diệp Vân chính là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra thần tú cung chủ trong lời nói ý tứ. Hắn không khỏi ánh mắt nhìn hướng đài cao, nhìn về phía Thiên vận tử. Trên đài cao, Thiên vận tử đã mở mắt ra, ánh mắt nhìn tới đây, đối với Diệp Vân khẽ gật đầu. Diệp Vân thở sâu, quay người hành lễ, đệ tử ghi nhớ cung chủ dạy bảo, ngày sau tu luyện, tự nhiên sẽ không cho thần tú cung mất mặt. Thần tú cung chủ cười ha ha, hảo hảo hảo. Đây mới là ta thần tú cung đệ tử trẻ tuổi cần phải có lòng dạ. Hắn tiếng nói hạ xuống, một bước bước ra, rơi vào trên đài cao, nhìn xem Thiên vận tử. Sư huynh, ta và ngươi tranh đấu gay gắt nhiều năm, không bằng hôm nay như vậy dừng tay, cùng chung bồi dưỡng Diệp Vân, ngươi xem, coi thế nào? Thiên vận tử mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Diệp Vân vốn là ta thần tú cung đệ tử, nếu như sư đệ cảm thấy hắn thiên phú tài tình cũng có thể lại nhậm, tự nhiên sẽ tính tâm bồi dưỡng. Ta và ngươi chuyện giữa cũng đã qua, vi huynh đã sớm quên, sư đệ không đề cập tới bắt đầu, ta cũng không nhớ rõ." Thần tú cung chủ nhìn xem hắn, hồi lâu không nói gì, gật đầu nói: "Như thế rất tốt." Cái kia sư huynh liền cùng Diệp Vân thương nghị một phen, nhìn xem nghĩ muốn cái gì dạng bảo vật hoặc là công pháp, hay vẫn là những vật khác, chỉ cần bổn tọa có thể lấy được đi ra, lại không trái với tông môn pháp quy, cũng có thể thỏa mãn. Thiên vận tử như trước thần sắc không thay đổi, nói: vậy đã tạ cung chủ rồi thần tú cung chủ nhìn xem thiên vận tử hồi lâu những mày thầm than một tiếng xoay người một cái liền biến mất ở trên đài cao chỉ nghe thanh âm của hắn theo bốn phương tám hướng truyền đến vận linh đàm ba ngày sau mở ra thư an thạch các ngươi báo cáo danh sách không thể vượt qua mười người phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự mục lục bình luận hình ảnh cùng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 Khôn Hoa Tử thanh âm vang lên, hắn hiếp mắt cười hì hì hỏi. Diệp Vân nhún nhún vai, nói: Chúng ta bốn người có thể tiến vào là tốt rồi, những người khác tùy tiện các sư huynh an bài à. Khôn Hoa Tử cười nói: Vậy còn phải nói, mười người trong danh sách chỉ cần có ta tuyệt tâm phong đệ tử là được. Trư các trùng gật đầu nói: Tự nhiên như thế, chẳng lẽ lại còn muốn đem danh nghịch cho người bên ngoài? Không nói gì Thư An Thạch tầm mắt khẽ ngưng tụ, chậm rãi nói: Ta nghĩ đem bên trong danh nghịch cho hai người. Ba người ngay ngắn hướng khẽ giật mình, nhìn lại. Cho ai? Khôn Hoa Tử hỏi. Thư An Thạch mỉm cười, thẳng như nói: Trấn yêu phong. Ba người đều là sướng sở vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lập tức khôn hoa tử trên mặt lộ ra hằn mọn bỉ ổi lũ cười Hắc <cười> hắc, đại sư minh ngươi là muốn cho tố tâm sư tỷ à diệp vân cùng chưa cắt trùng lẫn nhau lập tức cười cười trong nội tâm rõ ràng nào biết được thư an thạch lắc đầu nói không tố tâm sẽ không tiếp nhận đấy vậy ngươi muốn cho người nào diệp vân hiếu kỳ hỏi đinh tiến còn có là hướng vô úy hướng sư thúc thư an thạch tiếng nói thẳng nhiên rất là bình thản đinh tiến sư thúc ba người cũng ngây ngẩn cả người bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến thư an thạch muốn đem danh ngạch cho hai người này đúng vậy Linh thiến Thiên Phú kỳ thật hết sức cao, chỉ là ngày bình thường bị chúng đệ tử tội phồng, hứng thú với quyền lưu, làm trễ ngại tu hành. Thiên phú của nàng không ở tố tâm phía dưới, nếu là có thể thật tốt tu luyện, tương lai hẳn là ta thần tú cung kiệt xuất thế hệ." Thư An Thạch nói ra. "Liên vị nguyên nhân này?" Khôn Hoa Tử Hiếu kỳ hỏi. "Chẳng lẽ còn không đủ? Ta và ngươi dù sao cũng là thần tú cung đệ tử." Thư An Thạch hỏi lại, lại nhẹ nhàng thầm than một tiếng, "Ngày này, chỉ sợ sẽ không yên ổn quá lâu." Diệp Vân ba người không hiểu hắn chỉ ý gì, không khỏi lông mày chau rồi chọn. Cái kia huống vô ý sư thúc đâu? chưa các chúng hỏi Huống sư Thúc Thiên Phú bình thường, nhưng mà lòng hướng về đạo cực kỳ cứng cỏi, hắn hôm nay thua ở nhị sư huynh trong tay, chẳng những không có đả kích hắn, chỉ sợ còn làm cho khơi dậy lòng tin của hắn. Đại sư huynh có phải hay không nhìn ở phía trên, mới muốn cho Huống sư Thúc cũng tiến vào gần Linh Đàm tu hành. Diệp Vân tiếp lời nói ra, chính là, gần Linh Đàm rất kỳ quái đấy, nguyên anh cảnh cao thủ sau khi tiến vào không nhất định sẽ có hiệu quả, hấp thu linh khí hầu như không cách nào hấp thu luyện hóa, huống sư Thúc đi vào thì có ích lợi gì? Khôn Hoa tử vẻ mặt nghi hoặc. Thư An Thạch cười cười, nói, sư Thúc mạnh nhất tu vi cũng không phải cảnh giới, chân khí là thân thể. Diệp Vân tiếp lời nói, đúng vậy, thân thể. Hùng sư thúc thân thể tu vì phi thường cứng hãn, kỳ thật cũng không so với nhị sư đệ ngươi yếu, mà huyền linh đàm áp lực đối với thân thể là vô cùng tốt rèn luyện. Hùng sư thúc nếu là có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài một ít, sẽ phải không nhỏ thu hoạch. Mà đối với tiểu sư đệ mà nói, cũng cũng giống như thế. Huyền linh đàm ở trong đến cùng có bao nhiêu áp lực, rõ ràng có thể ngưng luyện thân thể. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn trong ngoài đều tu, cảnh giới tăng lên đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải chuyện rất khó khăn. Dù sao băng linh giả đàn đã ngưng tụ thành, lôi linh giả đàn cũng sắp hoàn thành chỉ cần đem mặt khác vài đạo dị trùng linh khí ngưng luyện cuối cùng có rất lớn cơ hội trùng kích kim đan cảnh chỉ là thân thể cường độ tăng lên lại đến một cái khảm muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy thối tiên tâm pháp ở trong tu hành thân thể chi thuật đệ nhị trọng đại ma chi thể hơi có tiểu thành đối mặt kim đan cảnh tam trọng tứ trọng đối thủ căn bản không cần tránh né nhưng mà đối mặt kim đan lục trọng trở lên cao thủ nhưng vẫn là yếu ớt đi một tí mặc dù có băng linh chướng loại này phòng ngự thần thông hộ thể dù sao so ra kém thân thể cường hãn trong đó diệu dụng chúng ta cũng nói không rõ ràng khôn hoa tử trả lời đúng vậy a rất thần kỳ đấy chư các trùng gật đầu nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thư An thạch thản nhiên nói ra, Diệp Vân Long mày trao lên, trong nội tâm càng phát ra rất hiếu kỳ, vận linh đàm thần kỳ như thế, không biết có thể đem thân thể tu luyện đến mức nào, nếu là có thể một lần hành động ngưng tụ thành kim đan, hơn nữa đem thân thể càng tiến một bước mà nói, thực lực của hắn tăng lên, tối thiểu tại gấp 10 lần trở lên. Đại sư Minh. ta đây bây giờ liền đi đưa tin cho Đinh Thiến, tiện nghi các nàng này rồi." Khôn Hoa tử nói ra. Huống sư thúc ngược lại mà thôi, hắn mặc dù là trấn yêu phong trưởng lão, nhưng mà đối với tông môn trung thành và tận tâm, nếu như là tu vi tăng lên, tất nhiên sẽ trở thành tông môn trung tiên. Chư các trùng gật gật đầu, nói lên Ninh Tiễn, hắn có chút bất mãn, ngược lại đối với hướng vô ý có hảo cảm. "Không cần, ta đã truyền âm cho tố Tâm, hắn sẽ an bài." Thư An thạch vây vây tay, nói tiếp, "Ngày mai liền muốn nhập vận linh đàm, các ngươi cũng không nên phụ lòng lần này tu luyện, nhất định phải hết khả năng kiên trì lâu một chút, hấp thu linh khí càng nhiều càng tốt." Đại Tân Đế quốc bình tĩnh nhiều hơn 200 năm, chỉ sợ phải đổi này. Khôn Hoa tử trong mắt hiện lên hiếu kỳ, vội hỏi, "Đại sư nguyên ngược lại nói rõ ràng một ít, rút cuộc muốn phát sinh cái đại sự gì, ta có thể chưa từng có gặp ngỡ như vậy thần xác?" Chư các chúng nói tiếp, không sai, có phải hay không trong truyền thuyết thánh nhân bí cảnh muốn mở ra. Diệp Vân nghe vào trong hai, không khỏi lông mày chau lên. Thánh nhân bí cảnh? Đại tần đế quốc cái gọi là thánh nhân bí cảnh chỉ sợ cũng chỉ có ngàn năm trước tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại bí cảnh, thật sự ít ngày nữa muốn mở ra. Thư An Thạch nhíu mày, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng trên không trung điểm hai cái, đem bốn phía phong ấn. Các ngươi đã cũng đoán được một ít, ta đây liền nói cho các ngươi biết một ít. Thư An Thạch sắc mặt toát nhìn có một ít nghiêm trọng, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác đúng là ngàn năm trước tiên kiếm tông kia thánh nhân lưu lại bí cảnh bị khai quật không sai bị lắm. Nghe nói lần này Hoàng thất Đồ lĩnh, Phiếu Miểu Tông cùng ta Thần Tú cũng làm phụ, cùng chung mở ra thánh nhân bí cảnh, lần này nhất định thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Chính là thánh nhân bí cảnh nghe nói còn có 2 năm mới có thể mở ra, vì cái gì lần này nói trước? Khôn Hoa tử hiếu kỳ hỏi. Thư An thì nói, cũng không biết xuất hiện cái gì biến hóa, đại tần hoàng thất vội vã muốn mở ra thánh nhân bí tàng, nghe nói vì thế dù là nhiều chết một ít tu sĩ cũng là sẽ không tiếc. Lần này, bọn họ luyện chế ra một kiện bảo vật, có thể cưỡng ép phá khai thánh nhân bí tàng phong ấn, sau đó tại trong thời gian ngắn phải tính mạng đi đáp, triệt để phá vỡ phong ấn, một lần hành động tiến vào phải tính mạng đi đắp. Dùng của ai tính mạng đi đắp? Tự nhiên không phải là hoàng thất tinh huyết, cũng sẽ không là các tông cao tầng cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ, như vậy chỉ có các tông cấp phái Nguyên Anh cảnh trở xuống đệ tử, bởi vì thánh nhân bí tàng trong có chân pháp, Nguyên Anh cảnh tu sĩ một khi tiến vào rất có thể lọt vào khó có thể tin đắc kích, còn giữ lại chỉ có kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh đệ tử. Thư An Thạch bốn người, chính là hoàng thất trong miệng phải tính mạng đi lấp đi đắp phá hôi, kẻ chết hay. Diệp Vân ba người lập tức rõ ràng, vì cái gì Thư An Thạch vội vã muốn bọn họ tiến khả năng tăng lên tu vi, tu vi càng cao, tự bảo vệ mình lực lượng liền càng mạnh. Bất quá các ngươi yên tâm, thiên vận tử đệ tử, mặc dù là phá hôi, cũng sẽ không là bình thường phá hôi. Phía trước mấy đám đương nhiên không cần chúng ta ra tay. Chẳng qua là khi người phía trước chết hết rồi, như vậy liền sẽ đến phiên chúng ta. Cho nên thực lực mới là vương đạo, quyền mưu thanh danh đều không có phải, chỉ có lực lượng vững hằng đã có lực lượng đủ mức, chính là hoàng thất đều muốn quỷ gối trước mặt của ngươi. Thư An Thạch đống nhiên đứng người lên, cao giọng quát lên, mơ hồ có một cỗ khí phách toát ra, trong lúc nhất thời cái tiêu hòa ái dễ gần đại sư mình không thấy, biến thành một cái tiêu hùng. Phím tắt, trước trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau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 Cộng tỉ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập dè sập vết. Quy 1 chương 547, Diêm Như Thủy. Vân Linh đầm 2 năm mở ra một lần, năm nay hơn nửa năm đã mở ra quá một lần, theo lý cần chừng 2 năm nữa mới có thể cân nhắc có hay không mở ra. Bất quá, trước thư An Thạch mang theo Diệp Vân mấy người liên tục vượt cấp khiêu chiến thành công, đã nhận được lần nữa mở ra cho phép. Đương nhiên, lần này mở ra cùng bình thường mở ra cũng không giống nhau, chỉ có 10 người danh có thể tiến vào, cái này khiến mặt khác ngọn núi đệ tử trong nội tâm cực kỳ hâm mộ, mang theo một tia ghen ghét. Bất quá, ghen ghét bên ngoài hơn nữa là bội phụ. Dù sao muốn càng tam cấp trở lên khiêu chiến, vậy cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình. Trăm ngàn năm qua cũng có như vậy khiêu chiến, thành công mấy lần. Nhưng mà những khiêu chiến kia đều là từng cái ngọn núi tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài liên thủ mới miễn cưỡng thành công. Nơi nào sẽ giống như Diệp Vân bọn hắn, chỉ là tuyệt tâm phong gia ba gã đệ tử, liền đem hai gã nguyên anh cảnh trưởng lão, một gã kim đan cảnh lục trọng thiên tài lật đổ trên mặt đất, một lần hành động thành công. Nhưng mà trước bọn hắn chứng kiến 10 tên đệ tử chính giữa. Rõ ràng còn có hai gã Chấn Yêu Phong chi nhân, sừng sốt một chút về sau không khỏi đối với Thư An Thạch cùng Diệp Vân bọn hắn càng thêm bội phục. Chấn Yêu Phong cùng Tuyệt Tâm Phong ở giữa ân đoán tình cừu mọi người đều biết, ngày bình thường nếu không phải tông môn pháp quy tại, đã sớm đánh đập tàn nhẫn. Giờ phút này chứng kiến Thư An Thạch rõ ràng đem hai cái danh ngạch cho Chấn Yêu Phong, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Mấu chốt nhất chính là cái này, hai gã Chấn Yêu Phong đệ tử rõ ràng thật sự tới, hơn nữa còn là hai gã Chấn Yêu Phong tinh huệ. Kim Đan cảnh lục trọng đinh thiên cùng Nguyên Anh cảnh nhị trọng muốn vô ý. Mười người đứng ở thần tú điện bên ngoài trên quảng trường, lặng lặng chờ. Thần tú cung chủ cùng thiên vận tử kề vai sát cánh mà đi, theo thần tú điện trong đi tới. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường mười mấy tên đệ tử không mình hành lễ, sau đó khoanh tay mà đứng, không có nửa điểm thanh âm. Thần tú cung chủ tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào thư An Thạch trên mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Không thể tưởng được các ngươi sẽ làm ra quyết định như vậy, thật là khiến người vui mừng. Tất cả mọi người là đồng môn, vốn là có lẽ hai bên giúp đỡ nhau, như vậy mới có thể lớn mạnh ta Thần tú cung. Thư An Thạch, ngươi làm thực sự là không sai. Thư An Thạch có chút hành lễ, trả lời, cung chủ quá khen, An Thạch chẳng qua làm cảm thấy chuyện phải làm. Thần Tú cung chủ hặc hặc cười cười, tầm mắt rơi vào bên kia Đinh Tiễn cùng huống vô úy trên người, "Thiến nhi, lần này còn linh đẩm hành trình, ngươi cần phải thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong." Thần Tú cung chủ cũng không có nhiều hơn nữa hỏi mắc khác, hắn nhìn hướng Đinh Tiễn trong ánh mắt mang theo vẻ cương triều. Đinh Tiễn gật gật đầu, nói, "Thiến nhi biết, đa tạ cung chủ để ẩm. Hướng ý ấm." huống vô úy, "Ngươi tại sao có thể tiếp nhận tuyệt tâm phong bố thí đây?" Đột nhiên, một giọng nói từ đằng xa truyền đến, lại chứng kiến một cô gái trung niên đạp không mà đến, một bước ngàn trượng, thoáng qua liền rơi ở trước mặt mọi người. Diệp Như thủy bại kiến cung chủ sư huynh, Trung niên nữ tử rơi vào thần tú cung chủ trước mặt, có chút hành lễ. Trung niên nữ tử mặc màu trắng quần áo, dung mạo tú lệ, tuy có gian nan vất vả tang thương chi sắc, nhưng như cũ tuyệt diễm kinh người. Nguyên lai là Diêm sư muội, người xuất quan a." Thần Tú cung chủ mỉm cười, chậm rãi nói ra. "Người đến lại là chấn yêu phong chủ Diêm Như Thủy, nàng tu vi sắp tiếp cận nguyên anh cảnh đỉnh phong, thường xuyên bế quan tu đạo, đem việc vật vãnh giao cho Ẩm Tố Tâm cùng chư vị trưởng lao xử lý." Diêm Như Thủy mỉm cười, "Tôi đẹp tú lệ." Nàng quay đầu nhìn về phía Hứng Vô Úy cùng Đinh Thiến, khuôn mặt lạnh nhẫn. "Hai người các ngươi thật to gan, vậy mà để cho Tuyệt Tâm phong như thế nhục nhã?" Thật sự là ném ta trấn yêu phong thể diện. Đinh Tuyến chứng kiến Diệp Như thủy xuất hiện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đều là vẻ hoảng sợ, không khỏi lạnh run, "Bẩm báo phong chủ, đây là đại sư tỉ an bài, đệ tử cùng huống sư thúc chẳng qua phụ mệnh làm việc." "Phụ mệnh làm việc?" Tố Tâm lời nói ngươi bao lâu thật tốt nghe qua. Giờ phút này nói phụ mệnh làm việc, chẳng lẽ cho rằng bổn tọa trị không được ngươi?" Diệp Như thủy tiếng nói lạnh như băng như dao. "Tiến nhi không dám." Đinh Tuyến chán thấp, kinh sợ không thôi. Diệp Như thủy nghe được tiến nhi không dám bốn chữ, trên mặt rét lạnh xương đột nhiên tiêu tán một ít, lơ đãng khẽ khẽ thở dài, sau đó tầm mắt rơi vào huống vô uy trên người. Hướng trưởng lão, ngươi thì sao? Diêm Như Thủy sắc mặt lạnh như băng, trong ánh mắt mang theo một tia sắc ý. Hướng vô úy ôm quyền hành lễ, trên mặt lại nhìn không tới chút nào vẻ hoảng sợ, thần sắc thanh nhiên. Tố Tâm nói với ta huyền linh đầm lần nữa mở ra, tuyệt tâm phong thư an thạch hy vọng có thể cho ta một cái danh lệnh. Ta theo không có quá lâu cân nhắc liền đã đáp ứng. Diêm Như Thủy lạnh lùng nói, vì cái gì? Hướng vô úy nhìn xem Diêm Như Thủy, nói, bởi vì ta cần. Ta cần nó. Ai cũng không nghĩ tới Hướng vô úy sẽ như thế trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng, ta cần nó ba chữ trực tiếp cho thấy thái độ hắn. Hướng vô úy tu luyện thân thể. Đến rồi hôm nay tình trạng này, mỗi một lần đột phá đều cực kỳ khó khăn, thân thể tu hành đã là như thế, càng đi về phía sau càng khó khăn. Nhưng mà mỗi một lần tăng lên đều mang đến chỗ tốt rất lớn, nếu như là Hứng Vô Úy có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh tam trọng, như vậy thực lực của hắn có thể sẽ tăng lên gấp 10 lần có thừa. Diêm Như thủy nghĩ tới rất nhiều đáp án, lại không nghĩ tới Hứng Vô Úy sẽ nói ra đơn giản như vậy bà chữ, "Ta cần nó." Vô cùng đơn giản bà chữ, lại lộ rõ Hứng Vô Úy quyết tâm cùng tu luyện ý chí cứng cỏi. Diêm Như thủy hiển nhiên không nghĩ tới Hứng Vô Úy sẽ nói như vậy, không khỏi sửng sợ, lập tức sắc mặt càng phát ra ẩm lạnh. người cần?" Ai cho phép ngươi cần hay sao? Ngươi là ta chấn yêu phong đệ tử, càng là hộ pháp trưởng lão. Ta cùng với thiên vận tử là quan hệ như thế nào ngươi cũng biết. Một câu ngươi cần liền có thể lấy sao? Diêm Như Thủy giọng nói như đao, lạnh như băng cực kỳ. Ta là thần tú cung đệ tử. Hắn vô ý hầu như không có dừng lại. Tiếp theo Diêm Như Thủy lời nói trực tiếp nói ra. Ta là thần tú cung đệ tử. Một câu liền tỏ rõ lập trường. Chấn yêu phong thuộc về thần tu cung, tuyệt tâm phong đồng dạng thuộc về thần tu cung. Hắn uống vô ý chẳng những là chấn yêu phong hộ pháp trưởng lão, càng là thần cung đệ tử. Hắn sở dĩ tiếp nhận thư an thỉnh mời tiến vào gần linh đầm tăng lên tu vi, chỉ có một nguyên nhân, hắn là thần tú cung đệ tử. Diêm Như thủy vẻ mặt vẻ giận dữ, lại không nói gì thêm. nàng biết không quản nói cái gì đều là sai đấy, bởi vì thần tú cung đệ tử mấy chữ này đã nói rõ hết thảy. cũng được, các ngươi muốn đi vậy thì hãy đi đi. Diêm Như thủy bỗng nhiên trong lúc đó có chút tạm đạm, dương mắt lên nhìn nhìn về phía thần tú cung chủ, lại hung hăng chừng bên cạnh hắn tiên vận từ liếc. Diêm sư muội, trước kia sự tình đã qua, hà tất tưởng nhớ cả đời. tu luyện chi đạo sợ nhất đúng là tâm ma, ngươi như thế không bỏ xuống trong chấp niệm, ngày sau làm sao có thể đủ tại trùng kích địa tiên cảnh thời điểm đối kháng tâm ma. Thần tú công chủ nhìn Diêm Như thủy liếc, lắc đầu nói ra. Diêm Như thủy trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi không cần nhiều lời, ta cùng với Thiên vận tử sự tình quả quyết không thể bỏ qua, không chết không thôi." Dứt lời nàng lại hung hăng chừng Thiên vận tử liếc, quay đầu nhìn nhìn Đinh Thiến cùng huống vô ý lập tức thả người nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, xẹt qua bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Nàng tới dứt khoát, đi cũng cực kỳ quyết đoán. Thần tú công chủ nhìn xem nàng biến mất phương hướng, có chút lộ ra một nụ cười khổ, sau đó đưa tay nhẹ một chút, lại chứng kiến phần Thần Thai xuất hiện lần nữa. Phần Thần Thai trên bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang ảnh, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh chi môn.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 Địa ảo thừa cạn. Nét. Có tỷ gì, gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn tỷ tập rẻ sực vết. Quy mô chương 548, tiến vào linh hồn đầm. Phần thần thai. Lại là phần thần thai. Diệp Vân chứng kiến phần thần thai bên trên một đoàn quang ảnh xuất hiện, lập tức xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, không khỏi mí mắt nhảy một chút. Nếu như nói lúc trước kiếm đạo lao tổ cảm giác phần thần thai trên có đi thông thánh nhân bí cảnh thông đạo chẳng qua có chỗ hoài nghi lời nói, giờ phút này Diệp Vân trong lòng kiên định rất nhiều. Phần thần thai nhìn cũng không phải một tòa đơn giản không gian tiên khí. Dùng để làm cho đệ tử chém giết loạn bàn Sau lưng hoàn toàn chính xác có liên tiếp hư không thần thông, ai có thể đủ biết sau lưng của nó có bao nhiêu đầu có thể mở ra hư không? Đi hướng nơi khác thông đạo đây. Tuyệt tâm phong đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, có thể được xóa chọn tiến vào cẩn linh đầm đều là tinh luyện. Lúc trước liền vào vào trong đó đã tưởng, tự nhiên biết cẩn linh đầm tu luyện sẽ cho bọn hắn mang theo bao nhiêu chỗ tốt. Bên kia, trần yêu phong hai gã đệ tử sắc mặt khác nhau, đinh tiến như trước nửa túi đầu, sắc mặt có chút trắng bệnh, còn không có theo diêm như thủy ý áp trong đi tới, nhưng thật ra vô ý mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Hán Tự Hổ tại đây mấy ngày bên trong làm trọng đại quyết định, không biết là muốn thủ hộ Thần Thanh Tu Cung hay vẫn là lập chí phải nhanh tốc độ tăng lên tu vi. Tốt rồi, chư vị theo ta cùng với Vương sư thúc cùng nhau tiến vào phần thần thai, đi hướng ẩn linh đầm. Thư An Thạch thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại lạc tại mỗi người trong thay, rõ ràng có thể nghe. Vâng. Chúng đệ tử cùng tiêu lên quá khẽ, không che giấu được trong tiếng nói hư vấn. Thư An Thạch quay đầu nhìn Vương vô úy, nói khẽ, Vương sư thúc, thỉnh. Vương vô úy phận địa vị hoàn toàn chính xác so với Thư An Thạch cao hơn, cũng không phải khiêm nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên lập tức xuất hiện ở phần thần thai bên trên phía sau hắn đệ tử khác tại thư an thạch dưới sự dẫn dắt bay vút mà lên trên mặt mang theo một tia hưng phấn một điểm chờ mong nhưng thật ra diệp vân trên mặt không biết là cái dạng gì biểu lộ hắn cũng không có hưng phấn chỉ có một chút chờ mong tầm mắt hướng về bốn phía loạn chuyển không biết tại nhìn cái gì đó tiểu sư đệ thế nào có phải là kích động hay không khôn hoa tử chứng kiến diệp vân hai mắt loạn nghiêng mắt nhìn cười hỏi diệp vân nói cũng là không phải rất kích động dù sao những này qua sư huynh các ngươi cũng cho ta nói rất nhiều có quan hệ linh đầm sự tình đối với huần linh đầm cũng coi như có chỗ hiểu rõ khôn hoa tử vô vô vai của hắn nói kỳ thật cũng không có gì hay kích động, vở linh đầm chính là hấp thu linh khí, cưỡng ép luyện hóa, xem ai có thể đủ hấp thu hơn, kiên trì lâu. Diệp Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, cái này phần thần thai nhưng thật ra thần kỳ, ta nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua một tòa trong tông môn đệ tử luận bàn chỗ, không thể tưởng được thậm chí có như thế diệu dụng. Khôn Hoa Tử trả lời, phần thần thai diệu dụng ta cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng mà đích thật là một kiện hiếm có bảo vật. Diệp Vân nghe hắn ngữ khí trong nội tâm rõ ràng, cho dù là Khôn Hoa Tử cũng đúng phần thần thai không có gì hiểu rõ, chẳng qua có biết một chút mà thôi. Cái này phần thần thai chính là ngàn năm trước một vị đại năng luyện chế, tương truyền luyện chế ra 7749 năm mới thành công, hao phí vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa sau cùng vị kia đại năng sáp nhập vào một nửa tinh huyết, tu vi rất xuống rất nhiều. Ngàn năm trước một cái vô tình rơi xuống ta thần tú cung chi thủ, lập tức trở thành trấn sơn chi bảo, chỉ có các thời kỳ cùng chủ mới có thể khống chế. Thư An thạch ở bên nghe được, chậm rãi giải, giải thích. Diệp Vân con mắt híp lại, thấp trong đôi mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Ngàn năm trước một vị đại năng luyện chế mà thành, như vậy rất có thể chính là ngàn năm trước tung hoành đại tần đế quốc tiên kiếm tông một vị đại năng, có lẽ chính là vị kia thánh nhân. Bất quá Nếu như là thánh nhân hao phí một nửa tinh huyết tu vi rất xuống rất nhiều, còn có dư lực bố trí thánh nhân bí tàng lại nghìn năm không cách nào công phá sao? Có lẽ là một người khác hoàn toàn. Nhưng mà, sẽ liên lạc lại kiếm đạo lão tổ theo như lời phần thần thai có thể đi thông thánh nhân bí tàng, như vậy có thể nói rõ phần thần thai cùng tiên kiếm tông có tinh tế không thể phân liên hệ, mặc dù không phải vị kia bố trí bí tàng thánh nhân lựa chế, cũng là tiên kiếm tông mặt khác một vị cao thủ cường giả. Tốt rồi, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Phần thần thai chỉ có cung chủ mới có tư cách có được khống chế, chúng ta tiến vào vào gần linh đầm, giúp ngươi trùng kích kim cảnh. Thư An Thạch chứng kiến Diệp Vân Lâm vào suy tư chính giữa, không khỏi trầm giọng nói ra. Diệp Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, "Đa tạ đại sư huynh." Thư An Thạch cũng không nói cái gì, nhìn xem những đệ tử kia tại hướng vô hú dưới sự dẫn dắt nguyên một đám tiến vào cánh cửa không gian, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Hắn cất bước mà đi, tại cánh cửa không gian bên ngoài dừng một chút, một bước bước vào. Trong khoảnh khắc, Thư An Thạch thân ảnh một hồi vặn lập tức hóa thành một đạo quang ảnh tiêu tán vô tung. "Đi thôi, ta đều không thể chờ đợi được rồi." Trư Cắt trùng đẩy một thanh Diệp Vân, nói, "Lần này nhất định phải đem phong ấn triệt để gọi bỏ." một lần hành động trùng kích đến kim đan cảnh đỉnh phong diệp vân chăm nhẹ cười nói đúng vậy ta cũng nhất định phải ngưng tụ thành kim đan hai người mỉm cười trước sau bước vào cánh cửa không gian thân ảnh vằn vẹo giữa hóa thành một trận hư ảnh tiêu tán vô tung khôn hoa tử tại sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào cánh cửa không gian bên trên hồi lâu con mắt hiếp lại khi thì lại nhanh to mày không biết suy nghĩ cái gì sau cùng hắn lắc đầu tiến vào cánh cửa không gian tại khôn hoa tử sau khi tiến vào phần thần thai bên trên cánh cửa không gian trong lúc đó tiêu tán phần thần thai khẽ du lên biến thành nhất đạo lưu quang rơi vào thần tú cung chủ chi thủ thần tú điện bên ngoài Thần Tú cung chủ cùng Thiên Vận tử đứng song vai. "Sư Minh, ngươi xem coi thế nào?" Thần Tú cung chủ cười hỏi. "Ngay giờ không nhiều, mau chóng tăng lên tu vi a." Thiên Vận tử nhìn xem phần thần thai tiêu tán bầu trời, trong mắt có nhất đạo tinh mang hiện lên. Thần Tú cung chủ tựa hồ cảm nhận được Thiên Vận tử trong mắt tinh mang, hắn lông mày chau lên, một cỗ trước đây chưa từng gặp mênh mông uy áp lóe lên mà hiện, hắn giờ phút này sẽ không là cái kia thoạt nhìn hòa ái hiền lành, không, có gì kiêu ngạo thần Tú cung chủ, mà là một đại tông sư, uy nghiêm như biển. Chỗ này cánh cửa không gian cực kỳ thần kỳ. Diệp Vân đầu cảm thấy mình vừa mới bước vào sau một khắc liền xuất hiện ở một cái sơn gốc chính giữa tại phía trước không đến trăm trượng phạt, một tòa đường kính nước chừng hai ba mươi trượng đầm nước sóng nước cuồn cuộn họ rung động Diệp Vân thở sâu chỉ cảm thấy bốn phía linh khí nồng đậm đến rồi cực hạn tìm hiểu trên mặt có ẩm ướt cảm giác tựa hồ muốn linh khí hóa lỏng trong không khí liền có như thế rồi rào linh khí như vậy trong đàm linh khí có thể nghĩ đó chính là ẩn linh đầm Khôn Hoa Tử chỉ vào phía trước đầm nước tại Diệp Vân bên cạnh nói ra Diệp Vân gật gật đầu trong mắt hiện lên chờ mong ẩn linh mở đàm Uy Thư An Thạch cùng Đinh Thiến đám người lặng lặng mà đứng mặt khác tuyệt tâm phong đệ tử khoanh tay mà đứng, không dám có nửa điểm tiếng vang. hướng sư thúc, vần linh đầm đã mở ra. thư an thạch nhàn nhạt nói ra. tuy nhiên thư an thạch tu vi cao nhất, nhưng mà hướng vô úy bối phận cao nhất, hướng hồ hướng vô úy tâm cảnh khiến thư an thạch kính nể, giờ phút này lợi dụng hắn cầm đầu, ít nhất trên mặt như thế. không cần đa lễ, mọi người tùy tiện đi vào a, dù sao cũng chỉ có chúng ta chính là mười người. hướng vô úy nhàn nhạt nói ra. lập tức chỉ thấy hắn thở sâu, sau đó bước vào gần linh trong đàm, sắc mặt kiên nghị, hướng phía trong đàm từng bước một bước đi. thư an thạch mỉm cười khoát tay áo, nói, mọi người liền nghe uống sư thúc đấy, tùy tiện đi vào ai nhớ kỹ, lượng sức mà đi, không muốn miễn cưỡng. hắn nhảy lên rực lên, tại trên mặt nước nhẹ một chút hai cái, lập tức đã rơi vào khoảng cách trong đầm nước cước trưởng bà trưởng tà hưu. chẳng qua trong nay mắt, thư an thạch nhẹ nhàng bình tĩnh sắc mặt biến mất không thấy gì nữa, thay đổi ngưng trọng rất nhiều. diệp vân để ở trong mắt, trong lòng biết càng đến gần ẩn linh trong đàm, áp lực liền sẽ càng lớn, hắn cũng không nóng nảy, nhấc chân bước vào ẩn linh đầm. từ, một tiếng vang nhỏ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ rồn rào đến khó có thể tin linh khí theo trên chân từng cái lộ chân lông chui vào, bay thẳng thân thể các nơi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 Diệp Vân sắc mặt trắng sám, thân hình không ngừng run rẩy. Chư các chủng cùng Khôn Hoa tử đều quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt toát ra một tia chấn kinh. Hiển nhiên đối với Diệp Vân thực lực có chút đoán được sai, không thể tưởng được rõ ràng có thể đi đến mười triệu chỗ. Tiểu sư đệ, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, đứng vững vàng. Khôn Hoa tử trầm giọng quát lên, lập tức thân thể của hắn có chút loạng một cái, thiếu chút nữa bị Ám Kình xông đột ngược lại. Chư các trùng không dám lên tiếng, chẳng qua cho Diệp Vân một cái ánh mắt khích lệ, sau đó không dám lại phân tâm, gắt gao ngăn cản Ám Kình kích. Diệp Vân thân hình có chút lắc lư hai cái, trong dây lắc động, lập tức đứng vững vàng thân thể. Hai chân dường như cắm rễ tại quận linh đáy lầm, không chút sức mẻ. Khuôn hoa tử trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, Diệp Vân lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Thư An Thạch nhìn qua, khoe miệng nổi lên khẽ cười sát mặt, đối với cái này cái tiểu sư đệ hắn có rất mạnh tín tưởng. Có thể đem Bắc Hải Huyền Băng trong phòng băng linh chi khí hấp thu hơn phân nửa ra hỏa, làm sao có thể đủ dùng giống nhau tầm mắt để phán đón đây? Tiểu sư đệ, mười trượng trong vòng chẳng qua ám kính chào lên, nếu là ngươi có thể vượt qua mười trượng, lại cảm nhận được nhiều hơn. Thư An Thạch nhàn nhạt nói ra, lúc trước hắn có chút ngưng trọng sắc mặt đổi lại mỉm cười, đối kháng quận linh trong đám ám kính hoặc là mạt khác lực lượng, thành thạo. Đại sư Minh, ngươi đây là ở cởi nhạo chúng ta sao? Ta đã ở cái địa phương này từ nhiều lần, cũng không cách nào bước ra nửa bước. Hơn nửa năm cái kia một lần càng làm miễn cưỡng tại mười trượng chỗ đứng vững. Ngươi bây giờ lại cổ vũ tiểu sư đệ tiếp tục đi phía trước, có người lớn như vậy sư Minh sao? Khôn hoa tử hô, thân hình hắn lắc lư, tựa hồ muốn đi phía trước bước ra, nhưng không cách nào làm được. Diệp Vân không nói gì, chẳng qua nhẹ gật đầu, hắn cũng không có dư thừa tinh lực nói chuyện, ám kình tràn vào trong cơ thể, tại trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, mà linh khí cũng là dội thẳng mà vào, mạnh mẽ vô cùng, dù là lấy nục thể của hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chịu đựng muốn lại bước ra một bước, đúng là hy vọng xa vời. nhưng mà Diệp Vân trong nội tâm biết cái này theo không phải là của mình thực hạn, bởi vì hắn còn có tiên ma chi tâm, chỉ cần vận chuyển tiên ma chi tâm giờ phút này tràn vào trong cơ thể linh khí căn bản chưa đủ mà nói, thậm chí còn có thể thi triển tiểu hấp tinh quyết tới phối hợp hấp thu luyện hóa. chẳng qua cái này ám kinh đúng là vô cùng cường đại, trải qua kinh mạch cốt cách mang đến kịch liệt đau nhức chính là hắn đều cảm thấy khó có thể chịu được. nếu như là lại tiến vài bước, đi đến 11 một chỗ lời nói, chỉ sợ căn bản không cách nào kiên trì. Diệp Vân tầm mắt rơi vào hướng vô ý trên người. Lẽ ra lấy tu vi của hắn cùng thân thể cường độ, cũng không thể đủ trèo chống hắn đi đến 13 trượng chỗ, chỗ, dù sao hắn ở đây phần thần thai bên trên bảy ra thực lực chẳng qua cùng Khôn Hoa tử tương đối, thậm chí còn rơi xuống hạ phong, vậy như thế nào có thể đi đến 13 trượng chỗ, chỗ? Phải biết rằng Khôn Hoa tử thế nhưng là thử mấy lần, cũng không có cách nào lại bước ra một bước, chỉ có thể đủ tại 10 trượng chỗ, chỗ dừng lại. Nếu như là huống vô ý đứng ở 11 trượng chỗ, chỗ vậy cũng mà thôi, có thể hắn hiện tại cũng thư an thạch kề vai sát cánh, đứng ở 13 trượng chỗ, chỗ, trong đó áp lực có thể nghĩ, quả thực không thể thừa nhận. Không biết huống vô thi triển bí pháp gì hay hoặc là có cái gì thần kỳ bảo vật bảo vệ nhục thể của hắn, đi đến 13 triệu chỗ. Diệp Vân trong nội tâm nghi hoặc, thực sự không có suy nghĩ nhiều, cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, ám kính tràn vào, linh khí quán thể, đã để cho hắn lực có thua, chỉ có thể đủ miễn cưỡng ổn định. Thư An thạch lặng lặng nhìn xem Diệp Vân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn có cảm giác trực giác, Diệp Vân sẽ tiếp tục bước ra một bước, thậm chí sẽ đi đến 11 triệu chỗ. Nếu chỉ có vậy, lấy chút cơ cảnh đỉnh phong tu vi đi đến 11 triệu địa phương, vậy đơn giản là mới nghe lần đầu, vận linh đầm xuất hiện đến bây giờ, không, có người nào có thể làm được. Diệp Vân chịu đựng lấy ám kình mang đến đau đớn, cái này không riêng gì đối với thân thể khảo nghiệm, cũng là đối với linh hồn ý chí tôi luyện. Linh khí rót vào trong cơ thể, không ngừng luyện hóa, hấp thu. Sau đó hóa thành quần cuộn chân khí tẩm bộ thân thể các nơi, sau cùng hội tụ đến đan điển, thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái quan cầu. Chân khí bắt đầu ngưng tụ thành chân cương, sau đó dung hợp đến cùng một chỗ, xuất hiện giả đan dấu hiệu. Nếu như là bình thường tu sĩ xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên vui mừng quá đỗi, ngưng tụ giả đan ngay tại khoảng cách, chỉ cần đan dịch thể tràn ra, như vậy liền sẽ bước lên kim đan đại đạo. Nhưng mà Diệp Vân lại bất động. Ăn tu luyện dị trùng linh khí, muốn triệt để ngưng tụ thành kim đan liền cần đem trong cơ thể linh khí đều ngưng tụ thành giả đan, tốt nhất lại dung hợp lẫn nhau, sau cùng hóa thành một miếng có được nhiều loại linh khí kim đan, ngày sau uy lực đem cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chẳng qua, cái này mấy ngàn năm qua giống như theo không ai có thể làm được đem nhiều loại linh khí dung hợp, ngưng tụ kim đan. Tối đa cũng liền hai đạo linh khí dung hợp, hoặc là ba đạo. Giống như Diệp Vân như vậy, tu luyện lôi, băng, hỏa, không gian cùng bản thân chân khí, cái này chính là năm đạo linh khí dung hợp, quả thực là cực kỳ khó khăn. Chủ yếu nhất là, còn có kiếm đạo Tuy nhiên kiếm đạo nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể đủ xem như dị trùng linh khí, dù sao cũng là trời sinh mà thành áo nghĩa, tu luyện a đấu cực hạn, liền có thể đủ chạm phá thiên địa, thậm chí hủy diệt tâm giới. Nếu là muốn đem kiếm đạo cũng phải dung nhập chân khí, ngưng tụ thành kim đan lời nói, vậy khó khăn rất nhiều. Kiếm đạo sắc bén cực kỳ, lại có huy hoàng chi uy, bình thường chân khí ngưng tụ giả đan làm sao có thể đủ vây khốn được nó? Huống chi muốn giới loại tình huống này ngưng tụ kim đan, cần linh khí quả thực là thiên văn số tự, khó có thể tin. Chủ yếu nhất là ai có thể đủ như thế nhanh chóng hấp thu linh khí? Liên để cho linh khí trực tiếp rót vào chỉ sợ cũng là có chỗ không đủ nhưng mà huyền linh đầm xuất hiện liền để cho diệp vân đã có cơ hội huyền linh trong đàm linh khí tinh khiết hùng hồn hầu như không cần như thế nào luyện hóa là có thể hóa thành chân khí dùng để ngưng tụ kim đan không thể tốt hơn chẳng qua diệp vân cần đem năm loại linh khí ngưng tụ thành kim đan hơn nữa kiếm đạo lời nói cần linh khí không biết muốn bao nhiêu diệp vân đứng ở mười triệu chỗ, chỗ linh khí nhập vào cơ thể điên cuồng luyện hóa hấp thu sau đó không ngừng áp xúc dung hợp sau cùng hội tụ đến nơi đan điển, chân nguyên ngưng tụ giả đan diệp vân cảm thụ được chân khí trong cơ thể biến hóa Bỏ ma cám tình cùng linh khí tràn vào trong cơ thể mang đến tàn sát bừa bãi đau đớn, hắn muốn làm chính là tận khả năng ngưng tụ chân khí, hóa thành giả đan, nói như vậy, hắn mới có cơ hội tiếp tục đi lên phía trước đi. Dù sao chân khí ngưng tụ giả đan lời nói, tất nhiên sẽ đối với nhục thể của hắn có trợ giúp rất lớn, ít nhất có thể tăng lên một ít. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hiện tại trên lệch không phải chân khí, mà là thân thể cường độ, chỉ có thân thể cường thịnh trở lại một ít mới có thể tiếp tục đi phía trước. Chân khí điên cuồng hấp thu luyện hóa, hội tụ tại nơi điền. Cái kia một đoàn quang ảnh càng phát ra rõ ràng, mơ hồ xuất hiện một quả kim đan bộ dạng qua ảnh từ bên trong lộ ra, tựa hồ có một vòng nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng. Chân khí giả đan muốn thành hình. Nhưng mà, Diệp Vân sắc mặt khẽ biến, hắn kinh ngạc phát hiện, đã là như thế trào lên nhập vào cơ thể linh khí, rõ ràng còn phải không đủ để cho hắn ngưng tụ chân khí giả đan, còn kém một ít. Nếu để cho Đinh Tiến hoặc là Khôn Hoa tử đám người biết, tất nhiên lại kinh điệu cái cằm, như thế trào lên linh khí đều không thể để cho Diệp Vân ngưng tụ bình thường nhất chân khí giả đan, gia hỏa này tu luyện chân khí đến cùng đến cỡ nào tinh khiết cùng hùng hồn. Quả thực là khó có thể tin. Diệp Vân nhíu mày, hai con ngươi mở ra, hiện lên một tia rực rỡ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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trăng đầu tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ vét út vét út vét út tì hào thừa cạn Nét. cọp gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không một nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sập vén quy một chương 551, chân khí giả đan tiểu hấp tinh quyết lập tức vận chuyển linh khí điên cuồng tràn vào nhanh gấp mấy lần nếu chỉ là linh khí tràn vào lời nói cũng thê mà thôi rồi lấy diệp vân thân thể tự nhiên có thể hấp thu luyện hóa nhưng mà Theo linh khí cùng một chỗ tràn vào còn có cái kia vĩnh viễn ám kình, ám kình cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng mà tiến vào trong cơ thể tốc độ lại biến nhanh vài lần, mang đến đau đớn khó có thể tin tăng cường, chính là Diệp Vân cũng không thể chịu đựng được, được. Ám kình trong người vận chuyển, lập tức đem kinh mạch xé rách, xuất hiện nhiều ra pha toái. Ám kình tràn vào cốt cách, áp lực cường đại hầu như muốn đem cốt cách đập vụn, cơ bắp bị ám kình xé rách, cùng xương cốt thoát ly, mang đến đau đớn quả thực là khó có thể tin. Mặc dù Diệp Vân ý chí lại cứng cỏi, cũng hầu như không cách nào thừa nhận. Nếu như là giờ phút này, Diệp Vân vận chuyển Tiên Ma Chi Tâm lời nói, mặc kệ cái này linh khí hay vẫn là ám kình đều bị hấp thu sạch sẽ, tối đa chính là ám kình tiến vào trong cơ thể một khắc này đau đớn, cái này còn có thể chịu được. Bất quá, Diệp Vân cũng không có làm như vậy, hắn muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Linh hồn cùng thân thể thời khắc đều bị Tiên Ma Chi Tâm rèn luyện, hôm nay đại mà thân thể cũng đã có tiểu thành, có thể ngăn cản Kim Đan cảnh tứ trọng ngũ trọng công kích. Cái này ám kình trào lên, cùng bạo tràn đầy lực lượng, nếu là có thể ngăn cản lại lời nói, tất nhiên có thể làm cho thân thể lại lần nữa tăng lên. Linh khí nhập vào cơ thể, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Ám kinh chân bảo, trong người tàn sát bừa bãi, hầu như đem trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều trấn bỡ, cơ bắp cùng cốt cách chia liệt, huyết dịch cùng kinh mạch không phải dung. Diệp Vân đau khổ kiên trì, thân thể của hắn không ngừng run dậy, sắc mặt trắng bệnh, làn da bên trên thậm chí xuất hiện màu đỏ tươi chi sắc, mao mảnh mạch máu hầu như toàn bộ băng liệt, tiên huyết chậm rãi trong lỗ chân lông chảy ra, rơi vào gần linh trong đàm, tiêu tán không thấy. Tiểu sư đệ, ngươi đang làm gì đó? Khôn Hoa Tử lơ đãng nhìn thoáng qua, trong giây lát quá sợ hãi. Diệp Vân căn bản nghe không được câu hỏi của hắn, toàn thân đều là tiên huyết, một chút chảy xuống. Khôn Hoa Tử cùng chư cát trùng kinh hãi muốn đi tới chợ giúp Diệc Vân, đưa hắn theo 10 trượng chỗ kéo về. An tâm một chút chớ vội, tiểu sư đệ chính là đang khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn nếu như không có cách nào chảo trống, tự nhiên sẽ lui về phía sau. Thư An thạch tay phải nhẹ giơ lên, một cỗ nhu hòa khí kình đem hai người ngăn trở. Khôn Hoa Tử khẽ giật mình, vội la lên: Đại sư mình, ngươi xem tiểu sư đệ đã không đúng, trong nước cám kình nhập vào cơ thể thực sự quá cường đại, hắn lại chống đỡ không nổi đấy. Hắn và Trư các trùng vì muốn cứu Diệc Vân, lui về sau một bước, đã đi ra 10 trưởng tiết điểm này. Thư An Thạch nhìn bọn hắn liếc, lắc đầu nói: "Mười trưởng chỗ ám kình kỳ thật đối với tiểu sư đệ mà nói vẫn có thể đủ ngăn cản, ít nhất cũng sẽ không so với các ngươi khó khăn." Hắn giờ phút này là vận chuyển nhất đạo bí pháp, khiến cho linh khí nhập vào cơ thể gia tốc, có lẽ có gấp hai nhiều. Chẳng qua linh khí gia tốc nhập vào cơ thể, như vậy ám kình tự nhiên cũng sẽ gia tốc, cho nên mới phải xuất hiện tình hình như vậy. Nếu như là hắn chống đỡ không nổi, liền sẽ thu hồi thần thông, lui về phía sau nửa bước liền có thể triệt tiêu ám kình phá hư. Khôn Hoa Tử cùng Trư trùng khe dần mình lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên Lai Diệp Vân là thi triển thần thông, khiến cho nhập vào cơ thể linh khí cùng ám kình gia tốc, nhanh chừng gấp 2, mới có thể xuất hiện tình hình như vậy. Hai người không khỏi trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, thử nghĩ mình nếu là để cho cái này linh khí gia tốc gấp 2 lời nói, có thể hay không trèo chống được. Đáp án là hiển nhiên đấy, tuyệt đối chống đỡ không nổi, đừng nói dài như thế thời gian, chỉ sợ mấy hơi thở ám kình liền có thể đem thân thể xé rách. Khôn Hoa Tử cùng Trư Cắt Trùng lẫn nhau, song phương trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cái này tiểu sư đệ linh hồn ý chí cùng thân thể rõ ràng cường hàn đến loại tình trạng này. Hoàn toàn ngoài dự kiến. Trư Cắt Trùng đám người vẻ mặt kinh hãi. Diệp Vân sau lưng Đinh Tiễn tự nhiên cũng là kinh hãi không thôi, nàng như thế nào thậm chí nghĩ không đến Diệp Vân rõ ràng có thể tại 10 trượng chỗ đứng vững, càng muốn không đến Thư An thạch vậy mà nói Diệp Vân thi triển bí pháp thần thông, khiến cho linh khí cùng ám kình nhập vào cơ thể tốc độ nhanh gấp hai. Đinh Tiễn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Vân cái kia không ngừng có huyết chảy ra thân thể, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh hãi trong lòng. Tuyệt Tâm Phong thiên vận tử đệ tử, từng cái cũng như này tốt hơn sao? Chính là tứ huynh đệ trong tu vi thuật nhìn thấp nhất Diệp Vân, thực lực chân chính chỉ sợ đều vượt qua chính mình, Đinh Thiến không khỏi có chút thất thần, nhiên một cô yên tĩnh chào lên tới làm cho nàng hầu như không cách nào đứng vững, nếu không phải phản ứng thoải mái, chỉ sợ lập tức đã bị xông về chín chỗ chỗ. Tuyệt Tâm Phong đệ tử khác chậm rãi cũng hiểu rõ Diệp vân, thiên vận tử tứ đại đệ tử lại có người nào sẽ là bình thường thế hệ đây. Bọn hắn trong nội tâm kinh hãi một hồi về sau, cũng thành thói quen, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dù sao Diệp Vân là Tuyệt Tâm Phong đệ tử, chính là là đồng bạn của mình. Chỉ có huống vô ý không có mở ra xem qua, không biết là không có tinh lực đi để ý tới Diệp vân, hay vẫn là căn bản không muốn bị Diệp Vân biến hóa quấy rầy tâm tính cùng tu luyện. Hắn chẳng qua lẳng lặng đứng đấy, cùng ám kinh đối kháng, hấp thu linh khí, điên cuồng luyện hóa. Thời gian chậm rãi đi tới, chọn vẹn một canh giờ về sau, Diệp Vân bên ngoài thần tiên huyết rút cuộc không lại chảy ra, có lẽ là đã không có tiên huyết có thể chảy ra, hay hoặc giả là Diệp Vân không chế được thân thể biến hóa. Người nào cũng không biết Diệp Vân đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, cũng không biết Diệp Vân đã nhận được bao nhiêu thu hoạch. Hắn giờ phút này, nơi đang điền tản mát ra nhàn nhạt kim quang, theo linh khí bổ sung, càng phát ra nồng đậm lên. Chọn vẹn một canh giờ về sau, liền có thể chứng kiến rõ ràng màu vàng viên đan dược thành hình. Chân khí giả đan, tại nỗ lực như thế một cái giá lớn về sau, rút cuộc thành hình. Đồng nhiên, Diệp Vân mở hai mắt ra, Ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng huýt gió tràn đầy khoan khoái dễ chịu, một cỗ hơi điên cuồng hô quát tiếng truyền khắp cả tòa luận linh lẩm, trên không trung ông ông tắc hưởng. "Tiểu sư đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Thư An thạch nhàn nhạt cười nói, hắn liếc thấy ra Diệp Vân ngưng tụ thành chân khí giả đan, khoảng cách Kim đan cảnh chẳng qua nửa bước xa. Diệp Vân mỉm cười, thân thể nhanh chóng khôi phục, thịt vết máu trên người toàn bộ tiêu tán, thay đổi chân bóng như ngọc, mát ra kim loại vầng sáng. "Mười trượng chỗ ám kình chẳng qua mãnh liệt một ít mà thôi, linh khí mà tôi chẳng qua rồi rảo một ít mà thôi." Đối với ngươi mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Muốn chính thức ngưng tụ thành kim đan, như vậy liền bước ra đến đây đi, theo 11 trưởng bắt đầu, thuần linh đầm linh khí sẽ phát sinh biến hóa, trong đó liền chứa nặng hơn dị trùng linh khí. Thư An Thạch chậm rãi nói ra, nhìn xem Diệp Vân cười cười. 11 trưởng bắt đầu có dị loại linh khí xuất hiện. Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn ngưng tụ kim đan nhất định phải đem trong cơ thể dị trùng linh khí ngưng tụ thành giả đan, sau đó một lần hành động dung hợp mới có thể thành tiểu kim đan. Giờ phút này chân khí của hắn cùng băng linh chi khí đã viên mãn, hóa thành giả đan, lôi linh chi khí chỉ cần một chút kích thích cũng có thể hóa thành lôi linh giả đan còn thưa lại hỏa linh chi khí còn không có ngưng tụ thành giả đan nếu như là toàn bộ ngưng tụ thành về sau chỉ cần đem không gian pháp tắc dung nhập trong đó liền có thể đủ một lần hành động thành công càng là gần kề vẩn linh trong đàm, dị trùng linh khí liền càng dễ dàng cảm nhận được cũng càng dồi dào thư an thạch chạm nhẹ tiếp tục nói diệp vân thở sâu hắn cũng không có sốt ruột giờ phút này trong cơ thể thương thế tịnh chưa hoàn toàn bộ khôi phục còn cần một chút thời gian hắn muốn đem trạng thái cùng thân thể điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể nếm thử tiến về trước mười một trượng càng là gần kề linh trong đạm áp lực liền càng lớn một lấy vô ý có lẽ liền sẽ đã chết linh hồn tiêu tan. Mặc dù có thư an thạch bọn người ở tại bên cạnh bảo hộ, chỉ sợ cũng phải tu vi lại giảm. Diệp Vân sẽ như vậy lặng lặng đứng đấy, con mắt khép hở, linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể, theo chân khí giả đan ngưng kết, hắn phát hiện 10 trượng châu ám kình đã không cách nào làm cho hắn cảm nhận được quá nhiều đau đớn, thay đổi có thể thừa nhận. Trọn vẹn 3 canh giờ về sau, Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra, nhất đạo tinh mang theo trong mắt hiện lên, đúng là kiên quyết cùng dũng cảm. Hắn một bước bước ra, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, hướng phía 11 triệu tiến lên. Phím tắt, trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt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 Cộng ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dễ sực vẽ. Quy 1 chương 552, Lôi Linh Giả Đan. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước đều hao phí 10 hơi thở, mỗi đi một bước Diệp Vân trên mặt thần sắc liền phát sinh biến hóa, thậm chí thay đổi có chút dữ tợn. 11 trượng. Diệp Vân rút cuộc đạp tại 11 trượng bên trên, tại hầu như tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt đứng ở 11 trượng địa phương. Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Vân thật có thể đủ đi đến 11 trượng chỗ. Mười trưởng cùng mười một nhìn như đầu kém một ít khoảng cách, nhưng lại có bản chất khác nhau. Mười triệu phía dưới, phần linh trong đàm ám kình cũng không phân biệt, chẳng qua tàn sát bửa bãi lực lượng tốt hơn ra một ít, tiến vào trong cơ thể tốc độ nhanh một ít. Nhưng mà tại mười một chỗ, ám kình lại hoàn toàn bất động rồi, bởi vì nơi này có dị loại linh khí, tuy nhiên cũng không có bình thường linh khí như vậy rò rào, thậm chí cực kỳ mỏng manh. Bất quá, dù vậy, cái này dị chủng linh khí mang theo ám kình tiến vào trong cơ thể, mang đến cái cảm giác hoàn toàn bất động. Anh, Diệp Vân chỉ cảm thấy bốn đạo hoàn toàn bất động linh khí bay thẳng mà vào trong đó khủng lồ nhất tự nhiên là bình thường linh khí, còn có hai ba đạo đúng là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, đó là lôi linh chi khí, vang linh chi khí cùng hỏa linh chi khí. cái này ba đạo dị trùng linh khí lập tức nhập vào cơ thể, mang đến ám kình lại hoàn toàn bất động. lôi linh chi khí có ẩn hàm yên tĩnh dường như cự truy, mỗi đi một bước đều hung hăng đánh những nơi đi qua, cốt cách, kinh mạch, huyết dịch, cơ bắp đều bị cái này cự truy ẩm ẩm mánh liền nện. nếu không phải tại ngưng tụ chân khí giả đan thời điểm thân thể đã nhận được khôi phục, hơn nữa cao hơn tầng lầu lời nói, chỉ sợ chỉ là cái này lôi linh chi khí mang đến cực lớn đau đớn liền không cách nào thừa nhận. Băng linh chi khí ám kình đúng là một mảnh lạnh như băng, đóng băng tận xương thủy, linh khí cùng ám kình kèm theo, nhập vào cơ thể về sau lập tức đem kinh mạch cốt cách đông thành băng khối, đang phối hợp bên trên lôi linh chi khí cực lớn nén búa, tựa hồ tùy thời cũng có thể lại bể thành mảnh vỡ. Mấu chốt nhất chính là hỏa linh chi khí có ẩn hàm ám kình, cực nóng như lửa, nóng hổi cực kỳ, tựa hồ có thể đem lục phủ ngũ tạng đều đốt thành mảnh vỡ. Hơn nữa băng linh chi khí cùng lôi linh chi khí đi đầu, sau đó lại là hỏa linh chi khí. Khi thân thể cơ hồ bị đông thành băng ánh, lại bị lôi linh chi khí hung hăng nện về sau, hỏa linh chi khí mãnh liệt tiêu đốt, Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể muốn bùng nổ rồi giờ khắc này không có hóa thành mảnh vỡ, sau một khắc cũng sẽ ầm ầm băng liệt. Diệp Vân sắc mặt khi thì trắng bệnh, khi thì đỏ bừng, không ngừng mà biến hóa. hắn căn bản không cách nào đứng vững, thân thể không được lắc lư, trong lòng có sợ hai vọt lên, muốn lui về sau đi. Diệp Vân thở sâu, hai mắt đỏ thâm như máu, hắn trong cổ họng phát ra thô thô gầm rú, cố nén kịch liệt đau nhức, tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Tiểu sư đệ, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem đây hết thảy coi như ảo giác. Thư An Thạch thanh em vừa đúng mà truyền đến, phảng phất là mộ cổ thần trung tại Diệp Vân trong thai ủ ủ rung động. Diệp Vân không được lắc lư thân thể đột nhiên dừng lại một chút, sau đó thời gian dần qua ổn định lại. Trong cơ thể băng hỏa tàn sát bừa bãi, lôi điện liên kích. Bất kể là thân thể hay vẫn là linh hồn ý chí đều nhận lấy khó có thể tin rèn luyện, loại cường độ này vượt ra khỏi Diệp Vân tưởng tượng tình trạng, hầu như không cách nào thừa nhận. Tại thân thể thoáng ổn định về sau, trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, mang theo như thế cuồng bạo ám kình linh khí nhập vào cơ thể, huống vô ý lại là như thế nào chẻo chống được. Phải biết rằng huống vô ý thân thể cũng không so với Khôn Hoa tử tốt hơn đi nơi nào. Khôn hoa tử bị nhốt tại 10 trượng chỗ rút cuộc không cách nào đi về phía trước một bước, mà hướng vô úy vẫn đứng ở 13 trượng chỗ, cùng thư an thạch giống nhau khoảng cách. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Diệp Vân cũng không có công phu suy nghĩ, cái kia một luồng sóng dùng để ám kình tùy thời đều đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, nước đá cùng hỏa cực đoan trùng kích, lôi đình đánh kích, để cho thân thể của hắn như trước tại lay động. Chẳng qua so với vừa rồi thoáng ổn đi một tí. Thư An Thạch tựa hồi nhìn thấu Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, tiếng nói truyền đến. Vận linh trong đàm ẩn chứa trong thiên địa các loại linh khí, nếu là ngươi không có tu luyện ra dị chủ linh khí cũng liền mà thôi. Cái này 11 triệu cùng 10 triệu chỗ mặc dù có cực lớn khác biệt, nhưng mà ám kình mang đến cảm giác lại không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua uy lực mạnh gấp mấy lần mà thôi. Nhưng mà ngươi tu luyện dị trùng linh khí, như vậy những linh khí này có ẩn hàm đặc thù ám kình sẽ mang tới cả đời khó quên cảm giác, chắc hẳn hiện tại ngươi cũng đã cảm thấy. Diệp Vân giật mình, tốt hơn cắn răng, cũng không dám trả lời, sợ thanh em một chỗ lòng dạ liền giải tỏa, rút cuộc không cách nào tại 11 triệu chỗ đứng vững. Trong cơ thể ngươi chứa lôi linh chi khí, băng linh chi khí hai đạo dị chủng linh khí, liền muốn ngăn cản lại cái này hai đạo linh khí mang đến trùng kích, may mắn là lôi linh chi khí Nếu như là băng linh chi khí cùng hỏa linh chi khí lời nói, tức đoan nhiệt độ thậm chí có thể làm cho thân thể ngươi lập tức nứt vỡ." Thư An Thạch tiếp tục nói, tiếng nói chuyển đến, "Chỉ cần ngươi có thể thích hướng mạnh như vậy tốc độ, hơn nữa đem những linh khí này luyện hóa, như vậy cái này một trưởng chỗ cũng không tính không được cái gì." Diệp Vân trong nội tâm cười khổ, hắn ở đâu là chỉ có hai đạo linh khí, mà là ba đạo linh khí, hay vẫn là Thư An Thạch theo như lời hỏa linh chi khí, chẳng qua đạo này hỏa linh chi khí cũng không có bị phát hiện. Giờ phút này ba đạo linh khí trong người tàn sát bữa bãi, quả thực muốn đem thân thể của hắn xé thành mà nhỏ. Diệp Vân không lại suy nghĩ nhiều, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cố nén vô cùng đau đớn, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể linh khí. Hắn đầu tiên muốn dẫn đạo chính là băng linh chi khí, băng linh giả đan đã thành hình, chỉ cần đem cái này cỗ băng linh chi khí liên tục không ngừng rót vào giả đan, sau cùng khiến cho đan dịch thể đầy tràn lao đến, biến xem như ngưng tụ kim đan. Thứ nhì là lôi linh chi khí, lôi linh giả đan cũng chỉ kém nửa bước là có thể ngưng tụ thành, chỉ cần ngưng tụ thành lôi linh giả đan, như vậy bất kể là tu vi hay vẫn là thân thể đều tăng lên một tầng thứ, đến lúc đó chỉ còn lại có họa linh chi khí cũng liền không đủ gây sợ rồi. Băng linh chi khí tại Diệp Vân dẫn đạo dưới liên tục không ngừng mà rót vào băng linh giả đan chính giữa. Muốn giả đan ở trong đan dịch thể tràn ra thực sự không dễ dàng như vậy, băng linh chi khí tiến vào giả đan sau sẽ bị điên cuồng áp xúc, sau cùng mới có thể hóa lỏng, đợi đến lúc hóa lỏng tới trình độ nhất định, giả đan ở trong mới có thể đẩy tràn ra đến. Chẳng qua một lát công phu, băng linh chi khí liền rất tự nhiên rót vào băng linh giả đan chính giữa, bắt đầu hóa lỏng. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn hơi có yếu bớt, mừng rỡ trong lòng. Lập tức thúc lôi linh chi khí, đem cái kia đoàn sắp thành hình giả đan vây quanh, không ngừng rót vào trong đó, sắp thành hình lôi linh giả đan càng phát ra rõ ràng tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ khi ba canh giờ về sau diệp vân thân thể không lại lắc lư khỏe miệng của hắn tựa hồ lộ ra một tia như có như không vui vẻ trong cơ thể đau đớn hầu như xóa một nửa hoàn toàn có thể thừa nhận trong cơ thể lôi linh giả đan chỗ hào quang lói lên giả đan thành hình quả thứ hai giả đan rút cuộc thành công băng linh giả đan cùng lôi linh giả đan đã thành hình tăng thêm lúc trước ngưng tụ chân khí giả đan giờ phút này diệp vân chỉ còn lại hỏa linh giả đan cần ngưng tụ một khi thành công như vậy liền chỉ cần đem không gian pháp tắc cùng kiếm ý cùng bọn chúng dung hợp hội tụ thành một quả Đó chính là Kim đan, hơn nữa còn là chưa từng có ai Kim đan đại đạo. Phóng nhan mấy ngàn năm qua, lại có ai có thể đủ đem nhiều như vậy linh khí cùng pháp tắc dung hợp làm một, ngưng tụ thành kim đan. Một cái không có. Có lẽ, Diệp Vân chính là cái này đệ nhất nhân. Diệp Vân thân thể không lại lắc lư, hắn triệt để đứng vững vàng 11 triệu chỗ, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra, tinh mang lóe lên. Ngay sau đó, đang lúc mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, hắn rõ ràng đi phía trước bước ra một bước. Diệp Vân mục tiêu lại là 12 triệu. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt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 Công ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập re sực vết. Quy 1 chương 553, về phía trước về phía trước. Một bước. Tiếp theo lại là một bước. Diệp Vân chậm rãi đi ra, hao tốn trọn vẹn nửa canh giờ, hắn bước ra rồi mới bước, rút cuộc đứng ở khoảng cách bờ đầm 12 trượng địa phương. Ai cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, mà ngay cả Thư An Thạch cũng là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn xem Diệp Vân. 11 trượng cùng 10 trượng là hoàn toàn hai khái niệm, 11 trượng về sau dị chủng linh khí càng phát ra độc đặc, mang đến ám kình cũng hoàn toàn bất động. Đối với thân thể tổn thương cực cao, đối với Thư An Thạch mà nói, 11 trượng cùng 12 trượng không có gì khác nhau, chỉ có 13 trượng chỗ mới có thể mang đến cho hắn áp lực cực lớn, bất quá cũng không phải không cách nào ngăn cản, ít nhất ánh mắt của hắn hay vẫn là rất nhạt như vậy. Mà hướng vô ý tức thì từ đầu tới đôi đều không có lại mở ra xem qua, hắn tuy nhiên đứng lại, nhưng mà thân thể vẫn là hơi có chút phát run, áp lực cường đại để cho hắn khó có thể thừa nhận, căn bản không có công phu đi bận tâm mặt khác. Chưa các trùng cùng khôn hoa tử thì là vẻ mặt khiếp sợ. Khó có thể tin mà nhìn Diệp Vân, trước mắt cái này tiểu sư đệ đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, 12 trượng, điều này sao có thể? Đinh Tiễn đã không có biểu lộ, nàng giờ phút này mới biết mình cùng Diệp Vân có bao nhiêu chiến lực, trên thực lực khả năng còn có lực đánh một trận, nhưng mà tiệm lực cùng ý chí lại kém vô số lần, căn bản không phải một tầng thứ. Mặt khác Tuyệt Tâm Phong đệ tử đã không muốn xem Diệp Vân, gia hỏa này chính là cái yêu nghiệt, là một cái quái thai, không có cách nào dùng bình thường kinh nghiệm tới cân nhắc. 12 trượng. Diệp Vân chỉ cảm thấy bàng bạc man lực dường như ngập trời sóng lớn, bay thẳng mà đến, đột nhiên vô vào trên người, nếu không phải sớm có chuẩn bị chỉ sợ sẽ lập tức bị lao ra mười trượng, thậm chí vọt tới trên bờ. hắn chết chết đứng lại, mặc cho cường bạo lực lượng từng đạo đánh ra tới đây, đánh vào người tựa hồ thân thể cũng đã không có trí giác. nghìn vạn đạo linh khí theo trong lỗ chân lông chui vào, một lớp tiếp theo một lớp hấp lực dùng để tàn sát bờ bãi lấy thân thể. kinh mạch cốt cách, huyết dịch cơ bắp lập tức văng tung toé. mặc dù vận chuyển thần thông, bay nhanh tu bổ cũng đổi không kịp bị phá hư tốc độ. Phúc. nhất đạo máu tươi theo diệp vân trong miệng phun ra, bắn ra mười trượng. tiểu sư đệ, khôn hoa tử cùng chư cát trùng kinh hãi, vội vã quát lên, muốn tiến lên. Đồng nhiên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người ngăn trở, lại chứng kiến thư An Thạch đối với hai người lắc đầu. Diệp Vân thân thể không được mà lay động, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trong cơ thể linh khí tàn sát bừa bãi, hầu như đem cả người đều xé thành mảnh nhỏ, nếu như là nhục thể của hắn cùng linh hồn ý chí không đủ mạnh đại lời nói, giờ phút này đã đã chết linh hồn tiêu tan. Diệp Vân chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt, nhưng trong lòng thì biết, cái này 12 trượng đã là hắn đủ khả năng đạt tới xa nhất chỗ, phía trước chính là thư An Thạch cùng muốn vô uy, nhưng lại xa không thể chạm, tuyệt đối không có khả năng đi tới. Ám Kình có rửa. Băng linh chi khí cùng Lôi linh chi khí bị dẫn đạo rót vào giả đàn chính giữa, Hỏa linh chi khí trong người tàn sát bờ bãi, như trước không có ngưng tụ dấu hiệu. Nếu như là Hỏa linh giả đàn không cách nào ngưng tụ lời nói, như vậy liền không có khả năng trùng kích kim đang cảnh. 12 triệu chỗ Hỏa linh chi khí tự nhiên có thể làm cho Diệp Vân ngưng tụ giả đàn, nhưng mà hắn lại phát hiện, linh khí trong người tàn sát bờ bãi, cực lớn đau đớn cùng thân thể thương thế nhường một chút căn bản không cách nào chống đỡ dưới đi, chỉ sợ không cần nửa canh giờ liền sẽ ngã xuống. Thư An Thạch hiển nhiên đã nhìn ra, Diệp Vân thương thế rõ ràng tăng thêm, tiếp tục như vậy chỉ có thể đủ lui về phía sau đến 11 triệu chỗ. Bất quá, trong lòng của hắn đã là cực kỳ khiếp sợ, Thư An Thạch dự liệu được Diệp Vân có khả năng lại sống qua 10 trượng, mặc dù không thể tại 11 trượng chỗ đứng vững, cũng chắc có lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng mà hắn theo không có nghĩ qua Diệp Vân có thể bước lên 12 trượng, trước chứng kiến Diệp Vân ra sức đi về phía trước thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ, cái kia một cái chớp mắt thậm chí dâng lên kích động. Mặc dù không cách nào 12 trượng chỗ kiên trì, cuối cùng vẫn là thuối lui đến 11 trượng, nhưng mà tiếp theo 3 ngày công phu đầy đủ ngưng ngưng tụ kim đan rồi. Thư An Thạch nhìn xem Diệp Vân, nhàn nhạt nói ra Diệp Vân giờ phút này căn bản nghe không được lời của hắn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ áp lực đã để cho hắn cùng với ngoại giới đã đoạn liên hệ, thân thể cơ hồ bị xé nát, lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, chỉ sợ còn có một canh giờ, hắn không lui về phía sau liền sẽ đã chết linh hồn tiêu tan ở chỗ này. Xem ra tiềm lực của ta cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Diệp Vân cố nén kịch liệt đau nhức, thở sâu. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa chuyển, trong cơ thể nhất đạo hắc bạch quang ảnh chậm rãi xuất hiện, lập tức tiến vào trong cơ thể linh khí cùng ám kình dường như bị một cỗ cường đại hấp lực chỗ bắt được, điên cuồng tràn vào tiên ma chi tâm chính giữa. Diệp Vân rút cuộc thúc dục tiên ma chi tâm. Cùng bạo linh khí theo thân thể các nơi tiến vào, sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp bị hút vào tiên ma chi tâm, cuồn cuộn đi, liên tục không ngừng. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn trong lúc đó giảm bớt hơn phân nửa, chân khí vận chuyển lại, ôn dưỡng bị thương kinh mạch cốt cách, lục phủ ngũ tạng. Thư An Thạch nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt tràn ngập rồi kinh ngạc, hắn rõ ràng chứng kiến Diệp Vân cái kia không ngừng lay động thân thể chậm rãi đứng vững vàng, trên mặt thần sắc cũng không có thống khổ như vậy, thậm chí có chút đã có một tia đỏ ửng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thư An Thạch không thể giải thích vì sao. Vì cái gì Diệp Vân có thể tại 12 trượng chô đứng vững? Trên người hắn chẳng lẽ cùng hướng vô ý giống nhau có giảm bất áp lực bảo vật hay sao? Không đúng, nếu là thật sự có bảo vật như vậy có lẽ bắt đầu liền tới ra, sau đó vững vàng quá độ, từng bước một đi về hướng ẩn linh đàm trung tâm. Nghĩ vừa rồi như vậy, đã bản thân bị trọng thương, thậm chí thiếu chút nữa liền đã chết linh hồn tiêu tan, căn bản không có cái này cần phải. Khôn Hoa tử cùng chư cắt trùng trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, vừa mới hai người còn muốn xông đi lên đem Diệp Vân kéo xuống, căn bản không nghĩ tới lấy tu vi của bọn hắn căn bản xông lên không qua, giờ phút này lại chứng kiến Diệp Vân ổn định thân thể. Sắc mặt đều có chút hoảng nhuận, quả thực sợ ngây người. Nhưng mà, để cho bọn chúng càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau, lại chứng kiến Diệp Vân đứng vững vàng thân thể, chẳng qua sau một lát, hắn vậy mà hướng phía Thư An Thạch Phương hướng lại bước ra một bước. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại để cho kể cả Thư An Thạch ở bên trong mọi người sợ ngây người, thậm chí tại trong thời gian ngắn đầu góc đều là mất đi suy nghĩ năng lực. Diệp Vân không phải đã đến dầu hết đèn tắt tình chẳng sao? Vì cái gì còn có thể đi ra một bước? Đây cũng không phải là tùy tiện một bước, càng la gần kẻo linh đảm trung tâm, mỗi một bước mang đến áp lực đều là bất động. Tại đây một bước, mang đến áp lực chỉ sợ chính là 12 trượng trố gấp đôi. Quả nhiên, Diệp Vân thân thể một hồi lay động, thiếu chút nữa té ngã trong nước. Bất quá, làm cho người khiếp sợ chính là, thoáng qua hắn lại đứng vững, thân thể chậm rãi không lại lắc lư, ngay sau đó lại bước ra một bước. Diệp Vân mọi người ở đây kinh hai trong ánh mắt, từng bước một bước ra, rõ ràng đi tới tiếp cận 13 trượng địa phương. Diệp Vân dừng lại thân thể, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, tựa hồ đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng mà trong đôi mắt cũng không có lúc trước như vậy đau đớn, chỉ có kiên quyết cùng không buông bỏ. Thư An Thạch không khỏi động dung, liền hắn cũng nhìn không thấu Diệp Vân đến cùng vì cái gì có thể đi đến khoảng cách chính mình gần như thế địa phương, chỉ cần lại bước ra một bước, Diệp Vân liền sẽ cùng hắn cùng hướng vô ý kẻ vai sát cánh. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người của hắn, muốn xem hắn là hay không có thể bước lên 13 trượng tiết điểm này. Diệp Vân đứng lại thân thể, không được thở. Hắn chọn vẹn dừng lại nửa canh giờ, sau đó trong mắt hiện lên một tia tinh mang, một bước bước ra. Hắn rõ ràng thật sự hướng phía 13 trượng đạp đi ra ngoài. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh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 quy mô chương 554, Diệp Chân dự dạ. anh. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ man lực lao tới, nhưng lại không để cho hắn đứng không vững, man lực tại tiếp xúc đến thân thể khoảng cách, hóa thành vô số đạo dòng nhỏ, chui vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể một mảnh ấm áp cảm giác, vô số đạo dòng nước ấm trong người lưu chuyển, không nói ra được thoải mái cùng mãn nguyện. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn đã làm xong hết thể chuẩn bị, lại không nghĩ tới linh khí cùng ám kình nhập vào cơ thể có thể lại là cảm giác như vậy, chẳng qua một lát vu, nguyên bản kịch liệt đau nhức thân thể bình phục rất nhiều, những thương thế kia cũng ở nhanh chóng chữa trị. Dị trùng linh khí, thể thể phu, nhiều, khí bay nhanh tràn vào không ngừng mà cọ rửa thân thể, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, thân thể càng phát ra cứng cỏi, cường tráng, linh hồn ý chí cũng ở dòng nước gấm địa nhiệt nuôi dưỡng dưới lại lớn mạnh một ít, quan trọng nhất là cái kia từng đạo dị trùng linh khí bên trong có được rồi rào hỏa linh chi khí rót vào trong cơ thể, dung nhập vùng đan điển, sau đó một đoàn ánh lửa xuất hiện, ngưng tụ thành quang ảnh, mơ hồ có đan hình dáng bộ dáng, đây là muốn ngưng tụ hỏa linh giả đan, Diệp Vân hầu như không thể tin được thấy đây hết thảy, một quả giả đan ngưng tụ đến cỡ nào khó khăn hắn tự nhiên rõ ràng, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng, muốn nỗ lực thật lớn một cái giá lớn tới ngưng tụ sau đó một lần hành động trùng kích Kim Đan Cảnh, cái nào nghĩ đến chỗ này thời khắc thật không ngờ dễ dàng muốn gắn kết, quang ảnh qua đi liền sẽ hóa thành đan hình dáng, chỉ cần ngưng tụ thành thực chất, đan dịch thể đào lưu, như vậy liền xem như chính thức thành hình. đến lúc đó tất cả giả đan hòa làm một thể, chính là Kim Đan Đại Đạo. hỏa linh chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, sảng khoái dòng nước cấm trong người lưu chuyển, càng phát ra mãn nguyện. thương thế bên trong cơ thể cũng bay nhanh phục hồi như cũ, tu vi đang không ngừng tăng cường. Diệp Vân con mắt có chút mở ra, lại chứng kiến Thư An Thạch đám người vẻ mặt kinh ngạc theo dõi hắn, người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái này 13 trượng chỗ áp lực mà ngay cả vũ vô uy đều cơ hồ không cách nào ngăn cản, miễn Cường đứng vững về sau thậm chí ngay cả lời nói cũng không dám nói. Thế nhưng là đứng ở 13 trượng chỗ, lại như thế nhẹ nhàng thoải mái, chẳng qua thân thể run nhẹ nhẹ rồi hai cái, sau đó liền triệt để đứng vững. Diệp Vân không có để ý ánh mắt của mọi người, hắn mím hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, giờ phút này là quan trọng nhất chính là ngưng tụ Hỏa Linh Giả Đan, sau đó triệt để dung hợp, ngưng tụ thành Kim Đan. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, linh khí trào lên, Hỏa Linh Giả Đan bay nhanh thành hình, quang ảnh lóe lên. Ánh lửa trong lúc đó Một quả hỏa hồng sắc bổ câu chứng lớn nhỏ giả đan tình lình thành hình. Theo hỏa linh chi khí duy trì liên tục tiến vào, Diệp Vân có thể chứng kiến hỏa linh giả đan bên trên xuất hiện nhất đạo rất nhỏ khe hở, sau đó trong cái khe diện ra một tia đan dịch thể, tại trong ngọn lửa theo giả đan chậm rãi chảy ra. Diệp Vân vui mừng quá đỗi, chỉ cần đan dịch thể tràn ra đem giả đan dung hợp, như vậy coi như là chính thức thành công. Tiếp theo đem mặt khác giả đan hỏa làm một thể, cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình. Cái này hỏa linh giả đan, nương tụ không khỏi cũng quá dễ dàng một ít. Diệp Vân trong nội tâm vui mừng, cảm giác hưng phấn nhịn không được tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đột nhiên, hắn nhíu mày sắc mặt ngưng tụ, ngưng tụ quá dễ dàng một ít. Đúng vậy, vì cái gì hỏa linh giả đan lại ngưng tụ như thế dễ dàng? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Ngày đó hắn ở đây lạc lôi cốc ở bên trong lấy được hai quả lôi mục cùng một quả lôi đình áo nghĩa hạt giống, đem bên trong linh khí đều hấp thu, càng là tại lôi hệ pháp tắc phía dưới luyện hóa, mới miễn cưỡng để cho lôi linh giả đan ngưng tụ, còn không có hoàn toàn thành hình. Mà băng linh giả đan chính là tại Bắc Hải Huyền Băng trong phòng nhỏ hầu như đem hơn phân nửa băng linh chi khí hấp thu, hao tốn hơn 10 ngày công phu mới coi như ngưng tụ thành công. Như vậy cái này hỏa linh giả đan vì cái gì lại dễ dàng như thế liền ngưng tụ đây? Cái này không hợp suy luận, cũng không có đạo lý. Mặc dù ẩn linh đàm ở trong dị trùng linh khí rồi dào đến khó có thể tin tình trạng, cũng cần từng bước hấp thu luyện hóa mới có thể làm được, quả quyết không có chính là chưa tới một canh giờ liền ngừng tụ thành công. Huấn hổ. Diệp Vân phát hiện điểm trọng yếu nhất, vốn một mực đang điên cuồng hấp thu linh khí tiên ma chi tâm rõ ràng biến mất, mặc kệ hắn như thế nào thúc dục, đều không có chút nào bằng dáng, dường như nguyên bản liền không tồn tại tự như. Không đúng, trong chuyện này có vấn đề. Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, nhìn xem vùng đan điền cái kia miếng màu lửa đỏ giả đan chẳng đầy nghi hoặc. Vô anh. Ngay tại lòng hắn còn nghi vấn hoặc, cảm thấy này cái hỏa linh giả đàn ngưng tụ quá dễ dàng thời điểm, nhất đạo nổ mạnh trong đầu xuất hiện, dường như mộ cổ thần trùng, ầm ầm đưa hắn bùng nổ tỉnh, vô cùng vô tận đau đớn lập tức lao tới, nhét đầy rồi thân thể mỗi một chỗ, trào lên linh khí sen lẫn ám kình không ngừng có rửa. Tiên ma chi tâm như trước đang điên cuồng hấp thu, nhưng mà mặc dù như thế cũng chỉ là để cho thống khổ giảm bớt một ít. Nếu là không có tiên ma chi tâm, chỉ sợ giờ phút này Diệp Vân đã đã chết linh hồn tiêu tan, bị linh khí cùng ám kình tắt thành mảnh vỡ. ma. Đột nhiên, Diệp Vân trong nội tâm không hiểu tuân ra hai chữ vừa rồi cái kia hết thảy đều là giả dối, đều là tâm ma tạo thành. giờ phút này trong cơ thể hỏa linh giả đàn căn bản không có bóng dáng, hầu như tất cả linh khí cùng ám kình đều bị tiên ma chi tâm hấp thu, giọt nước không còn. diệp vân miễn cưỡng dương mắt nhìn lại, đã thấy thư an thạch vẻ mặt lo lắng, chứng kiến hắn nhìn sang, không khỏi nổi lên một vòng vui vẻ. tiểu sư đệ, ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ? rõ ràng có thể ngăn cản lại 13 trượng chỗ tâm ma, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. thư an thạch đại hỉ, có thể chứng kiến hắn nụ cười trên mặt, có một loại như chút được gánh nặng thân sắc. tâm ma. Khôn hoa tử cùng trừ các trùng cùng tiêu lên sợ hãi tê Bọn họ đều là thần tú cung tinh huệ, tâm ma hai chữ này tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nhưng mà tương truyền tâm ma cực kỳ hiếm thấy, chỉ có nguyên anh cảnh trùng kích điệu tiên cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện, theo phàm nhân đến tiên nhân, tự nhiên muốn thừa nhận tâm tình chuyển biến cùng thiên đạo khảo nghiệm. Mà tâm ma chính là thiên đạo khảo nghiệm. Tâm ma cả đời, như vậy chính là tu vi cao hơn, cũng sẽ lâm vào ảo cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế, có người lại hao hết tu vi, thoát lực mà chết, có người tâm sẽ sinh tử ý, ngay tại chỗ tỏ hóa. Nghe Thư An Thạch dí trong lời nói, cái này Đoàn Linh Đàm ở trong rõ ràng cũng có tâm ma, cái này 13 trượng chỗ không khỏi cũng quá kinh khủng một ít, chắc không được tu vi tốt hơn như hướng vô uy cao thủ như vậy, dựa vào thần thông hoặc là pháp bảo miễn cưỡng đứng ở 13 trượng chỗ sau không dám nhiều lời nửa câu, chỉ sợ sẽ là sợ tâm ma sinh sôi, không cách nào thừa nhận. Quả nhiên là sư tôn nhìn chúng người, tiểu sư đệ tiềm lực của ngươi tại phía xa Vi huynh phía trên, hôm nay ngưng tụ thành kim đan hẳn là dễ như trở bàn tay. Thư An Thạch cười haha, ha, nhìn xem Diệp Vân trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng kinh dị. Diệp Vân thở sâu, trong cơ thể đau đớn cũng biến chậm một ít. Hắn mỉm cười, lập tức nhắm hai mắt lại, duy trì liên tục thuốc dục tiểu hấp tinh quyết, đem các loại linh khí cùng ám kình hút vào trong cơ thể, rót vào tiên ma chi tâm chính giữa. Hắn biết, chỉ cần tiên ma chi tâm đỉnh chỉ hấp thu, liền sẽ có một đạo tinh thần linh lực phụng dưỡng lại, đã có đạo này linh lực tại, nương tụ hỏa linh giả đàn đang ở trước mắt. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ, trọn vẹn một ngày công phu, Diệp Vân cứ để như vậy đứng đấy không có bất kỳ động tác gì, hắn dùng chân khí ôn dưỡng lấy thân thể, tại đau đớn ở trong chữa trị thương thế, thân thể một chút tăng cường, linh hồn ý chí cũng đã nhận được gian luyện. Rút cuộc, tiên ma chi tâm đột nhiên dừng lại. Nhất đạo nhu hòa khí kình theo tiên ma trong lòng vươn ra, rõ ràng phong bế diệp vân lỗ trên lông, không còn có bất luận cái gì linh khí có thể tiến vào trong cơ thể. Nhất đạo màu vàng kim óng ánh linh lực theo tiên ma trong lòng chậm rãi chạy ra, kim quang chạy xuôi, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, giống như thực chất. Cái này chính là luận linh đàm 13 trượng chỗ hấp thu linh khí, bị luyện hóa áp suất sau tinh hoa, kim đan đại đạo đang ở trước mắt. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 Màu vàng kim óng ánh linh lực theo tiên ma chi tâm trong chạy ra, chậm rãi tiến vào kinh mạch, những nơi đi qua một mảnh mát lạnh. Đau đớn kịch liệt lập tức tiêu tán, thay vào đó chính là sảng khoái, nếu như nhẹ nhàng nhưng lại thấm vào cốt tủy, không nói ra được thoải mái. Màu vàng kim óng ánh linh lực những nơi đi qua, những bị xé nứt kia cơ bắp, cơ hồ bị nát bấy có cách, đứt gãy kinh mạch, tổn hại lục phủ ngũ tạng, cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, cùng tâm ma bắt đầu khởi động thời điểm mang đến cảm giác không sai biệt lắm, bất quá lần này thật sự tại chữa trị. Màu vàng kim óng ánh linh lực không có ở bất luận cái gì một chỗ dừng lại, chậm rãi mà đi, chạy qua thân thể mỗi một chỗ nơi hiệu lãnh từng cái lỗ chân lông xa xa nhìn lại Diệp Vân trên người nổi lên nhàn nhạt màu vàng vàng, vàng sáng trông rất đẹp mắt Đại sư Minh thiểu sư đệ lại thế nào Khôn Hoa Tử gấp giọng hỏi đúng vậy mới vừa rồi còn run rẩy không thôi như thế nào trong nháy mắt liền toàn thân kim quang lóe lên chưa các trùng cũng là lo lắng sợ Diệp Vân bị dị trùng linh khí trùng kích mà chống đỡ không nổi Thư An Thạch đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nói ta cũng không biết bất quá có lẽ không có việc gì hắn giờ phút này khí tức ổn định chân khí hùng hồn mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm thanh âm hẳn là muốn ngưng tụ kim đan các ngươi không nên quấy rầy dốc lòng tu hành là được Chư cắt trùng cùng Khôn Hoa tử nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Hai người tại 10 trượng chỗ tu luyện, trong cơ thể linh khí cùng ám kình không ngừng tràn vào, luyện hóa, hấp thu. Lấy tu vi của bọn hắn, kiên trì một ngày cũng đã khác biệt nhiều hơn. Bất quá, theo tiến vào gần linh đàm đến thời khắc này không sai biệt lắm đã một ngày, chư cắt trùng cùng Khôn Hoa tử vẫn còn ở kiên trì, dù là trong cơ thể linh khí càng để lâu càng nhiều, ám kình mang đến đau đớn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì bọn họ thấy được Di Vân, cái kia lúc trước toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều chảy ra tiên huyết cũng không buông bỏ tiểu sư đệ rõ ràng đứng ở 13 trượng chỗ, cùng đại sư huynh thư an Thạch một loại Diệp Vân triệt để khích lệ rồi hai người, Diệp Vân cảnh giới so với bọn hắn kém rất nhiều, lại có thể đứng ở 13 trượng chỗ, mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì, hoặc là bạo vận, có thể đột phá 10 trượng chính là đã vượt qua hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, sau đó nhất tề bước ra một bước, hướng về 11 trượng chỗ xuất phát. Thư An thạch tầm mắt tại trên thân hai người hiện lên, lộ ra mỉm cười. Hai cái này sư đệ hắn tự nhiên hiểu rõ, thiên phú cực cao, tu luyện vẫn là coi như cần cù, nhưng mà muốn trở thành cao thủ chân chính, đúng là xa xa không phải. Ít nhất bọn hắn còn chưa ý thức được muốn trở thành cao thủ chân chính, cần kinh nghiệm cái dạng gì tôi luyện. Giờ phút này, hai người bị Diệp Vân xúc động, rút cuộc bước ra rồi mới trường, đi về hướng 11 triệu chỗ, lấy tu vi của bọn hắn sẽ phát hiện, kỳ thật cũng không có khó như vậy. Thư An Thạch tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, thiên vận tử thu cái này quan môn đệ tử thật sự ngoài dự đoán mọi người, không nói là người mang lôi cùng băng hệ hai đạo dị trùng linh khí, càng là tìm hiểu kiếm ý, đối với không gian pháp tắc cũng có nhất định được lý giải. Mấu chốt chân khí của hắn hùng hồn đến rồi cực hạ, lấy chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, rõ ràng có thể cùng Kim Đan cảnh lục trọng đinh thiến ganh đua cao thấp, nhìn chung mấy ngàn năm qua, theo không ai với hắn như vậy xuất sắc. Giờ phút này, Diệp Vân đứng ở 13 triệu chỗ, toàn thân kim quang mơ hồ lẩn ánh, thân thể không có chút nào lắc lư, khí tức kéo dài bình hẳn, chân khí cổ đã hùng hồn, đã hoàn toàn đứng lại, bất kể là tinh thần ý chí hay vẫn là thân thể cường độ đều ra ngoài ý định. Mặc dù thư an thạch coi như là kiến thức rộng rãi, đối với các môn các phái công pháp đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng lại cũng nhìn không thấu Diệp Vân đến cùng vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, dựa theo đạo lý Hán tuyệt đối không có khả năng tại 13 trượng chỗ đứng vững, thậm chí đều tới không đến cái chỗ này. Nhưng mà, Diệp Vân chính là như vậy đứng vững, trong thân thể kim quang lóe lên, thực lực rõ ràng tại tăng lên. Thư An thạch lắc đầu, nếu như nhìn không thấu vậy không suy nghĩ thêm nữa, lẳng lặng nhìn thì tốt rồi. Kim quang lừng lánh, linh lực tại Diệp Vân trong cơ thể chảy xuôi. Diệp Vân mừng rỡ chứng kiến nguyên bản chỉ có một tia hỏa linh chi khí bắt đầu ngưng tụ, không có bao lâu liền ngưng tụ thành một quả màu lửa đỏ giả đan, lập tức cũng không có chút nào dừng lại, đang dịch thể theo giả đan trên đỉnh vỡ ra khe hở ở trong chẳng ra, chạy đầy cả miếng giả đan. Hỏa linh giả đan, thành hình Màu vàng linh lực rõ ràng chẳng qua tiêu hao gần một nửa, tiếp tục tại trong cơ thể chạy xuôi. Theo thời gian trôi qua, lúc trước thương thế đều khôi phục, thân thể càng là mạnh rất nhiều. Đại ma thân thể rút cuộc còn có tiến triển, so với lúc trước tới cường giả không ít. Diệp Vân chứng kiến trong cơ thể bốn miếng giả đan bắt đầu hội tụ, thời gian dần qua tụ hợp ở một chỗ, đan dịch thể cùng đan dịch thể tương giao, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, ngưng tụ giả đan về sau đan dịch thể chạy ngược về sau liền có cơ hội ngưng tụ thành kim đan, tuy nhiên tỷ lệ không cao lắm, thực sự sẽ không quá thấp bất quá đối với Diệp Vân mà nói nhưng không có vấn đề này hắn quan trọng nhất là không cách nào đem những gì chúng này linh khí đều ngưng tụ thành giả đan một khi giả đan thành hình như vậy dung hợp lẫn nhau chẳng qua sớm muộn sự tình dù sao hắn thân thể cường đại cảnh giới lĩnh ngộ cũng cực cao hết thể đều là nước chảy thành sông sự tình màu vàng linh lực bao vây bốn miếng giả đan áp lực đem bọn chúng dung hợp lẫn nhau một chút thấm thấu bất quá lúc này đây tiên ma chi tâm nhổ ra linh khí lại dị thường hùng hồn cũng sẽ sẽ mặc dù kim đan sắp thành hình linh lực vẫn là có gần một nửa ồ thật hùng hồn linh lực a nhiên trong lúc đó Nhất đạo quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm thanh âm tại Diệp Vân trong đầu vang lên. Diệp Vân không khỏi khẽ giật mình, cái này thanh âm quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm. Như thế mêng mông quần quật linh khí, rõ ràng không cho ta ăn, thực sự là không phải huynh đệ. Thanh âm lập tức lần nữa vang lên, tức giận bất bình. Thiếu Vương, Diệp Vân khẽ giật mình, thanh âm này lại là Kim sĩ Đại bằng hậu duệ Thần Vũ Thiếu Vương truyền đến, từ khi tới Đại Tần Đế quốc liền đem giá hỏa này nhét vào linh thu trong túi, sau đó thả một đống linh thạch cho nó, ném ở lối âm hóa long giới trong khắp ngõ ngách tu luyện, những ngày này mỗi một ngày đều cực kỳ khẩn trương sớm đã đem nó quên mất, lại không thể tưởng được giờ phút này gia hỏa này có thể lại ngăn lấy linh thú túi cùng lôi âm hóa long giới cảm nhận được cái kia bảng bạc linh lực. nói nhảm, tiểu tử ngươi đem ta giam ở bên trong lâu như vậy, nếu không phải lão tử có một đống linh thạch có thể tu luyện, đã sớm giết chết ngươi rồi. thần vũ thiếu vương tức giận quát lên. hiện tại linh thạch dùng hết rồi. diệp vân mỉm cười, tâm thần truyền âm. còn thương một chút cạn, nếu không ta cũng sẽ không tỉnh lại. không thể tưởng được vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được trong cơ thể ngươi linh khí trào lên, căn bản dùng không hết, hơn nữa còn là hùng hồn sạch sẽ đến rồi cực hạn linh khí, ở đâu lấy được? nhanh phân ta một ít. Thần Vũ thiếu vương hoa hoa kêu to, ngươi là làm sao có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể ta linh khí? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Cái này chính là ta kim sĩ sí đại bằng tộc thần thông, ta tu vi đã đột phá linh thú phạm chủ, về sau ngươi muốn gọi Lão Tử tiên thú. Thần Vũ thiếu vương cười ha ha. Tiên thú? Nói như vậy thực lực của ngươi đột phá trúc cơ cảnh, có thể so với kim đăng cảnh. Diệp Vân kinh hỉ hỏi. Đó là đương nhiên, Lão Tử đã thức tỉnh kim sĩ sí đại bằng huyết mạch, thần thông tăng nhiều, hiện tại tùy tiện có thể đánh nằm ngươi. Thần Vũ thiếu vương cười ha ha, đáp ý vô cùng. À, đều lợi hại như vậy. Cái kia những linh khí này ta liền chính mình tiêu hóa, bất đến lúc đó bị Thiếu vương ngươi đánh chính là quá khó nhịn." Diệp Vân ồ một tiếng, chậm rãi trả lời: "A hạc hạc, hảo huynh đệ ta và ngươi hay nói dần đấy. Ta và ngươi chính là nhất thể, mặc dù không có cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, ngày sau nhất định cùng năm đồng nhất chết, ngươi đúng là ta đấy, chờ ngày mai ta liền đem thần thông truyền cho ngươi, nhìn xem có thể hay không tu hành." Thần Vũ Thiếu vương gấp gấp nói. Diệp Vân mỉm cười, nói: "Lời này của ngươi nói không đúng, ai muốn cùng ngươi cùng năm đồng nhất chết, ta ngày sau tu vi nhất định đột phá địa tiên, thành cựu thánh nhân phía trên, cùng thiên địa đồng tọa nhật Nguyệt đồng quang." Như thế nào lại trước đây? Thần Vũ thiếu vương khẽ giật mình, nói: Lao tử nói sai rồi được hay không được? Ta và ngươi huynh đệ đương nhiên lại tung hoành tăng giới, đi vòng quanh vũ trụ, cùng thiên địa đồng tỏ. Tốt rồi tốt rồi, mau đem linh khí phân ta một ít. Diệp Vân không lại trêu chọc nó, trầm giọng hỏi: Như thế nào mới có thể đem linh khí chuyển vận cho ngươi? Linh khí cũng không thể đủ liên tục không ngừng mà rót vào lôi âm hóa long giới ở trong. Thần Vũ thiếu vương nhảy dựng lên, tức giận nói: Chẳng lẽ ngươi không thể đem ta phóng xuất, sau đó đem linh khí chuyển tàu cho ta sao? Diệp Vân khẽ giật mình, cười nói: Ngươi thật xác định muốn xuất hiện? Đương nhiên xác định, thật sự, khẳng định. Diệp Vân thần niệm vừa chuyển, linh thú túi lập tức phá vỡ, nhất đạo kim mang theo ngón tay hắn giữa bắn ra, lại chứng kiến một đầu đại điểu toàn thân tản ra kim sắc quang mang, đón gió mà phát triển, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, lên đỉnh đầu xoay quanh. Đây là địa phương nào? Linh khí lại có thể như thế rồi rào. Thần vũ thiếu vương hoa hoa tiêu to, tiếng la ở trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thần vũ thiếu vương đột nhiên xuất hiện, để cho thư an thạch đám người cả kinh, con mắt nhìn tới đây. Đại sư minh, đây là ta nuôi dưỡng một cái linh thú, một cái tại linh thú trong túi tu luyện. Giờ phút này tu vi đột phá đến tiên thú cấp bậc, ta liền muốn phóng xuất khiến nó cũng tu hành một phen." Diệp Vân cao giọng nói ra, giờ phút này trong cơ thể bốn miếng giả đàn chậm rãi dung hợp, không cần hắn đi điều khiển. "Không sao, nếu là người nuôi dưỡng linh thú, vậy hãy để cho nó rơi xuống thật tốt tu luyện một phen a." Thư An thạch vẫy vẫy tay, đối với cái này loại sự tình hắn cũng không thèm để ý, tông môn cao tầng cũng sẽ không hỏi đến, dù sao Diệp Vân thiên phú quá mạnh mẽ, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên là thần tu cung chủ cột vương. "Thiếu vương, ngươi đi gần kề bên cạnh bờ tu hành là được." Diệp Vân mỉm cười, lập tức thần niệm truyền âm, trong cơ thể ta linh khí còn có chút tác dụng, chờ không sai biệt lắm mới truyền cho ngươi một ít. Thần Vũ thiếu vương khẽ giật mình, quát lên, đi chỗ đó sao xa, xa làm gì? Ta ngay tại bên cạnh ngươi tu luyện là được. Vừa dứt lời, nó từ không trung bay thẳng hạ xuống, một cái lặn xuống nước đâm vào gần linh đàm, hơn nữa còn là tại đây 13 triệu chỗ. anh! cuộn bạo sóng khí bắt đầu khởi động dựng lên, bọt nước vẩy ra lao đến, chỉ thấy kim quang lóe lên, Thần Vũ thiếu vương bay thẳng dựng lên. Oa wow, a, cái này trong hồ đến cùng có đồ vật gì đó. Đau quá a. Thần Vũ thiếu vương trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Quên quần trên không trùng, nhìn xem vẫn linh đàm cũng không dám nữa gần kề. Cái này chính là quận linh đàm, bên trong áp lực cực lớn, ám kinh bắt đầu khởi động, lấy tu vi của ngươi không cách nào ở chỗ này chèo trống, hay là đi bờ đầm chậm rãi đi về phía trước, tìm được thích hợp chính mình điểm, thật tốt tu luyện." Diệp Vân khẽ cười nói. "Tiểu tử ngươi ông ta, vừa rồi tại sao không nói?" Thần Vũ thiếu vương tức giận quát lên, hấp hực về phía lấy bờ đầm bay thấp hạ xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong nước. Diệp Vân lắc đầu, không quan tâm nó, thân niệm chìm vào trong cơ thể, kim đan sắp thành hình, nhưng lại còn có một vấn đề. Như thế nào mới có thể đem kiếm ý dung nhập trong đó? Đương nhiên, bốn miếng giả đan dung thành kim đan lời nói, uy lực cũng là tuyệt luân, mỗi một đạo trong công kích cũng có thể có được bốn loại linh lực, phối hợp thi triển, uy lực tự nhiên tăng gấp đôi. Bất quá, nếu là có thể đem kiếm ý dung nhập trong đó, cái kia bốn loại linh khí dung hợp về sau công kích mỗi một đạo đều bao hàm tàng kiếm ý, công kích như vậy lại cường hàn đến cái dạng gì tình trạng, Diệp Vân chính mình cũng không dám tưởng tượng. Lao tổ, ngươi còn tại ôn dưỡng thần hồn. Tiến vào gần linh đàm về sau, Kiếm đạo lao tổ liền bế quan ôn dưỡng thần hồn, bởi vì nơi này linh khí với hắn mà nói không có bất kỳ hiệu dụng, một khi vô ý ngược lại còn có thể bị ám kình làm bị thương, không có bất kỳ đáp lại. Kiếm đạo lao tổ giờ phút này hoàn toàn đắm chìm tại thần hồn ôn dưỡng chính giữa. Diệp Vân nhìn xem trong cơ thể bốn miếng giả đan đan dịch thể đào lưu, sau đó dung hợp lẫn nhau, chậm rãi hình thành một quả kim đan. Cái này kim đan cường lại cường thôi, nhưng mà lực công kích nhưng vẫn là hơi có chưa đủ. Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng, tiên kiếm tông thánh nhân bí cảnh sắp mở ra, nếu như là thực lực của hắn chẳng qua kim đan cảnh lời nói, chỉ sợ như trước chưa đủ nhìn. Theo tu vi tăng lên. Đối với thiên đạo linh ngộ, hắn biết càng về sau cảnh giới ở giữa trên lệch lại càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng ngày càng khó. Lần này nếu là có thể ngưng tụ thành kim đan, chỉ sợ chính thức chiến lực cũng chỉ có thể đủ cùng kim đan cảnh thất trọng cao thủ chống lại, thắng bại khó liệu. Nhưng mà, nếu như đem Kiếm Ý dung nhập trong đó, lực công kích đem sâu sắc tăng cường, mặc dù không cách nào cùng nguyên anh cảnh cao thủ đối kháng, đối mặt bất luận cái gì kim đan cảnh đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn chống cự. Kiếm Ý cũng không phải nhất đạo linh khí, cũng không phải nhất đạo có thể trông thấy năng lực, chính là một loại pháp tắc, nhất đạo thiên địa tạo ra quy tắc. Kiếm chính là trăm binh chi tổ, chỉ cần triệt để tìm hiểu kiếm ý, như vậy mặt khác binh khí thi triển ra cũng tất nhiên dễ sai khiến, dễ dàng. Diệp Vân ngưng tụ kiếm ý, chậm rãi đâm về sẽ phải thành hình kim đan. Hưu, uuu, kiếm ý thẳng xuyên mà đến, cũng không thể đủ tại trên kim đan lưu lại nửa điểm dấu vết. Diệp Vân cũng không thèm để ý, lần nữa thí nghiệm. Hắn ngưng tụ kiếm ý, một kiếm kiếm đã đâm đi, muốn đem kiếm ý dung nhập kim đan, khiến cho ngày sau trong kim đan chứa lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng mà cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, kiếm ý cùng linh khí căn bản là hai loại thứ đồ vật, không cách nào tương dung phải như thế nào mới có thể đem kiếm y dung nhập kim đan đây? Diệp Vân như mày, lần nữa la lên kiếm đạo lão tổ, muốn đạt được một ít đề điểm, nhưng mà kiếm đạo lão tổ căn bản không có phản ánh. Huống hồ, mặc dù kiếm đạo lão tổ thanh tỉnh thời điểm, lại cũng không nhất định có thể biết đem kiếm y dung nhập kim đan phương pháp. Dù sao ngàn vạn năm, chưa từng nghe qua ai có thể đủ đem kiếm y hoàn mỹ dung hợp kim đan. Hơn nữa là tại thu vi đạt tới kim đan cảnh về sau, kiếm y thúc dục linh khí, mang đến tuyệt cường công kích tựa như đấu kiếm ngâm như vậy, đem kiếm ý cùng linh khí dung hợp, kiếm tẩu thiên phong, triển khai đến mức tận cùng. Diệp Vân cũng không hết hy vọng, thử các loại thủ đoạn muốn đem kiếm ý dung hợp đi vào kiếm ý là nhất đạo pháp tắc trời sinh mà thành lôi linh chi khí chính là lôi hệ pháp tắc thực chất hóa thể hiện băng linh chi khí hỏa linh chi khí nếu không như thế kim đan cảnh tràn đầy bốn loại linh khí có lẽ là quá mức lộn xộn không cách nào cùng kiếm ý dung hợp như vậy nếu như là lấy quy tắc tới dung hợp kiếm ý đây đương nhiên diệp vân trong đầu dường như trong đêm tối hiện lên tia chớp chiếu sáng bầu trời pháp tắc cùng kiếm ý dung hợp Và anh diệp vân chỉ cảm thấy thân thể có chút chấn động trong óc tựa như quần cuộn vạn quạnh sóng lớn ầm ầm vang kim đan kiếm ý thì ra là thế phím tắt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 còn gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật dè sặt ven quy một chương 556, kim Đan Thành. kim quang theo diệp vân trong thân thể tràn ra chạy vào ẩn linh đàm ở trong giữa kim quang diệp vân thoạt nhìn phảng phất là một cái thần vật mơ hồ có trang nghiêm bảo tướng vật linh đàm ở trong linh khí tựa hồ đã có linh tính hướng phía hắn dụng mãnh lao tới chẳng qua thoáng qua công phu hội tụ đến bên cạnh hắn điên cuồng lưu chuyển hình thành một cái vòng xoáy nhưng lại không cách nào tiến vào trong cơ thể của hắn tiên ma chi tâm đem diệp vân lục đóng cửa Từng cái lỗ chân lông cũng bị phong ấn, không thể có bất kỳ linh khí có thể tiến vào. Thư An Thạch đám người để ở trong mắt đều là kinh hãi. Mặc dù là Thư An Thạch cũng chưa từng gặp qua như thế một màn, Vận Linh Đàm ở trong tuy nhiên linh khí dồi dào, nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa ám kình. những ám kình này đến cỡ nào cường hãn, ai cũng biết, một lấy vô ý liền sẽ bị ám kình xé rách. Nhưng mà giờ phút này Vận Linh Đàm linh khí rõ ràng theo bốn phương tám hướng trào lên tới, hội tụ tại Diệp Vân bên cạnh. Nếu như là những linh khí này xông vào trong cơ thể, chính là Diệp Vân Tu Vi cường thịnh trở lại ra gấp mấy lần chỉ sợ cũng sẽ bị lập tức xé rách. Đại sư Minh, ra tay thì làm sao? Chứ các trùng lo lắng vô cùng, gấp giọng hỏi. Đúng vậy a, quá kỳ quái, những linh khí này làm sao lại hội tụ tại tiểu sư đệ bên cạnh. Khôn hoa tử cũng là như thế, vẻ mặt kinh ngạc. Thư An Thạch lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá tiểu sư đệ có lẽ không có vấn đề, hắn giờ phút này tại ngừng tụ kim đan, chỉ cần kim đan thành, như vậy những linh khí này liền sẽ như vậy tiêu tán. Cách đó không xa, đinh thiến nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, trong nội tâm nàng đều là kinh hãi, còn có chính là vô tận mất mát. Diệp Vân cảnh giới chẳng qua chút cơ cảnh đỉnh phong, liền có thể đủ cùng nàng một trận chiến, thậm chí sinh tử đánh đấm thời điểm còn có thể chiếm cứ một tia thượng phong. Giờ phút này, Diệp Vân sắp ngưng tụ kim đan, như vậy thực lực của hắn lại sẽ đạt tới một bước kia. Đinh Thiến trong nội tâm rõ ràng, đợi đến lúc Diệp Vân kim đan ngưng tụ, như vậy nàng liền rút cuộc không thể nào là Diệp Vân đối thủ, chỉ có thể đủ nhìn qua hắn bóng lưng, càng ngày càng xa. Thiên tài, cũng là có đủ loại khác biệt phân biệt. Rất hiển nhiên, Diệp Vân chính là thiên tài ở trong cao cấp nhất cái kia một cái. Tiểu tử này mỗi lần cũng làm cho người mở rộng tầm mắt, rõ ràng có thể đối phó được những linh khí này. Thần Vũ thiếu vương đã theo bên cạnh bờ đi đến chín triệu chỗ, nhìn xem Diệp Vân biến hóa, trong mắt cũng đều là khiếp sợ. Người cũng không phải người, cái gì gọi là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Khôn Hoa tử hừ một tiếng nói đến: "Tiểu tử ngươi là ai? Đương tưởng rằng ngươi là Kim Đan cảnh là có thể cùng lão tử nói như vậy, đem tâm ta một móng vuốt đập trên ngươi." Thần Vũ thiếu vương khẽ giật mình, giận tí mặt. Khôn Hoa tử cười ha ha, nói: "Chính là một cái dẹp lông xuất sinh, cũng dám nói như vậy với ta, cùng Ngận Linh đảm chấm dứt, ta thuận tiện tốt giáo huấn ngươi một phen, phải biết rằng chính là ngươi chủ nhân cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy." Thần Vũ thiếu vương giận dữ, theo ẩn linh đàm ở trong đột nhiên bay lên, hướng phía Khôn Hoa tử lao thẳng tới đi tới. Khôn Hoa tử vốn đứng ở 11 trượng chỗ, chứng kiến Thần Vũ thiếu vương đánh tới, lui về sau nửa bước, thôi lui ra khỏi 11 trượng tiếp điểm này, nói sau đưa tay vung lên. Nhất đạo màu trắng quang ảnh theo ống tay áo của hắn ở trong bắn ra, đón gió mà triển, hóa thành một đầu cực lớn bạch hưng, đánh về phía Thần Vũ thiếu vương. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Thần Vũ thiếu vương toàn thân kim quang lừng lẫy, trực tiếp đem bạch hưng xé rách, giữ thế không giảm, phóng tới Khôn Hoa tử. Nó không quan tâm, bay thẳng đi, đi không thấy được Khôn Hoa tử trên mặt nổi lên một vòng rối vẻ trong khoảnh khắc, nhất đạo hào quang bắn thẳng đến dựng lên, trên không trung hóa thành một trương mạng lưới khổng lồ, mở ra mạng lưới miệng, nên đón hướng thần vũ thiếu vương. thần vũ thiếu vương khẽ giật mình, nhưng lại không có cách nào dừng lại tiến lên bước chân, một chút đâm vào lưới ánh sáng bên trong. nó chỉ cảm thấy lưới ánh sáng đột nhiên bục chặt, mỗi một đạo trong ánh sáng đều ẩn chứa lực lượng cường đại, muốn đâm nó sẽ rách. giống. một tiếng gầm lên, thần vũ thiếu vương toàn thân kim quang lóe lên, dường như trăm ngàn đạo màu vàng đao mang hung hăng thiết cắt, màu trắng lưới ánh sáng khẽ giun lên, rõ ràng bị màu vàng đao mang cắt thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại không khí chính giữa. thần vũ thiếu vương cười to liên tục. Ngươi cứ như vậy chút thủ là sao? Tiếp theo nhìn lao tử giết chết ngươi. Ngay tại nó cười to liên tục thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo man lực vô vào nó phía sau lưng, vọt tới trước tốc độ lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Phụp, Thần Vũ thiếu vương cả người trực tiếp xông vào quận linh đàm ở bên trong, hơn nữa còn là tại 11 trượng chỗ. Thần Vũ thiếu vương cả người cũng không có vào quận linh đàm, lập tức hét thảm một tiếng theo hắn trong miệng vắt ra, ngay sau đó bay thẳng dựng lên, bắn về phía bầu trời. Chẳng qua trong tích tắc công phu, Thần Vũ thiếu vương liền cảm nhận được quận linh đàm 11 chỗ ám kình có kinh khủng bừng nào. Mặc dù lúc trước hắn tự nghiệm thấy qua Diệp Vân chỗ tăng thêm sự kinh khủng ám kinh, giờ phút này tại 11 trượng chỗ hay vẫn là không cách nào thừa nhận. Dẹp lông xuất sinh, còn dám kêu gào sao? Khôn Hoa tử cười ha ha, hắn đã lui trở về 10 trượng chỗ, nếu là ở 11 trượng chỗ, hắn chống tự áp lực đều chưa có thực lực tham dự, nào có lực lượng cùng Thần Vũ thiếu vương dây dưa. Thần Vũ thiếu vương mắt lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào Khôn Hoa tử, nhưng không có dám. Nửa lần ra tay, nó cũng có thể cảm nhận được Khôn Hoa tử thực lực tuyệt đối không ở nó phía dưới, huống hồ còn có chưa cắt trùng bọn người ở tại bên cạnh, nếu là bọn họ liên thủ, vậy cũng liền chịu không nổi rồi. Thần Vũ thiếu vương tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, Kim Quang Như trước đang lói lên, cuồng bạo linh khí mang theo ám kình đưa hắn thân thể bốn phía phạm vi một trượng bên trong giường như sôi trào, sóng nước cuộn cuộn. Cái này biến thái! Thần Vũ thiếu vương trùng trùng điệp điệp lầm bầm một câu, Diệp Vân thân ở 13 ba chỗ, chỗ, rõ ràng còn muốn ngưng tụ kim đan, thật là một cái biến thái ở trong biến thái, yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Chư các trùng đám người nghe vào trong hai, không khỏi nhất tề gật đầu. Diệp Vân gia hỏa này đích thật là cái yêu nghiệt, hơn nữa còn là mấy nghìn năm không xuất thế yêu nghiệt. Thời gian bay nhanh trôi qua, thoáng qua chính là hai ngày công phu, còn có hơn nửa ngày thuần linh đàm liền sẽ đóng cửa. Quẩn Linh Đàm ở bên trong, như trước vẫn còn ở tu luyện chỉ còn lại có bốn người cùng một con chim, Trư Cắt Trùng cùng Tam Vinh đệ cùng Ngô Ngô Úy, còn có chính là Thần Vũ Thứ Vương. Đinh Thiến cùng Mạc Khắc Tuyệt Tâm phong đệ tử đã không chịu nổi ẩn Linh Đàm ở trong ám kình, tại một ngày trước lần lượt về tới bên cạnh bờ, sau đó nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, củng cố lần này luyện hóa linh khí lấy được tiến bộ. Rốt cuộc, Trư Cắt Trùng cùng Khôn Hoa tử cũng là nhịn không được, một lần nữa trở lại 11 trượng chỗ trong cơ thể của bọn họ linh khí nhét đầy, sắp bạo tạc nổ tung, mặc dù có thể ngăn cản ám cũng không cách nào để cho linh khí tiếp tục nhập vào cơ thể, nếu không liền sẽ bạo liệt mà chết. Hai người nhảy lên dựng lên, từ không trung xe qua, rơi vào gần linh đàm bên cạnh, hai mắt khép hở, dốc lòng tu luyện. Lại qua tàm cái ngay thật, hún vô ý thở sâu, mở mắt ra, hắn nhảy lên dựng lên, rơi vào bờ đầm, ánh mắt nhìn hướng thư an thạch, có chút mất mát. Bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào diệp vân trên người thời điểm, đúng là khuôn mặt khiếp sợ, cái kia duy trì liên tục tản mát ra nhàn nhạt kim quang tiểu ra hỏa, rõ ràng có thể tại 13 trượng chỗ kiên trì lâu như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thân là Kim sĩ đại bằng hậu duệ thần Vũ thiếu vương không biết lúc nào một chút xoạt đến mà đến 11 triệu chỗ, nó toàn thân có chút phát run, lại chịu đựng, một thân màu vàng lông vũ bị Uyển Linh Đàm nước cướp nhẹ, lại tản mát ra nhu hòa hào quang, trong cơ thể tựa hồ nhiệt khí bốc lên, khiến cho thân thể hắn bốn phía không gian có chút vằn mèo, có chút nhộn nhạo ảo giác. Thư An thạch tầm mắt rơi vào diệp vân trên người, trong lòng của hắn đã là kinh ngạc một mảnh, diệp vân ngưng tụ kim đan thời gian không khỏi cũng quá lâu rồi, rõ ràng trọn vẹn hai ngày công phu đều không có hoàn thành, phải biết rằng đây chính là tại Linh Đàm 13 triệu chỗ, chính là hướng vô ý đều không thể kiên trì quá xa. Lại qua hai canh giờ, Toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang diệp vân đột nhiên run lên, lập tức toàn thân kim quang đại thịnh, quang ảnh chiếu xạ bốn phương, phá vỡ vòng trời, đưa hắn bốn phía phạm vi mười trượng chiếu rõ ràng rành mạch, rõ ràng vô cùng. Lập tức, kim quang đột nhiên thu lại, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trở tối rồi. Diệp vân chậm rãi mở mắt ra, kim quang chợt lóe lên, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Kim đan, thành. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi định. Tạ Tà tàng tứ giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trong điếu thanh minh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 đánh tại trong hư không, vậy mà đùng rung động. Diệp Vân vươn người đứng lại, đứng bất động ở gần linh đàm phía trên, quanh thân kim quang triệt để tiêu tán, nhưng mà toàn thân khí thế lại hoàn toàn bất động rồi, có một loại xuất trần chi ý, tựa hồ muốn phá không đi. Thư An Thạch trong mắt tràn đầy kinh hãi, loại này xuất trần chi ý hắn gặp một lần, chính là tại Thiên vận tử thi triển thần thông phá không đi thời điểm, bỗng nhiên trở lại giữa, mơ hồ có phá không mà đi cảm giác. Hắn về sau hỏi qua Thiên vận tử, chỉ lấy được hai chữ trả lời, địa tiên. địa tiên. Rất hiển nhiên chỉ có tu vi đạt đến nguyên anh cảnh định phong trùng kích địa tiên thời điểm phàm nhân lột sắc thành tiên nhân mới có loại này phá không đi xuất trần chi ý giờ phút này cái này cố xuất trần chi ý vậy mà tại diệp vân trên người xuất hiện để cho thư an thạch vô cùng kinh sợ hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến diệp vân trên người vậy mà sẽ xuất hiện cùng thiên vận tử giống nhau xuất trần chi ý cái này hoàn toàn là không thể nào đấy thiên vận tử tu vi gì diệp vân tu vi gì giữa hai người trên lệch dùng một trời một vực mây buồn để hình dung cũng không đủ ngay tại thư an thạch chấn động vô cùng thời điểm diệp vân tử không trung rơi xuống lần nữa rơi vào gần linh đạm 13 triệu chỗ Hắn trên mặt không có nửa phần đau đớn, mỉm cười nhìn xem Thư An Thạch. "Đại sư huynh, đa tạ." Cô này xuất Trần Chi Ý đã tiêu tán, dường như chưa từng có tồn tại qua. Nhưng mà Thư An Thạch biết, vừa mới Diệp Vân trên người thật sự xuất hiện một cô xuất Trần Chi Ý, dù là giờ phút này tiêu tán, cũng đủ để nói rõ Diệp Vân tiềm lực đến cỡ nào cực lớn. "Tiểu sư đệ, Kim Đan đại thành, cảm giác như thế nào?" Thư An Thạch chậm rãi gọi ra khẩu khí, nhẹ giọng hỏi. "Cảm giác mở ra một cái trước đây chưa từng gặp đại môn, thấy được không đồng dạng như vậy thế giới." Diệp Vân cười trả lời, "Kim Đan thành hình về sau, giác quan cùng tu vi tăng lên vẫn còn ở thứ nhị." hắn phát hiện cái kia mở ảo thiên đạo pháp tắc, tựa hồ khoảng cách hắn rất gần ngay tại có thể đụng tay đến chỗ, chỉ cần cơ duyên vừa đến, liền có thể đủ vừa xài bước ra và chạm vào thiên đạo. Diệp Vân lời nói để cho chư cát trùng đám người có chút mơ hồ, coi như là Khôn Hoa Tử cùng Đinh Thiến cũng không thể giải thích vì sao. Huân vô ý cũng cao mày, không biết Diệp Vân nói thế ý gì. Tại bọn hắn xem ra Kim Đan cảnh tuy nhiên chính là tu đạo trên đường cực kỳ trọng yếu một bước, nhưng mà cùng chút cơ cảnh so sánh với, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng không có tăng lên quá nhiều. Không biết Diệp Vân theo như lời đẩy ra một cái trước đây chưa từng gặp đại môn đến cùng là có ý gì. Nhưng mà. Thư An Thạch đúng là sắc mặt khẽ biến, trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, lập tức nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía trước, rõ ràng chậm rãi bước ra một bước. Không biết Thư An Thạch là vốn là có thể tiến về trước 14 bốn triệu chỗ, vẫn còn là nhận lấy kích thích về sau muốn đột phá mình một chút. Chỉ thấy hắn không có bất kỳ dừng lại, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, bước lên khoảng cách chuẩn linh đàm trung tâm hai triệu chỗ chỗ đứng rồi bước chân. Ở chỗ này, mặc dù là Tu Vi cùng Thiên Phú cường như Thư An Thạch đều không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, từng khỏa mồ hôi theo trên trán chảy ra, còn không có lăn xuống liền hóa thành thể khí, biến mất không thấy gì nữa. 14 triệu. Thư An Thạch run rẩy thân thể chậm rãi vững vàng xuống, tuyệt để đứng lại. Trên bờ mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, ai cũng không thể tưởng được tại ổn linh đàm sắp đóng cửa thời điểm, Thư An Thạch vậy mà nếm thử bước lên 14 trượng, rõ ràng còn thành công. 10 trượng về sau, mỗi một trượng ở trong ẩn chứa linh khí cùng ám kình đều đã phát sinh vô cùng biến hóa lớn, chẳng những cường đại còn thay đổi thất thường, khó có thể ngăn cản. Vượt linh đàm ở trong linh khí đối với nguyên anh cảnh lão tổ mà nói, cũng không có có tác dụng gì, huống vô ý tiền đến, chẳng qua dùng ám kình tới rèn luyện thân thể, đối với bản thân chân khí cũng sẽ không có cái gì cái gì tăng trưởng. Nhưng mà Mặc dù là huống vô úy loại này nguyên anh cảnh lão tổ, thân thể vô cùng cường đại, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đứng ở 13 trượng chỗ, rút cuộc không cách nào tiến thêm. Cái này 14 trượng chỗ đến cùng lại mang đến cái dạng gì áp lực, huống vô úy tưởng tượng liền biết. Giờ phút này huống vô úy, trên mặt kinh hái chậm rãi biến mất, thay đổi ngương trọng vô cùng. Hắn nhìn che mặt sắc trắng xám thư An Thạch, trong mắt ngược lại toát ra một tia kinh hỉ. Thư An Thạch, dù sao cũng là thần tú cung đệ tử. huống vô úy tầm mắt lại rơi vào diệp vân trên người, cái này là thiên vận tử đệ tử hay vẫn là quan môn đệ tử? một cái tu vi chẳng qua chút cơ cảnh đỉnh phong tiểu tử, thoạt nhìn căn bản không đáng giá được nhắc tới. nhưng mà hắn tìm hiểu lôi linh chi khí, băng linh chi khí cùng ký ý, tăng thêm nguyên bản sẽ từng bước lĩnh ngộ khổng lao pháp tắc cùng bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến chân khí, quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin yêu nghiệt. mấu chốt nhất chính mình, Diệp Vân rõ ràng tại hận linh đàm ở trong đem dị trùng linh khí giả đàn đều ngưng tụ thành, sau cùng hòa làm một thể, thành tựu kim đăng cảnh. so sánh với, vô ý cảm thấy Diệp Vận thiên phú càng tại thư an phía trên, đợi một thời gian, hai người này tất nhiên sẽ là thần tu cung cột vương vàng, thậm chí là thần Tú cung tương lai. Giá hỏa này lai là gì, rõ ràng có thể khoảng cách đầm tâm gần như thế. Thân Vũ thiếu vương ngồi xổm 11 triệu trượng chỗ, chậm rãi thích đứng ám kinh nó, nhìn xem Thư An Thạch không khỏi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. 11 triệu trượng chỗ áp lực tại thích đứng về sau nó còn có thể trèo trống, bất quá nó vừa rồi rơi vào Qua Diệp Vân chỗ 13 triệu chỗ, chỉ là vừa vào nước liền chỉ cảm thấy thân thể thiếu chút nữa bị xé nước, cái loại đó đau đớn kịch liệt khiến nó lưng lạnh cả người, nhớ tới tràn đầy nghĩ mà sợ. Diệp Vân nhìn xem Thư An Thạch, trong mắt lại hiện lên một tia hứng phấn, hắn rõ ràng dục dịch, muốn cũng đi nếm thử một chút 14 triệu áp lực. Bất quá Sau một khắc hắn liền buông tha cho ý nghĩ như vậy. Hắn giờ phút này vừa mới ngưng tụ Kim Đan, 13 trưởng chô áp lực với hắn mà nói đã không có cái uy hiếp gì, hơn nữa linh khí trào lên nhập vào cơ thể, vừa vặn lao tới tu luyện vững chắc cảnh giới. Dù sao không cần mấy canh giờ, vườn Linh Đàm sẽ đóng cửa, giờ phút này đi khiêu chiến 14 trưởng cũng không có chỗ tốt gì. Diệp Vân hai mắt khép hở, tại vườn Linh Đàm ở trong ngồi xuống thân, linh khí nhập vào cơ thể, ám kình bắt đầu khởi động, cũng đã không cách nào mang đến cho hắn áp lực quá lớn, thậm chí không thuốc dục tiên ma chi tâm cũng có thể ngăn cản lại. Linh khí vận chuyển, chân khí hóa nguyên. Thời gian một chút đi tới, Khoảng cách thần linh đàm đóng cửa chỉ còn lại có chưa đủ một canh giờ. Diệp Vân một tiếng thét dài, theo thần linh đàm ở trong nhảy lên dựng lên rơi vào bên cạnh bờ. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi cũng thành liền kim đan rồi. Xem ra ta cho ngươi rất lớn áp lực à? Thần vũ thiếu vương thanh âm ở bên cạnh vang lên. Gia hỏa này cũng ở nửa nén hương trước đã xong tu luyện. Diệp Vân quét nó liếc, lại kinh ngạc phát hiện thần vũ thiếu vương toàn thân yêu lực cuộn, rõ ràng nhìn không thấu thực lực chân chính của nó. Thiếu vương, ngươi giờ phút này tu vi gì? Thần vũ thiếu vương hừ một tiếng, vu vu cánh nhìn xem mọi người, nói ta xem nơi đây cũng liền ngươi cùng cái này người cao to có thể cùng ta một trận chiến, những người khác không được. dẹp lông xuất sinh, ngươi nói cái gì? khôn hoa tử gầm lên một tiếng, hắn thế nhưng là thiên vận tử thứ hai đệ tử, nếu như là nói không bằng hướng vô úy cùng thư an thạch cũng liền mà thôi. thần vũ thiếu vương lại còn nói hắn không được, làm sao có thể chịu đựng? thần vũ thiếu vương quét mắt nhìn hắn một cái, nói kim đan cảnh lục trọng mà thôi, bất quá ngươi chân khí trong cơ thể có chút kỳ quái, thân thể cường đại, hẳn là có thể đủ cùng cái này người cao to một trận chiến. bất quá sinh tử đánh đấm lời nói, ngươi đánh không lại người cao to. khôn hoa tử khẽ giật mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thần Vũ thiếu vương cái này nhức đầu điều lại có thể xem thấu thực lực của hắn, cái này hoàn toàn ngoài dự kiến. Diệp Vân, trong nước quái vật kia là ai? Tu vi của hắn ta xem không thấu. Thần Vũ thiếu vương nhìn xem Thư An Thạch, thấp giọng hỏi, "Đó là đại sư huynh của ta, Kim Đan cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi xem coi thế nào?" Diệp Vân cười trả lời, "Kim Đan cảnh đỉnh phong? Không có khả năng. Kim Đan cảnh đỉnh phong đều là đống cát bã, ta một cánh có thể đưa hắn đánh bay, thế nhưng là ta nếu cùng giá hỏa này đánh một trận, chỉ sợ một bàn tay cũng sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài." Thần Vũ thiếu vương nhạy dựng lên, vẻ mặt không tin. Diệp Vân thực sự là không nghĩ tới thần vũ thiếu vương cũng có như vậy một mặt, gia hỏa này luôn luôn mạnh miệng, cũng không phục người, giờ phút này có thể lại sợ thư an thạch, nhưng thật ra làm cho người kinh ngạc. Tốt rồi, thiếu vương ngươi an phận một chút cho ta, lập tức quản linh đảm liền muốn đóng cửa, chúng ta liền muốn ly khai, đến rồi thần tú trong nội cung ngươi không phải lớn tiếng hồn nào, khắp nơi đều là nguyên anh cảnh lão tổ. Cắt, nguyên anh cảnh lão tổ ngươi cho rằng là rau cải trắng thối khoai lang à? Còn khắp nơi đều là. Nhớ năm đó lao tử tại trung châu tung hành, nguyên anh cảnh gia hỏa cũng không tính rất nhiều, nhưng thật ra tiên đạo tông trong có một nửa đều tại tiêu nội thành. Đại tần đế quốc loại địa phương nhỏ này có thể có bao nhiêu nguyên anh cảnh? Chỉ sợ địa tiên cảnh đều không có một cái nào A Thần vũ thiếu vương vẻ mặt không tin nói. Diệp vân một hồi, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Thiếu vương ngươi đi qua Lăng Tiểu Thành, Trung Châu là địa phương nào? Thần vũ thiếu vương trong mắt tinh mang hiện lên, nói, kỳ thật ta cũng không có đi qua, chỉ là của ta đột phá đến tiên thú về sau đã thức tỉnh thượng cổ hết mạch, trong trí nhớ ngàn năm trước ta thế nhưng là tại Trung Châu tung hành, nguyên anh cảnh gia hỏa cũng chỉ có tư cách làm ta nô buộc, kim đan cảnh càng là không đáng giá được nhắc tới, đều là còn sâu cái kiến. Vừa dứt lời liền chứng kiến bên cạnh mọi người tầm mắt như lợi kiếm, đâm thẳng mà đến. Thần Vũ thiếu vương lời này quá chu tâm, cái gì Kim Đan cảnh không đáng giá được nhất tới, Nguyên Anh cảnh chỉ có tư cách làm hắn nô buộc. Cái này bốn phía ngoại trừ hướng vô uy bên ngoài một cái Nguyên Anh ngoại cảnh, mặt khác đều là Kim Đan cảnh, chẳng lẽ đều là con sâu cái kiến? Liền nô buộc tư cách đều không có. Dẹp lông xuất sinh, khẩu suất cùng luôn, hôm nay ta không nổ ngươi 17 18 cây lông vũ, ta cũng không tin. Khôn hoa tự tính khí táo bạo, tức giận quát lên, liền muốn lao thẳng tới đi lên. Đúng vậy, Diệp Vân ngươi hảo hảo trông giữ nuôi dưỡng sủng vật, không nên nói lung tung. Phải biết rằng họa là từ ở miệng mà ra. Đinh Thiến cũng là bất mãn, trên mặt đẹp che kín xương lạnh. Nhị sư huynh, đợi lát nữa sau khi trở về, chúng ta liền đem cái này dẹp lông súc sinh rút lông đồ nướng, Có lẽ hương vị sẽ không quá kém. Chưa cắt trùng cũng là quát lên. Đúng vậy, thấy người có phần, hai vị sư huynh chúng ta có thể hỗ trợ. Tuyệt tâm phong đệ tử khác cũng là cùng kêu lên quát lên. Huống vô ý mắt nhìn thần vũ thiếu vương, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra không hề động phẫn nộ, một cái nói mạnh miệng tiên thú mà thôi. Hổ không phát uy các ngươi làm như ta là con mẹ bệnh. Hôm nay để cho các ngươi nhìn xem. Kim xí đại bằng tộc Vinh Quang có thể không phải là các ngươi loại người này có thể vũ nhục đấy. Lão tử làm cho Diệp Vân một cái mặt mũi, chỉ đem các ngươi đánh phục, liền không giết. Thần vũ thiếu vương vốn là thối tính tình, mãnh liệt nhảy dựng lên, nhảy trên không trung, Kim Quang lửng lánh giữa sau lưng nó xuất hiện một cái cực lớn Kim sĩ đại bằng hư ảnh, trọn vẹn tầm hơn 10 trượng. Hư không pháp tướng. Khôn Hoa tử cùng chư cát trùng đám người khẽ giật mình, bọn hắn thế nhưng là thiên vận tử đệ tử, thiên phú hơn người, kiến thức bên bác, tự nhiên biết cái này chính là hư không pháp tướng, hơn nữa còn là vô cùng cường đại hư không pháp tướng, bởi vì khoảng chừng tầm hơn 10 trượng to lớn. Tuy nói tu vi đến rồi, Kim Đan cảnh có thể luyện chế ra thuộc về mình pháp tướng, nhưng mà chính thức muốn tu luyện ra tới đúng là cực kỳ khó khăn, cần vô cùng cường đại thần hồn. Hơn nữa, càng sớm tu luyện ra tới uy lực liền càng nhỏ, cho nên Vân Hoa tử cũng chưa cắt trùng đến thời khắc này đều không có ngưng luyện hư không pháp tướng, muốn cùng cảnh giới đến rồi Kim Đan cảnh đỉnh phong về sau tiếp tục ngưng luyện. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm rõ ràng, chính là tu vi đến rồi thư an thạch như vậy Kim Đan cảnh đỉnh phong muốn ngưng luyện ra cùng thần vũ thiếu vương như vậy vô cùng cường đại hư không tướng, thực sự rất khó. Giờ phút này, nhìn xem cái kia tầm hơn 10 trượng to lớn hư không tướng, Mọi người sắc mặt đại biến, Huấn vô bí đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Thần Vũ thiếu vương phía trên hư không pháp tướng, không khỏi chấn động. Nếu như là hư không pháp tướng lớn mà hư lời nói, vậy cũng vô dụng, chẳng qua đẹp mắt mà thôi. Nhưng mà Thần Vũ thiếu vương hư không pháp tướng lại giống như thực chất, dài chừng mười trượng kim khí đại bằng mỗi một cây lông vũ đều kim quang lửng lánh, trông rất sống động. Cánh vung về trong lúc đó, mơ hồ có phong lôi bắt đầu khởi động, khí kình trào lên. Chắc không được Thần Vũ thiếu vương như thế tiêu nguyên lai like nó thật sự có được siêu việt kim đang cảnh thực lực. Tốt rồi, thiếu vương ngươi cho ta đem hư không pháp tướng thu lại. Diệp Vân nhíu mày, lạnh giọng quát lên. Thần Vũ thiếu vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cũng được, hôm nay lão tử nhìn tại Diệp Vân trên mặt mũi, liền không tính toán các ngươi lần này mạ phạm." Tiếng nói hạ xuống, cái kia dài chừng mười trượng hư không pháp tướng trên không trung vung vẩy cánh, xoáy lên vạn đạo khí lưu, sau đó hưu. u u một chút thu nhỏ lại, chui vào thần vũ thiếu vương đỉnh đầu. Thần Vũ thiếu vương từ không trung rơi xuống, dương dương đắc ý mà nhìn mọi người, trong mắt mang theo một tia khiêu khích. Khôn Hoa tử đám người sắc mặt khó coi, trong mày, không thể tưởng được một đầu dẹp lông xúc sinh thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy lớn, nhìn lại một chút nó bên cạnh Diệp Vân cảm thấy liền bình thường trở lại. Thần Vũ thiếu vương là yêu nghiệt, như vậy Diệp Vân chính là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt, hai người này có thể tụ cùng một chỗ, tự nhiên không giống bình thường. Được, còn có thể cùng yêu nghiệt không chấp nhặt sao? Diệp Vân nhìn xem Thần Vũ thiếu vương, trong lòng cũng là kinh hỉ một phần. Khỏi cần phải nói, chính là cái này hư không pháp tướng thế gia, như vậy tất cả nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ đều khó có khả năng là đối thủ, đương nhiên ngoại trừ thư An Thạch loại này nghìn năm khó gặp thiên tài, cưỡng ép đem cảnh giới áp chế tại Kim Đan cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính lại có thể cùng nguyên anh cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng lao tổ chống lại. Kim Sĩ đại bằng huyết mạch quả nhiên không giống bình thường. Một khi thức tỉnh, thực lực tăng lên dùng tiến triển cực nhanh để hình dung chỉ sợ cũng không đủ. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, Thần Vũ thiếu vương tương lai sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng? Diệp Vân trên mặt tràn đầy hứng phấn, ngày sau con đường tu hành tự nhiên gian khổ, có Thần Vũ thiếu vương ở bên hiệp trợ lời nói, có lẽ sẽ dễ đi một ít. Nhìn xem Thần Vũ thiếu vương cái kia trương vinh váo tự lấc mặt, Diệp Vân trong đầu hiện ra Tô Linh khuôn mặt, trong vòng 2 năm nếu như không thể đem chữa trị thần hồn lời nói, Tô Linh liền sẽ hồn phi phách tán, đã chết linh hồn tiêu tán. Đợi đến lúc ẩn linh đàm tu luyện chấm dứt, chắc hẳn dùng không được bao lâu đại tần đế quốc các đại thế lực liền sẽ liên thủ, lại lần nữa nếm thử mở ra tiên kiếm tông lưu lại thánh nhân bí tàng. Nếu như là nói chỗ nào có chữa trị thần hồn linh đan, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân bí tàng rồi, có lẽ hoàng cung cũng có, nhưng mà muốn đi vào hoàng cung đạt được chân quý như thế đang rược, độ khó lại cũng không so với tiến vào thánh nhân bí tàng tìm kiếm tới dễ dàng. Dù sao một khi bí tàng mở ra, có kiếm đạo lao tổ trợ giúp, Diệp Vân xâm nhập trong đó khả năng thay đổi thật lớn. Anh, ngay tại Diệp Vân suy nghĩ tung bay thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng sấm, rung động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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, về đút về đút về đút. V... Ty hảo thừa cán. Net. Cổng thị gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dè sặc vẹt. Quy một chương 558, thiên cơ dẫn. Văng một tiếng, không trung nhất đạo hư ảnh hiện lên, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn. Đợi đến lúc Diệp Vân đám người ánh mắt trở về thời điểm, đã đứng ở thần tú điện trên quảng trường. Quản linh đảm hành trình đã xong. Đi vào 10 người Đi ra thời điểm lại thêm một con thần vũ thiếu vương. Thần tú điện bên ngoài, thần tú công chủ cùng Thiên vận tử đứng song vai, tại phía sau bọn họ là một đám trưởng lão, mà Khắc Phong chủ lại không thấy bóng dáng, lần này thí luyện chỉ có Tuyệt Tâm Phong cùng Chấn Yêu Phong tham gia, bọn hắn tự nhiên sẽ không tới. Mà Chấn Yêu Phong diêm như thủy chính là thẹn quá hóa giận đi, làm sao có thể tới đón tiếp Đinh tiến cùng hướng vô úy. Kim đang cảnh, thần tú công chủ tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, gợi hỏi. Diệp Vân gật gật đầu, hành lễ nói, đệ tử đa tạ công chủ tài bồi. Thần tú chủ vây vây tay, nói, ngươi người mang nhiều như vậy dị chủ linh khí lại vẫn có thể rất nhanh ngưng tụ kim đan, nhưng thật ra vượt quá buồn tạc dự kiến. Hay vẫn là ngươi sư tôn nhìn chuẩn, nói ngươi nhất định có thể thành công, quả nhiên không tệ. Diệp Vân nhìn về phía Thiên vận tử, đồng dạng hành lễ, đệ tử may mắn không làm được bệnh, ngưng tụ kim đan, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Thiên vận tử gật đầu, nói, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng, nếu như có thể ngưng tụ kim đan, nói rõ ngươi có được đại khí vận, đại cơ duyên. Có một số việc, ta cũng yên lòng giao cho ngươi rồi. Diệp Vân khẽ mình, trong nội tâm hơi động một chút, vô thức mà hỏi thăm, sư tôn muốn giao cho đệ tử sự tình gì? Thiên vận tử khoát tay nói, qua chút ít thời gian hơn nữa, giờ phút này ngươi ngưng tụ kim đan, có thể cùng cung chủ nói cái yêu cầu, lúc trước hắn đáp ứng ngươi, hiện tại liền có thể dùng xong rồi. Diệp Vân lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước đây thần tú công chủ vì cứu Đinh thiến hứa hẹn với hắn, không nín được trong nội tâm khẽ động, hỏi, kính xin sư tôn chỉ điểm, đệ tử hướng công chủ sở cầu vật gì? Thiên vận tử nhìn hắn một cái, nói, ngươi công pháp đã đầy đủ, Thối tiên tâm pháp bị ngươi tu luyện tới hôm nay tình trạng này, muốn buông tha cho là tuyệt đối không có khả năng hổ lấy thiên phú của ngươi cùng số mệnh, chưa hẳn không thể đem thối tiên tâm pháp tu luyện tới tiền nhân không thể đạt tới cảnh giới. Ta xem ngươi giờ phút này tu vi đã là kim đan nhất trọng, nhưng mà thực lực chân chính chắc hẳn có thể cùng kim đan cảnh đỉnh phong đệ tử bình thường giao thủ mà không bại, thậm chí có thể chiến thắng. Bất quá nếu như là gặp gỡ sư vinh của ngươi bọn hắn, vẫn còn có chút chưa đủ. Như vậy đi, ngươi liền hướng cung chủ muốn một kiện tiên khí chính là một kiện có chút ý tứ tiên khí. Diệp Vân khẽ mình, tiên khí tự nhiên là tốt, bất quá thiên vận tử nói có chút ý tứ tiên khí, lại là ý gì? Vì cái gì không nói thẳng rõ ràng, rút cuộc là cái gì tiên khí? thần tú cung chủ nghe nói như thế, không nín được thần sắc khẽ biến, quay đầu nhìn thiên vận tử. thiên vận tử không chút nào yếu thế, tầm mắt cùng thần tú cung chủ trên không trung giao hội, một bước cũng không lường. sư minh, ngươi thật sự muốn nó? thần tú cung chủ đống nhiên than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt. không biết sư đệ có chịu hay không. thiên vận tử nhàn nhạt nói ra, đã có một cỗ khí thế hùng hổ dọa người ở trong đó. thần tú cung chủ mắt nhìn diệp vân, nói, diệp vân, cái này tiên khí dường như hiếm thấy, hơn nữa cũng không ổn định. nếu như ngươi là điều khiển vô ý, rất có thể sẽ có sinh mệnh lo lắng. ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. hắn là đệ tử của ta, không cần lo lắng. Ta nói đấy, chính là hắn nói." Thiên vận tử tiếng nói kiên quyết. Diệp Vân trong mắt dị sắc hiện lên, cũng không có lập tức làm ra quyết định. Nếu như thần tú cung chủ nói như thế, như vậy cái này tiên khí tất nhiên có nhất định được nguy hiểm, bất quá nhất định là uy lực lớn, hoặc là có cái gì năng lực đặc thù. Bằng không mà nói, thiên vận tử tuyệt đối sẽ không kiên quyết như vậy. Diệp Vân có chút không muốn cái này tiên khí, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tiến vào thánh nhân bí tàng có thể, có kiếm đạo lao tổ trợ rút, tất nhiên có thể so với tu sĩ khác thành công khả năng có thể lớn. Nhưng mà, thiên vận tử kiên quyết như thế, Diệp Vân nếu như là nói không muốn lời nói chỉ sợ sẽ nên đón thiên vận tử lựa giận, mặc dù cái này lựa giận không phải mãnh liệt mà đến, thậm chí cũng không giận chó đánh mèo cùng hắn, chẳng qua thiên vận tử chỉ cần không đem Diệp Vân dẫn vào thánh nhân bí tàng, như vậy Diệp Vân làm hết thảy đều thay đổi không đáng. Diệp Vân đi vào đại tần đế quốc duy nhất mục đích chính là lấy được có thể cứu chữa Tô Linh thần dược, mà tăng lên tu vi là ở hắn trong dự liệu. Dù sao chỉ có tu vi tăng lên mới có càng lớn cơ hội thu hoạch thần dược, giờ phút này hắn muốn đi vào thánh nhân bí tàng, phương pháp đơn giản nhất chính là dựa vào thiên vận tử, cho nên cái này tiên khí hắn không thể không tiếp. Đệ tử hết thảy đều nghe sư tôn ăn bài. Diệp Vân không mình hành lễ Thuật nhìn cực kỳ cung kính. Thần tú cung chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ như thế, không nín được than nhẹ một tiếng, nói: mà thôi, các ngươi đang ấn, vậy cho ngươi đảm bảo một hồi là được. Đảm bảo một hồi. Diệp Vân có chút hồ đồ, không rõ thần tú cung chủ ý trong lời nói. Hắn nhìn hướng Thiên Vận Tử, trong mắt đều là nghi vấn. Thiên Vận Tử thần sắc bất động, chậm rãi nói: Diệp Vân ngươi có biết cung chủ phải bàn cho ngươi vật gì? Chính là ta thần tú cung chí bảo, Thiên Cơ dẫn. Thiên Cơ dẫn. Diệp Vân không có phản ánh, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng mà tại trên quảng trường mọi người vẫn không khỏi được hít sâu một hơi trong mắt đều là khó có thể tin. Cái này thiên cơ dẫn chính là một kiện trung phẩm tiên khí, uy lực nhưng thật ra bình thường. Chẳng qua có một loại đặc thù năng lực, có thể đem hết thể công kích đều dẫn dắt đến ngươi muốn địa phương, chỉ cần vận dụng thần rượu, thậm chí có thể tá lực đả lực, đem công kích của đối phương dẫn dắt trở về. Thiên vận tử chứng kiến Diệp Vân khó hiểu, liền chậm rãi nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt đều là khiếp sợ, dưới đời này có thể lại có loại này thần rượu tiên khí. Có thể đem tất cả công kích đều dẫn dắt đến địa phương khác, thậm chí còn có thể lật lại đánh về đây. Có như vậy tiên khí, ngày đó phía dưới còn có bao nhiêu tu sĩ là đối thủ của ngươi? Bất quá, hắn mơ hồ cũng hiểu được không đúng. Nếu như là Thiên Cơ dẫn thật sự có thần diệu như thế, lại làm sao có thể phải rơi vào Thần tú Cung trong tay? Hơn nữa còn là một kiện trung phẩm tiên khí. Cái này Thiên Cơ dẫn cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy đơn giản đem công kích dẫn dắt, mà là cần không ngừng tu luyện cùng kinh nghiệm. Chủ yếu nhất là, cái này tiên khí sử dụng số lần có hạn, mỗi sử dụng một lần liền cần 12 canh giờ về sau mới có thể lần nữa sử dụng. Hơn nữa, một khi lực lượng của đối phương xa xa vượt qua ngươi đủ khả năng thừa nhận giới hạn, như vậy chẳng những không cách nào dẫn dắt, ngược lại sẽ đem tất cả lực lượng tập trung một điểm, uy kích tại trên người của ngươi chỉ sợ lập tức sẽ đã chết linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. Thần Tú cung chủ tiếp lời nói ra, vừa liếc nhìn Diệp Vân, tựa hồ đang hỏi, ngươi thật xác định muốn cái này tiên khí? Diệp Vân nhíu mày, lập tức lâm vào trầm tư. Diệp Vân thân thể bị tiên ma chi tâm tẩy tụy phần mao, trí tuệ cũng tăng lên gấp trăm lần. Hắn bực nào thông minh, chẳng qua toàn thần thanh tú cung chủ cùng Thiên vận tử đối thoại cùng hành vi ở trong liền có thể đủ nhìn ra, giữa hai người rất không đúng bài. Thiên vận tử muốn cái này tiên khí, tự nhiên là có mục đích khác, mà mục đích này có lẽ không phải trực tiếp tổn hại đến Thần Tú cung chủ lợi ích, nhưng mà nhất định sẽ mang đến thật lớn phiền toái. Thần tú cung chủ rất hiển nhiên hết sức không nguyện ý đem cái này thiên cơ dẫn giao ra đi. Cái này tiên khí phải mang đến biến hóa Diệp Vân không rõ ràng lắm, nhưng mà thần tú cung chủ tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá, thần tú cung chủ sau khi cân nhắc hơn thiệt, lại còn là nguyện ý đem cái này tiên khí giao ra đi. Hiển nhiên hắn và Thiên Vận Tử trong lúc đó đã đặt thành nào đó hiệp nghị, mà cái này hiệp nghị mang đến lợi ích hẳn là vượt ra khỏi thiên cơ dẫn mang đến phiền bái. Diệp Vân tuy nhiên không thể đem bên trong chi tiết hiểu thấu đáo, bất quá giữa hai người một ít giao dịch cũng không khó đoán ra. đã như vậy, Diệp Vân tự nhiên không có cách nào cự tuyệt Thiên Cơ dẫn. Hắn hiện tại là quan trọng nhất chính là tiến vào thánh nhân bí tàng, mà có thể làm cho hắn tiến vào thánh nhân bí tàng tồn tại, trước mắt mà nói chỉ có thiên vận tử. Đệ tử tin tưởng tại sư tôn chỉ điểm dưới, tất nhiên không phải bôi nhỏ thiên cơ dẫn cái này thiên khí, kính xin cung chủ đem thiên cơ dẫn ban cho ta. Diệp Vân không mình hành lễ, thoạt nhìn cực kỳ cung kính. Thiên vận tử mặt hàm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thần Tú cung chủ lông mày đột nhiên giãn ra, khôi phục bình tĩnh phong độ, chậm rãi nói, "Thiên cơ dẫn chính là tông môn trong bảo, chỉ có trưởng môn mới có thể có được, ta cũng không có quyền lợi đem nó ban cho ngươi, chỉ có thể đủ mượn của ngươi sử dụng một ít thời gian." Nửa năm a đưa năm sau ta liền đem nó thu hồi. Diệp Vân không do dự nữa, hành lễ nói, đà tạ cung chủ." Thần tú cung chủ lông mày trao lên, trong tay nhất đạo màu trắng quang ảnh bắn thẳng đến lao đến, rơi vào Diệp Vân trước người, lơ lửng trên không trung, có chút nhấp nhô. Diệp Vân nhìn lại, chỉ thấy một mặt bắt rác tấm gương tại hắn trước người, cái này tấm gương cũng không phải chỉ có hai mặt, mà là ba mặt. Mỗi một mặt đều là một mặt tấm gương, màu trắng, màu lam, màu đỏ ba loại màu sắc. Diệp Vân nhìn về phía màu trắng mặt kính, chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh hỗn độn, lập tức có chút mơ hồ. Nhưng mà linh hồn cường đại cỡ nào, Chẳng qua trong nháy mắt liền khôi phục lại, không nín được những mày, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Diệp Vân linh hồn ý chí không phải so với bình thường nguyên anh cảnh láo tổ yếu, nhưng mà cái này màu trắng mặt kính chẳng qua nhìn thoáng qua liền thiếu chút nữa lâm vào trong đó, có thể thấy được cái này thiên cơ dẫn cường đại cỡ nào. Diệp Vân vừa nhìn về phía màu lam mặt kính, đập vào mắt đúng là một mảnh trống trải, làm cho người vui vẻ thoải mái, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, tựa hồ sung sướng rất nhiều. Diệp Vân cũng không có nhìn nhiều liếc, mà là nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn xem trong cơ thể có hay không có biến hóa. Tiểu sợ vừa rồi cảm thấy một mảnh vui vẻ thoải mái thời điểm trong cơ thể đã trúng đạo. Quả nhiên, ngay tại Diệp Vân xem xét thời điểm, tiên ma chi tâm ở trong nhất đạo khí lạnh leo hơi thở vươn ra, hóa thành một đạo băng tiễn bắn thẳng đến đi, đem nhất đạo màu lam nhỏ mang đính tại cánh tay phải cơ bắp lên. Sau đó băng ánh sáng hiện lên, màu lam nhỏ mang tiêu tán vô tung. Diệp Vân sau lưng có chút lạnh cả người, cái này thiên cơ dẫn lại có thể như thế thần không biết quỷ không hay làm cho người chúng chiêu, nếu không phải linh hồn hắn vô cùng cường đại, lại có tiên ma chi tâm thủ hộ, chỉ sợ trong chớp nhóng này cũng đã trúng đạo. Diệp Vân trong nội tâm vừa chuyển, hắn cũng không có lập tức nhìn về phía mặt khác một mặt. Vừa rồi đạo thứ nhất mặt kính chính là dựa vào linh hồn cường đại mà giải quyết, như vậy đạo thứ hai đúng là dựa vào tiên ma chi tâm. Nếu như là giờ phút này thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, chính là sẽ không bị hoài nghi cũng sẽ bị trọng điểm chú ý. Dứt khoát, hắn liền chứa mơ hồ một chút, sau đó lại mở mắt ra. Diệp Vân tin tưởng, cái này thiên cơ dẫn cũng không có làm cho người ta triệt để lâm vào hoàn cảnh năng lực, bằng không mà nói cũng không phải chỉ là để trung phẩm tiên khí, không phải chỉ nói nó dẫn dắt công kích năng lực. Thật là kỳ lạ tiên khí. Diệp Vân ra vẻ kinh ngạc, cảm khái một tiếng, nói qua ánh mắt của hắn rơi vào cái kia màu đỏ, đỏ mặt kính bên trên. Với anh, đập vào mi mắt lại là một mảnh huyết hải, sóng lớn ác liệt, sóng lớn vô bờ. Trong biển máu truyền đến đinh thai nhức góc chém giết gần rú, sát ý dường như ngưng tụ thành thực chất, mạnh mẽ đâm tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy tâm tình một mảnh bực bội, nộ khí tỏa ra, lại có giết người chi niệm. Diệp Vân trong lòng biết không đúng, khẽ to mày, cường đại linh hồn ý chí lập tức đem cái này cỗ huyết hải tạm niệm chặt đức, con mắt khép hở, đem sát ý triệt để xua tán, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Diệp Vân sắc mặt có chút nghiêm trọng, cái này thiên cơ dẫn căn bản không nghĩ một kiện bình thường tiên khí, bất kể là hỗn độ nào cảnh, hay vẫn là cái tia màu lam nhỏ màng, hoặc là cái này ngập trời huyết hải, đều có tà ác yêu ma chi ý chứa trong đó, cái này thiên cơ dẫn, rất có thể không phải nhân giới tu sĩ luyện chế mà thành. Diệp Vân ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thiên cơ dẫn ảnh hưởng đối với ngươi vậy mà như thế nhỏ, ta thật sự không nhìn lầm người a. Thiên vận tử để ở trong mắt, hắn lập tức có thể cảm nhận được Diệp Vân cường đại linh hồn, mà hắn cần chính là cường đại linh hồn ý chí, chỉ có cường đại linh hồn ý chí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Sư tôn đại ân không có sư tôn cùng sư huynh chỉ điểm đệ tử quả quyết không đến được hôm nay tu vi diệp vân càng phát ra khiếm tốn tại không có tiến vào thánh nhân bí tàng lúc trước hắn không nghĩ có bất kỳ làm trái thiên vận tử địa phương tốt rồi cái này thiên cơ dẫn ngươi tạm thời thu hồi đợi lát nữa đi về sau ta sẽ dạy ngươi trong đó pháp môn thiên vận tử mỉm cười gật đầu sau đó nhìn về phía thần tú cung chủ chắp tay nói đa tạ cung chủ mới bảo nửa năm sau ta tiếp tục để cho diệp vân hoàn trả thần tú cung chủ sắc mặt bất động khẽ gật đầu tốt rồi vận linh hành trình dừng ở đây ta xem tu vi của các ngươi cũng hơi có tăng lên đều là ta thần tú công tinh luyện Hy vọng ngươi trở ngày sau có thể trở thành ta thần tú cung chủ cột vước vàng. Đều trở về đi, thật tốt tu luyện, chỉ có thực lực mới chính thức thuộc về các ngươi, mà khác đều là vật ngoài thân, cũng không thể đủ che các ngươi cả đời." Thần tú cung chủ chậm rãi nói ra, hình như có ám chỉ. Diệp Vân nghe vào trong hai, hơn nữa lúc trước Thư An Thạch theo như lời những lời kia, càng phát ra khẳng định, thánh nhân bí tàng mở ra đang ở trước mắt, có lẽ còn sẽ có càng chuyện đại sự phát sinh, cho nên mới phải để cho cái tông môn vội vã muốn mở ra thánh nhân bí tàng. Nếu như là như vậy, lần này thánh nhân bí tàng mở ra, chỉ sợ không phải bình tĩnh như vậy trong truyền thuyết phải dùng mạng người tới đổi, hắn không phải là không có lửa thì sao có khói. bất quá, Diệp Vân trong nội tâm không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. hắn muốn chính là một ngày này, thánh nhân bí tàng mở ra, tại kiếm đạo lao tổ dưới sự trợ giúp có rất lớn cơ hội thẳng vào ở chỗ sâu trong, tìm được có thể cứu chữa thần hồn thần dược. bất quá, cái này thiên cơ dẫn đến cùng lại có chỗ lợi gì đây? Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy chờ mong, hắn tựa hồ thấy được thiên cơ dẫn trong tay hắn phát huy ra khác thường lực, trợ giúp hắn xâm nhập thánh nhân bí tàng, đem bảo vật dễ dàng quét sạch. không nghĩ được, Diệp Vân miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên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 Cộng thị dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập ze sực ved. Quy 1 chương 559, Thiên vận tử ánh mắt. Tuyệt tâm phong phía sau núi trên đỉnh. Thiên vận tử mang theo bốn vị đệ tử nhìn xem biển mây. Sư tôn, cơ bản đúng là như thế, cái này thần vũ thiếu vương chính là kim sĩ đại bảng hậu duệ, tiểu sư đệ theo trong gia tộc mang đến. Thư An Thạch đem ẩn linh đàm ở trong đại khái chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện. Thiên vận tử gật gật đầu, nói, nếu là kim sĩ đại bảng hậu duệ, nhưng lại đã thức tỉnh huyết mạch, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một đầu bất phàm tiên thú, cũng không tệ. Thiên vận tử tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, trầm rãi nói: "Không thể tưởng được ngươi thật có thể đủ ngưng tụ thành kim đan, thực sự là vượt quá dự liệu của ta." Bất quá ta nhìn ngươi trong cơ thể còn có một cỗ linh khí, mơ hồ có cực nóng chi ý, chẳng lẽ ngươi đang ở đây vẫn linh đàm ở trong tìm hiểu ra hỏa linh chi khí? Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, biết còn không có biện pháp đào thoát thiên vận tử dò xét, dứt khoát gật đầu nói: "Bẩm báo sư tôn, đúng là như thế, đem ta tại 13 trượng chỗ đứng lại, dị trùng linh khí lộn xộn tuôn ra tới, không nghĩ trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cực nóng bốc lên, cùng hỏa linh chi khí hòa làm một thể, nhanh chóng linh ngộ. Nhưng thật ra không có tiêu phí quá lớn khí lực. Thiên vận tử ý cười đầy mặt, nói: "Đứng là trời dáng vận may, ngươi quả nhiên là có đại cơ duyên, đại khí vận người. Rõ ràng dưới loại tình huống này còn có thể ngưng tụ thành kim đan, nhưng lại đem kiếm vi dung nhập trong đó, thật sự ra ngoài ý định. Bất quá thực lực của ngươi thực sự đạt được thật lớn tăng trưởng, chỉ sợ giờ phút này đã không sợ bất luận cái gì nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, chứ ngươi ra ba vị sư huynh loại này yêu nghiệt bên ngoài, phóng nhãn đại tần đế quốc kim đan cảnh đệ tử, có thể cùng ngươi chống lại có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Thư An Thạch gật đầu nói: "Đúng là như thế, hơn nữa ta còn có một loại cảm giác" chỉ cần tiểu sư đệ tu vi đột phá đến kim đan cảnh nhị trọng, như vậy liền có thể đủ cùng nguyên anh cảnh nhất trọng cao thủ chống lại, thật là khiến người chờ mong a. thiên vận tử khoát tay nói, nguyên anh cảnh tứ trọng phía dưới cũng thế mà thôi rồi, nếu như là muốn cùng nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ tranh chấp, tu vi không đến nguyên anh, lại là chuyện không thể nào. chính là an thạch muốn cùng nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ chống lại, cũng là làm không được. đây là cảnh giới vấn đề, cùng thực lực không quan hệ. diệp vân đám người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ liền thư an thạch cũng có chút không tin. hắn giờ phút này đã là kim đan cảnh đỉnh phong, lại có thể cùng nguyên anh cảnh tứ trọng lao tổ chống lại, thậm chí chiến thắng nhưng mà chống lại nguyên anh cảnh ngũ trọng nhưng không cách nào ngăn cản chuyện này là thế nào trong điện tịch chưa bao giờ có ghi chép cũng không có nghe tiền bối nhắc tới qua đây là vì sao thư an thạch hiếu kỳ hỏi thiên vận tử thản như nói nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh bất động tứ trọng lại cùng ngũ trọng bất đồng. các ngươi suy nghĩ một chút ta thần tú trong nội cùng, có bao nhiêu nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ thư an thạch lông mày cao lên lập tức trong mắt đều là kinh ngạc sư tôn nói như vậy ta kỹ càng tính ra thần tú trong nội cùng ngoại trừ ba đại phong chủ cùng cùng chủ tăng thêm ba vị trưởng lão bên ngoài rõ ràng không có người nào là nguyên anh cảnh ngũ trọng, không còn có hai cái, một cái là thần tú cung thái thượng trưởng lão, một cái khác đúng là ngươi lâm sư thúc tổ. Thiên vận tử chậm rãi nói ra, lâm sư thúc tổ, lão nhân gia người vẫn còn ở nhân gian. Thư an thạch trong mắt tinh mang mạnh liệt bán, khuôn mặt kinh ngạc, lão nhân gia người không phải tại ba năm trước đây vũ hóa phi thăng sao? Thiên vận tử mỉm cười, nói, nếu như là lão nhân gia người vũ hóa phi thăng lời nói, ngươi cảm thấy cung chủ cùng mắt khác hai đỉnh núi đối với chúng ta sẽ là hiện tại cái này thái độ, ngươi cảm thấy cung chủ hắn phải đáp ứng đem cơ dẫn cho ngươi mượn tiểu sư đệ. Thư An Thạch trong mắt kinh ngạc đều tiêu tán, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kích động, không thể tưởng được Lâm Kỳ Sư thúc tổ còn sống trên đời, cái kia lão nhân ra người có phải hay không đã tu thành Địa Tiên, trở thành thánh nhân. Thiên vận tử tâm mắt tối xâm lại, lắc đầu thở dài, thánh nhân nói dễ vậy sao? Ngươi Lâm Kỳ Sư thúc tổ tại 10 năm trước cũng đã là nguyên anh cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chẳng qua nửa bước xa, nhưng chính là cái này, nửa bước lại như thế nào đều đạp không xuất đi ra, cái này cùng nhân vô quan, đúng là thiên đạo bố trí. Diệp Vân đám người quanh tay mà đứng, đều là chờ mong. Cái gọi là thiên, chính là chút bộ phàm tiêu chí. Theo Phạm Nhân trở thành tiên nhân, mặc dù là đẳng cấp thấp nhất tiên nhân, nhưng cũng là tiên nhân. Thiên Vận Tử cảm khái một tiếng, tiếp tục nói, thánh nhân chính là thánh nhân, siêu việt Phạm Nhân tồn tại. Muốn thành thánh cũng không phải người có thể quyết định, cần được thiên đạo chỗ cho phép. Thiên hạ thánh nhân chính là có hạn, chỉ có thiếu đi một cái, mới có cái khác thánh nhân xuất hiện. Cho nên thành thánh cũng không phải từ ngươi quyết định. Thư An Thạch cùng Diệp Vân đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe qua thành thánh có thể lại là như thế. Dưới trời đất thánh nhân chính là có cố định số lượng, chỉ có chết đi một cái mới có một cái khác xuất hiện. Cái này thực sự là nghe dợn cả người, trước đó chưa từng có. Như vậy nguyên anh cảnh ngũ trọng lại là như thế nào? Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, hiếu kỳ hỏi. Hỏi thật hay? Thiên Bận Tử trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Nguyên Anh cảnh ngũ trọng tự nhiên không có cố định số lượng, nhưng lại có một đạo thiên ý an bài tâm ma chi tiếp. Cái này tâm ma kiếp ngươi cũng không nhất định sẽ phát hiện, nhưng mà nó nhất định sẽ xuất hiện. Có chút nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu sĩ, cảnh giới hiểu thấu đáo, chân nguyên không dứt, thậm chí thực lực cũng không so với nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ trên lệch quá nhiều. Tự cho là rất dễ dàng liền có thể đủ đột phá đến ngũ trọng, nhưng lại tại tu luyện ở trong kiếng tuổi 3 năm một giờ, biến thành phế nhân. Càng có tu sĩ trong giấc động, một giấc chiêm bao tỉnh lại, cũng đã thành công, tu vi cố gắng hết sức phế. Thâm Ma Kiếp. Diệp Vân đám người lại là trong mắt hiện lên kinh hãi, Thư An Thạch đột nhiên hỏi, tại quần linh đàm khoảng cách đầm tâm 3 chỗ chỗ, đệ tử mơ hồ cảm giác được tâm thần lay động, tựa hồ có vô hình chi vật xâm lớn, nhưng lại thoáng qua tiêu tán. Ta điều tra thật lâu, lại không có bất kỳ phát hiện. Về sau tiểu sư đệ đứng ở 13 chỗ chỗ, nhưng cũng là sắc mặt đại biến, tâm tình muôn vạn, cái loại đó biến hóa tuyệt đối không phải thân thể gặp linh khí cùng ám kình trùng kích mang đến, bởi vì hắn thân thể cũng không có quá nhiều năng lực. Không biết đây coi là không tính tâm ma. Thiên vận tử trong mắt sáng ngời, không nín được rơi vào Diệp Vân trên người, vừa rồi tình huống này Thư An Thạch lúc trước cũng không có nói tới. Ngươi nhận thấy nhận lấy vô hình chi vật, hẳn là tâm ma hình thức ban đầu, chẳng qua cũng không có chính thức uy hiếp được ngươi, bất quá ngươi giờ phút này liền có thể cảm thụ, chỉ sợ ngày sau tâm ma cực kỳ nghiêm trọng, có lẽ tu vi không đến nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong liền sẽ xuất hiện, nhớ lấy nhớ lấy. Thiên vận tử nói ra, lập tức vừa nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, vô thức hỏi, sư tôn, cái kia lúc ấy cảm giác toàn thân ấm áp, tất cả thương thế bay nhanh chữa trị, tu vi phóng đại, kim đan thành hình, về sau đột nhiên cảm thấy không đúng mới tỉnh ngộ lại, phát hiện hết thảy đều không có cải biến, như cũng là đau đớn cuốn thân, linh khí nhập vào cơ thể. Hắc hắc hơ a a a, thiên vận tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn, không thể tưởng được người đang ở đây ngưng tụ kim đan lúc trước cũng đã cảm nhận được tâm ma, càng khó được chính mình lại có thể khám phá tâm ma, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Đây chính là trời giáng đại vận, có được đại cơ duyên người a. Diệp Vân vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, sư tôn lời này sao giảng? Cái này chính là tâm ma một loại, chẳng qua dường như bình thường nhưng mà ngươi đang ở đây chút cơ cảnh đỉnh phong liền gặp gỡ tâm ma đúng là làm cho người khó có thể tin lần này cảm thụ tâm ma như vậy lần sau liền sẽ có chỗ ứng đối ngày sau đột phá tâm ma thành tiểu nguyên anh cảnh ngũ trọng có lẽ cũng không phải việc khó gì xem ra gặp ta trong hàng đệ tử ngươi rất có thể là cái thứ nhất đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ trọng lấy thiên phú của ngươi cùng thân thể một khi đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ trọng chỉ sợ lập tức sẽ trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cái này xương hô không thể bảo là không sợ hãi người người phương nào có thể chịu được nổi chính là thiên vận tử giờ phút này tu vi cũng không dám nói là đại tần đế quốc thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng mà, hắn lại nói chi chuẩn xác mà nói, nếu như là Diệp Vân tu luyện tới nguyên anh cảnh ngũ trọng, liền sẽ trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Như thế kỳ vọng, như thế tin tưởng lại làm cho Diệp Vân đám người không biết trả lời như thế nào. Thư An thạch tầm mắt rơi vào Diệp Vân trên người, hắn đối với Thiên vận tử lời nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Thiên vận tử mạnh nhất cũng không phải tu vi, mà là ánh mắt, cho nên hắn thu tứ đại đệ tử, từng cái đều là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Nếu như Thiên vận tử nói như thế rồi, như vậy Diệp Vân chỉ cần bình thường tu luyện tất nhiên sẽ trở thành nguyên anh cảnh cao thủ hơn nữa một lần hành động đột phá tâm ma đại kết nạn thành tiểu nguyên anh cảnh ngũ trọng trở thành thiên vận tử trong miệng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân sư tôn khen nhậm đệ tử tu luyện thối tiên tâm pháp mỗi một bước đều đi cực kỳ khó khăn giờ phút này kim đan sơ thành muốn thành tiểu nguyên anh cũng không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian chớ nói chi là vượt qua tâm ma đại kết nạn tu thành ngũ trọng diệp vân chẳng qua trong nội tâm kích búng đích lập tức liền tỉnh táo lại chính là bởi vì ngươi tu luyện thối tiên tâm pháp cho nên mới có thể đột phá tâm ma kiếp trở thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân nếu là ngươi tu luyện mặt khát tâm pháp muốn đạt tới như vậy độ cao đúng là ngàn vạn khó khăn thiên vận tử vớt dâu cười nói mong rằng sư tôn chỉ rõ diệp vân khẽ giật mình không mình hành lễ thối tiên tâm pháp cũng không ngạc nhiên mấy ngàn năm qua cũng có người đem nó tu luyện tới kim đan cảnh thậm chí nguyên anh cảnh cũng có qua một người thiên vận tử chậm rãi nói lập tức biến sắc cực kỳ nghiêm mặt nhưng mà tu luyện thối tiên tâm pháp đồng thời lại tìm hiểu nhiều như vậy dị trùng linh khí cùng kiếm bí ngươi đúng là vạn cổ đệ nhất nhân phóng nhan mấy nghìn năm có thể lấy cơ cảnh đỉnh phong tu vi đối kháng kim đan cảnh ngũ trọng cao thủ đúng là chưa từng có qua cho nên ngươi không cần kiêm tốn, vị sư nhìn người tầm mắt, không có sai. Diệp Vân thở sâu, trong nội tâm lần nữa dâng lên kích động. Nếu thực sự là như thế, như vậy đích thật là tương lai đều có thể. Nếu như là tu thành Nguyên Anh, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ? Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, bởi vì lại hướng lên còn có tâm ma đại kết nạn. Nguyên Anh cảnh ngũ trọng, tiểu sư đệ, không thể tưởng được ngươi là trong chúng ta sư tôn rất xem trọng một cái. Khôn Hoa Tử nợ nụ cười, mừng dỡ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đúng vậy à, ta có thể chưa từng có nghe qua sư tôn như thế xem trọng qua một gã đệ tử chính là đại sư huynh cái này nghìn năm qua thần tú cung thiên phú đệ nhất nhân cũng không có người đánh giá à? chưa các trùng cũng là vẻ mặt kích động, tựa hồ Diệp Vân đã là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. tiểu sư đệ, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. sư tôn nói ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. thư An Thạch nhàn nhạt nói ra, trong mắt đều là vẻ cổ vũ. Diệp Vân thở sâu, nhẹ nhàng một quyết tâm tình, không mình hành lễ, đa tạ sư tôn cùng ba vị sư huynh dạy bảo. đệ tử giờ phút này vẫn chỉ là kim đan cảnh nhất trọng, tu hành chi đạo chính là một bước một cái dấu chân, cũng không một bước lên trời, cho nên ngày sau kính xin các sư huynh nhiều hơn nốt thuốc. Diệp Vân lúc này đi đầu tạ ơn. Thư An thạch giơ lên đưa tay, một cỗ nhu hỏa khí kình đem Diệp Vân nâng lên, cười nói: "Ngày sau ta và ngươi liền cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau luật bản, tất nhiên không phải phụ lòng sư tôn kỳ vọng." "Không sai, chúng ta là yêu nghiệt lời nói, hai người các ngươi chính là yêu nghiệt chi vương." "Thật tốt tu luyện, ngày sau tuyệt tâm phong tứ đại đệ tử tất nhiên sẽ thanh danh truyền xa, rung động toàn bộ đại tần đế quốc." Trư Cắt trùng cười ha ha, không nói ra được khoái ý. "Đại tần đế quốc tính là cái gì, cứ nghe tại xa xôi trùng châu có tòa lăng tiêu thành, nếu là có thể đi vào trong đó nhìn một cái, cái này cả đời mới không tính uổng phí." Khôn Hoa Tử đồng dạng cười to.